t r ư ơ n g ba trăm linh ba n g ư ơ i làm sao không nói sớm t r ư ơ n g ba trăm linh ba n g ư ơ i làm sao không nói sớm đích s á t tại trước đó trong trận đấu chúng ta nhìn thấy rất nhiều chiến đội đều là cầm xì lạt ở trên đường đánh, đánh đoàn thời điểm ta cũng có thể gọi dê đề tài mới vừa rồi vẫn còn tiếp diễn tiếp theo bên trong di lạt nói bất quá ván này tranh tài xì lạt rõ ràng là trung đan vị trí nhưng vấn đề không lớn chủ yếu cái này anh hùng đánh g ã li ổ không có áp lực gì mà lại đánh đoàn thời điểm ta tùy tiện trộm ai đại chiêu đều được liền nhìn ô hát dẹt phát huy thế nào nói thật lần thứ nhất gặp hắn chơi xì lạt bên cạnh hoa hoa có chút không tử tế bật cười huynh đệ âu hát dẹt chơi anh hùng cho tới bây giờ không có lặp lại qua hắn mỗi trận đấu cầm anh hùng chúng ta đều là lần thứ nhất thấy lời nói này giống như cũng không có ma bệnh di lặc cũng không thấy phải xấu hổ hai người bọn họ quan hệ tương đối tốt bình thường loại này giải thích phong cách cũng đều xem như quen thuộc rất nhanh tiến vào trong trận đấu song phương tiền kỳ không có cái gì va chạm có thể xương rất vững vàng o v e r g cái này chiến đội bản thân liền cho thấy một cái vững vàng bọn hắn trận đấu này tiền kỳ không cần nghĩ chắc chắn sẽ không tùy tiện làm loạn sự tình hết thể lấy ổn làm chủ dù sao trận này thua liền cái gì cũng không có bây giờ đang ở bên bờ vực không đường v ớ i lui mà lại bọn hắn cái này đội hình nói thật tiền kỳ sức chiến đấu chủ yếu là cam đoan thay xa phát dục lỡ như thay xa còn không có phát dục bắt đầu bọn hắn liền băng kia còn chơi cái gì tôi hiểu đoán chừng chờ bọn hắn gây sự đoán chừng làm sao cũng được đợi đến cấp sáu về sau g ã l y ô đại chiêu tốt về sau khẳng định sẽ động không phải cái này anh hùng tuyển ra đến cũng không có ý nghĩa chủ yếu có thể bảo chứng thay xa như thế một mực bình ổn phát dục lời nói tôi hiểu cũng tin tưởng bọn họ là nguyện ý hướng phía sau kéo đối tuyến thời điểm đuổi theo một ván không sai bị lắm vẫn là không có áp lực gì bên trên một đem đánh đối diện t u y ệ tẹp phệt thời điểm tốt xấu hay là cái dài tay tiền kỳ cho đến một chút áp lực liền loại k i ê u mặc dù rét không chết có thể để ngươi có chút khó chịu không dám tùy tiện bổ binh áp lực ván này xem ra liền càng thêm nhẹ nhõm hai cái đều là ngăn tay trừ thả kỹ năng tiêu hao còn lại chính là tại an ổn bổ binh chủ yếu vẫn là nhìn đi rừng hai người đều rất tốt phối hợp nhà mình đi rừng tô i hiểu bên này cũng không thế nào lo lắng nếu là đi rừng một chào hắn liền chết vậy hắn cũng không phải là tô hiểu nào có chuyên đơn giản như vậy t i nói kỳ rất thậm bình ổn, thậm chí còn chí c như vậy một chút nhàm chán chút vậy một cảm g á cái c song phương đều đem thật ứ nhất truyền tống cho dùng trở về, lần này tô hiểu cũng không truyền tống. Nói cho hiểu h trở tô t lưu về, có tiên kỳ đại tuyến hắn thật đúng là không tốt so cái này gã l ì ô nhanh chủ yếu vẫn là quá thiếu lam cấp sáu có đại chiêu về sau đối diện trực tiếp phát động đối ven đường tiên cơ tại hạ đường thành công chủ hạch cầm tới đầu người nói đến nên tính là bốn bao hai đi thi tan kháng thắp tiên cơ vỗ lại bệ ở thoáng hiện cho khống chế mà gã lụy ô bên kia đại chiều chi viện oberger trung đan rất gà tặc dự định động thủ thời điểm hắn liền chạy biến mất online bên trên tình nguyện thua thiệt mấy cái binh không lớn ta cũng không cho người trộm ta đại chiêu cơ hội xi、si、lặt trộm lớn đến đối diện tại trong phạm vi nhất định mới được không phải toàn bộ bản đồ tùy tiện trộm mà lại t ô hiểu mới có đại chiêu thời điểm cũng không có đi lập tức trộm xi、si、lặt trộm được đại chiêu cuối cùng không phải là của mình có nhất định thời gian hạn chế không giống người ta lúc đầu có ta đại chiêu không cần lời nói vẫn đại k i a bên trong mà trộm được ngươi khỏi phải liền sẽ tự động biến mất cho nên t ô hiểu cũng không có lập tức trộm nghĩ đến trộm về sau đối diện khẳng định sẽ cùng hắn kéo dài thời gian chờ hắn cái này đại chiêu quá khứ lại đặc thù mà lại tại hắn có g ã l ì y u đại chiêu thời điểm ven đường khẳng định tương đối cẩn thận sẽ không lại cho t ô hiểu cơ hội ra sân tranh tài làm sao bị làm còn rõ m ồ n một trước mắt đâu t ô hiểu liền nghĩ ổn một chút ai ngờ hơi chậm một chút liền chưa kịp bị đối diện bốn bao hai thành công ven đường hai người đều không có ven đường thay xa cùng titan một người cầm cái đầu người titan khẳng định là không muốn đầu người chủ yếu vẫn là bị nhen lửa bỏng chết nhưng kết quả này hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận bởi vì thay xa cũng cầm tới đầu người hay là cái một máu ván này tranh tài hai bên a giờ là mấu chốt đều là hậu kỳ có được rất cao tổn thương kết quả hiện tại gờ chiến đội bên này rõ ràng có chút tiểu băng s u thế o g bên kia có thể nói lấy đạo của người trả lại cho người dùng ngươi làm biện pháp của ta cái này x ó g ta cũng là n g ư ờ i để a i xa phát dục lập tức siêu việt thời gian tuyến tôi hiểu có chút s ố t ruột cũng không phải bởi vì đội ngũ thế yếu hắn không quá lo lắng cái này thế yếu về thế yếu nhưng không phải là thua sẽ không thực sự có người coi là đội ngũ thế yếu liền sẽ thua a chủ yếu tôi hiểu bên này phát dục hay là bình thường vốn còn nghĩ lập lại chiêu cũng bảo đảm lấy lậu nành để hắn kế tiếp theo thu h o ạ đâu hiện tại xem ra đậu này ngược lại có chút phát dục bất lương đồng đội nếu là không được lời nói chẳng phải là chỉ có ta tô mẫu người đứng ra rồi không được ngắm lại mình đứng ra đại s á t tứ phương c h ẳ n g cảnh tôi hiểu nội tâm liền hoảng m ộ t so lúc này mới bắt đầu đâu nhất định có cơ hội không thể hoảng cùng gã l ì ễ u lại đi lên về sau tôi hiểu nhanh chóng trộm gã l ì ễ đại chiêu mặc kệ đối diện có hay không lớn chỉ cần ngươi có đại chiêu liền có thể trộm duy nhất cần thiết phải chú ý chính là khả năng trộm một người đại chiêu cũng là có hạn chế tỷ như nói ngươi trộm gã liễu về sau ở sau đó trong một khoảng thời gian liền không có cách nào trộm sẽ không để cho ngươi bắt lấy một người điên cùng trộm oberger trung đan rõ ràng cũng tại đ ể phòng tô h i ể u chạy đ ổ chi viện xem xét tô h i ể u có h ắ n đại chiêu sợ tô h i ể u cũng làm cái bắt t r ư ớ c làm theo thế là con hàng này bắt đầu dùng đần phương pháp một mực quấn lấy tô h i ể u không thả cùng cái cho dại một mực cùng tô h i ể u đánh mà lại điên cùng đẩy bình tuyến chính là để ngươi không thể đi chi viện cùng đem ngươi đại chiêu thời gian kéo quá khứ là được tô hiệu tính tình cũng tới đến người khác đánh ta không có không hoàn thủ đạo lý này thế là bắt được cũng là một trận bánh truy thật nói đơn đấu năng lực gali ổ khẳng định không sánh bằng xì lạt chủ yếu xì lạt cầm tiếp theo chuyển vận năng lực mạnh một điểm mà lại vê đ ú t thi quân đ ộ t thứ còn có thể hồi máu đánh xì lạt cái này anh hùng nhất định phải ra trọng thương giảm trị liệu gali ổ cái giờ này làm sao có thể mua ra đánh lấy đánh lấy liền không thích hợp lúc đầu hp là so hắn thấp hiện tại ngược lại chính hắn bị đánh thành tán huyết đối diện xì lạt xem ra hp còn có gần một nửa chính tôi hiểu cũng không có hiểu rõ hắn g á i này anh hùng căn bản liền không có chơi qua kết quả đánh lên thời điểm tay không có run cũng không có nóng liền cảm giác bình thường thao tác không có vấn đề một trận thao tác về sau gali ổ h o n g tranh thủ thời gian lui về sau dự định b ằ n mệnh bởi vì cái này thời điểm tôi hiểu đã e đi lên nhị đoạn e trực tiếp xiềng xích trúng đích hắn trực tiếp liền không có a bảo một mực tại hô hiểu ca chơi hắn cái này gạ ly ổ không có tránh a đủ tôi hiểu biến sắc không có thoáng hiện ngươi nha làm sao không nói sớm bốn chương ba trăm linh bốn không mang đi một tháng lây chương ba trăm linh bốn không mang đi một tháng lây vừa nghe nói cái này gạ ly ổ không có thoáng hiện tôi hiểu lập tức có chút hoảng vừa rồi ven đường đánh thành bộ dáng gì tôi hiểu cũng không có nhìn kỹ hắn không quá hứa thích cắt bình phòng đây cũng là đen sắc thời điểm bảo lưu lại đến thói con đi bởi vì đồng đội không nói t ô hiểu liền còn tưởng rằng không có đâu trên thực tế tại tháp phòng ngự dưới gã li ồ đã đem t h o á n g hiện cho dùng chẳng qua là lúc đó a bảo tâm tình phiền một đâu cũng liền quên nói cái này hơn nữa lúc ấy đối diện giao kỹ năng nhiều lắm lộ ra có chút loạn thất bát a o bây giờ thấy t ô hiểu đang cùng gã li ồ đánh lập tức có thể đơn giết thời điểm a bảo lúc này mới nhớ tới tranh thủ thời gian liền nhắc nhở một câu để hiểu ca lòng tin càng thêm đủ một chút hắn đoán chừng làm sao cũng không nghĩ tới câu nói này nói chuyện t ô hiểu bị hắn giật này mình lúc đầu t ô hiểu cũng không nghĩ lấy giết cái này gã li ồ chỉ là đối diện mình xảy ra vấn đề mà thôi một mực tại kiếm chuyện kết quả bị tô hiệu đánh thành t à n huyết tô hiệu tẩu vị còn có kỹ năng tỷ lệ chính xác là đối mặt không đổi u theo kịp bình thường đánh đoàn thời điểm nhặt một hai cái đầu người kia là vận khí không tốt tô hiệu cũng liền nhận đối vị đơn giết loại chuyện này tô hiệu thực tế là không có cách nào tiếp nhận đây không phải mình tìm cho mình không thoải mái nha lúc đầu tô hiệu coi là người này có thoáng hiện cứ dựa theo bình thường thao tác đến trực tiếp vô ý thức hướng phía trước e rút ngắn khoảng cách tối đa cũng liền đánh người này một cái dần hiện ra đến thôi vấn đề không lớn không có t h o á n hiện vậy coi như xảy ra vấn đề nha l i ê n gã lì ổ cái này hp t ô hiểu cũng không biết hắn e kỹ năng xong chưa nếu là không có tốt nhị đoạn e c h ú n g đích lời nói bị xì lạt cho cẩn thân vậy người này đầu t ô hiểu n g h ị không cầm đều không được đến bên miệng ngươi không cầm rõ ràng không thể nào nói nổi cũng sẽ bị phán định vì vi quy bởi vì đối diện không có bất kỳ cái gì năng lực đặc mệnh ngươi là tất cầm cái này đầu người thật thiếp thân lời nói gã lì ổ e kỹ năng tốt cũng vô dụng đụng vào t ô hiểu liền ngừng lại gã lì ổ e nghị c h u ẩ n b ị phía trước phải không có c h ư n g n ạ i vật mới được vốn chính là dùng để đánh bay làm sao có thể xuyên qua người đâu xì lạt e kỹ năng có hai đoạn đoạn thứ nhất là chuẩy đoạn thứ hai là một đoạn xiềng xích chúng đích địch quân mục tiêu về sau có ngắn ngủi khống chế hiệu quả đồng thời xi、si、lạc cũng sẽ trực tiếp theo tới cùng ti tan móc có điểm giống chỉ bất quá không có dài như thế tôi hiểu trong tay xiềng xích này liền trở thành mấu chốt không thả là không thể nào không thể nào nói nổi mà lại cực kỳ không hợp lý tại làm diễn viên quá trình bên trong tôi thiểu ngươi phải giảng cứu một hợp lý liền nhìn cái này xiềng xích có thể hay không không không liền không sao bên trong liền giết người nhất nghiệm thiên đường nhất nghiệm địa ngục cái này nhị đoạn e làm như thế nào thả hay là rất có giảng cứu lại đến trong truyền thuyết ta dự phán ngươi dự phán k â u rằng thật tại thả loại này đối diện tẩu vị có thể tránh kỹ năng lúc tôi hiểu thật đúng là không còn cách nào khác hắn dự phán thời điểm đối diện điên cuồng tẩu vị hoặc là thoáng hiện hắn không dự phán thời điểm đi đối diện liền rất ngay thẳng giảng cứu một cái không đi vị chính là tốt nhất tẩu vị g i ằ n g thật đụng phải loại tình huống này thời điểm chính tôi hiểu cũng không có gì biện pháp còn thật bất đắc dĩ đ â y này ngươi để ta làm sao bây giờ nhà làm sao đối đầu mặt cũng có thể chứa đột xuất một cái không còn cách nào khác trừ phi tôi hiểu hướng sau l ư n g thả đến cái đảo ngược vậy liền quá không hợp t h o i thưởng giảm đạo lý không nên tôi hiểu suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi ngươi làm những cái kia l o ạ loẹn còn không biết xảy ra cái gì ngoài ý muốn đâu liền đang nhi bắt kinh thả kỹ năng đi nhắm ngay cái này gã l ì ô tại nhị đoạn e nhanh lúc kết thúc tôi hiểu cắn răng cầm trong tay xiềng xích ném tới đều coi là muốn bên trong n ữ a nhà ai ngờ đối diện trung đan một cái linh x ả o tẩu vị vậy mà tránh thoát đi giảng thật kỹ năng này tẩu vị thật không khó tránh đối rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói cũng có thể làm được dễ dàng có lúc không phải tẩu vị vấn đề mà là tư tưởng phương diện vấn đề rõ ràng cái này đem gã li ô một mực tại đề phòng đâu sấm liền tẩu vị cho nên nhẹ nhõm tránh khỏi t ô hiểu lập tức vui vẻ có thể nha lần này khó được không cùng mình nghĩ đồng dạng hắn kỹ năng vậy mà không hệ thống vậy mà không có phát lực theo tôi hiểu thật đúng là có điểm không thể tưởng tượng nổi đâu không có đổi kịp lời nói tôi hiểu cũng liền không có ý định truy lúc này hắn coi như muốn đuổi theo cũng không có cách nào đổi kịp duy nhất có thể đổi kịp kỹ năng chính là h hỉ h i ệ n tại làm l ệ n h về sau khẳng định là không được dù là hắn coi thoáng hiện bất quá vê đ ú t kỹ năng phạm vi quá tiểu liền xem như thoáng hiện vê đ ú t khoảng cách đều không đủ tôi hiểu quay đầu cũng không thành vấn đề hắn không cần thiết lãng phí cái thoáng hiện cái này sóng giết không được thì thôi nhiều lắm là khá là đáng tiếc mà thôi lại không phải tất sáp thậm chí tô hiểu cũng thấy rõ một chút đồ vật có lẽ ở trong trận đấu hắn có đôi khi liền đang nhi bắt kinh nghiêm túc đánh không làm những cái kia l o ạ loẹt ngược lại không có nhiều như vậy ngoài ý muốn phát sinh có phải là ngay từ đầu ý nghĩ của mình liền sai rồi luôn luôn muốn cố ý làm chút tao đồ vật kết quả liền bị hệ thống cho tương kế tự kế hiện tại đường đường chính chính đánh làm hệ thống đều có chút không thích ứng nghĩ như vậy giống như cũng có đạo lý tô hiểu cảm giác mình tìm được phương pháp có lẽ tiếp xuống có thể như thế thử một chút tới đối phó một chút hệ thống ngay tại tô hiểu xoay người một n h mắt tiểu vê thanh â m vang lên hiểu ca ngươi đ ư n g lui ta đến, đến rồi thanh â m này như là ma âm sâu thai để t ô hiểu nháy mắt suy tim À đủ tiểu v tại sao lại đến hắn cái này thưởng thức chính là cái gì tới cùng các loại vậy mà là sẽ kia xảy ra vấn đề nhà tiểu v muốn làm sao thao tác t ô hiểu đại khái đều nghĩ đến quả nhiên tiểu v từ đường sông quấn một vòng ra đi tới gã lụy ổ sau lưng càng kéo chính là hắn đều vô dụng thoáng hiện liền đến vị trí kia đại chiêu nhìn mà than t h ở trực tiếp đem người ô m trở về x é đại chiêu là đem người hướng đối mặt mình phương hướng ôm qua đi cho nên cái này anh hùng rất cần quấn về sau có chút đầu trâu đánh đoàn thời điểm cái mũi kia chính diện mợ không tốt mợ nếu là quấn sau thành công một đợt nói không chừng liền rất nổ tung cái này sóng tiểu v đã quấn sau thành công băng vào mình di tốc thậm chí chấp liên tục hiện đều không dùng có thể nói cái này sóng tiểu v thao t á c rất đẹp t r a i g ã lì ổ cho là mình đều vô sự nữa nha còn thật cao hứng kết quả liền bị tiểu v v vô tình ô m trở về đến xét cái này đại chiêu thủy ngân có thể giải không có thủy ngân ngươi liền đợi đến bị ô m đến rơi xuống đất vị trí đi mà lại rơi xuống đất về sau tất nhiên sẽ bị nối liền e kỹ năng nháy mắt đem người giữ chặt vị trí này ngay tại tô hiệu trước mặt khoảng cách tô hiệu cách xa một bước g á lì ổ còn muốn dãy giụa sau khi rơi xuống đất thả cài e bất quá vô dụng vẹn vẹn đem tiểu vê đụng mà thôi trào phúng một chút cũng liền kéo dài thời gian mấu chốt tiểu vê xoáy khí một đợt liền chiêu về sau xoáy khí liền rời đi căn bản cũng không c ò n còn lại một tia máu gã l ụ i ồ, vung vung lên ống tay áo không mang đi một tháng mây chỉ còn tôi hiểu một thân một mình tuyệt vọng bốn chương ba trăm linh năm sảng khoái cũng không kém nha chương ba trăm linh năm sảng khoái cũng không kém nha hiểu ca đầu người ngươi cầm tiểu vê vì sao đi như thế tiêu sái nhìn cũng chưa từng nhìn còn lại một tia máu gã lụy ổ đâu còn không phải muốn để đầu người cho t ô hiểu hà chủ yếu hắn cũng rõ ràng g ã lì ổ kỹ năng gì đều không có cái này lúc là xác định vững chắc chạy không thoát cho nên cũng không cần thiết quá khẩn trương đầu người tùy tiện để liền cái kia hp t ô hiểu tùy tiện vùng cái kỹ năng hắn liền không có có thể nhẹ nhõm cầm xuống t ô hiểu lại một gương mặt kém chút đều đen cái này tiểu v lại mẹ nó bắt đầu n h a để đầu người cái này bậy cũ lúc nào có thể thay đổi ngươi liền không thể đánh tự tư điểm vì mình phát dục đi ca cái đầu sao coi như ta cầu ngươi được hay không vấn đề hắn cái này sóng để đầu người một điểm ma bệnh đều không có xét cái này anh hùng đi dừng đó chính là toàn thịt r a giả công cụ nhân nếu là đánh lên đường lời nói khả năng kiện thứ nhất còn ra cái ba loại đen cắt loại hình đi dừng lời nói liền trực tiếp dung cặn bã cự nhân lên tay tiếp xuống chính là vương giả bản giáp cái này trang bị đầu người với hắn mà nói khẳng định không có cho trung đan tác dụng lớn như vậy càng đừng đề cập tô hiệu tại chiến đội bên trong địa vị để đầu người rất bình thường lúc đầu cục diện liền không tốt lắm cho trung đan phát thêm dục mới là lựa chọn chính xác thiểu v chạy nhanh chóng tô hiệu căn bản là không kịp cự tuyệt chỉ cần ta chạy đủ nhanh như vậy đầu người chính là ta đồng đội cái này không có ma bệnh t ô hiểu cũng không có cách nào nhìn xem tiểu vê b ó n g lưng tâm lý y ê n l ặ n g nói ba chữ tiếp xuống liền d ư n g d ư n g cầm xuống cái này đầu người đích sắc rất nhẹ nhàng vung cái quy kỹ năng xiềng xích đập xuống về sau đánh rết trong chớp mắt trước mắt trên trận thế cục hay là o bờ g bên này chiếm hữu ven đường ưu thế đã có chút lớn cờ gờ bên này xem như miễn cưỡng tìm về một chút tràn tử vẫn là t ô hiểu mở ra cục diện ai ưu cái này s ó n g lúc đầu gà li ô đều chạy tiểu vê bây giờ tới quá kịp thời mình cái thứ nhất đại chiều cũng coi là phát huy được tác dụng giúp đỡ ô h á cầm xuống đầu người di là nói hiện tại ven đường là kém c nói nói, đi tất cả mọi người nợ nụ cười hoa hoa giảng đ hòa nói kỳ thật cái này s ó n g để đầu người không có gì mắc bệnh xét cái này anh hùng kỳ thật không có xì lạc như vậy cần đầu người tại có thể để cho tình huống dưới khẳng định nhôn một chút tương đối tốt từ đó về sau tiểu v đường liền rộng a giải thích bên này đang nói đùa còn rất nhẹ nhõm bộ dáng trên thực tế trong trận đấu mười vị tuyển thủ đều cảm giác áp lực rất lớn o b e r g đã lui không thể lui ván này ưu thế còn không tính rõ ràng khẳng định lại như dẫm trên băng mỏng rất cẩn thận từng ly từng tí sợ không cẩn thận trôn vùi ưu thế gg bên này trận này bị đánh c o i chút ngộng nhất là ven đường bị nhầm vào thế cục trước mắt đối bọn hắn rất bất lợi tuy nói trước mắt đại bị điểm dẫn trước bọn hắn thua ván này cũng không quan trọng nhưng ai đều không muốn thua nhà có thể nhất cổ tác khí lấy xuống đương nhiên là tốt nhất về phần tô hiệu bên này áp lực liền cho tới bây giờ không có tiểu qua nghe khó để hắn thời khắc nơm nớp lo sợ cầm tới người đầu tiên đầu về sau t ô hiểu liền có chút dự cảm không ổn không ngừng an ủi mình đừng hốt hoảng bên trên ván dùng g ạ l ì u âu ngay từ đầu không phải cũng cầm thật nhiều đầu người sao vấn đề không lớn sau đó phải nắm chắc bảo đảm lấy đậu nành phát dụng chết một lần lại có một lần lời nói lần này đường thật sự không cách nào chơi a giờ cũng so ra kém đối diện từ nhà bên trong sau khi ra ngoài t ô hiểu đều không nghĩ lấy thượng t u y ế n trực tiếp tới gần ven đường hắn trộm được g ạ l ì u âu đại chiêu còn ở đây trước mắt thời gian cũng không phải rất nhiều cho nên hắn phải nắm chắc chỉ bất quái đồ chơi này dù sao không có t u y ệ tẹp việt đại chiêu tốt như vậy dùng chủ yếu còn phải đồng đội phối hợp vào sân mới được không phải tô h i ể u nhảy xuống chỉ có thể nện vào không khí lập đoàn lời nói chỉ có thể dựa vào a bảo a bảo chơi hay là thơ diệt phía bên mình ven đường tổ hợp đuổi theo ván là đồng dạng chỉ là a bảo không có thoáng hiện vừa rồi đối diện vừa tháp thời điểm a bảo thoáng hiện liền giao đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể bảo mệnh thành công không có thoáng hiện thơ diệt lập đoàn liền tương đối khó chỉ có thể dựa vào móc hắn nếm thử xuất thủ đáng tiếc không có câu bên trong đối diện ý thức rất mạnh xem xét ngươi t h ở dịch dám ra câu liền biết đằng sau có người đến không phải hai người các ngươi bị làm một đợt về sau làm sao có thể còn dám chủ động đánh đâu o b e r g chiến đội ven đường có thể nói là kinh nghiệm phong phú trực tiếp lui về sau kéo ra vị trí không cho cơ hội tôi hiểu nhìn tình huống này biết là không đùa hắn trực tiếp thượng t u y ế n cũng không c ó trông cậy vào đối diện đều nhanh thối lui đến tháp phòng ngự dưới một ván trước tốt như vậy làm hay là quá tự tin cảm thấy mình ven đường đánh đối diện hai cái làm sao đều là ưu thế cho nên liền không quan tâm cẩn thận phương diện làm không đủ kinh lịch xã hội đánh đập về sau hiện tại cuối cùng là học ban kiên quyết không thể sóng cái này đem là dựa vào ven đường c cái này t h a y xa nhất định không thể xảy ra vấn đề tôi hiểu biết không có cơ hội cũng chỉ có thể về trung lộ hắn không thể tại đùi c ó bên trong t r e o máy đi dừng treo máy lời nói còn nói còn nghe được mượn phản ngồi xồm tên tuổi có kinh nghiệm người trong đó đơn trung lộ tuyến không ăn chạy tới ven đường cùng hai người điểm trở lại tuyến bên trên b ồ i bộ binh cái này đại chiêu thời gian liền đi qua tôi hiểu e g i ờ kỹ năng lâm vào s i đi bên trong mà lại coi như làm lạnh tốt hắn một lát cũng trộm không được đối diện gạ lũy đại chiêu trái lại đối diện gạ lũy đại chiêu căn cứ t ô hiểu tính toán cũng nhanh tốt đối ven đường đ ế nói n đây là phiền p h ớ c chủ yếu tiểu v cũng không có lớn nghị phối hợp hắn cùng đi ven đường làm đoán chừng rất không có khả năng ván này tranh tài r ú t đ ầ u nành thời điểm cảm giác khó khăn trùng điệp tô hiểu đã cảm nhận được áp lực đồng đội đều đứng không ra lời nói cuối cùng đầu người đều là hắn rất gấp tiểu v liền không nghĩ chơi chính là cái thuần thịt lập đoàn anh hùng đoàn chiến thời điểm liền đánh vào sân kia một bộ không phải nói cầm không được đầu người khả năng tương đối thấp đánh đoàn thời điểm ngươi không thể trông c ậ y vào một cái sệt đi thu h ạ c nha trừ ven đường cùng đi rừng cũng chỉ có lên đường sảng khoái kèn nần nhìn thấy kèn nần cái này anh hùng tôi hiểu cảm thấy rất không sai bởi vì cái này đem cờ g cái này đội hình có thể nhìn ra hay là chủ yếu dựa vào a g đã thương hại đội hình chuyển vận có chút đơn một cho nên liền cho lên đường đến cái cân bận bổ sung một chút tổn thương thần phong cân nhắc vẫn tương đối toàn diện không giống đối diện o b g bên kia quả thực chính là đi cực đoan chuyển vận cơ hồ là dựa vào một cái thai xa nói thật thai xa vừa chết đối diện liền không có căn bản liền không có thua ra đây cũng là bốn bảo đảm một trận cho tệ nạn đi lợi và hại nửa nọ nửa kia không đến tranh tài đánh xong ngươi đều khó mà nói tôi hiểu cảm thấy mình phải biến cái mạch suy nghĩ đậu nành ra sân giúp ă n xê trận này giúp đỡ sảng khoái cũng không tệ nhà người ta sảng khoái cũng không kém nhà phát dục tốt hậu kỳ trực tiếp thiên lôi vào sân cầm m ấy người đầu chẳng phải là dễ dàng Trưng Tiên tâm, ta Trưng Tiên tâm, ta trong trận tên tràng tiến trong trực tiếp thiên thiên trên tấm riêng người người hướng người khẳng định không khiến người ta đầu. Chương 306. Tiên tâm, khẳng định không khiến Kén ngẩn cái này anh hùng ở trong trận đấu tên tràng diện nhiều đống bên lớn, vạn dẫn, chính là cái gọi là thiên lôi. Không riêng trên tấm hình gọi cái lôi cái lôi. lắm, mở xem đầu. đầu. đấu lao ra vào là là ở tại đậu nành đã phát d ụ c bất lương tình hồ g ư ớ i tô hiệu đem mục tiêu chuyển hướng sảng khoái cũng không cách nào cái tô hiệu có mới nối cũ cái này trong trò chơi trên cơ bản chính là tuân theo giúp ưu không giúp kém nguyên tắc t h i ế yếu nền đường vốn bên trên ngươi muốn cưỡng ép rút cũng không tốt lắm g i ú p bắt đầu hay là ít đi vi rượu không phải khả năng đem ngươi mình cũng cho mang băng đây là chuyện thường xảy ra lúc này sảng khoái ở trên đường coi như an ổn còn nghĩ đơn giết kèn mẩn khẳng định là chuyện không thể nào mà kèn mẩn bên này nhiều lắm là cũng liền thiệp on một điểm nói cái gì đơn giết cũng không tồn tại người ta trên cơ bản đối tuyến bắt đầu liền ra ma kháng thật đ rằng đạo lý kèn lần cái này anh hùng tiền kỳ phải bắt cùng mần có đại chiêu về sau kỳ thật cũng tốt phối hợp vấn đề cái này đem cho chơi đối diện trọng tâm tại hạ đường cái này liền không có gì biện pháp một cái đi rừng không có khả năng tùy tiện khắp nơi bắt người trong trận đấu trừ phi đặc biệt thuận mới có thể như vậy chơi tiểu v cũng không phải ăn chay hắn tùy tiện bắt người bị phản ngồi s ổ n một đợt khả năng giá khu ưu thế liền không có chỉ có đi tới đường cái này ưu thế tuyến bị phản ngồi sổm g i n g thật cũng không sợ song phương bên trên đơn đều tại an ổn phát dục một bên muốn tăng lên thương tổn của mình năng lực một bên muốn tăng lên mình năng lực hắn đòn đều tại vì đoàn đội hậu kỳ làm chu Cái vậy đem như tài nhìn vậy gã li ô ngược lại đầy bất quá hắn tôi hiểu liền quang minh chính đại đi lên đường biết gã li ô có đại chiêu không quan trọng người đến tri viện cũng được dù sao ngươi mỗi lần bị ta kiểm chế đến lên đường đến lúc đó đ ầ u nành hai người bọn họ liền sẽ tốt qua không ít g ã lì ô cái này lại chiêu dưới tình huống bình thường khẳng định vẫn là chiếu vào ven đường đi đỗi cùng đợt thứ nhất bốn bao hai kịch bản không sai biệt lắm sảng khoái chuẩn bị một chút chúng ta tới cảng cái này họn tôi hiểu động thời điểm đã sớm cùng sảng khoái trao đổi liên â n vị trí này vô cùng vững vàng ngươi nghĩ trực tiếp thượng tuyến bắt hắn gần như không có khả năng hắn nhẹ nhóm liền có thể trở lại tháp phòng ngự hạ nhưng tháp phòng ngự dưới cũng không phải an toàn tranh tài bên trong vượt tháp chuyện thường ngày chỉ cần đội hình phù hợp liền không có vấn đề ngươi xem một chút đậu nành hai người bọn họ bắt đầu còn không có một hồi đâu liền bị cảng cái kia thời gian điểm kháng tháp độ khó so hiện tại nhưng lớn thêm không ít còn không phải dễ như t r ở bàn tay liền càng đương nhiên c á i này anh hùng vẫn tương đối t h ị càng hắn tháp có chút độ khó vất quá vấn đề không lớn chỉ cần đừng bị thao tác thế là được thì như nói tại tháp dưới bị hòn không chế đến sảng khoái xem xét h i ể u ca đến không nói hai lời trực tiếp e kỹ năng hóa thân hình cầu thiểm điện gia tốc đẩy tuyến hòn rõ ràng cũng cảm giác được không thích hợp tranh thủ thời gian trở lại tháp hạ giải thích gì là nói ai đu chúng ta nhìn thấy ohz thật sự là quá khó khăn nhà đi ven đường đi lên đường cảm giác hắn so đi rừng còn muốn gặng không có cách làm chiến đội lãnh tụ Tại i cuộc d ệ người k h ô n đúng tình huống lắm d ta tại vượt tháp thời điểm tương đối lo lắng khả năng chính là vượt tháp thất bại bị đối diện tại tháp dưới đổi loại hình tôi hiểu liền chưa từng lo lắng vấn đề này nếu là hắn nhẹ nhàng như vậy liền chết rồi thì còn tốt nữa nha cũng không che lấp cái gì t ô hiểu chủ động hiện thân đối diện cũng biết hắn muốn tới vượt tháp đây là bày ở ngoài sáng sự t ì n h o vợ g bên trên đơn cũng không muốn chạy ngay tại tháp dưới giảng thật đối diện hai người kia vượt tháp hắn thật là có lòng tin có thể thao tác một chút dù sao thoáng hiện đại chiêu cũng đều ở đây nếu là khá là cẩn thận cảm giác không có cách nào đánh cái chủng loại kia đoán chừng trực tiếp liền đi phía sau tự bế bụi cỏ đợi tháp dưới binh ta đều không ăn còn coi là liền hai người trên thực tế tiểu v cũng tới loại chuyện tốt này hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu t ô hiểu cũng không có là hắn tiểu vê làm ì n h tới khi nhìn đến t ô hiểu đi lên đường đáng tin cậy chuẩn bị vượt tháp thời điểm. tiểu v cũng liền biết mình nên làm gì có đôi khi khỏi phải hiểu ca chủ động m ở miệng mình có thể lĩnh hội là có ý gì liền tốt tôi hiểu nhìn thấy tiểu v đến trong lòng cũng không có cảm giác gì nếu là cái này đều sinh khí lời nói hắn sớm đã bị những này đồng đội cho tức chết loại tình huống này hơi bình t ĩ n h điểm tới thì tới đi thêm một người lời nói tốt xấu cái này đầu người cũng có thể nhiều một chút bị cấp rơi phong hiểm tôi hiểu biết mình xuất thủ thời điểm cái này hơn là hẳn phải chết chính là cái này đầu người ai cầm kết quả tốt nhất khẳng định là cho sảng khoái nếu là liền hai người v ư tháp sảng khoái lây không được lời nói cái này đầu người cũng chỉ có thể là mình nếu là ba người lời nói tốt xấu còn nhiều ra một lựa chọn đâu tới động thủ thời điểm tô hiệu còn cố ý nói sảng khoái cái này đầu người một hồi ngươi đừng để tốt nhất là ngươi cầm như vậy đằng sau mới có thể đánh ra tổn thương hạn chế đối diện á giờ sảng khoái nhẹ gật đầu biết tô hiểu đây là vì để cho hắn bắt người đầu hậu kỳ tốt hạn chế đối diện thai xa phát huy ai xa nếu như bị k ẹ n lần vào sân địa giật nói không chừng có thể trực tiếp dây mất n g ắ m lại hiệu ca vì đoàn đội thật sự là cúc cung t ậ tụy mình sao có thể để hiệu ca thất vọng đâu sảng khoái trực tiếp liền gật đầu nói ngươi yên tâm hiệu ca cái này đầu người ta có thể cầm khẳng định cầm sẽ không để cho đang khi nói chuyện bên kia hòn đã mở lớn ngay lập tức khẳng định là mở lớn đem tháp dưới binh cho thanh lại nói t ô hiểu trong cùng một lúc cũng xuất thủ đại chiêu xuất thủ t hướng hòn trên thân túm hòn đại chiêu tới tay kỳ thật xì lạc rất thích trộm hòn lớn đặc biệt là đánh đoàn thời điểm điều rất trọng yếu này o bờ g bên trên đơn đoạn thứ hai đại chiêu căn bản liền không có s ô ra đến tại h ắ n phóng đại thời điểm tiểu v liền lợi dụng b i ể n khắc tư thoáng hiện tiến vào tháp trực tiếp é、e、kỹ năng kéo đến người này đánh gây đại chiêu、Ken. ngay sau đó t ô hiểu trộm được đại chiêu cũng xuất thủ tinh chuẩn chúng đích n đồ lậu so chính bản tác dụng lớn Giang g i á chương Sảng k o á i ba trăm linh bảy bị ép bắt người đầu chương ba trăm linh bảy bị ép bắt người đầu bên này vượt tháp đang tiến hành bên trong còn trực tiếp bị khống chế gắt lao ba người cơ h ộ i nhân thủ đều mang khống chế kháng tháp người là tiểu v cái này cũng rất bình thường ba người bên trong liền hắn nhất thịt tiếp theo là tô hiểu dù sao làm sao đều không tới phiên k ẹ n lần đến kháng tháp tiểu v mạnh kháng ba lần tháp phòng ngự cái thứ ba bị hắn dùng mình vê đúc kỹ năng có ý định anh quyền thật dạy hộ thuẫn ngăn cản rơi nếu không cũng không có nhẹ nhàng như vậy cái thứ ba về sau tiểu vê tranh thủ thời gian ra tháp có chút chịu không được cái giờ này thản độ cũng còn không có đi lên đâu nếu không cũng không đến nỗi dám tùy tiện động cái này hòn chủ yếu vẫn là hòn hiện tại cũng không thế nào thịt trên thân mới nửa cái trang bị nhiều một chút mà thôi căn bản liền chịu không được ba người tổn thương muốn mạng chính là tiểu vê có ý định anh quyền còn trúng đ i ế t hòn kỹ năng này đánh chính là chân thực tổn thương đối hòn loại này anh hùng tổn thương là tương đối đau tiểu vê ra tháp về sau kỳ thật hòn liền không có thừa nhiều một chút máu hắn căn bản là gánh không được cái này sóng vượt tháp rất thành công tiếp xuống hai người bọn họ chỉ cần thu hoạch đầu người liền tốt dù sao cái này đầu người cùng tiểu v là không có quan hệ gì hắn cũng không nghĩ tới cầm tới có thể h ô n cái kiến tạo cũng không tệ lại không phải bình thường đánh b à i vị còn đoạt đoạt đầu người mọi người đều bằng bạn sự ai có thể cầm tới liền là ai trong trận đấu t ạ i điều kiện cho phép tình huống giới thật muốn để đầu người cho càng thêm cần người trên cơ bản đều là cái dạng này tiểu v trên một điểm này cũng rất tự giác chủ yếu vẫn là tô hiệu quá mạnh cho người ta một loại cảm giác để đầu người cho hắn khẳng định là hữu dụng Hắn h n ấ tiểu định thể có có ù có t h ôm, mình tại phải sao s ra ứ vây ra tháp về sau liền trực tiếp đi đánh đối diện giã khu tảng đa khoái bởi vì hắn biết đối diện đi rừng đã sẽ không tới rất rõ ràng đi ven đường vấn đề duy nhất chính là tiểu v sau khi rời khỏi đây kháng tháp người vậy mà là sảng khoái kèn mẩn cũng không biết là chỗ nào có vấn đề lúc đầu t ô hiểu cảm thấy hẳn là mình kháng tháp mới đúng nha hay là nguyên lý kia tháp phòng ngự tổn thương theo công kích số lần là tăng lên kèn mẩn cái này hát ê hắn nhiều lắm là liền ăn một chút mà thôi lúc đầu online bên trên đ ố i tuyến đường này cũng không phải là đầy máu t ô hiểu cùng sảng khoái hai người toàn bộ đều lưu lại chuẩn bị ra tháp sảng khoái là bởi vì không ra tháp sẽ chết làm sao cũng không thể bị tháp phòng ngự thu đầu người thì ngừng, cái này sóng bị hắn một đổi một lời nói trực tiếp bệnh thiếu máu bất kể như thế nào cũng không thể chết liền trực tiếp lui lại chuẩn bị ra tháp nhiều nhất chịu một chút tôi hiểu bên này ra tháp là bởi vì hắn không nghĩ cầm cái này đầu người nói xong nhường ra đi đầu người há có mình cầm đạo lý ta tôi hiểu là cái loại người này sao rất rõ ràng không phải a lúc này hòn đã là tan huyết thuộc về loại kia tùy tiện một cái kỹ năng liền có thể xử lý hẳn là tình huống tuyệt vọng tôi hiểu cảm giác sảng khoái một cái quy liền cầm xuống kèn lẫn quy kỹ năng tốt nhanh cho nên hắn cũng yên lòng lui lại cái này sóng là tin tưởng sảng khoái cũng biết loại này không tính vi quy hành vi đã nói để đồng đội đầu người mà lại đồng đội có thể thu rơi tình huống dưới t ô hiểu trực tiếp như vậy quay người rời đi cũng không có ma bệnh khẳng định không thể tính vi quy sảng khoái quy kỹ năng đã làm lệnh tốt tại gia tháp một m h á y mắt sảng khoái quay người chính là một phát mang theo thiểm điện phi tiêu cũng không biết là quá khẩn trương hay là chuyện gì xảy ra rõ ràng không có người nào q u y nhiều hắn c ò n bị kẹt tại đem bên tường cùng tháp phòng ngự ở giữa vị trí cũng không có gì không gian tẩu vị kết quả khá lắm một phát phi tiêu trực tiếp n é m không tôi hiểu kém chút thổ huyết cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được nhà cái này đều có thể quy lệnh quy lệnh về sau sảng khoái thật đúng là không có đánh giết cái này hòn năng lực bởi vì tháp phòng ngự quan hệ hiện tại nhất định phải ra tháp mới được ra ngoài về sau cái này tàn huyết liền không tốt lắm đi vào hòn kỹ năng một tốt nói không chừng còn là có thể cưỡng ép đổi đi vậy cái này còn lại một điểm mó hòn làm sao bây giờ hiện tại giống như chỉ có tô h i ể u có cơ hội cầm cái này đầu người hai người khác chịu đựng đến tháp phòng ngự công kích về sau hiện tại đã không có cách nào lại đi vào cũng không cần phải vậy cũng không thể để tô h i ể u khiến tháp sau đó sảng khoái lại cưỡng ép tiền đến quá lãng phí thời gian tô h i ể u không nhất định g á n h vác được ít nhất phải bị đánh ba lần cất bước tại tô h i ể u còn đang suy nghĩ mình nếu không liền đừng quay đầu giả vợ như lơ đãng ra tháp ai ngờ còn không có chờ hắn nghĩ kỹ làm như thế nào thao tác đâu trực tiếp tay nhỏ lắp một cái quay đầu chính là một phát h ỏ a tiễn đai lưng mang đi hòn đáng thương o bờ g ờ bên trên đơn vốn đang đang nghĩ cái này xì l ạ t đi lên g i ế t thời điểm có thể hay không thao tác một chút tối thiểu nhất chuẩn bị hv xuống tới nói không chừng còn là có cơ hội đây này kết quả t ô hiểu căn bản liền vô dụng e kỹ năng quá khứ quay đầu một cái h ỏ a tiễn đai lưng đánh qua nguyên liệu bất động thu cái đầu người đột xuất một cái nhẹ nhõm ra tháp về sau t ô hiểu một gương mặt có chút đen hai trăm phẩy không không không lại không có cũng bởi vì sảng khoái một cái nho nhỏ quy kỹ năng sai lầm đoán trường sảng khoái đánh chết đều không nghĩ tới hắn quy lệnh một lần tạo thành hai trăm phẩy không không không k ế t xù tổn thất nếu là lại cho hắn một cơ hội lời nói hắn nhất định sẽ hảo hảo quy ngươi đây là thế nào quy lệnh cũng không tốt lắm nói cái gì tôi hiểu chỉ có thể buồn bực hỏi một câu sảng khoái có chút ngượng ngủng liền còn tưởng rằng hắn sẽ tẩu vị đâu hơi dự phán một chút ai ngờ hắn không n ú p ních tôi hiểu kém chút bị tức t h ổ huyết dưới tình huống đó đã nhanh tiến vào góc chết căn bản cũng không tạm biệt vị sảng khoái đây là nghĩ quá nhiều còn không bằng cái gì đều không nghĩ không có cách nào hết thể đều là m ệ n h chung chú định cũng không cách nào q u á i đồng đội bởi vì có lúc tô hiểu thật là không rõ ràng đến cùng là đồng đội xảy ra vấn đề hay là cái hệ thống này có vấn đề dù sao nói không rõ lắm tiểu v thì không quan trọng đi hiểu ca ngươi cũng đừng một lòng nghĩ để đ ầ người như vậy sẽ cho mình áp lực quá lớn ta cảm thấy ngươi chơi xì l ạ t bắt người đầu cũng không có ma bệnh sảng khoái ở bên cạnh gật đầu phụ họa xác thực để không xong thì thôi không cần thiết cưỡng ép hiểu ca ngươi xì l ạ t nhất định có thể x ta cảm thấy ngươi bắt người đầu giống như càng tốt hơn tô hiểu cũng không nói chuyện nội tâm tràn ngập nghĩ bóp chết hai người ý nghĩ không có ma bệnh mau bệnh nhưng quá lớn hai trăm linh phẩy không không không có nhà đáng tiếc tô hiệu tang o ộ một người cũng không biết hắn cũng không cách nào nói với người khác chỉ có thể mình yên lặng tiếp nhận bốn chương ba trăm linh tám ra ngoài ý định một trộm chương ba trăm linh tám ra ngoài ý định một t r ộ n cái này đầu người tô hiệu cũng liền không so đo trận đấu này cũng mới hai người đầu mà thôi so với hắn bình thường đã coi như là có thể tiếp nhận cái này cũng chưa tính cái gì đâu kế tiếp còn có sảng khoái kèn lần không lấy được đầu người đây là cái vấn đề bất quá tốt xấu có cái kiến tạo mà lại hòn bị làm thành như vậy phát dục là kéo xuống một chút cùng hai người lại đối tuyến thời điểm đoán chừng b ấ n áp lực khả năng liền muốn hơi lớn một điểm đi cùng lúc đó ven đường bên kia đối phương cũng đ ộ n g bất quá lần này đậu nành hai người bọn họ học thông minh rất nhiều trực tiếp tối lui đến đằng sau hai tháp vị trí ta tình nguyện không an b i n h cũng sẽ không lại cho người cơ hội không an b i n h là rất đau đớn thế nhưng là ngươi chết một lần về sau sẽ càng tổn thương loại tình huống này chính là làm sao đều khó chịu chỉ có lựa chọn thiếu khó chịu một điểm đồng đội đều ở trên đường bên kia ven đường khẳng định là không ai có thể chi về tới đối diện một khi đậu thủ hay là hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại đối diện không cần phải nói cũng biết khẳng định tới phải tranh thủ thời gian rút lui mới được cũng được thua thiệt hai người bọn họ chạy nhanh g ã c ly ổ cùng vỗ lái bẹ ở đều tới chuẩn bị v ư ợ t tháp hai người kêu phối hợp titan có thể cho thai xa sáng tạo hoàn mỹ thu hoạch hoàn cảnh ba người này tùy tiện kháng tháp để thai xa tùy y thu hoạch liền tốt g ã c ly ổ cũng thẳng tắt tiếp biết tô hiểu đi lên đường hắn cũng mặc kệ h ò n an bài chiến thuật chính là chết bảo đảm cây trà phát dục cây trà thai xa thế nhưng là có thuyết pháp năm đó dùng cái này anh hùng có thể nói cũng không ít xê bọn hắn tất cả mọi người tín nhiệm hắn đi g ú t một cái hòn không có ý nghĩa gì hòn cái này anh hùng coi như bị g i ế t mấy lần đánh đoàn thời điểm hay là có tác dụng không đến mức trực tiếp phế bỏ mà lại nói không chừng liền hôn khởi đến biết đối diện đi lên đường độc thủ h ắ n chỉ là nhắc nhở một tiếng liền trực tiếp đến l ê n dưới rõ ràng cái này cũng là cơ hội đối phương đi lên đường lời nói nói rõ liền không có cách nào xuống tới ven đường có thể tùy tiện động nếu không thật là có điểm k i ê n kỵ tô hiểu quay đầu kịp thời đổi tới a bảo cùng đậu nành kinh nghiệm ở thời điểm này liền đưa đến tác dụng trực tiếp chạy đi hai tháp tự bế kiên quyết không cho ngươi bất cứ cơ hội nào cho nên o b e r g chiến đội bên kia cũng không có cách đụng phải loại này hèn mọn ngươi là thật sự không cách nào cưỡng ép càng chủ yếu động thời điểm quá rõ ràng cho đối diện rời đi tháp phòng ngự cơ hội chân chính bốn bao hai đột nhiên phát lực lời nói ngươi chỉ có thể đợi tại tháp phòng ngự dưới trước có sói sau có hổ rất khó chịu nhưng o b e r g chiến đội cũng không lỗ ven đường rời đi tháp phòng ngự về sau mặc dù người không chết bất quá đại lượng binh cũng chưa ăn đến đã có chút bệnh thiếu máu kinh tế kinh nghiệm đều tại thua thiệt hai sa liền dễ chịu bắt đầu điên cuồng n n l ư ớ mạ giống h a i sa e z loại này à giờ tiền kỳ đối diện tương đối mềm lũn trên cơ bản ngươi lấy ra là phải bị đối diện ăn lớp mạng tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đã nói đ ố i tuyến thời điểm bị đối diện ăn hai mươi ba tầng là hiện tượng bình thường hiện tại thay x a trái lại ăn đối diện lớp mạng có thể thấy được cái này đem ưu thế bao lớn ven đường phát dục đã mất cân bằng mà lại o v bờ g chiến đội còn có thể thừa cơ đem tiểu long cho khống tổng thể thế cục vẫn tương đối tốt đừng nhìn song phương trước mắt đầu người là đồng dạng bất quá nhìn tràn g diện lời nói liền biết hay là o v bờ gờ dẫn trước ven đường đã ăn vào hai cái lớp mạng hai bên chiến đội liền đ ộ xuất một cái ngươi tới ta đi ngươi làm ta ven đường ta làm ngươi lên đường mà lại tất cả mọi người thành công cái này sóng đ ầ u nành mặc dù không có bị g i ế t bất quá đồng dạng khó chịu đã không có cách nào an binh di lặc mở miệng liền nói như thế trao đổi xuống tới lời nói hay là đối o bờ g bên này sẽ tương đối có lợi nhà cái này đội hình lấy ra chính là cần thay xâm hợp hiện tại ngay tại hướng o bờ g thiết kế tốt kịch bản đi bên cạnh h oa hoa nói t i ế p nói nhưng ta cảm thấy cờ g cũng không có cách ven đường đợt thứ nhất bị người ta vượt thành công thực tế là quá đau đớn cũng làm cho nhà mình đồng đội đến ven đường không tốt đánh ngươi nhìn o hát t đến tìm cơ hội cũng không tìm tới rơi vào đường cùng chỉ có thể đi lên đường tốt xấu cũng làm được sự tình cho nên ta cảm thấy vẫn phải có đánh lúc này mới tranh tài bắt đầu vài phút mười phút không đến đâu lúc này nói không có đánh kia không khỏi cũng quá không chuyên nghiệp đi di lặc nhịn không được gật đầu cái này xác thực ohz có chút không dễ dàng một mực tại tìm cơ hội không phải hắn cái này hai viên đầu người hiện tại cục diện thật sự khó đoàn mao lão sư phát đồng hồ cái nhìn của mình cờ gờ bên này có thể tiếp nhận chính là tốt xấu đánh d ế t lên đường về sau bọn hắn có thể đem cái này hẻm núi tiên phong không xuống tới lúc đầu dựa theo bình thường kịch bản phát triển tiền kỳ tiểu long cùng hẻm núi tiên phong đều hẳn là họ bờ g cờ cờ tốt xấu thông qua sách lược của mình cầm xuống trong đó một cái lời nói này có đạo lý bởi vì hiện tại bọn hắn ba người đều tại toàn lực chuyển vận hạp cốc này tiên phong lúc đầu hạp cốc này tiên phong hẳn là sinh ra kịch liệt tranh đoạt ai ngờ như thế dễ như t r ở bàn tay liền lấy đến thật đúng là xem như thu hoạch ngoài ý mớn chủ yếu đối diện đều tập trung ở dưới nửa khu bên trên đơn còn bỏ mình lúc này bọn hắn chắc chắn sẽ không tới tranh đoạt về thời gian cũng không kịp cầm tới hẻm núi tiên phong về sau tô hiểu liền trực tiếp chỉ huy đến trực tiếp đẩy lên tháp đem cái này một huyết tháp lấy xuống hiện tại lên đường tháp phòng ngự tiền kỳ bảo hộ cơ chế thời gian cũng quá khứ ba người mang cái hẻm núi tiên phong cưỡng ép đẩy không có vấn đề hòn t h ủ không được đi rừng đánh s o n g t i ể u long làm sao cũng được về nhà lại chạy tới c ù n g bố lai bẹ ở tới đoán trường rau cúc vàng đều lạnh hòn bên này chậm rãi trở về về sau tháp d ư ớ i ba đại hán đều tại hắn thật đúng là không dám quá khứ chỉ có thể đứng xa xa nhìn cuối cùng cái này một huyết tháp ngạnh sinh sinh bị thoái thác c ơ cờ chiến đội kinh tế vậy mà thực hiện phạt siêu bất quá cũng liền dẫn trước cái mấy trăm khối mà thôi tương đương với không có tại cuối cùng một huyết tháp thoái thác thời điểm tôi hiểu đã sớm rời đi cái này một huyết tháp tặng cho sảng khoái còn có tiểu v hai người ăn tôi hiểu hiện tại là hung hăng muốn để đồng đội mập bắt đầu đang giải thích cùng phan hâm mộ trong mắt đoàn đội vô tư hy sinh tinh thần hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ tôi hiểu cùng đối diện trung đan đều trở lại trung lộ về sau lúc này mới hơi bình tĩnh trở lại đậu nành cùng á bảo cũng mới dám ra ngoài dù sao ván này tranh tài thảm nhất người hẳn là đậu nành đừng nhìn lên đường n g ầ n tháp phòng ngự không có kỳ thật đều không có đậu nành thảm một ván chức mới đánh ra nhân sinh bên trong cao quan thời khắc kết quả ván này liền đến cái băng hỏa lương trọng tiên dứt bỏ tranh tài thua thiệt tiền góc độ đối đ ầ u nành tô hiểu hay là rất đau lòng chỉ có thể nói nói đ ầ u nành ngươi ổn định phát dục tâm tính đừng thụ ảnh hưởng yên tâm đi hiểu ca ta tại phát lại bổ sung dục không có bị ảnh hưởng các ngươi bắt gấp tìm tiết h đấu ta tận lực ổn định đ ầ u nành khẩu khí nhẹ nhõm ngược lại không có áp lực gì bên trên ván tranh tài đánh nổ cây trà về sau tâm hắn kết giống như liền mở ra như vậy mặc dù ván này qua không quá thuận bất quá đây không phải vấn đề của ta mà là đối diện vấn đề bị như thế v u ấ n luyện quân sự không ai có thể chịu nổi tốt ta chỉ cần hắn bị nhằm vào thời điểm đồng đội làm được sự tỉnh kỳ thật chính là có thể tiếp nhận t ô hiểu nghe xong xem ra đậu nành không có gì vấn đề vậy là tốt rồi lúc này vỗ lái bẹ ở đến một đợt trung lộ bất quá hắn là rút gã l ì ô đầy tuyến cũng không có cái gì bắt t ô hiểu ý tứ như vậy nên n g a n g tới không có khả năng bị hắn bắt đến t ô hiểu cũng không có quá lo lắng chính là sợ hai hai người khóa lại lại đi tới đường tranh thủ thời gian nhắc nhở đường hai người tổ một câu ai ngờ ngay lúc này t ô hiểu tay nhỏ lắp một cái chủ động trộm vỗ lái bẹ ở đại chiêu cái này đại chiêu t ô hiểu cố ý lưu tại trong tay vô dụng kết quả dưới loại tình huống này dùng xong bốn chương ba trăm linh chín tiểu vê nổ tung vào sân chương ba trăm linh chín Tiểu V nhưng ổ hai bên g đều i mới. Đây đ là không n h sợ cảm thấy mình hiện tại là có thể đánh căn bản cũng không muốn cùng ngươi về sau bên cạnh kéo cờ, cờ bên này là đã ném một con rồng không nghĩ để đối diện ngay cả tiếp theo cầm hai đầu bởi như vậy tiểu long áp lực rất lớn sẽ rất bị động có lúc ngươi nghĩ là trước hai đầu long thả cũng có thể cầm tới bốn đầu long mới là long hồn đâu ta từ đầu thứ ba long bắt đầu cùng đối diện đánh chính là ý nghĩ này cũng không đáng tin cậy nhiều khi đặt vào đặt vào ngươi liền phát hiện đầu thứ ba long đầu thứ tư long cũng không thể không thả mặc dù ngươi cái này thay xa phát dụng không tệ bất quá thay xa cái này anh hùng là loại kia tiêu chuẩn ba k i ệ n bộ anh hùng cùng có ba kiệt bộ mới có thể phát lực giải tỏa nổi danh nhất một câu chính là cùng ít lít lít ba kiệt bộ hiện tại thay xa chỉ là có một đem ma tông mà thôi d â y đao còn không có đâu sức chiến đấu thực tế là không tính mạnh đối tuyến còn có thể đánh đoàn liền kém một chút đ ầ u nành là so hắn còn kém bất quá gờ gờ chiến đội bên này có khác chuyển v ậ n điểm khẳng định không cần thiết sợ ngươi đánh chính là tiểu v ê nói đánh tôi hiểu cũng không có phản đối ngươi không đến đánh đoàn thời điểm cũng sẽ không đoán được phát sinh cái gì mình nếu là không đánh không chừng xảy ra n g o ạ i ý muốn đâu t ỷ như đối diện đánh xong long chi sau cấp trên tới bắt hắn sau đó đồng đội kịp thời đổi tới mình đến cái mấy dết loại hình cái kia có thể đem người cả sụp đổ đánh đoàn thời điểm có cái kèn mẩn ở đây sản g khoái kèn l ẩ n nếu là vào sân tiến vào xinh đẹp hắn bắt người đầu sát xuất rất lớn trang bị đã đơn giản hình thức ban đầu mặc dù không có như vậy bạo tạc nhưng đối diện cũng không có gì m à kháng nha liền một cái hòn trên thân có chút vỗ lại b ẹ ở cũng liền một cái thủy ngân dày m à thôi chính yếu nhất hay là đối diện phụ trợ không có mang suy yếu suy yếu kỹ năng này đối kèn l ẩ n hạn chế là tương đối lớn ngươi hướng vào sân mở lớn thời điểm cho ngươi bộ cái suy yếu nháy mắt tổn thương hạ xuống không chỉ một đoạn ván này đối diện phụ trợ vì online bên trên phối hợp với tháp rõ ràng sớm liền thương lượng xong mang cái nhóm lửa đây cũng là chuyện không có cách nào khác cả hai không thể được kiêm cho nên nói sảng khoái có phát huy không gian tô i hiểu cảm thấy mình có thể phối hợp liền tốt duy nhất để hắn rất kỳ quái chính là làm sao liền trộm vụ lại bẹ ở đại chiêu đâu cái này đem đối diện đội hình xem ra ba cái đại chiêu tương đối thích hợp hắn hòn titan còn có gạ l ì ễ u cái này ba cái đại chiêu lấy ra đều có thể dùng trong đó hòn cùng titan tốt nhất có thể dùng mở g i a đ o ạ n ngươi mở ta thời điểm ta cũng có thể mở ngươi bổ sung đội hình lập đoàn năng lực nếu không bọn hắn lập đoàn chỉ có thể dựa vào tiểu v một người a bảo thơ di thuộc về không ổn định lập đoàn kỳ thật cũng không phải là rất mạnh tại cái này đội hình bên trong để bảo vệ làm chủ không có chuyện vị a giờ bình thường thích phối hợp thật dịp có cái đèn lồng có thể cứu mạng gà li ô đại chiêu đánh đoàn thời điểm không nhất định có tốt như vậy dùng hay là anh hùng khác biệt gà li ổ chính là phải vào sân mở đại sung tiến vào đống người bên trong sau đó hắn ra dày thịt béo cũng không sợ bị dây có thể mở trào phung đánh không chế ước gì tiến vào n g ư ờ i đống người bên trong s i l ắ t liền không giống tiến vào đống người bên trong khả năng liền phải hợp kim co và n thân nếu không rất có thể bị dây đạo lý tất cả mọi người hiểu vì sao tuyển cái vỗ lái bẹ ở đại chiêu đâu ở trong mắt người bình thường cái này tựa hồ không phải lựa chọt tốt thậm chí ngay cả gà li ô đại chiêu cũng không bằng tôi hiểu lại hiểu rất do anh hùng thuộc tính có nói chuyện một xì lạc dùng vỗ lái bẹ ở lớn vào sân lời nói kỳ thật tổn thương không thấp mà lại tự thân còn có thể bị lớn rất khoa trương chẳng lẽ hệ thống dự định để cho mình đả thương hại tôi hiểu con mắt không tự giác địa hiếp lại không thích hợp nha nhất định phải cẩn thận đoàn chiến thời điểm nhưng tuyệt đối đừng lại r ấ t điên tương đối n g o à i ý muốn chính là ô、OH、hát dẹt trộm vỗ lái bẹ ở đại chiêu ta cảm thấy khả năng đánh đoàn thời điểm hay là hòn đại chiêu dùng tốt nhất kỳ thật di lặc bên này cũng biểu thị có chút kỳ quái rõ ràng có lựa chọn tốt hơn a tôi hiểu vì sao lại lựa chọn cái này h a h a nhắc nhở vừa rồi tại lên đường găng thời điểm hắn trộm p h n lớn khả năng thời gian hạn chế còn không có kết thúc cho nên là trộm không được chúng ta một hồi nhìn xem bọn liền biết cái kia cũng còn có ti tan đại chiêu có thể trộm nha có cái ti tan đại chiêu kỳ thật hay xa liền tương đối có điều cố kỵ di lặc nói một chút sau đó cũng liền mặc kệ được rồi ta cũng không xoắn suýt cái này tin tưởng ohz có chính hắn ý nghĩ đi tới tiểu long hố bên trong đây là đầu hỏa long nói trắng ra hiện tại cái này hỏa long cấm cũng liền cấm tăng thêm không phải rất lớn chủ yếu chính là vì góp đủ số lượng mà thôi đầu thứ nhỉ là hỏa long cũng liền chứng minh trận này không thể nào là hỏa long hồn tại tiểu long chỗ mọi người bắt đầu lẫn nhau lôi kéo song phương bên trên đơn truyền đưa đều không có đã đến trận đều ở chính diện chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể khai chiến titan ở chính diện nhìn chằm chằm ngược lại tô hiểu bọn hắn bên này phụ trợ a bảo lộ ra có chút hư hai bên móc s o ra rõ ràng cường độ không giống nhau lắm a bảo còn rất cẩn thận hắn câu bên trong titan người ta không nhất định có việc hắn bị câu bên trong tỷ lệ lớn sẽ xảy ra chuyện song phương đều đang tìm cơ hội cờ bên này là tiểu vệ đang chủ động tìm cơ hội hắn nghị q u n sau o bờ g rõ ràng có phòng bị cái này anh hùng tại trên sàn thi đấu xuất hiện số lần nhiều về sau mọi người đều biết người muốn làm sao chơi vẫn tương đối cẩn thận còn bên kia một mực đuổi theo tiểu vết đuổi tầm mắt cũng tương đối sung túc để tiểu vết bất đắc dĩ cuốn sau đoán chừng là không được chỉ có thể về chính diện lại lằng nhà lằng nhằng lãng phí thời gian một hồi đối diện mở lời nói hắn đoán chừng cũng không kịp đuổi tới người thật đúng là đừng nói trở về kịp thời hắn mới trở về tô hiệu bên này liền bị titan cho câu nói đến cũng là thần kỳ tô hiệu đều không nghĩ tới mình có thể ăn kỹ năng nháy mắt song phương đều lên đầu biết hiện tại tô hiệu là h ạ n tâm ngược lại ạ phệ l i ệ không có tác dụng gì titan đại chiêu trực tiếp cho đến dự định một bộ đem tô h i ể u cho dây bất quá tiểu vê tay mắt lanh lẹ cái này đại chiêu cho titan ô m đại chiêu liền hướng trước q u ẳ n g cái này đại chiêu rơi vào người đối diện t r o n g bên trong không có cuốn sau từ chính diện phóng đại lời nói đại chiêu chỉ có thể cái phương hướng này bất quá lần này rất nổ tung rơi vào đống người bên trong nháy mắt đánh giả tổn thương đồng thời tiểu vê hướng phía trước một cái thoáng hiện e kỹ năng trực tiếp kéo đến năm người tô h i ể u con ngươi co rụt lại a đủ tiểu vê cái này vào sân quả thực vô địch bốn chương ba trăm mười vận khí cuối cùng tốt một lần chương ba trăm mười vận khí cuối cùng tốt một lần xét cái này anh hùng tốt nhất hay là quân sau lập đoàn không có quân sau thành công nhìn thấy đối diện mở đến tô h i ể u tiểu v cũng không có dư thừa lựa chọn chỉ có thể ôm ti tan liền đi cái này sóng giải vây ý đồ lớn hơn ai ngờ sau khi rơi xuống đất tiểu v lúc này mới phát hiện giống như vị trí của mình kia là cực kỳ tốt ôm ti tan đi thẳng tới đống người bên trong tiểu v không hề nghĩ ngợi tiếp lấy tranh thủ thời gian thả tho á n g h i ệ n xét cái này anh hùng chơi thời điểm căn bản liền khỏi phải tỉnh thoáng h i ệ n bởi vì cái này anh hùng khẳng định phải mang biện khắc tư thoáng hiệu cái gọi là biện khắc tư thoáng hiệu là thiên phú bên trong một cái chỉ có đang nháy hiện dùng qua về sau mới có thể sử dụng tụ lực về sau mới có thể thả có thể làm một đoạn c h u y ể n v ị bất quá so với chân chính thoáng hiện khẳng định vẫn là kém không ít bình thường loại kia thích quấn sau lập đoàn anh hùng sẽ mang tỷ như đầu châu nếu như x é đánh phụ trợ khả năng cấp một mới lên tuyến học cái e không giảng đạo lý gặp mặt liền giao tránh đem đối diện a giờ kéo qua đến cho ngươi thêm bộ cái nhóm lửa không có cách nào ngươi cũng chỉ có thể đem thoáng hiện cho g i a o ra tránh đ ổ i tránh t a b ê này n còn có b i ể n khắc tư thoáng hiện có thể sử dụng khẳng định là kiếm thậm chí thi đấu chuyên nghiệp bên trong cũng rất nhiều loại này đấu pháp dù sao cái thứ nhất thoáng hiện chắc chắn sẽ không lưu quá lâu liền dùng cái này sóng tại đống người bên trong tiểu v không có khỏi phải thoáng hiện đạo lý bởi vì đối diện a giờ phản ứng cũng rất nhanh tại hắn vào sân thời điểm liền tranh thủ thời gian kéo vị trí biết bị sệt lôi đến là cái gì hậu quả cái này thoáng hiện tác dụng rất rõ ràng một cái e kỹ năng kéo đến năm người tràng diện xem ra tương rung động đối diện có hai người vị trí trên thực tế còn tính là rất m ậ mờ cách sệt cũng không có rất gần xem ra còn tưởng rằng là không đ ộ n g tới đây này Tại e sảng ă n xuất thủ thời điểm, khoai ô n t rất i quả V có quyết e kỹ năng về sau mở đại chiều tại vạn lôi thiên lao dẫn ra ra một máy mắt thoáng hiện thêm hỏa tiễn đai lương vào sân lớn đến năm người danh phủ kỳ thực thiên lôi giảng thật cái này s o n g thiên lôi độ khó cũng không phải là rất lớn bởi vì đồng đội cơ hội đều sáng tạo tốt ngươi chỉ cần nắm lấy cơ hội thoáng hiện vào sân là được trên cơ bản bình thường bên trên đơn cũng có thể làm đến nếu là bắt không được cơ hội này lời nói nói không chừng cái này bên trên riêng là thật t o a c á p nói thì nói như thế độ khó là bình thường bất quá xem ra hình tượng kia là tương đương hùng vị ở trong trận đấu bị kẹt mần lớn đến năm cái mà lại cái này đại chiêu cho điện đầy đây là khái niệm gì tương đương không hợp t h o á thưởng đối diện hiện tại đã không có cách nào chơi nhất là cai xa mặc dù có thoáng hiện thế nhưng là hắn bị cáo không có cách nào động dưới tình huống bình thường kèn l ẩ n không nên dễ dàng như vậy tiến vào hắn thân chỉ có thể nói tiểu vê sệt cái này s o n g thực tế là quá không t ư ở n g được cùng lúc đó tô hiểu cũng không chê không nổi hai tay của mình phần tay bắt đầu rất có cảm giác tiết tấu run run cũng là nháy mắt mở lớn cả người hóa thân bất diệt cuồng lôi nhảy lên thật cao sau đó trực tiếp nghẹn ở đống người bên trong cái này s ó n g thao tác s o kèn l ẩ n thoáng hiện vào sân còn muốn đơn giản là thật có tay là được bởi vì kèn l ẩ n đại chiêu còn đem đối diện trò không ở n ư ớ nha vỗ lại bệ ở cái này đại chiêu rơi xuống một nháy mắt cũng có thể đánh ra a hoe tổ thường mà lại kỹ năng này là có a v tăng thêm tại tôi hiểu cái này phát dục còn rất tốt xì lặt trên tay đánh ra để chính v ụ lái bẹ ở theo không kịp tổn thương cây trà cai xa trực tiếp bị dây đặt mông ngồi chết nhà thiết kế ngươi mau nhìn đây chính là a giờ hiện trạng tốt vậy chúng ta liền đến gọi tại ly a đi bị bốn bảo đảm một a giờ nháy mắt bị dây một đợt đoàn đánh không chuyển vận kia còn chơi cái truy khẳng định không có đánh cũng liền còn lại mấy minh đệ thực tế là quá thịt đều là đại hán không phải cờ cờ chiến đội cái này thượng trung giã một bộ phối hợp xuống đến đoán chừng trực tiếp liền bốc hơi ai xa chính là hạ tràng còn lại mấy cái có chút thịt mà lại titan còn đem dây đồng hồ mở ra cho nên mới kháng trụ cái này một đợt nếu là đem bọn hắn mấy cái cũng có thể cùng theo dây mất lời nói đoán chừng sẽ càng thêm đẹp như h o a như vậy hiện tại vấn đề liền đến ai xa không có các ngươi trông cậy vào ai đánh chuyển vận đâu cũng không thể trông cậy vào gã l i o â đi hắn thật đoàn chiến chuyển vận rất bình thường còn lại hỏn titan vỗ lại bẹ ở ba huynh đệ liền càng thêm không cần phải nói càng đ ừ n g đề cập hiện tại ba người bị một bộ đánh xuống cũng đều là tán huyết sau đó chiến đấu cơ hồ là một chỗ gà mau o bờ cơ hoàn toàn không nghĩ đánh như thế nào chỉ là nghĩ như thế nào mới có thể đảo mệnh mà thôi vấn đề bị vật lộn về sau căn bản cũng không phải là ngươi muốn chạy có thể chạy ven đường hai người không có quá lớn tác dụng bất quá a bảo thợ dịp hay là cho ra nhất định khống chế hiệu quả để đối diện không có cách nào nhẹ nhõm chạy trốn đánh thành loại này tàn cuộc x í lặt là thích nhất nhất là đối diện mấy cái thì tảng x í lặt đánh lên đường quá nhẹ nhõm chậm dại đánh với ngươi chính là các người đánh không chết ta một cái vê đ ú t nháy mắt máu lại đi tới vỗ lại bẹ ở đại chiêu còn tại cầm tiếp theo bên trong chứ kia một chút tổn thương bên ngoài còn gia tăng hp cùng công kích khoảng cách cùng cho đối diện giám tốc cái này đại chiêu thực tế tác dụng so trong tưởng tượng phải lớn chỉ là rất nhiều người không hiểu rõ mà thôi anh hùng có cải biến trước kia cái này anh hùng còn gọi lôi đình gào thét thời khắc này tôi hiểu đột nhiên như cái chiến thần hắn còn khống chế không ngừng mình tay đây là nhất tao cầm xuống cái thứ nhất hai xa đầu người về sau tôi hiểu liền ý thức được không thích hợp cái này sóng k è n mận đại lượng tổn thương tại lúc trước hắn đánh ra đến tiếp xuống cũng không có gì tổn thương về phần đ ầ u nành hắn hiện tại tổn thương cũng rất có hạn hiện tại còn rất mềm lũng trông cậy vào hắn thu hoạch cũng không thực tế nghĩ tới nghĩ lui kia không cũng chỉ thừa mình sao đậu phượng Tôi mắt hiểu liền chơ mắt nhìn l xem xì ba ra ngoài đám n g ý định chính là ó bờ gơ cái cuối cùng sống sót người là titan phụ trợ một đợt đoàn đánh song sống đến cuối cùng còn rất không hợp thoát thường nếu là a giờ f a n hâm mộ tương đối nhiều cái này phụ trợ đoán chừng phải bị lôi ra đến tiên thi cái này sóng a cái này sóng là phụ trợ vấn đề ti tan một cái câu t ư ở n g làm vị trí về sau vậy mà trực tiếp thoáng hiện qua tường chạy để tôi hiểu nháy mắt nhãn t ỉ n h sáng lên mẹ nó vật khí cuối cùng đứng tại ta bên này một lần bốn chương ba trăm m ư ơ i một hiểu ca ta cái này sóng có chút đồ v ậ o ta chương ba trăm m ư ơ i một hiểu ca ta cái này sóng có chút đồ v ậ o ta nhìn xem ti tan thoáng hiện qua tường chạy thoát tôi hiểu kém chút nước mắt mắt cái này sóng ti tan chạy trốn có thể nói rất mấu chốt hắn đứng dậy chủ yếu vẫn là cái móc c â u k i a tương đối tinh túy làm cái dài chuyển vị không phải dù là có cái thoáng hiện cũng chạy không thoát bởi vì hiện tại khoảng cách căn bản liền trèo c h ố n g không được hắn thoáng hiện qua tường thoáng hiện cũng liền kéo ra một đoạn vị trí mà thôi không có quá lớn tác dụng hay là sẽ bị đổi kịp qua tường liền không giống trên cơ bản là có thể chạy nếu là cái này x ó g không có chạy mất lời nói chỉ sợ cũng ra đại sự bởi vì t ô hiểu đ ã i bốn giết hắn không chạy cái này năm giết quyết định rất bình thường thao tác đồng đội là không thể nào để đầu người cho nên cái này năm giết nhất định sẽ cho t ô hiểu mọi người không cần thiết đoạn mà lại vài người khác tổn thương đều không quá đủ muốn để đầu người là tương đối bung lỏng sẽ không xuất hiện loại kia không cẩn thận đoạt đồng đội năm rết tình huống có chiến đội chính là lao truyền thống vĩnh viễn không năm rết titan cái này thoáng hiện qua tường đáng giá ngàn vàng đây là chắn t ô hiểu nghề nghiệp tiếp sống thoáng hiện cẩn thận mà tính một khoản hắn thoáng hiện chạy về sau t ô hiểu liền lấy bốn cái đầu người một cái hai trăm linh bốn cái đầu người tám trăm ngàn mà thôi vì sao muốn nói mà thôi đâu bởi vì nếu là hắn không chạy cái này đầu người bị t ô hiểu cầm xuống về sau trừ đầu người bản thân giá trị hai trăm linh bên ngoài phát động năm rết gấp đôi bờ uff về sau năm cái đầu người một triệu sẽ trực tiếp biến thành hai triệu hắn không chạy tô hiểu một đợt đoàn đánh xong thiếu hai triệu chạy về sau cũng liền thiếu cái tám trăm ngàn cái này một cái thoáng hiện một triệu hai khả năng titan mình đánh chết cũng không nghĩ đến một cái tường ngăn thoáng hiện tại tô hiểu kêu bên trong giá trị một triệu hai hắn một năm tiền lương đều không nhất định có một triệu hai o bờ g cái này phụ trợ xem như cái năm nay mới cất nhắc lên người mới mặc dù đánh vẫn được có thể để cho cây trả tán thành bất quá tiền lương chắc chắn sẽ không quá cao một năm kiếm mấy trăm ngàn chỗ nào cũng có một năm kiếm mấy triệu cũng không ít nói đánh cược t ô hiểu nghề nghiệp kiếp sống cũng không đủ cái này nếu là cầm cái nằm giết t ô hiểu đ o á n chừng người không có đừng nói nghề nghiệp kiếp sống nếu là thật bị kích thích đến khả năng sinh mệnh đều sẽ có chút ảnh hưởng thi tan thật sự là ta dọn h ả o huynh đ ệ n g ắ m lại hiện tại t ô hiểu thật sự là đang không ngừng cải biến trước đó mới thi đấu thời điểm còn hung hăng nghĩ đến kiếm tiền loại hình đây này các loại nghĩ đến tặng đầu người đồng thời thua tranh tài về sau cũng không nghĩ thua là không có khả năng thua cũng không biết ngày nào mới có thể thua một trận nhiều trang như vậy tranh tài cộng lại cũng không chết mấy lần t ô hiểu chính là trên sàn thi đấu dị loại thế là tôi hiểu liền thấy rõ hiện thực cũng không nghĩ kiếm tiền có thể ít t h u a thiệt điểm là được bắt đầu hung hăng giúp đồng đội tận lực mình ít cầm chọn người đầu mà tới hiện tại tôi hiểu vậy mà phát hiện chỉ cần không cầm năm rết đều là có thể tiếp nhận người a đều là tại ngăn trở cùng đả kích bên trong không ngừng trưởng thành tiến bộ trước kia đều đang suy nghĩ cái gì cầm kiếm đi thiên mai kinh lịch xã hội đánh đập về sau không tự chủ liền sẽ phát hiện trước đó mình là cỡ nào ngây thơ người cảm thấy ta hèn mọn đó là bởi vì ngươi còn không có bị đánh đập qua kỳ thật ta đây là trưởng thành ba t ô hiểu còn không có cao hứng một giây đồng hồ đâu a bảo bên kia một cái thoáng h i ệ n móc từ n g ă n tinh chuẩn quy bên trong mới trôi qua titan titan bên này có tầm mắt cũng biết a bảo ra câu hắn còn vô ý thức tẩu vị một chút kết quả vừa đi vị liền xảy ra chuyện a bảo câu chính là hắn tẩu vị địa phương nghe tới lạch cạch một tiếng vang g i ò n thời điểm giảm thật tô hiểu khả năng liền ý thức được có điểm gì là lạ chẳng lẽ hiểu ca đốt đèn lồng a bảo câu bên trong titan một máy mắt quay đầu cho tô hiểu ném cái đèn lồng trực tiếp ném tới tô hiểu dưới lòng bàn chân có thể nói tương đương đúng chỗ tô hiểu một trái tim đều run dày lên và môi thậm chí đang run dày chó so a bảo bình thường ta không xử bạc với ngươi à ngươi tại sao phải cái dạng này đối ta còn không có cùng d ã y rồi đâu tay cũng r u lên tốc độ ánh sáng đốt đèn lồng a bảo đồng thời đẻ xuống nhị đ o và uy trực tiếp mang theo tô h i ể u cùng một chỗ qua tưởng cái này thao tác kỳ thật không có gì độ khó cũng coi là thợ dịt cái này anh hùng cơ chế vấn đề móc câu đến đồ vật lời nói kỳ thật liền có thể qua tưởng cho đồng đội cái đèn lồng chỉ cần kỹ năng phóng thích nắm bắt thời cơ tốt bình thường đều có thể làm ra cái này thao tác chỉ bất quá xem ra rất đẹp trai mà thôi nháy mắt hai người đều qua tưởng s o á là s o á bất quá so ra kém tô hiệu nội tâm s ụ đổ cái này mẹ nó đều đến titan trước mặt rồi mình còn có thể bỏ qua người này sao mà lại bốn g i ế t thời gian khẳng định còn tại cầm tiếp theo bình thường chỉ cần không phải cách quá lâu cầm tới người cuối cùng đầu hay là tính năm dết lúc này mới bao lâu cầm xuống titan đầu người khẳng định năm dết nha vấn đề hiện tại không ai đ o ạ n a bảo ở bên cạnh cười tụng tìm nhìn xem liền lợi đến h i ể u ca năm dết thời khắc nữa nha càng đáng sợ chính là lúc này tôi hiểu hay là không có cách nào k h ô n g chế lại mình cái này tay run một cái lắc một cái năm dết hệ thống quyết định dẫn đến đều không dùng vẹn ạ kỳ hiệu titan niệm kê hp tôi hiểu đều không cần nhiều làm cái gì một cái quy hai đoạn xiềng xích giao nhau đập xuống người liền không có cái này đầu người cầm rất đơn giản nhìn thấy lần nữa năm g i ế t thời điểm tôi hiểu đã chưa nói tới cái gì tuyệt vọng không tuyệt vọng khi ngơi cả ngày lúc tuyệt vọng khả năng cũng sẽ quen thuộc bởi vì tuyệt vọng là trạng thái bình thường nha chính là cảm giác toàn thân có chút bất lực ngực buồn b ự c hoảng không biết là chuyện gì xảy ra nếu có thể trực tiếp ngất đi tốt bao nhiêu dứt khoát chấm dứt mấu chốt còn chính là choáng không đi qua t ô hiểu cũng không thể giả vờ ngất đi kia quay đầu nhân viên y tế cái gì tới kiểm tra thời điểm phải có nhiều xấu hổ mấu chốt mình cầm cái năm giết bệnh thiếu máu về sau đã đầy đủ khổ sở tiếp xuống đồng đội còn phải đối h ắ n dừng lại cầu vồng cái g i ắ m cầm năm giết thổi một chút không phải hẳn là sao thế nhưng là tại tôi hiểu cái này bên trong lại là tương đối khó qua nhà vết thương sắt m ố i cảm giác nài g sợ a mạnh a hiểu ca lại năm giết quan quân đi các huynh đệ ngươi bình thường thổi thì thôi a bảo con hàng này cảm giác còn giống như có chút chưa đủ nghiền cố ý tới tranh công thế nào hiểu ca ta cái này sóng thoáng h i ệ n quy vẫn có chút đồ vật a cái kia khẩu khí có chút đắc ý t ô hiểu ngươi mẹ nó nhưng quá có đồ vật một cái quy lấy đi ta một triệu hai ta mẹ nón nện chết người tin hay không nhưng đồng đội cao hứng đều là xuất phát từ nội tâm tô i hiểu cũng biết mình phải biểu hiện bình thường điểm tối thiểu nhất lúc này ngươi không thể đi ra mất hứng hiện tại mới mười mấy phút cách tranh tài kết thúc còn sớm bất quá tiểu vê con hàng này đã đang gọi quán quân đích xác cái này sóng không đổi năm đánh xong về sau thế cục có chút hết thảy đều kết thúc hương vị cái này sóng đối o b e r g đến nói rất đau đớn cờ gờ chiến đội cầm tới rất lớn ưu thế lại thêm o b e r g cái này cực đoan đội hình bị trọng chi sau liền không tốt đánh chương ba trăm mười hai cảm giác mình lại đi chương ba trăm mười hai cảm giác mình lại đi cái này xong cầm xuống năm giết về sau tôi hiểu cũng không nói hoài tới đồng đội hưng phấn xem ra ván này tranh tài tỷ lệ lớn có thể cầm xuống cầm xuống về sau chính là quán quân liền mấy cái này thanh niên c ũ n g chưa từng thấy nữ nhân lần thứ nhất cùng mọi t ử xâm nhập giao lưu thời điểm khẳng định phải vô cùng hưng phấn hiện tại bọn hắn trạng thái chính là như thế dù là tranh tài còn không có kết thúc đâu tôi hiểu mặc dù cũng là thanh niên đồng dạng không có lấy qua quán quân thế nhưng là hắn cũng không làm sao kích động thua thiệu như vậy ai mẹ nó còn có tâm tư đang suy nghĩ cái gì quán quân loại hình đây này nhìn xem hưng phấn mấy cái đồng đội thưa ô i ể u cũng không dịp lúc này tôi hiểu tại nội tâm bắt đầu phục bàn vừa rồi kia sóng đoàn sở dĩ có thể cầm năm giết đồng đội có thể nói không thể bỏ qua công lao ở trong đó phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu không cần nhiều lời tiểu vê khẳng định là nổi lớn số một tù chiến tranh l i ê n hắn cái này sóng vào sân đánh thật xinh đẹp mặc dù là vì bảo hộ tô h i ể u bị động vào sân nhưng về sau thoáng hiện kéo năm cái rất mấu chốt vì cái này sóng đoàn chiến thắng lợi đánh xuống cơ sở vững chắc không có tiểu vê lời nói khẳng định cái này sóng không có khả năng thắng xinh đẹp như vậy ho bờ gơ tốt xấu hiện tại hay là ưu thế đâu làm sao có thể bị ngươi tùy tiện đánh cái đoàn d i ệ t hơn nữa còn một điểm đại giới không đưa ra cái thứ n h ì nổi là á bảo lúc đầu đều vô sự ngươi mẹ nó không phải thoáng hiện quá khứ câu cái này ti tan làm gì hại ta thêm ra một triệu hai chỉ bằng cái này a bảo thứ nhị nổi lớn là không có chạy còn lại cái thứ ba nổi tự nhiên là sảng khoái sảng khoái k ẹ n lần vào sân một chút điện năm cái đánh ra đại lượng tổn thương đánh không có gì m a bệnh cầu hết địa phương vẫn là ở chỗ đánh nhiều như vậy tổn thương một cái đầu người không có cầm tới kết thúc đối thủ năng lực quá kém đây là con n ổ i nguyên nhân chủ yếu con liên đậu nành xem ra nhất giống người bình thường vừa rồi cơ hồ cùng không khí không sai bị lắm cũng không có phát huy ra cái tác dụng gì xem ra đồng đội bên trong chỉ có một cái đ ầ u nành đáng giá tín nhiệm cũng không thể nói tín nhiệm tôi hiểu đột nhiên nghĩ đến trước đó giống như cũng bị đậu nành cho đâm l ư n g qua chỉ có thể nói đậu nành không có những người khác như vậy để t ô hiểu đau đầu đi cái này hay là rất không thể năm giải thích bên này vừa rồi hô to gọi nhỏ cái không x o n g kém chút đều giảng thiếu dưỡng cũng may đoàn chiến kết thúc ba người cũng có thể hơi c h ậ một m chút hoa hoa mở miệng nói ra đẹp mắt cái đoàn này chiến đánh thực tế là quá đẹp mắt liền đột xuất một cái cảnh đẹp ý vui t ủ a ta rất khó không đồng ý vừa rồi cái này sóng quả thực đẹp như h o a là trong lý tưởng cái chủng loại kia đoàn chiến các loại kỹ năng toàn bộ đều nối liền o bờ gờ là thật thảm di lặc cho ra đúng trọng tâm phê bình đoàn bao mở ra tay thần tình trên mặt tận lực bảo trì chấn kinh xem ra có như vậy điểm s ố nổi chỉ nghe hắn nói nói thực ra ta là thật không nghĩ tới mười mấy phút thời điểm có thể đánh ra kịch liệt như vậy đoàn chiến tới o b e r g có chút không tỉnh táo hai sa mặc dù phát dục rất tốt bất quá thời gian hay là quá sớm bây giờ căn bản cũng không phải là hắn phát lực thời gian ta có thể hiểu được bọn hắn nghĩ mở rộng ưu thế ý nghĩ nhưng cái này sóng hay là không có cân nhắc qua chúng ta tại mã hậu pháo góc độ để nói cái này sóng thả đi có thể là lựa chọn tốt hơn ta có thể kéo mình thay sa phát dục nhà trước đó cũng cầm một đầu tiểu lòng không có lớn như vậy long hồn áp lực nói cũng đều là nói nhảm mã hậu pháo mà thôi lúc ấy thật đánh lên trước đó hắn còn nói cái này sóng đoàn chiến khó mà nói đâu xem ra o b e r g đội hình càng vững chắc phần thắng lớn hơn một chút hoa hoa rõ ràng trong lòng là ủng hộ cờ g chiến đội ngươi nhìn hắn cười đến nhiều vui vẻ chỉ nghe hoa hoa nói rằng câu lời nói thật ta càng thêm không nghĩ tới một cái xì l ạ t có thể tại thời gian này điểm cầm năm rết hắn đã bảy người đầu r ằ n g thật tiếp xuống ta không biết o b e r g xử lý như thế nào cái này xì l ạ t không nghĩ ra được biện pháp di lạc nhẹ gật đầu cái này sóng ohz năm rết là rất xinh đẹp bất quá ta cảm thấy cái này sóng đẹp như họa đoàn chiến đệ nhất công thần hay là t i ệ u v hắn cái kia vào sân thoáng hiện t ố năm người thực tế thật xinh đẹp mà ohz người này thu hoạch năng lực ta là không có chút nào kinh ngạc loại người này trời sinh chính là cái gì cho hắn cái gì anh hùng đều là giống nhau mà lại cái này xì là s á c thực quá mập phải tranh thủ thời gian bổ điểm trọng thương trang bị không phải căn bản xử lý không xong người này hoa hoa lại thật không đứng đắn bật cười huynh đệ ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện ngươi nói cái này ohz bên trên đem tranh tài có phải là cô ý nói thế nào cô ý giúp đậu nành một trận để đậu nành xem ra rất xê o v e r gờ chiến đội sinh ra h à o giác bắt đầu nhằm vào đậu nành không ai quản hắn tình hôn dưới hắn bất chi bất giác liền xê di là cũng cho nghe nhạc nông g nông nông về sau nói có đạo lý ô hát dẹt khả năng dưới một bản lớn cờ bốn o bờ g bên kia đích thật là đã d é t vì tuyết lại lạnh vì sương một đợt sau khi đánh xong cái gì đều không có tương đương khổ sở trước đó thật vất vả đánh ra đến n h ư thế nháy mắt đưa không đi không nói còn lấy lại không ít a giờ phương diện hay là dẫn trước dù là chết một lần cũng so đậu n à n h mạnh bất quá không dùng đối diện cái này đem trời mập xì lại lạ người ta cũng không phải dựa vào a giờ đến x â n h a không có cách nào chỉ có thể kéo phát d ụ cùng thai xa tổn thương bắt đầu có thể x â thời điểm o b e r g đánh kéo chữ quyết vẫn tương đối có tâm đắc chơi rất nhuẩn nhuyễn nói không cho ngươi cơ hội ngươi trong lúc nhất thời vẫn là rất khó đột phá phòng thủ cục diện không phải quá tốt chỉ có thể c ự c một tay hậu kỳ lập bàn cũng may thay xa phát dục không tệ t i ề n kỳ ven đường thực sự là ăn vào không sai kinh tế lại thêm đồng đội đều đang cố ý để hắn kinh tế cái này thay xa có chút một người ăn ba đường cái tiêu vị trang bị lên còn rất khá đoán chừng cùng hơn hai mươi phút thời điểm sức chiến đấu liền sẽ rất không tầm thường dù là phát dục không tệ áp lực hay là tại o b e r g bên này bọn hắn đánh đoàn thời điểm nhất định phải toàn lực bảo trụ cái này thay xa mới được cái này đội hình nói là bốn bảo đảm một trên thực tế năng lực bảo vệ không có mạnh như vậy không có cả cái gì trung đan cặt mạ t i a m ộ t bộ cờ cờ bên này đánh thời điểm liền đơn giản nhiều phát dục chính là hậu kỳ ta cũng có lòng tin một trận chiến đánh đoàn thời điểm rất đơn giản chỉ cần cắt chết các ngươi thay xa là được thay xa vừa chết liền thắng đến lúc đó khẳng định sẽ không nào hướng thay xa sống sót là cái vấn đề an ổn phát dục vài phút tôi hiểu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra nếu là một mực đánh nhau thật đúng là chịu không được hắn hiện tại đã giữ gốc thiếu hơn ba triệu kế tiếp theo đánh xuống sợ là có thể chết người đầu thứ tư tiểu long đổi mới thời điểm một mực c o đầu rút của o b e r g chiến đội cuối cùng động bọn hắn cảm giác mình lại đi dự định tới nếm thử một đợt bốn chương ba trăm mười ba ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng o h s chương ba trăm mười ba ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng o h s phía trước ba đầu lòng o b e r g một đầu cờ g bên này hai đầu cái này đầu thứ tư tiểu long coi như cờ g chiến đội cầm tới cũng liền ba đầu lòng mà thôi khoảng cách long hồn còn kém một đầu o b e r g nếu là cực đoan một điểm đầu này vẫn là có thể thả dưới một con rồng lại tới quyết chiến còn có thể lại kéo cái năm phút đồng hồ phát dụng thời gian vấn đề trận này o b e r g đội hình vốn là cực đoan ngươi nếu là tại tiểu long phía trên lại toàn bộ cực đoan vậy liền một mực tại đi dây thép sẽ phi thường khó chịu dự định là dự định phi thường tốt cùng cái năm phút đồng hồ ta tới qua đến cùng bọn hắn quyết chiến chẳng phải được nhưng ngươi thật có thể xác định trong vòng năm phút không ra vấn đề gì bảo đảm mọi người năm phút đồng hồ liền có thể đánh sao cho mình một con rồng cơ hội thực tế quá bị động lỡ như tại tiểu long đổi mới trước xảy ra chút chuyện gì người ta không phải trực tiếp liền lấy tới rồi sao mọi thứ đều muốn phòng ngừa chú đáo suy nghĩ nhiều một điểm rõ ràng o b e r g chiến đội không nghĩ áp lực lớn như vậy hiện tại áp lực đã đầy đủ lớn hay là tới tranh đoạt một cái đi chủ yếu nhất vẫn là trận đấu này d i n g đất chứ tương đối khó lấy ứng đối dòng nước bên ngoài còn lại mấy cái lo n g hồn kỳ thật đều phải nhìn đội hình t ỷ như nói dòng nước tất cả mọi người nói là tác dụng một cái nhỏ nhất trên thực tế thật có loại kia tương đối an đại chiêu đội hình cầm tới dòng nước tăng lên vẫn tương đối lớn gờ cái này đội hình còn tốt nếu là dòng nước lời nói đoán chừng o bờ g vẫn thật là không có ý định m u ố n ta cùng ngươi cứng rắn kéo chính là nhưng dòng đất liền không giống trận đấu này là rất trọng yếu đối hai bên đến nói đều là o bờ g cái này cực đoan đội hình vốn là thịt một tớt cái này nếu là cầm tới dòng đất tăng thêm sẽ phi thường lớn có thể nói thì không g i ả g đạo lý dù là gg bên này có không chỉ một chuyện vận điểm đoán chừng thật đánh lên cũng rất khó xử lý đồng dạng o bg cũng không muốn xem đối diện cầm tới vì cái gì đây bởi vì bọn hắn cái này đội hình thiếu tổn thương nha vốn là dựa vào một cái tay xa chuyển vận tay n g ắ n quá đơn một nếu là đối diện lấy thêm cái dòng đất có hộ thuận b i ế n thịt thế này còn đánh thế nào nha hiện tại o bg bên này cầm long hồn s á t x u ấ t đã không lớn bọn hắn càng nhiều hay là muốn ngăn cản đối diện đương nhiên cái này sóng nếu là đánh thắng có thể đem con rồng này lấy xuống tất cả mọi người hai đầu lại tại cùng cùng một chỗ chạy tuyến bên trên tôi hiểu nhìn thấy hoa bờ gờ người thậm chí đều có chút đau đầu làm sao đ â y là trước đó không có đem các người đánh sợ sao hiện tại lại tới muốn đánh nhau phải không ở giữa cũng liền yên tính gần mười phút mà thôi bất quá tôi hiểu nhìn một chút a i xa trang bị đích sắc đã rất mạnh ba kiện bọc tại tay ma cắt dây lao nạp thập cộng thêm tốc độ đánh giày thậm chí còn nhiều một chút tiểu trang bị ma cắt đã trồng ra hắn c á i này đem bắt đầu rất thuận ma cắt hơn hai mươi phút khẳng định đã trồng ra ba cái kỹ năng cũng đã tiến hóa hoàn tất hiện tại thai sa đích s á c sức chiến đấu không tầm thường tối thiểu nhất so đậu nành mạnh song phương chiến đội cho tài nguyên không giống nhau lắm mà lại đậu nành tại hạ đường còn bị ép lâu như vậy ngươi nhìn b ổ đao liền biết t a i sa dẫn trước bảy nghìn tám mươi đao cái này căn bản liền không phải đối tuyến đánh ra đến ưu thế đồng đội hy sinh kinh tế của mình tại t a i sa cường thế hơn thời điểm đối diện cảm thấy có thể đánh khả năng bây giờ không phải là tốt nhất thời gian điểm bất quá so tiền kỳ mạnh hơn hiện tại trung kỳ đã có thể phát lực chính yếu nhất hay là tiểu long vấn đề để bọn hắn không có cách nào lại tranh chiến cái gì đều để đề, cuối cùng khả năng ngay cả nhà đều để đề ra ngoài tôi hiểu cũng rất n h ứ c cả chứng vừa đến đánh đoàn thời điểm liền có một loại thật không tốt dự cảm mẹ nó quỷ biết một đợt đoàn đánh xuống lại được thua thiệt bao nhiêu thực tế là không thương n ổ i nhà nhưng là không đánh cũng không được ngươi bây giờ ưu thế không có không đánh bạch bạch đem tiểu lòng nhường ra đi đạo lý thật như vậy chơi lời nói đoán chừng tranh tài đánh xong quan phương người liền phải tới điều tra đem ngươi hết thể giao dịch ghi chép đều cho cha một lần bình thường cha cực cho đều là như thế cha không có cách nào chỉ có thể đ o n đánh đại chiêu là mấu chốt mấy cái này đại chiêu đi vỗ lại mẹ ở khẳng định không thể nhận tổn thương quá cao t h i s a căn bản là không nhịn được hắn ngồi một chút đoán chừng nháy mắt liền không có còn c u n g ti t a n a lập đoàn quá mạnh mẽ trọng yếu nhất chính là cũng có thể đánh ra đến tổn thương g a l i o a lỡ như nện ở đống người bên trong tổn thương cũng là có càng nghĩ giống như chỉ có cai s a đại chiêu thích hợp nhất hai s a đại chiêu là cái này anh hùng có thể tú bắt đầu hạch tâm kỹ năng lợi dụng kỹ năng này vào sân là cai s a hệ thống tương đối thích nếu không phải là lợi dụng kỹ năng này đến tránh đối diện kỹ năng bảo mệnh loại hình dùng tốt có thể phi thường tú trên sàn thi đấu tên tràng diện bên trong cũng không hiềm thấy m ẫ u chốt tại trên người t ô hiểu kỹ năng này giống như cũng không có gì dùng nhiều lắm là lợi dụng cái này làm chuyện vị chứ sao trọng yếu nhất chính là nó không có thương tổn nha không có thương tổn liền không dễ dàng bắt người đầu đây là để người tương đối yên tâm địa phương không nói hai lời tranh thủ thời gian trộm t ô hiểu hiện tại hết sức cẩn thận chủ yếu vẫn là vừa rồi kia sóng năm giết thời điểm vỗ lại b ẹ ở đại chiêu cũng không phải t ô hiểu chủ động trộm là hệ thống án lấy t ô hiểu tay trộm được trước kia t ô hiểu còn tưởng rằng hệ thống sẽ không làm loại này không có thao tác khó khăn sự tỉnh vừa rồi về sau t ô hiểu biết mình hay là trẻ tuổi vĩnh viễn không thể tin tưởng cái hệ thống này lại không trộm lời nói nói không chừng liền không có cơ hội phải bởi tại n g ư ờ i động thủ trước đó động thủ trộm tay xa đại chiêu về sau g i ả n g thật đối diện người đều mất bức cái này chiêu này là có ý gì chẳng lẽ muốn trộm titan kết quả lập tức điểm sai rồi đồng đội bên này còn tốt không nói gì thêm chủ yếu vẫn là tín nhiệm tốt hiểu tất cả mọi người tùy ý cái gì chưa thấy qua lần thứ nhất nhìn thấy t ẻ mỏ cùng dạ sộ lên đường thời điểm mọi người so cái này kinh ngạc nhiều về sau còn không phải tháng sao trộm cái đại chiêu mà thôi không cần thiết ngạc nhiên dùng a bảo lời nói đến nói hiệu ca khẳng định có hắn ý nghĩ Các người ơ i quái mình, không ý, không hiểu thôi. cảm chỉ chú mình mà thấy trình Trình không không không kỳ đáng là n độ độ đủ g ý ư k h ô này g giải thích cũng rất mộng chỉ cái, thích bức hai một rất đ o n kinh ngạc nói, à, người n mau láo sư à, à làm sao trộm t h a i xa đại chiêu có phải hay không là điểm lầm người rồi kia không nên đi tuyển thủ chuyên nghiệp hẳn là không đến mức ta còn không có nghe qua xì lặt trộm đại chiêu có thể trộm sai hoa hoa nói là rất kỳ quái thế nhưng là đối ô hát dệt người này ta cảm giác không nên có quá nhiều kỳ quái hắn thường xuyên làm loại chuyện này bên trên sóng trộm vô lai bẹ ở lớn chúng ta không phải cũng có chút kỳ quái sao nói thật trộm vô lai bẹ ở lớn còn rất lợi hại trộm thay xa cái này ta thật sự không cách nào lý giải rõ ràng còn có lựa chọn tốt hơn di là có chút buồn bực phân tích muốn dùng thai xa đại chiêu đến tiếp thân hạn chế thai xa sao vậy ta cảm thấy vỗ lái bẹ ở đại chiêu trực tiếp nhảy qua đi n h ỏ mặt hoặc là ti tan đại chiêu cho thai xa ta cảm thấy hiệu quả đều càng hay lắm hơn hoa hoa bật cười đừng nghiêm túc huynh đệ hiện tại ngươi cũng suy nghĩ không ra hắn khẳng định có mình ý nghĩ tin tưởng hắn liền đúng rồi bốn chương ba trăm mười bốn khí lạnh run chương ba trăm mười bốn khí lạnh run ngươi thật đúng là đừng nói cùng giải thích bên này nghĩ không sai bị lắm nhìn trồng người tiên người trong ánh sáng suy nghĩ, người này, đến cùng thấy hiệu thủ thai, chiêu gì? tô xuất tức tốc suy đại mỗi sau. đầu đều đầu muốn xa O.B.G. độ sức về sở, là lập làm dù sao cây trả là vô ý thức cẩn thận rất nhiều tâm lý đều hiểu vô cùng đối diện đánh đoàn chính là c ắ t hắn chỉ cần hắn có thể còn sống sót thành công đánh ra chuyển vận đến như vậy cái này sóng đoàn liền thắng hắn có thể một mực chuyển vận lời nói liền đại biểu đối diện bị hắn đồng đội cho cô lấy mà hắn mấy cái này đồng đội g i n thật đều không phải một lát có thể xử lý cho nên cây trả vô cùng cẩn thận trong lòng một mực đang nghĩ không thể chết nhất định không thể chết đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là tô hiệu xì lạc cái này bên trong cũng không phải đơn thuần nhìn anh hùng chủ yếu vẫn là nhìn người g i ằ n g đạo lý cái này đội hình khẳng định vẫn là s ệ t cùng kẹt mần đối hắn uy hiếp lớn nhất đánh đoàn thời điểm nếu là hắn sơ ý một chút bị hai người kia cho đụng phải lời nói vẫn thật là không có nhưng tô hiệu trận này xì lạc biểu hiện quả thực không phải người người này quá mạnh cây trả đề phòng nhất cũng chính là hắn xem xét mình đại chiêu bị trộm cây trả vô ý thức liền suy nghĩ người này có phải là dùng đại chiêu thiếp mình thân đến vào sân giết hắn trong lúc nhất thời cây trả tinh thần áp lực có chút lớn một hồi này đánh đoàn thời điểm muốn cẩn thận thậm chí đều không nhất định đi tôi hiểu bên này mới trộm xong đại chiêu đâu nháy mắt tay liền bắt đầu nóng lên một nháy mắt tôi hiểu tê cả ra đầu vừa rồi đánh đoàn thời điểm run hiện tại bắt đầu nóng thật là khiến người ta có chút chịu không được có thể nhìn ra hệ thống trận đấu này đây là dự định bắt đầu không muốn mặt làm cũng quá rõ ràng đi trước tiên một trận trong trận đấu hắn là ngẫu nhiên thao tác một chút trận đấu này sinh động số lần không khỏi quá tấp nập đi cẩn thận suy nghĩ một chút trong thời gian ngắn cái này hẳn là mình cuối cùng một trận tranh tài cái hệ thống này là bắt đầu liều mạng thu hoạch liền sợ trận đấu này đánh xong mình không có thu nhập con đường tôi hiểu tâm mệnh mọi không thôi trong lòng tự đủ ngươi cắt giao hẹ cũng ổn trọng một điểm cái này mẹ nó tận gốc nếu cắt lần sau giao hẹ còn thế nào mọc ra đâu không có cách nào loại chuyện này tôi hiểu là không có cách nào phản kháng nếu là thật có thể phản kháng lời nói hắn cũng sẽ không chờ tới bây giờ tay nóng tiện tay run không phải một chuyện tay run lời nói có thể là ngắn ngủi loại kia thao tác nếu như cần kịch liệt lại kéo dài thao tác liền sẽ trực tiếp tiến vào cực hạn trạng thái bên trong tôi hiểu biết tiếp xuống cái này s ó n g đoàn chiến đoán chừng con rất kịch liệt mình lại muốn đánh ra ngoại giới trong mắt loại kia không thể tưởng tượng nổi thao tác đáp ông ta nhất định đường năm giết được không một trận tranh tài hai cái năm giết tôi hiểu là thật chịu không được một cái năm giết hai triệu hai cái lời nói lệnh này muốn mạng thừa dịp tay còn tại dần dần làm n ó n g quá trình bên trong tôi hiểu và o thẳng cũng không nói nhảm dùng e kỹ năng trực tiếp liền lên đi mở đoàn thừa dịp còn có thể k h ô n g chế lại mình thời điểm sau đó đánh lên là nhất định chẳng bằng mình hướng bởi như vậy lời nói còn có thể gia tăng mình tử vong s á t suất có thể gia tăng một điểm là một điểm o b e r g người căn bản liền không nghĩ tới rõ ràng phía bên mình mới là đánh tiên cơ càng thêm chủ động phía kia kết quả đối diện trước mở mà lại đi lên lập đoàn hay là cái xì lạc t i tan phản ứng rất nhanh đại chiêu trực tiếp cho đi qua hắn không có chức ra câu cũng sợ mình móc trống rỗng chức cho lớn đón thêm câu móc là t ấ t chúng có thể đem cái này xì lạt cho dây đoàn bọn hắn chiến tốt đánh không chỉ một điểm nửa điểm tại o a bờ g chiến đội trong lòng mọi người tôi hiểu một mực là khó giải quyết nhất cái điểm kia mặc kệ hắn chơi cái gì anh hùng tại t i tan đại chiêu xuất thủ thời điểm tôi hiểu đã tiến vào cực hạn trạng thái bên trong đinh bất biến ma pháp trên cơ bản là xì lạt vừa cần trang bị t ô hiểu đẻ xuống bên trong á dùng cẩn thận lần tránh cái này đại chiêu càng là tránh t ti tan trọng yếu nhất đại chiêu cứ như vậy bị tránh mọi người mới chợt hiểu ra nguyên lai、like、người này là cố ý đi lên câu dẫn kỹ năng nhà người này cũng quá nhỏ đi lựa gạt rơi ti tan đại chiêu còn đi rất mấu chốt tốt ra ti tan cái này đại chiêu rõ ràng không có ý định dùng để lập đoàn càng nhiều vẫn là dùng đến bảo đảm hộ dùng ai nghĩ làm thay xa ta liền cho ngươi một cái lớn tối thiểu nhất có thể giúp đỡ chống đỡ một chút thời gian ti tan đại chiêu đều dùng để bảo đảm hộ có thể tưởng tượng cái này đội hình đến trình độ nào a i xa thật sự là so bốn người khác cộng lại còn trọng yếu hơn t ô hiểu đồng đội bên này cũng hẳn là bị tô hiểu loại này lập đoàn làm cho quen thuộc rất rõ ràng phong cách của hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc mọi người rất có ăn ý nhìn thấy tô hiểu bên trên thời điểm lập tức liền đuổi theo tốc độ toàn bộ là có thể đuổi theo trọng yếu nhất hay là tiểu v hắn vào sân một nháy mắt hay là thoáng hiện đi tìm cái này thay xa cũng may cây trà phản ứng tương đương nhanh trực tiếp thoáng hiện kéo ra vị trí tiểu v không có kéo đến hắn đây cũng là cây trà tương đối bất đắc dĩ địa phương nếu là hắn cái ez có tốt chơi cái không có chỗ ngồi trống sẽ thoáng hiện tới tìm ngươi ngươi có thể làm sao nhà chỉ có thể giao thoáng hiện chậm một chút khả năng thoáng hiện cũng không kịp giao không có thoáng hiện lời nói t a i xa ngay cả đoàn đều không cách nào đánh sảng khoái k ẹ n g ầ n bên này cũng bắt đầu vào sân chỉ bất quá cái này vào sân hiệu quả không tính quá tốt điện đều là hàng trước mấy người mà thôi không có đôi t a i xa sinh ra cái uy hiếp gì tôi hiểu bên này trực tiếp bên trên dùng vé đốt đánh tới hòn trên thân làm hàng đơn vị rời đồng thời còn tránh đi gã lụy ổ tương đối buồn nôn trào phúng cái này trào phúng nếu là bên trong mấy người lời nói như vậy thay xa chuyển vận hoàn cảnh liền khá hơn tránh thoát đi về sau t ô hiểu nhắm ngay t a i xa vị trí chính là một cái quy a y xa rơi vào đường cùng còn không có đánh bao nhiêu chuyển vận đâu liền phải dùng e kỹ năng r a tốc mau chóng rời đi cái phạm vi này phòng ngừa quy kỹ năng nhị đoạn tổn thương đánh tới chính mình sau đó e kỹ năng làm lạnh tốt si l ạ t cái này anh hùng tương đối ăn làm lạnh tô hiểu hiện tại bốn mươi phần trăm giảm si đi đã tốt kỹ năng tốt nhanh vô cùng nhị đoạn e kỹ năng nhắm ngay t h a y xa cây trả phản ứng cũng rất cực hạn dùng đại chiêu né tránh tô hiểu cái này e kỹ năng trên người hắn không có thủy ngân bị khống chế đến sẽ rất khó đồng thời hòn đại c h i ê u nhị đoạn đánh tới nhắm ngay chính là tô hiểu đều tại bảo đảm cái này thai xa tô hiểu bên kia phản ứng cũng rất nhanh dùng thai s a đại t r i ề u hướng mình bên trái kéo cái vị trí trên thân đồng thời còn xuất hiện cái ngắn ngủi có thể hấp thu tổn thương hậu thuẫn ngay sau đó cũng không làm phiền thoáng hiện đi lên vê đút thi quân đ ộ t thứ tiếp cái tiếp mặt quy kỹ năng hai s a trang bị tốt nhưng bảy cái đầu tô hiểu làm sao có thể kém hắn đâu cái này tổn thương không có ma kháng thai s a căn bản là không chịu đựng nổi hai người thoạt nhìn là đơn đấu bất quá còn bị tiểu vê dùng vê đút chân thực tổn thương cho oanh đến cái này liền tương đối không may hắn cũng không cách nào tránh hết thẻ kỹ năng cuối cùng thai xa hay là thành công bị tô hiểu cắt đức là cái thứ nhất từ trận hắn vừa chết đối diện trực tiếp sụp s ụ song sát tam sát bốn giết khi gã lưu ầu ngã xuống thời điểm tôi hiểu đã cầm xuống bốn cái đầu người lúc này còn có cái vụ lại bẹ ở sống s ó t đâu năm giết cách xa một bước tôi hiểu trong mắt tràn ngập tuyệt vọng khí lạnh run thế giới này tràn ngập ác ý lại như thế giết tiếp tôi hiểu cảm giác mình muốn được bệnh trầm cảm không sinh ra người ta rất xin lỗi bốn chương ba trăm m ư ơ i năm hiểu ca quá c h i kỷ chương ba trăm m ư ơ i năm hiểu ca quá c h i kỷ nói thật tôi hiểu cảm giác liền cùng có độc như a i s a người k i a đầu mình cầm xuống cái này cũng liền nhẫn dù sao hắn là đơn thương độc mã đi vào cắt tay xa có thể nói thành tấn tổn thương đánh vào một cái gầy yếu thai xa trên thân cái này muốn không chết cũng khó khăn cầm đầu người có thể hiểu được vấn đề tiếp xuống thiên về một bên hôn chiến bên trong mấy người đầu cũng đều là tô hiểu cái này liền không có cách nào nhẫn đồng đội đến cùng đều đang làm gì đến điểm tác dụng a đồng đội cầm cái đầu người là khó khăn như thế sao lịch sử kinh người tương tự bốn g i ế t đối diện còn lại một cái tàn huyết lại là a bảo thợ di trực tiếp hướng tô hiểu bên này ném cái đèn lồng đồng thời hắn dùng vận r ù i đồng hồ quả lắc trực tiếp đem cái này vộ lại bẻ ở cho bảy trở về giảm tốc về sau không có thoáng hiện vỗ lái bẹ ở trên cơ bản sẽ rất khó chạy vừa rồi đoàn chiến bên trong vỗ lại bẹ ở đã dùng mình thoáng hiện tôi hiểu nội tâm tuyệt vọng kia không có gì biện pháp đồng đội khẳng định sẽ để cho cái này đầu người năm giết nhất định là hắn lúc này đồng đội đều tại kích động hô to năm giết để tôi hiểu nắm chặt đi thao tác một trận tranh tài cầm xuống hai cái năm giết đây là gì cùng hùng vi cảnh tượng đoán chừng tất cả trong trận đấu cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đâu tôi hiểu lại đem sáng tạo một cái lịch sử mà lại đây là trong trận chung kết trận chung kết cường độ tất cả mọi người hiểu cái này năm giết hàm kim lượng vậy khẳng định tương đương không tầm thường không có cách nào tôi hiểu chỉ có thể dưng dưng xuất kích đừng nhìn vỗ lại bẹ ở hp còn có một số cùng chân chính trên ý nghĩa tàn huyết không giống nhau lắm vỗ lại bẹ ở coi như hp không n h i ề u cũng vẫn là kháng đánh bất quá xì lạt cái này anh hùng thích nhất tiết tấu chính là chậm dại đánh với người nói trắng ra ta không có chút nào h o à n h à bị xì lạt dính bên trên nhiều lắm là trèo c h ố n g cái mấy giây thôi hay là sẽ chết cái này nam giết là quyết định đồng đội kích động đồng thời cũng không thế nào quản tranh thủ thời gian tới đánh tiểu long cái này xong đánh đầu rơi máu chạy nói trắng ra không phải liền là vì cái tiểu long ạ vỗ lại bẹ ở không có bất ngờ trèo trống đại khái hai mươi ba giây về sau thân thể cao lớn ẩm v a n g ngã xuống đất vấn đề là làm sao không nghe thấy năm giết thanh âm ngay tại đại long tiểu v ê cùng đ ộ n ả n h tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua xem xét giật mình a đủ cái này đầu người làm sao bị a bảo thợ dịt cho cầm tới rồi tất cả mọi người mộng trong đó nhất mộng bức người vẫn là tô hiểu không có cầm tới năm giết cái này không khoa học nha cơ hội tốt như vậy đều bày ở trước mắt để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lấy hệ thống nước tiểu tính không có khả năng nha chẳng lẽ là hệ thống dơ cao đánh k á c rồi t ô hiệu cảm thấy khả năng không cao đoán chừng tỷ lệ lớn là hệ thống cũng không có nắm chắc nhất định có lúc trời xui l ấ t hiến cái này cũng không có cách trong trận đấu các loại thay đổi trong nháy mắt nói ra t ô hiệu đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này đầu người vậy mà là bị a bảo thợ dịch dùng bình á c a n r a a bảo vận may này thực tế là tốt liệu ám hoa minh hữu i nhất thôn t ô hiệu tâm tình nháy mắt lại khá hơn bốn rết cùng năm rết đừng nhìn liền kém một cái đầu người trên thực tế cách biệt một trời ở trong đó t r ê n lệch nhưng q u á lớn a bảo tại sừng sốt một chút về sau rất tự trách liền kém cho mình một bàn tay ai nha ta làm sao cầm tới cái này đầu người cỏ ta thật là một cái ngốc so vì sao nhất định phải đi lên a đâu kỳ thật liền vì bộ tổn thương mà thôi phụ trợ đều là cái dạng này tiền kỳ ven đường đánh lên thời điểm phụ trợ tại thả kỹ năng đồng thời khẳng định cũng được đối đối diện a giờ điên c n g a nhất là thợ dịt cái này anh hùng tiểu vên là dưỡng thành quen thuộc lại thêm nhìn thấy t ô hiểu lập tức cũng dây không xong cái này vô lại b ẹ ở liền vô ý thức bình A hai lần nghĩ đến nhanh chóng giải quyết hắn cũng không nghĩ tới đoạt đầu người nam giết làm sao có thể đoạt đâu thống chi hắn hay là cái phụ trợ cũng tương tự không nghĩ tới có thể cướp được vừa nghĩ tới t ô hiểu xong năm g i ế t thế nhưng là có thể ghi vào lịch sử thời khắc kết quả bị mình một chút bình a làm cho không có a bảo làm t ô hiểu số một liếm cầu hiện tại nội tâm hối hận không thôi chính mình cũng không có cách nào tha thứ chính mình tiểu v làm hiệu ca cận vệ cũng bắt đầu chất vấn chuyện gì xảy ra a a bảo cái này đầu người ngươi đều đ o ạ n ta khờ so thiện tay tới hỗ trợ bình a t ô hiểu cố ý để cho mình khẩu khí bình tĩnh một chút nhất định phải bình tĩnh a cái này không bình tĩnh xuống tới lời nói đ o á n chừng mình có thể cười ra tiếng rất khó tưởng tượng một đợt đoàn cầm xuống bốn cái đầu người tổn thất tám trăm ngàn mình vậy mà tâm tính vui vẻ còn kém chút bật cười chỉ nghe t ô hiểu nói tốt tốt chẳng phải một cái năm giết sao có cái gì tốt quan tâm lại không phải không có cầm qua vật này ta không quan tâm có cầm hay không cũng không đáng kể lời này trái lương tâm nào chỉ là không quan tâm quả thực chính là thống hận không thôi à mỗi lần cầm tới năm giết thời điểm t ô hiểu đều là lòng như đ a u cắt cảm giác cũng được thua thiệt cái này bị a bảo cho đoạt không phải trận đấu này hai cái năm giết thua thiệt đoán chừng ngay cả quần lót đều không có nếu không phải đang đánh tranh tài t ô hiểu đều có thể tới cho a bảo một cái ôm cái này xóm cuối cùng là đứng ra nha tuyệt đối hảo huynh đệ trước năm giết là bị a bảo làm cho lần này a bảo cũng làm cho tôi hiểu đau mất năm giết vừa đến vừa đi xem như đổi rơi a bảo cái này sóng lấy công chủ tội hay là rất không tệ tôi hiểu tiếp tục nói đây là một đoàn đội trò chơi nhất là ở trong trận đấu đừng ở h ồ người số liệu tranh tài thắng lợi mới là trọng yếu nhất về sau thi đấu thời điểm l i ề n có khác cái gì tận lực để đầu người để năm giết nên cầm thì cầm loại kia đều là hư không có ý nghĩa thừa dịp lúc này tôi hiểu tranh thủ thời gian cho đồng đội tệ não về sau đừng cúng cõi để năm giết loại hình ta rất thua thiệt có được hay không chỉ nghe tôi hiểu còn tại nói chúng ta truy cầu chỉ có một cái đó chính là quán quân lập tức đều muốn cầm quán quân người một cái hai cái có thể hay không ổn trọng điểm một cái năm giết không có liền không có rất trọng yếu sao mọi người nghe xong nháy mắt thần sắc tốc mục tiểu v mở miệng nói hiệu ca nói rất đúng là ta quá để ý những này mặt ngoài đồ vật tâm tính bên trên cùng hiệu ca vẫn là có khoảng cách đậu nành cùng trong cola tâm os thực lực mạnh như vậy vẫn không để ý số liệu những vật này hiệu ca thật sự là vĩnh viễn do thần hoàn toàn xứng đáng cái c h ủ loại kia người khác nói loại lời này bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy ngươi nha trang bức nhưng là t ô hiểu nói cái này tất cả mọi người cảm giác không có ma bệnh đánh nhiều t r à n g như vậy tranh tài tôi hiểu vô tư còn có đ o à n đội tất cả mọi người có thể cảm nhận được tự trách ra bảo lại rất rõ ràng tôi hiểu nói như vậy chẳng qua là vì an ủi hắn mà thôi sợ hắn tự trách nào có người thật không muốn năm giết đâu cái này xóng hay là mình vấn đề kết quả hiểu ca lại như thế an ủi hắn cũng quá chi k ỷ đi ta nếu là nữ nhất định năm chương ba trăm mười sáu nên sớm không nên chậm trễ chương ba trăm mười sáu nên sớm không nên chậm trễ ai nha quá đáng tiếc cái này năm giết không có cầm tới nếu là cầm tới cái này năm giết đó chính là một trận tranh tài s o n g năm rết quả thực hùng vĩ không nói á bảo thật sự là hảo huynh đệ rằng đạo lý cái này sống là ô hát z đoạt ta bảo năm rết tốt à hắn đoạt phụ trợ bốn cái đầu người nam nhằm vào tô h i ể u không lấy được năm rết cái ngoài ý muốn này sự t ì n h mấy cái giải thích cũng bắt đầu treo g ẹ o còn lại cái v ỗ l á i bẹ ở thời điểm đều coi là năm rết là ván đà đóng thuyền ai biết lại bị cái thợ dịt cho đoạt cái này liền rất mất điểm bị người khác đoạt còn có thể nói một chút bị thợ dịt loại này cơ hồ không có thương tổn anh hùng cho đoạt đó chính là vấn đề vật lý cũng không có gì dễ nói cũng không phải là cố ý đoạt cho nên giải thích chỉ là trêu chọc một chút nhằm vào cái này sóng đoạn chiến mấy cái giải thích nao n h a u phát đồng hồ cái nhìn của mình di lặc rất trực tiếp cái này sóng đánh xong o bờ g là đã đi xa tiếp xuống nổi lên thi đấu phải hào hào chuẩn bị một chút tranh thủ cầm tới tiến vào thế giới thi đấu danh nghệ đi thế giới thi đấu hay là càng trọng yếu hơn một chút lời này nghe làm sao đều giống như an ủi thế giới thi đấu lại thế nào trọng yếu trước mắt hay là cái này mùa hè thi đấu quán quân trọng yếu nhất bởi vì ngươi cầm tới cái này quán quân về sau trực tiếp liền số một hạt giống trực tiếp tiến vào thế giới thi đấu nha đi đánh nổi lên thi đấu có thể nói đều là kẻ thất、bại. nhưng người sáng suốt đều nhìn ra trận đấu này o bờ g đã không có gì cơ hội quán quân là gờ gờ chiến đội tôi hiểu bọn hắn còn tốt tâm tình kích động về kích động ngươi dù sao cũng phải tranh tài đánh xong lại kích động đi trò chơi lại không phải ngươi một đợt đoàn diệt người ta liền có thể kết thúc còn phải san bằng chủ báo căn cứ mới được hoa hoa ở bên cạnh xen vào nói huynh đệ lời này của ngươi nói liền một điểm lật bản cơ hội đều không có sao còn có năm phần trăm cơ hội tốt ta di lặc cân nhắc một chút sau đó liền nói còn phải đối diện cho cơ hội mới được kg chiến đội không ra trọng đại sai lầm không cho cơ hội o v e r g xác định vững chắc không có cách nào l ậ n cái này xì l à quá khủng bố đã vô địch đoàn mao từ đội hình góc độ tới tay o v e r g cái này đội hình tuyển ra đến thời điểm chúng ta cũng đã nói tệ nạn là cái gì hiện tại không có đánh ra đến hiệu quả tệ nạn liền bị vô hạn phóng đại bốn bảo đảm một đội hình ngươi không đánh nổi cái tiêu một là thật không có cách nào đánh vừa rồi trộm thai xa đại chiêu ohz thao tác rất tinh xảo a i xa làm sao cũng không sống nổi cái này xì l à c uy hết quả lớn di là nói ta cảm thấy o bờ g các phương diện bố trí đã rất tốt bọn hắn duy nhất không có tính tới chính là o hát d ẹ lạt quá mập bằng tâm mà nói vừa rồi kiêm một đợt nếu không phải o hát d ẹ lạt quá đỉnh thật đúng là không nhất định có thể cắt đứt cái này thay xa ngươi cho cây trà chuyển v ẫ n bắt đầu o bờ g cũng liền đánh thắng nói đến đây bên trong cũng không có kế tiếp theo nói đi xuống bởi vì mọi người đều biết đáng tiếc không có nếu như nói còn có năm phần trăm hy vọng kia cũng là dễ nghe bên này rất nhanh liền giải quyết hết tiểu long sau đó tô hiệu xì lạt đi đầy tuyến còn lại ba người đi đại long chỗ có cái đậu nảnh ạ phê lụy u tại đánh d ụ đại long không có vấn、đề. không cần t ô t hiểu nghĩ trực tiếp một đợt cũng là không có khả năng sảng khoái kẹn mẩn tại vừa rồi đoàn chiến bên trong b ọ n mình tương đương với thiếu mất một người mà lại đối diện trung lộ hai tháp còn ở đây cái giờ này khẳng định không có cách nào cưỡng ép một đợt nhiều nhất cầm trong đó đường cao điểm liền phải rút lui cũng không cần phải vậy ta trực tiếp cầm cái đại lòng cao điểm tháp sớm tối vẫn là của ta tôi hiểu lúc này lại hóa thân điểm nô vừa rồi không có cầm tới năm giết mặc dù là văn hạnh bất quá xem xét trên thân đã mười một cái đầu người tôi hiểu cũng là quái nước cả trứng không thể bởi vì vừa rồi thiếu cái nắm rết liền che đôi mắt chỉnh thể đến nói ván này hay là không ít thua thiệt nhất định phải nhiều hơn chú ý tiếp xuống tận lực nhanh lên kết thúc tranh tài mẹ nó đã chịu đủ loại này tra tấn hay là tranh thủ thời gian kết thúc đi kết thúc về sau mặc dù còn có cái thế giới thi đấu bất quá trong thời gian ngắn có thể nghỉ ngơi một chút sẽ không lập tức thi đấu mặc dù một tháng s thi đấu xuống tới quỷ biết lại được thua thiệt bao nhiêu nhưng lúc này tôi hiểu cũng không có công phu nghĩ nhiều như vậy trước đêm lần này quý sau thi đấu thiếu cho trả lại rồi nói sau cầm xuống đại long về sau t ô hiểu bên này cũng đem đối diện trung lộ hai tháp cho măng rơi mạo xưng điểm lợi dụng thời gian một hồi cao hơn địa tốc độ liền càng nhanh sau khi về nhà chỉnh đốn bổ sung một đợt trang bị bên trên t r i n h lệch không thể tránh né khẳng định đã bị kéo ra dù s a o hai đợt năm v năm đại đoàn chiến o b e r g đều là thảm bại bởi như vậy hay đi thua thiệt cũng không chỉ mấy ngàn kinh tế đơn giản như vậy cầm xuống đại long về sau kinh tế dẫn trước đã sắp tiếp cận một mươi tôi hiểu một người đối vị liền dẫn trước hơn bốn khối kinh tế đã đến cái khoa trương tình trạng o b e r g đội hình vốn đang thiếu chuyển vận hiện tại thế yếu như thế lớn lật ban độ khó càng lớn hơn nếu như đem chúng đan đổi một chút đổi thành cái ạ dỡ loại hình khả năng sẽ còn gia tăng một chút hậu kỳ lật bản hy vọng bất quá bất cứ chuyện gì đều là có lợi có hại cầm ạ dở lời nói tiền kỳ cũng không cách nào đi tới đường tri viện giúp t a i xa tiền kỳ cầm tới ưu thế o b e r g huấn luyện viên tổ cũng không phải không biết cái này đội hình tệ nạn ở đâu bên trong người ta huấn luyện viên khẳng định có điểm cơ bản nhất trình độ đã dám như thế tuyển vậy liền chứng minh là suy nghĩ qua tin tưởng mình có thể đánh tốt có thể không chế lại nếu là kia sóng đoàn chiến đánh thắng chính là không giống kết quả hiện tại h a y xa không có t h o á n hiện căn bản cũng không dám đánh mà lại đội hình rất sợ đại long m uff bởi vì tay ngắn không có cách nào cân thanh đẩy tiến vào đến thời điểm căn bản liền không có biện pháp xử lý binh tuyến xử lý không tốt cũng không dám trực tiếp lập đoàn đánh a i xa không có thoáng hiện đánh liền nháy mắt sẽ bị đối diện một đợt hướng phía sau kế tiếp theo kéo có thể thay xa thoáng hiện tốt trang bị cho dù tốt điểm còn có thể lại đánh một lần cuối cùng đoàn nói không chừng có một chút xíu cơ hội đâu hiện tại là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có chỉ có thể để ba đường cao điểm toàn bộ nhường chỉ có thể trước cửa nhà có đầu rút cổ cao điểm đều không cách nào ra lập tức ba đường siêu cấp binh tới chỉ là quân thanh đều đủ khó chịu chỉ có thể trông cậy vào một cái tay xa quân thanh hơi có chút trò chơi thường thức người đều biết tốt loại tình huống này không có cách nào lập bàn thư giả f a n hâm mộ còn tại lo lắng xem so tài chờ mong có một tay kỳ tích giáng lâm mà chân chính nho bờ gờ p a n hâm mộ đã sớm đóng lại trực tiếp chỉ cần ta không nhìn như vậy tranh tài vẫn là hai mươi còn chưa kết thúc ba đường đẩy về sau đại long bờ uff cũng bị kéo quá khứ sau đó cái này trò chơi liền rất đơn giản chỉ cần về nhà bổ một chút trang bị đi cùng tiểu long cầm xuống tiểu long về sau chính là dòng đất lại trực tiếp đẩy tin vào tuyệt đối chắc thắng có dòng đất đối diện không có cách nào đánh tôi hiểu là nhịn không được các h u y n h đệ đừng kéo đoạt giải quán quân nên sớm không nên chậm trễ chúng ta vọt thẳng đi hẳn là có thể một đợt hướng rơi hai cái cửa giang tháp bốn chương ba trăm mười bảy nâng cục đi chương ba trăm mười bảy nâng cục đi nghe tôi hiểu nói như vậy tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý chư hiểu ca nói rất đúng cái này chân lý bên ngoài mọi người cũng đều nhịn không được quan quân a giấc m ộ n g t i ê c ngủ để cầu đồ vật đều muốn bắt gấp nhấm nháp đoạt giải quán quân ngọt ngào đầy ba đường khoảng thời gian này kỳ thật tất cả mọi người tại khống chế tâm tình của mình nói thông tục điểm n g ẹ n còn trách khó chịu đâu nghe xong t ô hiểu đều chỉ huy kia thật là trang đều không trang mọi người không nói hai lời tranh thủ thời gian hướng t ô hiểu cũng là sợ c h ậ m thì sinh biến hay là nắm chặt đầy đi dù sao cuối cùng cái này sóng đoàn là tránh không được tranh thủ thời gian đánh kết thúc tiếp tục thật nhanh đánh hầm được đều chúng ta nhìn thấy cờ gờ chiến đội giống như không có ý định đi bọn hắn đây là nghĩ một đợt sao oa hoa mở miệng nói ra một bên di lặc ta cảm thấy là muốn một đợt ba đường đều phá có thể nếm thử một đợt cái này cũng tương đối phù hợp cờ phong cách bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải loại kia tương đối ổn chiến đội O.B.G. thả siêu cấp binh đi lên về sau oberger lập tức áp lực to lớn ba đường siêu cấp binh cùng một chỗ đẩy tín vào thực tế là chịu không được đặc biệt hay xa đều thật không dám con thanh sợ vị trí gần phía trước liền bị mở trên thân không có thoáng hiện chính là không có xước mắt thấy đ ầ u nành ạ phệ liệu tại từng cái bình a răng cửa tháp so đánh vào trong lòng bên trên còn khó chịu hơn tiếp tục như thế chính là quý chết rồi o v e r g chiến đội người khẳng định nhịn không được hòn dê vừa gọi đây là chuẩn bị lập đoàn t ô hiểu cũng trung quy trung cụ cho ấn đại chiêu thả ra tương đối thuận lợi thành công đánh bay t a y xa sảng khoái kèn lần ra tốc vào sân đại chiêu dây mất h a i xa thấy cảnh này t ô hiểu liền yên tâm làm cho gọn gàng vào nhà sảng khoái cái này cũng không có gì nằm giết phóng hiểm để t ô hiểu có thể hơi yên tâm điểm rất nhanh đỉnh lấy hai cái cửa răng tháp giết đối diện ba người t a i xa gã li ổ cung ấn đều không có tôi hiểu tại hôn chiến bên trong cầm tới một cái đầu người mà thôi mặt khác hai cái sảng khoái một cái còn có đ ầ u nành cũng cầm tới một cái cái này liền tương đối dễ chịu so tôi hiểu trong dự đoán tốt hơn không ít đâu mới một cái đầu người vấn đề không lớn đầy đầy đầy còn lại hai người t i tan cùng gỗ lại b ẹ ở lúc này r ă n g cửa tháp đã rơi mọi người chỉ cần thoái t h á t căn cứ liền có thể thắng cũng không cần thiết đánh người tôi hiểu là khẳng định không hy vọng lại có giết chóc điên cùng chỉ huy tại loại này đoạt giải quán quân thời điểm quả nhiên là toàn viên hóa thân điểm nô một điểm không cho đối diện cơ hội thành các ô n g p h i t h á căn cứ. đội viên toàn chúc g gơ cờ chiến bộ đều đứng lên điên cuồng hô to chúc mừng cầm tới nhân sinh cái thứ nhất quá n quân hay là hàm kim lượng mười phần mùa giải quá n quân nếu là không kích động ngược lại có vấn đề tỷ như nói tôi hiểu lúc này xem ra liền rất có vấn đề cũng không có ngay lập tức đứng lên chúc mừng chỉ là đem thai nghe của mình cho lấy xuống mà thôi nói thật cũng không phải hắn không nghĩ chúc mừng thực tế là không có cái kia tâm tình luôn cảm giác mình giống như là bị người ném tiến vào núi đ a o biển lửa bên trong lịch luyện một phen m ệ n h đều kém chút không có bất quá hắn còn không có bình tĩnh vài giây đồng hồ bị tiểu v liền ôm đồn quá khứ cưỡng ép chúc mừng còn đi Này、nice. minh đệ như hoang. Nhìn người sở. Các bức. đúc chàm dá xem mọi giờ ti theo đệ Vê ạ mặc dù thua thiệt nhiều như vậy tốt xấu cầm cái quán quân không phải sao cũng coi là có thể lưu chuyển xuống dưới về sau lúc này t r ầ m mặc còn có thần phong cũng lao đến từ phía sau đài phòng nghỉ một đường chạy tới so thi đấu còn kích động bình thường tại đ o ạ t quan về sau huấn luyện viên cũng sẽ lên n à i cùng theo chúc mừng nâng g cút thần phong đi lên về sau nhìn xem cùng u ố n g say như vậy bắt lấy mọi người một trận ô m mừng rỡ không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ làm nhiều năm như vậy huấn luyện viên xem như cầm tới quán quân tâm tình thậm chí so tuyển thủ còn kích động tại một chuyến này bên trong quán quân chính là giấy thông hành chính là của ngươi tư bản tất cả mọi người là rất cần Vây tại một c hay ỗ nói mấy câu, toàn bộ đoàn đội lực ngưng tụ tại thời khắc này, cũng đạt tới đỉnh phong. đội tại thời tới mấy câu, lực khắc tụ đạt bộ h là sau lưng trọng tài nhắc nhở một chút qua được nâng cút thợ quay phim một mực đang chờ đâu bình thường sau khi cuộc tranh tài kết thúc là t h ắ n g phía kia chủ động quá khứ nắm tay sau khi bắt tay lại trở lại sân khấu ở giữa cho người xem đến cái túi đầu trên cơ bản liền có thể xem như trận chung kết lời nói đoạt giải quán quân phía kia cũng khỏi phải nắm tay loại hình trực tiếp xuống dưới nâng cúp liền tốt nâng cút đây chính là kinh điển hình tượng về sau các loại phim phóng sự hoặc là người ta xem thời điểm đây là ác không thể thiếu bị nhắc nhở về sau mọi người mới phản ứng được không có cách nào đều không có kinh nghiệm lần thứ nhất nha xuống tới về sau tại sân khấu ở giữa quán quân c ú t đã bày ở kia bên trong tên là ngân long c ú t mọi người quay chung quanh tại c ú t bên cạnh nâng c ú t lời nói cần phải có người đem c ú t nâng lên đến sau đó mọi người cùng nhau vây quanh nắm tay để lên liền tốt bình thường đều là cho trong đội nhân vật trọng yếu ai bảo người ta đoạt giải quán quân xuất lực là nhiều nhất đâu tất cả mọi người nhìn về phía t ô hiểu rất rõ ràng nhân vật này phải t ô hiểu tới đảm nhiệm hắn đến n â n cúp không ai nói hai lời tất cả mọi người chịu phục đây là thực lực chinh phục đồng đội nói thật tô h i ể u cảm thấy không quan trọng tâm lý vết thương còn không có san bằng đâu loại này làm náo động sự tình với hắn mà nói không có như vậy kích thích nhìn thoáng qua tại gần nhất trầm mặc trên mặt là treo tiêu dung cao hứng cũng là thật cao hứng nhưng nội tâm khẳng định còn có một tia tiết mới cái này quán quân là đội ngũ không có sai bất quá hắn không có ra sân lộ ra liền cùng hắn không có quan hệ gì quán quân cũng có hắn một bộ điểm không có hắn cũng đánh không đến mức này nhưng tóm lại không phải hắn tự tay lấy xuống tô h i ể u trực tiếp đem trầm mặc túm đi qua nói tới đi trầm mặc ngươi đến nâng cút a trầm mặc xứng sở Sau a đó t r chương ba trăm một mươi tám liên minh huyền thoại k h ắ t kim trò chơi chương ba trăm một mươi tám liên minh huyền thoại khắc kim trò chơi chúng ta nhìn thấy cuối cùng chối từ một phen ohz để trầm mặc đem cái này cúc nâng tại nâng cúc thời điểm giải thích thậm chí một mực tại cảm thán Thật tốt, đây thật đây là cái để người càng á i đ ư ờ i giao thước đừng o đề cập trầm mặc hay là bởi vì thay hắn ra mặt mới bị cấm thi đấu tôi hiểu làm như vậy ở trong mắt người khác thật sự là một điểm ma bệnh đều không có có tỉnh có nghĩa ohz、yes. nâng cúp thời điểm bầu trời phiêu khởi kim sắc giải lồ mầu cũng chính là trong truyền thuyết kim sắc mưa nâng c u n g kích t ỉ n h cũng liền cầm tiếp theo như vậy một hồi đoạt giải quán quân thời khắc kết thúc kế tiếp là trao giải khâu lãnh đạo ra mặt cho ban phát tiền thưởng một cái cự đại bản g hiệu trên đó viết hai triệu trên cơ bản trong nước quán quân cầm tới về sau liền hai triệu tiền thưởng cũng sẽ không cao hơn hai triệu đối với hiện tại tô h i ể u để nói cũng không thế nào giải k h á c toàn bộ đều cho tô h i ể u còn tạm được rõ ràng đây là rất không có khả năng hơn nữa còn không phải năm người bình điểm là toàn bộ chiến đội người cùng một c h ỗ điểm liền cùng có việc vui đồng dạng bao nhiêu mỗi người đều lấy chút cũng là điều tốt có thể phân đến trong tay đoán chừng tối đa cũng liền một hai một trăm linh nghìn đi tương đối trọng yếu hay là vinh dự có thể đoạt giải quán quân đội ngũ giả thật đội viên cũng sẽ không để ý điểm này tiền thưởng dù là tiền lương cái này trận đấu mùa giải vẫn còn tương đối thấp tốt cầm quán quân về sau đồng dạng giá trị bản thân tăng vọt mùa giải tiếp theo tiền lương tuyệt đối sẽ không t r á n h lệnh một năm cầm cái mấy triệu tiền lương cũng không có vấn đề điểm này tiền thưởng khẳng định ta không tính là gì có thể đối tô hiểu đến nói tô hiểu quan tâm nha dù là hắn hiện tại giá trị bản thân hẳn là cao nhất mùa giải tiếp theo tiền lương đoán chừng phải tại mùa giải bên trong vô địch nhưng bây giờ không có tiền cũng không có gì dùng tôi hiểu bên này tình huống đặc thù hắn tương đối rất cần tiền toàn bộ quý sau thi đấu đánh xong về sau hắn cảm thấy hệ thống bên kia cũng nhanh muốn kế toán t cụ thể thiếu bao nhiêu tiền còn không có tính nhưng trên thân mười một triệu khẳng định là không đủ còn lưu cho mình kiếm tiền thời gian không nhiều tôi hiểu nói không nóng này là giả trước mắt xem ra đến tiền con đường có chút đơn một chủ yếu nhất vẫn là dựa vào phú ba mi n ầ u còn lại cũng không thế nào kiếm được tiền luôn dựa vào nữ nhân để tôi hiểu một cái đại lao ra cảm giác giống như cũng không tệ a còn có một chương thẻ mua sắm hiện tại tôi hiểu có thể trông tệ vào giống như cũng chỉ có cái kia nếu không hay là bạn ca luôn luôn cái này biện pháp tô hiểu cảm thấy cũng không có ý gì trao giải quan phương người phụ trách đơn giản d à n g đôi câu cũng không nói nhảm biết người tuổi trẻ bây giờ không thích nghe bọn hắn nói nhảm nhìn cho chơi tranh tài có thể có mấy cái đã có tuổi đây này còn không đều là thanh niên à sau đó còn có cái tổng quyết tái mở vờ tờ chính là lần này trong trận chung kết phát huy tốt nhất người kia trước đó trận chung kết còn có thể còn có chút lo lắng cảm giác người này phát huy rất tốt cái kia giống như cũng rất không tệ d á vẻ lần này không có gì tranh luận không cần tuyển cũng biết khẳng định là t ố hiểu lãnh đạo đều không có t h ử a nước đục thả câu để hắn tuyên bố thời điểm trực tiếp hô lên tô hiểu hay đi đem cúp đưa cho tô hiểu cầm nơi tay bên trong cũng nặng lắm cho người ta cảm giác cũng không phải quá giá rẻ dáng vẻ đáng tiếc liền một cái tên tuổi mà thôi cũng không cho tổng quyết tái mở vờ vợ đơn độc đến chút gì tiền thưởng loại hình không có ý gì vinh dự là hữu dụng nhưng nước xa không cứu được lửa gần tô hiểu phải hiện tại liền cần hữu dụng làm xong những n à y đến cái đại học ảnh cũng chỉ tới mới thôi người xem bắt đầu lục tiếp theo rời trợn trực tiếp cũng đều kết thúc tôi r trường trong, ở lại tại kia, vui sướng khi tức còn tại cầm tiếp theo bên trong. buổi hậu theo h tức tối sướng bên còn bên cầm m nay rõ ràng rõ p h ả c hiểu ú chút. c mừng một g Bất quá bây giờ cũng không cách nào này quá ờ cũng cách mức, chuẩn bị một chút lập tức còn có không nào này phòng vấn h Tôi quá đâu. một bị lập thừa dịp lúc này tranh thủ thời gian xem xét một chút hệ thống giao diện đến cùng thiếu bao nhiêu tiền kết quả biểu hiện đang tính toán bên trong có chút im lặng n g ư ờ i cái hệ thống này làm sao ngay cả đơn giản như vậy còn phải tính người đều có thể rất nhanh tính ra đến hệ thống lại còn cần thời gian thật là sống lâu thấy tôi hiểu bên này cũng không cùng h ã n ký ức cũng không t h lắm tự mình tính một cái đi trận đấu này hết thệ cầm mười hai người đầu trong đó một cái năm giết trực tiếp hai triệu bỏ đi cái này năm riết còn lại bảy người đầu một cái hai trăm linh lời nói chính là một bốn trăm n g à n cộng lại hết thẻ ba bốn trăm n g à n t h ắ n g tranh tài là một triệu bởi như vậy hết thẻ bốn bốn triệu đây là một trận tranh tài phía trước hai trận theo thứ tự là bốn hai trăm linh cùng hai hai triệu cộng lại lời nói hết thẻ thiếu một ư ơ i tám trăm n g à n à đủ t ô hiểu kém chút mất đi không tính không biết thật tính ra tới đến chữ người kém chút không có kháng trụ cái này mẹ nó cũng quá nhiều đi so t ô hiểu nghĩ còn nhiều hơn đánh ba trận tranh tài thiếu tiếp cận m ộ ư ơ i một triệu luận chơi game khắc kim ai có thể xò、so、qua ta có hay không có thể hiểu thành ta mẹ nó tốn hơn mười triệu mua cái quán quân tăng thêm trước đó còn có thiếu đâu cái này cũng không chỉ hơn mười triệu không có trước đó tranh tài thắng lợi ngươi cũng không cách nào tiến vào trận chung kết nha nếu là cho những cái kia làm chiến đội đại lão bản tốn hai mươi triệu có thể cầm cái quán quân đoán chừng là sẽ không tự tuyệt bao nhiêu chiến đội một cái trận đấu mùa giải tiền đốt không ít lại cái gì cũng không có làm tới ngươi muốn phan hâm mộ lượng có một cái lớn tăng lên kết quả là hay là phải cầm quán quân mới được ngươi nhìn hiện tại mùa giải bên trong nhân khí cao mấy cái chiến đội khẳng định đều là cầm qua quán quân dù là hiện tại không quá đi người ta tổ tiên cũng là từng có vinh quang tốn hơn hai mươi triệu mua quán quân kỳ thật cũng không thua thiệt lực ảnh hưởng là rất lớn đáng tiếc tô h i ể u không phải đại lao bản n h à hắn đây là mình xuất tiền túi hy sinh m ẫ u chốt mình còn nghèo rất mùng tơi cái này ai chịu nổi trước đó còn cảm thấy còn dư lại trên người mười một triệu có thể đem cái này quý sau thi đấu cho chịu được được đâu bây giờ suy nghĩ một chút mình hay là quá ngây thơ mười một triệu miễn cưỡng đủ đánh một cái trận chung kết mà thôi còn có trước đó thiếu đâu không có nhớ lầm trước đó quý sau thi đấu cũng thiếu hơn bảy triệu hết thảy cái này chung vào một chỗ lời nói đoán chừng phải có mười tám triệu ông trời của ta tôi hiểu quả thực muốn chết còn có bảy triệu trái phải lỗ hổng vậy phải làm sao bây giờ tôi hiểu thật có điểm hoàng hệ thống thanh nhâm v ă n g lên trước mắt đã tính toán tốt túc chủ hết thệ thiếu một trăm tám mươi một triệu nguyên mời trong vòng ba ngày kết toán tôi hiểu quả nhiên cùng nghĩ không sai b i ệ t lắm vẫn là trước sau như một sáu độ trong ba ngày kết toán ba ngày thời gian có chút gấp à, làm sao làm đâu trước mắt trên tay còn có hai b à i ca cái này cũng bán không đến bảy triệu nha hiểu ca ta cảm thấy ngươi là thực như bức mới xuất đạo liền cầm xuống quán quân ta tuyển sưng ngươi là mạnh nhất a bảo cái này liếm cầu lại tới đánh gây tô h i ể u suy nghĩ tô h i ể u cũng không muốn nói người mẹ nó biết ta khác bao nhiêu không chương ba trăm mười chín mưa đúng lúc chương ba trăm mười chín mưa đúng lúc nội tâm thống khổ không ai có thể biết còn thỉnh thoảng có người tới khen tô h i ể u đánh tốt cái gì mới xuất đạo liền c ó thể cầm tới quán quân loại hình còn có cái bấm lại đều không là người nghe ngươi sẽ có muốn chết xúc động chính là đoạt giải quán quân còn như thế khó chịu đoạn chừng tô h i ể u vẫn là thứ nhất đi nội tâm một mực tại tính toán làm như thế nào kiếm tiền trả nợ đâu hiện tại tô hiệu kia còn có tâm tình đi chúc mừng rất nhanh sau trận đấu phỏng vấn bắt đầu cuộc phỏng vấn này đều là truyền thông đang hỏi một vài vấn đề cũng không có tập trung đối tô hiểu một người cứ việc mọi người là thật nhớ cho tô hiểu tới một cái phỏng vấn hiện tại bốn người này cộng lại đoán chừng đều không cách nào cùng tô hiểu một người lưu lượng so sánh nhưng cái này dù sao cũng là sau trận đấu phỏng vấn nhằm vào chính là toàn bộ đoàn đội làm như vậy cũng không phù hợp tô hiểu trên cơ bản trả lời ba bốn cái vấn đề liền bắt đầu về nước nói là về nước trên thực tế lo lắng trở lại phòng nghỉ về sau phùng dũng nụ cười trên mặt rõ ràng còn không có rút đi đâu chỉ nghe phùng dũng mở miệng liền nói mọi người thu thập một chút lập tức đi ăn cơm đoạt giải quán quân về sau đi ăn một bữa cơm g i ả n g thật không có chút nào qua điểm điện tranh cử tay chúc mừng trên cơ bản cũng liền chuyện như vậy đi quán ba bên trong này loại hình có chút quá cũng không quá phù hợp lỡ như bị lộ ra khả năng liền sẽ bị níu lấy không thả mà lại đoạt giải quán quân chỉ là kết thúc một cái hành trình mà thôi đằng sau còn có cảng trọng yếu hơn thế giới thi đấu không thể bông lòng chủ quan quay đầu thế giới thi đấu bên trên đánh không tốt các loại bành trướng thuyết pháp liền đến chỉ nghe phùng dũng tiếp tục nói chúng ta lão bản tự mình m ư i khách đã đặt trước nơi tốt t ô hiểu hơi có chút ngoài ý mới r n thật hắn đến thế giới này về sau thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua lão bản hôm nay trận chung kết hắn cũng không có tới đ o á n chừng là sợ quái dày đội viên đi chiến đội lão bản đại đa số đều là về nước bình thường cũng sẽ không quản chiến đội sự vụ có chuyên môn người phụ trách trên cơ bản là vung tay trưởng quỹ nhân vật tôi hiểu đại khái cũng nghe qua lão bản là cái phú nhị đại đầu tư một cái chiến đội chơi đ ù a ngươi đừng nhìn cờ gờ chiến đội thành tích một mực chẳng ra sao cả có thể chiến đội sáng lập năm tháng là không ít trên cơ bản là sớm nhất một nhóm tia chiến đội trước đó tiền cũng không ít tốn chính là không có gì thành tích đằng sau dứt khoát cũng p ậ t hệ nói trắng ra một cái phú nhị đại cũng k h ô lúc tiêm một bang phú nhị đại tới làm chiến đội chơi hiện tại trên cơ bản đều là công ty lớn cùng tư bản vào cuộc chỉ cần một danh ngạch lít nhất liền phải tám mươi triệu trở lên còn phải đối ngưỡng tư bản tiến hành ước định rất nhiều trước đó làm chiến đội phú nhị đại đều trực tiếp b á n đi danh ngạch rời sân tôi hiểu bọn hắn chiến đội ông chủ này hẳn là còn tính là có chút của cải thua thiệt nhiều năm như vậy còn tại chơi kết quả năm nay không có gì quá lớn đầu nhập tình hôn dưới còn cầm quán quân đoạt giải quán quân về sau hắn không lộ diện cũng là không thể nào nói nổi mời đội viên ăn một bữa cơm làm cái khánh công còn có thể biểu hiện một chút mình tồn tại cảm lần thứ nhất thấy lao bản tôi hiểu ngược lại là không có gì ý nghĩ nhìn một chút cũng tốt quay đầu cái này trận đấu mùa giải kết thúc tiếp theo hẹn thời điểm t ô hiểu cấp bậc này hợp đồng lao bản khẳng định đ ạ được mặt nhìn một chút cũng có thể biết là hạ người gì sang năm thật không thể đồng ý lời nói t ô hiểu trực tiếp phủi mông một cái có người chính là quán quân cũng cho ngươi cầm tiền lương còn không có cầm bao nhiêu nói đến hẳn là t ô hiểu bệnh thiếu máu mới đúng đi không hề có lỗi với bất luận cái nào về phần tình cảm gì loại hình làm không được cơm ăn cái này t ô hiểu vẫn còn nghĩ rất minh bạch loại nghề nghiệp này mùa giải bản chất hay là sinh ý chuyển nhượng cái gì quá bình thường t ô hiểu đánh cái thành tích này hoàn toàn không lo không ai m u ố n ngươi trả giá không được có tiền như vậy chiến đội cũng không ít có chiến đội chính là liệu mạng n g h tiền nghĩ ra thành tích phía sau có đại tập đoàn tại chỗ dựa nói là tài đại khí thô cũng không đủ tô hiểu bên này giữ im lặng đem hai vai của mình bao đeo lên hắn cũng không có gì tốt thu thập kỳ thật còn có cái fmvvcud quay đầu liền cùng quán quân cút cùng một chỗ nhân viên công tác sẽ mang về chiến đội không cần thiết chính tô h i ể u cầm phùng dũng cũng tới nhỏ giọng nói với tô hiểu vừa rồi lao bản nói lần này đoạt giải quán quân ngươi không thể bỏ qua công lao mấy ngày nay sẽ cho ngươi chuyển năm triệu tiền thưởng coi như đưa cho ngươi phần thưởng tô hiểu nghe xong nháy mắt tinh thần chấn động cảm giác tốt lao bản này coi như có chút ý tứ lần trước liền đã cho một lần ban thưởng tiến vào quý sau thi đấu trực tiếp cho một triệu người ta kia là rất nhanh tới số sách đích sắc không kéo dài lần này thủ bút cũng đủ lớn trực tiếp cho năm triệu dù sao quý sau thi đấu cùng quán quân cái này hàm kim lượng không giống quý sau thi đấu chiến đội có tám cái mà sau cùng quán quân chỉ có một cái lão bản cũng coi như rộng tháng o người không cùng tô hiểu đùa nghịch cái gì tâm nhãn nói cái gì thế giới thi đấu hảo, hảo đánh đánh tốt cho ngươi năm triệu loại hình người ta giảng ngay tại lúc này đoạt giải quán quân về sau lập tức cho ngươi năm triệu khi ban thưởng không làm những cái kia vô dụng khích lệ đoán chừng cũng nhìn ra tô hiểu kính nghiệp trình độ căn bản liền khỏi phải khích lệ dù sao tôi hiểu một một thắng có thể thấy được hắn chưa từng có thư giãn qua năm triệu cái này thú bút rằng thật rất lớn đừng không đem tiền khi tiền lờ v ờ lờ trước mắt toàn bộ mùa giải một năm có thể cầm năm trăm trở lên tiền lương người đều không n h i ề u mà lại cái này tiền không phải hợp đồng bên trong người ta tự nguyện cho nói trắng ra không cho cái này tiền cũng được tôi hiểu hay là phải thi đấu hắn cái này tiền lương chỉ có thể nói cũng không phải chiến đội vấn đề trước đó không có danh tiếng gì trình độ cũng không được có chiến đội muốn cũng không tệ không có khả năng cho ngươi mở quá cao tiền lương lão bản cho cái này tiền khẳng định cũng là không lỗ tôi hiểu cái này thì lương tương đương với chính là bạch t r ờ i cầm cái quán quân cho năm triệu máu kiếm được đã mặc dù nói hắn có thể không cho tôi hiểu cũng sẽ không có ý kiến gì cho mới là kinh hỷ nhưng cái này sóng khí q u y ề n điểm không sai tôi hiểu minh bạch dụng ý của hắn đây là tới kéo h ả o cảm biết tôi hiểu có bao nhiêu quý hiếm bởi như vậy lời nói tôi hiểu cũng không lo lắng tiếp theo hẹn vấn đề lão bản thoạt nhìn vẫn là rất đại khí hẳn là sẽ cho một cái giá vừa ý cái này năm triệu tôi hiểu cầm cũng không phòng tay thụ chi không hẹn mẹ nó vì cầm cái này quán quân đều nện bao nhiêu tiền đi vào t ô hiểu tính toán một cái áp lực cũng không có lớn như vậy lúc đầu lỗ hổng là bảy triệu trái phải lão bản cái này năm triệu hẳn là trong ba ngày có thể tới sổ hiện tại lỗ hổng hai triệu trái phải cái này tiền đối tô hiểu đến nói làm được độ khó không coi là rất lớn năm triệu tiền thưởng có thể nói rất kịp thời bốn chương ba trăm hai mươi n g ư ơ i xác định đây là tin tức tốt chương ba trăm hai mươi n g ư ơ i xác định đây là tin tức tốt ban đêm ăn cơm để tô hiểu cảm giác nhanh nôn chính là ăn xong là nồi l ẩ u làm không rõ ràng vì sao lúc ăn cơm đều thích ăn nồi l ẩ u cái này cũng rất mùi mực giảng thật vật này chưa nói tới cái gì không thích ngẫu nhiên ăn mấy lần vẫn được số lần nhiều thật sự là chịu không được sau khi tới phát hiện là trung hải thật đắt một cái tiệm lầu hẳn là nổi lẩu bên trong máy bay chiến đấu người đồng đều tiêu phí tại trên một ngàn cái chủng loại kia lão bản làm sao cũng là phú nhị đại n g ư ờ i khách làm sao có thể hẹp h ỏ i đâu lão bản tốt đi tới trong g dạp có người trẻ tuổi ngồi ở kia bên trong xem xét người tới cũng đứng lên giảng thật nhìn tướng mạo bình thường bất quá một thân cách ăn mặc thoạt nhìn vẫn là rất có phong cách là nhãn hiệu gì giá trị bao nhiêu tiền cái này tô h i ể u cũng làm không rõ ràng nói trắng ra hắn không hiểu chỉ là xem ra cảm giác không đơn giản mà thôi tiểu v â mấy người bọn hắn rõ ràng trước đó liền g ặ qua tranh thủ thời gian chào hỏi bình thường tại trong đội đều rất tùy ý mọi người tại lão bản trước mặt còn thật đàng hoàng thậm chí có như vậy một chút công nghệ t ô hiểu đây là chúng ta lão bản trước đó t ô hiểu chính là thanh huấn đội cất nhắc lên thật đúng là không có gì cơ hội thấy lão bản hôm nay là lần thứ nhất gặp mặt phùng dũng tranh thủ thời gian giới thiệu một chút lão bản tên là hương phi người rất hữu hảo không có cùng t ô hiểu nói chuyện đâu chính hắn chủ động đi lên cùng t ô hiểu nắm tay k h í c h lệ nói t ô hiểu hôm nay đánh xinh đẹp không đúng từ ngươi trận đấu thứ nhất ta liền nhìn một mực đánh đều rất xinh đẹp lại bổ sung một câu hôm nay tất cả mọi người đánh phi thường tốt vất vả phùng dũng dẫn đầu vô tay bầu không khí một chút liền bắt đầu tô i h i ể u bên này cũng không công nghệ nói một câu lão b ả n tốt chính là lại không phải việc khó gì về phần cái kêu ban thưởng năm triệu sự tình tất cả mọi người không có sách ngươi nhìn lão b ả n cái dạng này giống như hắn cũng không biết chuyện này như nhưng phùng dũng đều nói chắc chắn sẽ không nói bậy người ta chỉ là không muốn ngay mặt nói mà thôi ở trước mặt nói lời không khỏi liền có chút biến vị đây cũng là vì sao hắn để phùng dũng truyền đạt nguyên nhân mọi người lần lượt ngồi xuống một bữa cơm ăn cũng vẫn được lão bạn này mặc dù là phú nhị đại bất quá không có gì giá đỡ cùng mọi người nói chuyện phiếm cái gì đều rất quen thuộc mà lại hắn đối liên minh huyền thoại phương diện này đích sắc cũng là hiểu rất rõ bình thường rõ ràng có thường xuyên xem so tài chơi game tỉ mỉ nghĩ lại người ta nếu là không hứng thú lời nói làm sao có thể làm anh hùng liên minh nghề nghiệp chiến đội ra đâu trước kia làm chiến đội cái đám kia phú nhị đại khả năng thật đúng là bởi vì hứng thú chiếm đa số về sau điện cạnh lực ảnh hưởng dần dần bị lớn nhiệt độ rõ ràng ngăn không được thời điểm ý thức được có thể có lợi nhưng cái kia đại tư bản mới ra trượt t hiểu đang ăn qua cơm lúc trở về mới biết được mình ông chủ này tại phú nhị đại bên trong h ẳ n là thực lực không tệ cái chủng loại、kia. vốn liếng giàu có nhưng bình thường còn rất đ h i ề u thấp không giống có một ít phú nhị đại rất nổi danh cùng võng hồng không sai biệt lắm hai chủng loại hình đều có người ta có mình cách sống đối với cái loại người này chỉ có thể gác a ướp người ta đây là đầu thai tiểu năng thủ sinh ra tới ngay tại điểm cuối cùng có thể có cái gì dễ nói suy nghĩ lại một chút càng nhiều giống như chính mình người bình thường thật đúng là bất đắc dĩ khó được có hệ thống vốn đang coi là có thể thay đổi nhân sinh đâu ai biết cái hệ thống này là hố cha đến lúc nào mới có thể tài vụ tự do nha chờ lấy được vô địch thế giới thời điểm quỷ biết mình có thể thua thiệt bao nhiêu hiện tại cũng không có gì biện pháp tôi hiểu chỉ có thể an ủi mình đi một bước nhìn một bước trở lại căn cứ về sau thời gian cũng không còn sớm b u ổ i tối hôm nay toàn bộ chiến đội người đều không ai đụng liên minh huyền thoại cho mình nghỉ nhiều khi tuyển thủ chuyên nghiệp chơi cá biệt trò chơi liền sẽ bị phun nói cái gì bành trướng loại hình kỳ thật mỗi ngày chơi một cái trò chơi thật đúng là có điểm chịu không được tôi hiểu bên này tắm rửa qua về sau một mực tại cân nhắc tấm k i a thẻ mua sắm làm như thế nào dùng nhất định phải nắm chặt dùng trong ba ngày phải kết toán cho mình thời gian đã không nhiều khất nợ là kết quả gì t ô hiểu không biết lần trước hệ thống nói t ô hiểu cũng không biết là thật giả dù sao mình còn chưa có thử qua nhưng bạn nhất là thật đây này chẳng phải là so giết mình còn khó chịu hơn t ô hiểu không dám tùy t i ệ n thử có thể kiếm tiền liền kiếm tiền thẻ mua sắm là trực tiếp nhất vấn đề hiện tại dùng cái này thẻ mua sắm nghĩ làm đến hai triệu lời nói cũng liền mang ý nghĩa t ô hiểu bữa cơm này nhất định phải ăn hơn hai trăm n g à n mới được hơn hai trăm n g à n một bữa cơm g i ả n g thật t ô hiểu trước mắt cái này tiêu phí nhận biết trình độ hắn đều không nghĩ ra được làm như thế nào ăn bình thường đọc tiểu thuyết bên trong bức một bộ một bộ thật đến thế mình cũng không biết làm như thế nào thao tác có câu nói gọi nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta kỳ thật câu nói này nói thật đúng là rất có đạo lý người có tiền đến cái kia trình độ về sau mới biết được nguyên lai còn có thể như thế dùng tiền nguyên lai mẹ nó kẻ có tiền còn có thể như thế hưởng thụ dùng tiền ai cũng sẽ nhưng tại hưởng thụ phương diện này hay là phải chậm rãi bồi dưỡng so hiện nay muộn ăn cái này bỗng nhiên nồi l ầ u đã rất đắt hơn nữa còn không ít người ăn giống như cũng liền ăn mấy chục nghìn khối tiền đi tôi hiểu cũng nhìn cái kia men nu dựa theo suy đoán của hắn cho ăn bệ bụng mấy chục nghìn khối tiền mà thôi lấy điện thoại di động ra dự định lục soát một chút trung hải cấp cao phòng ăn loại hình trung hải loại này thành phố lớn cấp cao tiêu phí địa phương khẳng định có không được quay đầu tìm cái công nhận tiêu phí hơi đắt liền tốt đi vào ta điểm chính là ai ngờ ngay lúc này huệ trạt tin tức bắn ra ngoài là mỹ nẩu cô nàng này tô hiệu còn tưởng rằng nàng chúc mừng mình đoạt giải quán quân đến nữa nha không nghĩ tới là hỏi tay tổn thương thế nào nàng nếu là không có nói đoán chừng tô hiệu đều không nhớ ra được tay mình còn nhận qua tổn thương đã sớm không có cảm giác tránh người ta lo lắng tô hiệu vẫn là nói đã tốt hiện tại một điểm ảnh hưởng đều không có vậy ngươi hay là phải cẩn thận một chút hiện tại khẳng định còn không có hoàn toàn tốt thấu bị chủ quan đúng còn m u tôi, tôi hiểu nhìn g thấy cái tin tức này thời điểm nháy mắt tay run một cái ngươi xác định đây là tin tức tốt tại sao lại đến lần trước bất tài đến không có mấy ngày sao lần trước đến tay kèm chút không có lần này tới sẽ chương lại ba trăm hai mươi mốt vừa đúng ngày cơm chương ba trăm hai mươi mốt vừa đúng ngày cơm tâm lý có t r ư ớ hoảng bất quá mặt ngoài còn phải bình tĩnh điểm người ta một nội tử không cần thiết làm cùng nhìn thấy sài lang hổ báo như lần trước nói ăn cơm gặp lưu manh bất quá là cái ngoài ý muốn sự kiện mà thôi loại này thuần ngoài ý muốn sự tình c ò ngày có Chỉ thể phát sinh bao nhiêu lần n bao đâu. h Hiểu hỏi, tại sao lại đến Trung Hải, không e Tô tại Trung công lại việc sao sao? đến Còn không rõ r có n nầu thành ở lại, như thế một mực đến Trung Hải, còn không bằng tại Trung、Hải、định cư được rồi, tỉnh ngươi g lắm là lại, mỹ một mực đâu ở ở tòa thị thế tại Hải, Hải h ạ rồi, cư lực c Đúng, ngày mai các ngươi liên minh huyền thoại chín tròn năm hoạt động phía trên ta sẽ hiện thân ca hát t ô hiểu thì ra là thế nha mình rồi mới trở về kết quả mỹ nầu liền đến nguyên lai là bởi vì có hoạt động quan phương cái này hoạt động bắt đầu từ ngày mai trên cơ bản toàn bộ tròn năm khánh điện phía trên ngày thứ nhất là trận chung kết cũng là trọng đầu ý ngày thứ đường đường chính chính n hợp hợp ba cũng h là nổi lên thi đấu đồng thời còn có xuất trình nghi thức ba con sắp t h i n h chiến thế giới thi đấu chiến đội mặc vào thống nhất xuất chính phủ đến cái giả vờ giả vị chủ yếu là vì cho nhà tài trợ đánh quảng cáo ngày mai những cái nào minh tinh tới tôi hiểu cũng nhìn nhà trong đó xác thực có trọng lượng cấp minh tinh dù là tôi hiểu với cái thế giới này minh tinh cả vị không thế nào hiểu rõ chỉ là nhìn một chút trên mạng bình luận loại hình cũng có thể đại khái nhìn ra là khống bình hay là chân thực nhân khí cái này tô hiểu có thể nhìn ra có thể thấy được quan phương lần này cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn bất quá những minh tinh ca trong danh sách giảng thật cũng không có mì nầu danh tự nếu là có đều khỏi phải chính tô hiểu đi nhìn đoán chừng mấy cái mì nầu f a n hâm mộ liền đ ê u lên đi làm sao đột nhiên lại tới trình diễn cái này còn rất ngoài ý muốn bất quá tô hiểu cũng không có cụ thể h ỏ i đều nói qua đến khẳng định không phải lắc lư tô hiểu tô hiểu liền nói t u t ngày mai chờ mong ngươi diễn xuất đêm m ai ngươi hẳn là có thời gian à ngày mai cùng đi ăn một bữa cơm lần trước nói ăn cơm cũng chưa ăn thành còn liên lụy ngươi thật sự là thật không có ý tốt mỹ n ầ u lời này có chút khách sáo bất quá khách sáo phía sau vẫn không che giấu được muốn cùng tô h i ể u hẹn cơm tâm lần trước xảy ra ngoài ý muốn về sau mỹ n ầ u rõ ràng đây là tìm được cái thứ nhì cơ hội t ô hiểu cũng không có gì rất sợ hãi ăn một bữa cơm mà thôi sẽ không ra cái đại sự gì cũng không thể lần này còn bị người đâm một đau đi dù sao t ô hiểu là không tin nói lên lúc ăn cơm t ô hiểu ánh mắt lại sáng lên một cái ngươi thật đúng là đừng nói đích sắc cần đem thẻ mua sắm cho dùng có lẽ cùng mị nấu cái này hẹn cơm là cơ hội ngẫm lại thật đúng là rất có khả thi mị nấu loại người này dù sao cũng là phú bà mà lại minh tinh làm sao cũng có thể tính đến là thượng lưu giai tầng ngươi còn đừng xem thường người ta bình thường thượng lưu vòng tròn minh tinh đều là có thể tiếp xúc đến nói lên ẩ m thực tiêu phí phương diện này mị nấu hẳn là so t ô hiểu biết đến nhiều người ta cái gì quý chưa ăn qua để mị nấu đi mang cái đường chẳng phải t ỉ n h chính t ô hiểu ra sao mà lại lần thứ nhất đi loại kia cấp cao phòng ăn có cái hiểu công việc người mang theo cũng không tệ tổng so chính t ô hiểu đi hoặc là mang mấy cái đồng đội Mọi ngươi ờ đời i việc đi mạnh, nói không chừng diện sẽ rất xấu hổ. Dùng tiền tiêu giác nói một đám mạnh, cảm mưu thấy tràng rất ta đổ đâu. chưa chừng còn c không hổ. phí hổ, qua xấu xấu vậy Tuy Dùng ăn gì sẽ m l ề n người, nhưng chỉ cần hai chỉ đừng ầ y đủ đ quý hai người cũng là có thể. người Ngươi cũng có là nhìn đồng đội không ít trên thực tế mang nhóm người này ra ngoài một bữa cơm đoán chừng tô h i ể u cũng tốn không được mấy chục nghìn khối tiền cùng mỹ n ổ cùng một chỗ vậy liền nói không chừng tô h i ể u tranh thủ thời gian ám chỉ không có gì vấn đề ngày mai chờ ngươi biểu diễn xong chúng ta ban đêm cùng đi ăn cơm đêm nay liền ta mời ngươi đi dù sao ta là chủ nhà chủ địa phương ngươi đế n định tốt nhất cấp cao một điểm địa phương lần thứ nhất mời ngươi ăn cơm ta nghĩ chính thức một điểm lý do này xem ra nhưng cũng nói được không tính nói nhảm còn thêm một câu lần này ta tới lần sau ngươi lại mời đi lần này mời khách là kiếm tiền lần sau ăn cơm để mỹ nấu mời khách lại có thể tiết kiệm tiền ông trời của ta tô hiểu đều bị mình cơ linh cho tú đến đây mới là quản lý tài sản đại s ư nha mỹ nấu lại không đáp ứng vậy làm sao có thể làm lần trước nói mời ngươi ăn cơm đều không có mời thành lần này sao có thể để ngươi mời khách khẳng định là cảm thấy lần trước tô hiểu còn cứu nàng một lần lần này để tôi hiểu mời khách có chút không thể nào nói nổi tôi hiểu đây không phải không có cách thẻ mua sắm mặc dù không có thời gian hạn chế nhưng là tôi hiểu kế toán t thời gian đã gần hắn lợi không được lần sau lúc ăn cơm nếu không tôi hiểu loại tính cách này người mới sẽ không nhàn rỗi nhất cả chứng nhất định phải c ư ớ p mời khách đâu theo tôi hiểu đó chính là già mồm cách làm thật bằng hữu không cần c ư ớ p tới c ư ớ p đi tôi hiểu liền nói ngươi lần này thật chớ cùng ta đoạn ta từ ngươi kia còn kiếm được không ít tiền đâu vừa vặn đêm mai ăn cơm thương lượng với ngươi một chút sau tiếp theo âm nhạc phương diện chuyện hợp tác ta mời mua ngươi ca không phải là ta cảm ơn ngươi sao m ị n ầ u cũng bị tô h i ể u làm cho hồ đồ rằng đạo lý tô h i ể u loại này tác phẩm cũng không lo bán không được có thể mua được mới là phúc khí m ị n ầ u một mực cảm giác mình gặp được tô h i ể u là vận khí bạo giảm một lần kết quả đến tô h i ể u cái này bên trong không biết rõ chủ thứ quan hệ tô h i ể u cũng biên không đi xuống dù sao lần thứ nhất ă n cơm ta cảm thấy liền phải nam sinh trả tiền không phải ta trên mặt mũi không qua được đại nam tử chủ nghĩa thêm t h ằ n g nam ung thư hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn cái này nếu là tại trên mạng đoán chừng phải bị điên cuồng đánh quyền sống không quá ngày mai loại kia mỹ nậu nghe xong lại vui không có gì phản cảm ngược lại cảm thấy rất có ý tứ vậy thì tốt ngày mai để ngươi mời khách chỉ bất quá đi chỗ nào ăn đều được ta đối ăn cũng không có quá nhiều giảng cứu còn thường xuyên ăn quán ven đường đâu mỹ nậu cũng không phải là loại kia quan tâm một bữa cơm tiền người ở trong mắt nàng cái gì cũng không tính t ô hiểu đều nói như vậy chắc chắn sẽ không k h á c h khí chỉ là nàng coi là t ô hiểu để nàng định vị cấp cao địa phương là vì nàng đâu cho là nàng một đại mình tinh cao cao tại thượng mỹ nậu cảm thấy phải phơi bậy một ít mình tiếp địa khí một mặt t ô hiểu nghe xong không bình tĩnh ta là muốn kiếm tiền ngươi muốn ăn quán ven đường ta không trực tiếp sụp đổ mất sao hai người đi ăn quán ven đường mấy trăm khối tiền đoán chừng liền chống không được thẻ mua sắm quy định là không cho phép lãng phí mấy trăm khối tiền lận cái gấp m ộ ư ơ i lần cũng liền mấy ngàn tôi hiểu đoán chừng có thể khóc trắng vội v ắ n nói quán ven đường lúc nào đều có thể ăn lần thứ nhất hay là chính thức điểm tốt mà lại bình thường cả ngày chính là thi đấu cũng không có gì tiêu phí cơ hội mọi người ra ngoài đều ăn cái gì nồi lẩu thịt nướng loại hình cũng dính nhau còn chưa có đi cấp cao phòng ăn được chứng kiến đâu mỹ nộ n g h e xong cũng liền minh mạch trong lòng tự nhủ tô hiệu thu nhập hẳn là cũng không thiếu tiền nghe nói chơi game rất kiếm tiền hơn nữa còn bán ca kiếm được không ít Một bên ữ a ta cơm cũng không có vấn đề, nàng cũng cái kiệm không vấn nàng liền không nghĩ cái gì tiết kiệm tiền vấn đề. Tốt, ta biết, Trung gì Hải đề, đề. tiết biết, Tốt, b kia biết ta mấy này h không chúng chỗ. nhược nhược cùng Trường sung Trường sung Bên n sai, mai ta điểm. điểm. đêm một Bổ bổ à tán gẫu xong về sau tôi hiểu liền bình tĩnh chơi một chút điện thoại hy vọng ngày mai mì nầu đừng để hắn thất vọng ra sức một điểm bên này giải quyết về sau tôi hiểu dự định nhìn một lát tiểu thuyết mấy ngày nay bởi vì tranh tài huấn luyện b ậ n quá đều không có thời gian đọc tiểu thuyết t cảm giác s h có điểm gì là lạ liền hỏi ngươi chờ một chút lần tranh tài này ngươi thật giống như không có cho ta phát nhiệm vụ đi đều không có nhiệm vụ lại càng không có thất bại thành công nói chuyện ở đâu ra đặc thù ban thường đâu trước kia mỗi lần thi đấu thời điểm hệ thống đều sẽ tới cái nhiệm vụ cái gì tranh tài thua dù là thua một ván liền cho mấy chục triệu loại hình ngay từ đầu mấy cái chữ kia còn có thể rung động đến tô hiểu để hung hăng muốn thua cảm giác làm cái mười triệu cuộc đời mình liền khỏi phải sầu đ ừ n g tùy tiện phung phí không dính vào thói quen kỳ thật mười triệu đầy đủ một người cuộc sống bình thường nửa đời sau có thể trải qua không tồi kết quả đến bây giờ tô hiểu thiếu đều có hơn hai mươi triệu đừng quên trước đó thế nhưng là kết toán qua một lần thật sự là mọi chuyện không đổi kịp biến hóa về sau nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm tô hiểu đều không cái gì cảm giác ngươi nói cho ta mười tỷ hệ thống có b ấ tựa kỳ cái gì tâm động. hồ ủ có như vậy điểm s ấ u hổ chỉ nghe hắn ho khan hai tiếng nhẹ nói kia cái gì lần này làm quên tuyên bố nhiệm vụ bất quán nên cho ban thưởng hay là phải cho mời tốc chủ nhớ được kiểm tra và nhận tôi hiểu mẹ nó cái hệ thống này hiện tại ngay cả diễn đều không diễn Thật chút Trước tốt sự là có chút quá điểm.、Trước、kia nhưng đi cái c ơ trình đặc â tâm u đều hiện chương trình, đấu, hiện tại ngay cả chương trình đều cho tình lược, đi điểm tâm có được hay không. Nhưng tại đi điểm ngay lượng, cả có được đ thù ban thưởng loại chuyện này tôi hiểu là không thế nào bài xích tôi hiểu hiện tại làm tiền còn có tự thân phát sinh cải biến kỳ thật đều là từ đặc thù ban thưởng bên trong lấy được nhất là lần trước dáng người tạo hình thệ để tôi hiểu thân thể phát sinh biến hóa long trời lở đất về sau tôi hiểu thậm chí nội tâm đối cái này ban thưởng còn có chút chờ mong kích động lòng người thời khắc đến cũng không biết lần này có thể có vật gì tốt ban thưởng Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thế giới song song bốn sao ca khúc dạy sệ cùng thế giới song song ngũ tinh ca khúc gặp phải ngay từ đầu không có gì để nói nhiều khẳng định là ca khúc cái này phù hợp tô hiệu suy đoán cũng là hệ thống hoàn toàn như trước đây xáo lộ có ca khẳng định không thể cự tuyệt nói thẳng thắn hơn đây đều là tiền nha lần này cho hai bài là trước kia chưa từng có trước đó đều cùng nói không chủ định một bài một bài cho rõ ràng thế giới song song ca khúc nhiều vô số kể cho dù là t ố t ca kinh đ i ể n ca cũng đ ế n không hết kết quả hệ thống cho tốc độ một mực rất chậm tựa như là có ngoài ý muốn khống chế như hiện tại một chút cho hai bài hy vọng là cái tốt biến hóa về sau tăng lớn cường độ là tốt nhất lần này hai bài ca ngươi thật đúng là đừng nói tôi hiểu đều rất quen giải sệ là một cái thế giới khác liên minh huyền thoại s 8 khúc chủ đề tiếng trung tên đang phong tạo c ự c cảnh chỉ cần là liên minh huyền thoại người chơi đối bài hát này có thể nói đều rất quen bằng tâm mà nói bài hát này chất lượng tương đương không tệ tại khúc chủ đề bên trong tôi hiểu người cảm giác cái này một bài hẳn là tốt nhất còn có một bài danh khí tương đối lớn khúc chủ đề s 7 lệ gnn vợ đi chuyển kỳ vĩnh viễn không dập tắt bài hát kia tại tôi hiểu nghe không thể tính đặc biệt tốt cả bài hát nghe lời nói ngươi sẽ phát hiện liền một câu kia t ê m thai mà tôi h luận kích tình những phương diện này hay là so dễ kém một chút cái này đều là cá nhân chủ quan cách nhìn tôi hiểu rất rõ ràng cũng không hiểu âm nhạc đều là một chút người cảm giác chủ yếu vẫn là s 7 năm đó cuối cùng nhìn xem khó chịu s t tại cái này thủ khúc chủ đề dưới lờ đ ờ lờ cầm tới cái thứ nhất s thi đấu cả quân đối tôi hiểu loại này lão ngoạn ra đến nói tình cảm khẳng định là không giống bài hát này chất lượng không cần nhiều lời đặc biệt là khi bở g mở thời điểm kỳ thật rất đốt sở dĩ đánh giá là bốn sao dựa theo tô hiểu suy đoán đoán chừng hay là cùng chuyển s ư ớ n g độ còn có lưu hành trình độ là có liên quan cẩn thận nghĩ một hồi loại này toàn cầu tổng quyết tái khúc chủ đề kỳ thật càng nhiều thụ chúng hay là tại liên minh huyền thoại người chơi bên trong nhất là tại S thi đấu bắt đầu một đoạn thời gian trước đề ra đích sắc rất nóng n ả y nhưng tổng thể lưu hành trình độ kỳ thật cùng thiếu niên loại này internet ca khúc được yêu thích so ra đều kém không ít còn có một bài ngũ tinh ca khúc lần đầu tiên tới cái ngũ tinh bài hát này tại tô hiểu trong lòng làm bên trên cái này đánh giá lưu hành nhiều năm như vậy tại tô hiểu cái tuổi này trong lòng người là làm chi không thẹn kinh điển hai bài ca chắc hẳn có thể bán ra cái không sai giá cả nhất là kia thủ gặp phải tô h i ể u cảm thấy nhất định phải m ì nẩu đến hát mới được chúc mừng tốc chủ thu hoạch được cái thứ nhì đặc thù b a n thưởng vô song phỉ ố giả anh hùng tinh thông thẻ cái thứ nhì b a n thưởng tô h i ể u cũng không có gì h ả o ý bên ngoài trước đó liền từng có li s i n gia ân còn có với mấy cái này anh hùng đều là bị hệ thống tăng cường qua tăng cường về sau tô h i ể u ở trong trận đấu cũng sẽ không dùng phỉ ấ giả cái này anh hùng tương đối đáng tiếc là còn không có lấy ra tú một chút liền được tăng cường đoán chừng tô hiệu là sẽ không cầm cái này anh hùng tôi hiểu đại khái cũng đoán được hệ thống ý nghĩ ngươi xem một chút tăng cường những n à y anh hùng đều mẹ nó là cái gì loại hình rất tú cái chủng loại kia mà lại đoạt đầu người rất lợi hại thật phát dục bắt đầu cho dù là li xin đều rất không nói đạo lý giết người rất lợi hại đến lúc đó cầm những n à y anh hùng vốn là nắm giữ tới được đỉnh phong tình trạng lại phối hợp thêm t ỉ n h thoảng tay run tay nóng một trận tranh tài không được từ đầu r ế t tới đôi không được không được mấy cái này anh hùng ta mẹ nó là một cái cũng sẽ không dùng chúc mừng túc chủ thu hoạch được cái thứ ba đặc thù ban thưởng nhạc lý tri thức cùng nhạc khí tinh thông thẻ nhạc lý tri thức cùng nhạc khí tinh thông thẻ giới、thiệu. tại sử dụng về sau túc chủ đối nhạc lý c h i thức nắm giữ đạt tới đ ỉ n h phong biên khúc các phương diện toàn phương vị tăng cường đồng thời thi ta dương cầm cùng lưu hành nhạc khí túc chủ cũng đem thuần thục nắm giữ a đủ nhìn thấy cái này ban t h ư ở n g chỉ là tô hiệu không khỏi kinh hô r a đồng dạng vô cùng như bức hệ thống cuối cùng là nhớ tới đến giúp hắn đem phương diện này nhược điểm cho bổ sung bắt đầu nếu không một mực b ả n ca lại một điểm âm nhạc không hiểu luôn có lộ thầy thời điểm năm mặt khác ban đêm tăng thêm cầu mọi người nhiều hơn bỏ phiếu nhà chương ba trăm hai mươi ba thống kích đội hữu của ta chương ba trăm hai mươi ba thống kích đội hữu của ta tôi hiểu hai bài ca bán đi về sau hiện tại gây nên không nhỏ tiếng vọng tại giới âm nhạc bên kia gần nhất tôi hiểu danh tự cũng là bị người liên tiếp nhấc lên không có cách nào nhưng lấy kia hai bài ca lưu hành trình độ để nói tôi hiểu đích thật là sáng tác giới một ngôi sao đang mới nổi nhưng tôi hiểu đối diện với mấy cái này tán dương thời điểm cũng không có cái gì lâng lâng cảm giác ngược lại còn thật không có ý tốt thậm chí sẽ có một điểm hoàng bởi vì tại âm nhạc phương diện hắn là thật nhất khiếu bất thông đánh tiểu liền không có chạm qua nhạc khí luôn có người coi là đem cả bài hát ca từ học thuộc chính ngươi sẽ ngâm nga một ca khúc liền có thể viết ra nào có chuyện dễ dàng như vậy cũng được thua thiệt hiện tại t ô hiểu thân phận là tuyển thủ chuyên nghiệp sáng tác bài hát nhiều nhất là k i ề m chức mà thôi cho người ấn tượng chính là thỉnh thoảng có giành viết lên một bài nếu không đoán chừng vòng tròn bên trong rất nhiều người đều qua được tới tiếp xúc t ô hiểu cho đến lúc đó t ô hiểu đoán chừng thật không giả bộ được cũng tỉ như nói nói với mỹ nấu như thế lỡ như có nữ ca sĩ hơn nửa đêm muốn tới hàn huyên với n g ư ơ i trò chuyện âm nhạc người nói cái này mới mở miệng chính là người n g o à n ngành thực tế có chút xấu hổ hiện tại tốt âm nhạc phương diện tri thức được tăng cường về sau vẫn thật là không lo lắng gì có bản sự ra ngoài trang bức mới có thể nắm chắc trong lòng cái này về sau có cái gì có mang âm nhạc mơ ước tiểu m u ộ i m u ộ i nói không chừng thật có thể trao đổi một chút ta người này rất dễ nói chuyện niềm vui ngoại ý muốn là còn có được nhạc khí tinh thông ghi ta loại này đơn giản liền không nói người giống dương cầm loại kia thật nghi đã tốt phải tốn thời gian rất nhiều năm ở phía trên nhưng cái kia nhà âm nhạc cũng liền cả một đời nghiên cứu đồng dạng nhạc khí mà thôi tôi hiểu cái này trực tiếp một bước đúng chỗ thực tế là bút khả năng hắn sẽ nhạc khí tùy tiện cầm một cái ra để đ đầy đủ người bình thường tốn rất nhiều năm thời gian người bình thường cũng chính là luyện cũng không tệ lắm mà thôi muốn làm cái gì nhà âm nhạc có thể lên không sai sân khấu diễn đ ấ u ngươi còn phải một điểm thiên phú đương nhiên sẽ sáng tác bài hát người tất nhiên là hiệu nhạc khí hai cái này là liên quan cùng một chỗ chứng minh hệ thống cân nhắc tương đối chú đáo từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra hệ thống là thật mạnh những này đặc thù ban thưởng dùng tiền ngươi thật mua không được mỗi lần loại thời điểm này tôi hiểu đối hệ thống oán niệm liền sẽ giảm xuống một chút đương nhiên thật đến thi đấu thời điểm cũng không có ảnh hưởng t ô hiểu mắm nó chúng ta được nhất mã quy nhất mã lần này tới ba cái đặc thù ban thưởng không có cái thứ tư dù là như thế cũng là nhiều nhất một lần cũng không biết là bởi vì cầm tới quan quân hệ thống ngẫu nhiên tăng lớn cường độ hay là từ nay về sau hệ thống sẽ một mực tăng lớn cường độ không còn giống trước đó loại kia nói không chủ định hình thức mặc kệ nhiều như vậy dù sao lần này mò được tính thực chất đồ vật tôi hiểu tâm tình còn được về phần thiếu nhiều tiền như vậy làm sao bây giờ mặc dù tôi hiểu không biết làm sao bây giờ hiện tại cũng không thế nào hoảng đại khái cái này chính là mê chi tự tin đi nhìn mấy phút tiểu thuyết cũng không biết thấy cái gì nội dung dù sao tôi hiểu cảm giác một trận miệng đắng lơi khô đoán chừng cũng cùng ban đêm ăn chính là nổi lẩu có quan hệ hưng cay đáy nổi t ô hiểu ăn không ít gian phòng bên trong không có nước tô h i ệ u quên mang trên nước đến chỉ có thể đi dưới lầu tủ lạnh bên trong tìm nước uống uống đồ uống cùng nước khoáng nhất định phải là băng mới được cho dù là mùa đông người suy nghĩ một chút mùa đông nếu là âm hai mươi độ ta uống cái âm mười độ nước kỳ thật tương đương với s ử i ấm lúc xuống lầu a bảo còn có tiểu vê mấy người bọn hắn còn tại dưới lầu trong phòng khách ngồi đâu để tô h i ệ u đến nói mấy người này chính là hưng phấn quá độ lần thứ nhất cầm quán quân cái kia sức mạnh một lát căn bản là không qua được cũng được t u a thiệt không có bạn gái không phải buổi tối hôm nay có người muốn gặp nạn người xem người ta sảng khoái có bạn gái ban đêm đều không trở về. hôm nay tính nghỉ không trở lại cũng không quan trọng đây chính là trên l ệ n h a mấy cái này so không hào hào nhìn thẳng vào mình cùng người khác t r ê n l ệ n h còn ở lại chỗ này h u n g h ă n g thổi ngưỡng bức đ ầ u nành cái này trung thực không thế nào thích người nói chuyện xem ra đều bị làm hư thấy t ô hiểu xuống tới tiểu v ê liền mở miệng nói hiểu ca ngươi qua đây nói với ngươi sự kiện ngươi khẳng định không biết t ô hiểu xem xét mấy người này trên mặt nét mặt hư vấn tâm tư k h ẽ động có chừng điểm suy đoán bật thốt lên làm sao vậy mỹ nâu ngày mai muốn tới biểu diễn a đủ ngươi ngươi là thế nào biết đến tin tức này mới phóng xuất không đầy một lát nha tiểu v một mặt chấn kinh rõ ràng hắn coi là tô hiểu sẽ không một mực tại trên mạng lướt sóng nhiều khi tô hiểu đích sắc những tin tức này đều là từ bọn hắn kia bên trong nghe được xem bọn hắn biểu lộ tô hiểu liền biết mình đ o á n đúng khoe miệng có chút bên trên giường cũng không n g o ạ i ý mớn mấy cái này đồng đội hắn hiểu rất rõ liền l ờ i mới vừa nói thời điểm cái kia bộ mặt biểu lộ còn có vừa rồi mỹ n ầ nói tô hiểu tự nhiên liền liên hệ lại với nhau làm số một f a n hâm mộ biết thần tượng m u ố n tới loại vẻ mặt này hay là rất bình thường bên cạnh a bảo thì nói ta liền nói hiểu ca khả năng biết đi vừa rồi công bố về sau trực tiếp bên trên nóng lục soát diễn đàn bên trong cũng đều là thảo luận t i ế t hiểu ca tại gian phòng bên trong làm sao có thể không chơi điện thoại đâu ngươi thật sự cho rằng người ta không trên mạng lướt s ó n g a ta không phải tại trên mạng nhìn thấy mỹ nầu vừa rồi phát hoẹ chặt nói với ta tôi hiểu từ t ô i nói những người khác không có gì dễ nói tôi hiểu trực tiếp t u y ệ t s á t thần tượng của các ngươi tới biểu diễn còn phải nói với tôi hiểu một tiếng cái này làm sao cảm giác chua không kéo mấy chính là chuyện gì xảy ra đâu t r ầ m mặc là mỹ m nầu trung thực f a n hâm mộ một mặt cười sâu xa làm sao đây là mỹ nầu tới biểu diễn còn phải nói cho ngươi hai ngươi có phải là đừng suy nghĩ nhiều nàng không phải cố ý nói với ta cái này mọi người còn không có thở phào thời điểm t ô hiểu còn nói thêm trời tối ngày mai tìm ta hẹn cơm tiện thể nói một chút chuyện này các đội hữu lại bị tuyệt sát ngươi còn là người sao van cầu ngươi ngầm miệng đi t ô hiểu cũng không có kích thích đồng đội ý tứ chủ yếu lần trước l ừ a gạt mọi người về sau bởi vì cái kia chuyện ngoài ý muốn bị vạch trần về sau t ô hiểu thế nhưng là bị nhả danh qua lần này t ô hiểu quyết định làm cái người thành thật cùng mọi người ăn ngay nói thật ngay cả tiếp theo bị t ô hiểu tuyệt sát hai lần các đội hữu tất cả các miệng chỉ là cái ánh mắt kia có chút tranh tinh hương vị tôi hiểu có chút hiếu kỳ nói vì sao hiện tại mới công bố loại này biểu diễn minh tinh hẳn là sớm quyết định tốt ta vừa rồi liền kỳ quái cái này tôi hiểu không có trực tiếp hỏi mỹ n ổ mà thôi l i ê n mỹ n ổ cái này lưu lượng không lấy ra sớm tuyên truyền tạo thế giống như có chút quá điểm ngày mai liền biểu diễn đêm nay mới công bố cái này đã tính muộn tiểu v y giống như biết một chút cái gì mở miệng nói ra ta vừa rồi hỏi một chút người trong vòng loại này tròn năm thịnh điện tới biểu diễn minh tinh đều là sớm mấy tháng liền quyết định năm nay đích thật là dự định mời mì nổ tới chỉ bất quá người ta không có đáp ứng mà thôi khả năng cũng là có chút điểm trướng mắt loại này tính chất biểu diễn đi mà lại mì nổ thường diễn tại ngành giải trí là có t i ế n g thiếu chỉ là gần nhất hai ngày nay nàng chủ động liên hệ quan phương người muốn tới đây loại chuyện tốt này quan phương làm sao có thể không đáp ứng đâu lại thêm mì nổ gần nhất nhiệt độ cao hơn bởi vì ngươi viết ca khúc mới tôi hiểu nghe xong đại khái h i ể u c h ắ c không được mới tuyên bố đâu đây là mới làm tốt quan phương chỉ có thể làm thành một bộ cố ý cho mọi người ngạc nhiên bộ dáng bất quá hiệu quả khẳng định đã tới về phần mì nổ cái này tiểu phú bà vì sao lại đột nhiên đáp ứng Tôi thể một ô hiểu đại khái có thể đoán được một điểm, hẳn h đoán được k có n là giữa thể n à trưa ngày thứ hai ăn cơm xong mọi người tập thể xuất động đi tới đấu trường quán bên này mặc dù không có bọn hắn tranh tài bất quá nên xem biểu diễn loại hình hay là phải đi đoán chừng đây cũng là quan phương yêu cầu đi không đi không thích hợp hiện tại cờ cờ chiến đội thế nhưng là trong nước đại đứng đầu nhân khí là tiêu thăng cái c h ủ loại kia loại này quan phương mỗi năm một lần cỡ lớn hoạt động quan quân đội ngũ là khẳng định phải tham gia lần này cũng khỏi phải cái gì cưỡng chế yêu cầu loại hình tất cả mọi người muốn đi không có cách nào mỹ n ổ f a n hâm mộ nhiều lắm lần này tất cả mọi người ở phía sau đài nhất định có thể gặp mặt chụp ảnh c h u n g nói vài lời loại hình khi một cái f a n hâm mộ đã rất hạnh phúc nguyện vọng lớn nhất không phải liền là cùng thần tượng của mình hợp cái ảnh nha cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt lần trước tại bệnh viện phòng bệnh bên trong mọi người ngược lại là thấy qua bất quá có nói chuyện một cái kia là ngoài ý mới mà lại loại kia thời điểm loại kia trường hợp cũng không thích hợp chụp ảnh lộ ra không quá tôn trọng t ô i hiểu cũng không ai có cái kia tâm tình thậm chí lời nói đều không thế nào nói lần này là thật vui vẻ kiếm sống động khẳng định không giống nhau lắm hôm qua không trở về sảng khoái cũng là giữa chưa liền về đơn vị xem ra k h í sắc tương đương không tệ chắc hẳn hôm qua hẳn là làm hữu í c h thân thể thứ ba bộ tập thể dục theo đài đi hay là chiến đội xe thương vụ một đoàn người đi tới đấu trường c n chỗ khỏi phải xét vẽ ra trận trực tiếp đi hậu trường chỗ không lâu ngay tại phòng trang điểm nhìn thấy mỹ n ậ hoàn toàn như trước đây xinh đẹp nói đến đều là dư thừa cái này nhan giá trị dù là trang còn không có làm sao hóa đều cảm giác có thể đánh vô cùng thuần túy là nội t ì n h tốt thật sự là không có cách nào các đội hữu đều rất tích cực ngược lại là tô hiểu không cùng mỹ nầu nói mấy câu nên nói hẹn chặt bên trên đều nói nhiều người ở đây cũng không tiện v u ổ i chiều biểu diễn mỹ nầu xem như đằng sau ra sân cái kia h hai bài ca mà lại đều là tô hiểu viết gần nhất đại hỏa hai bài ca tại trường hợp này h á tô t hiểu viết ca vừa vặn cùng liên minh huyền thoại cái vòng này cũng là tương đối gần sát dù sao tô hiểu hiện tại nhân khí đã không thua gì những cái kia đỉnh lưu tuyển thủ hắn đâu pháp quá hốc phấn còn có bao quát ngăn giá trị ở bên trong một chút tăng thêm nam xem ra không quan trọng chủ yếu nhìn ngươi kỹ thuật thế nào đánh có được hay không nữ f a n hâm mộ liền không nhất định trò chơi này ta đều không có chơi qua ngươi trông cậy vào ta có thể xem h i ể u tranh tài nhìn người có đẹp trai hay không chẳng phải được hắn biểu diễn thời điểm cờ cờ toàn bộ chiến đội đều ở đây trong quán ngồi là hàng phía trước còn bị không ít hiện trường f a n hâm mộ nhận ra nhắc tới cũng là hổ thẹn tôi hiểu thật đúng là cho tới bây giờ chưa có xem buổi hòa nhạc hôm nay cái này không tính buổi hòa nhạc cũng làm nhìn một lần hiện trường diễn tấu mỹ nậu hiện trường biểu diễn bản lĩnh rất không tệ sân khấu bên trên thu phóng tự nhiên đích sắc có mị lực của mình năm khoan dung đến toàn bộ hoạt động kết thúc đ ừ n g nhìn hoạt động bắt đầu sớm nhưng phía sau còn có minh tinh thi đấu biểu diễn còn có đường đường chính chính tranh tài ép thi đấu danh ngạch nổi lên thi đấu mấu chốt hai cái này đội đánh còn tương đương kịch liệt t ô hiểu nhìn ba trận về sau cảm giác là đánh không hết cùng m ị nổ thương lượng một chút nàng bên kia ở phía sau đài cũng tháo trang sức thay quần áo chuẩn bị cho tốt hai người trực tiếp chuẩn đi còn lại mấy cái đồng đội đều biết t ô hiểu đi làm cái gì chua chua nhìn xem t ô hiểu t ô hiểu là cũng không quay đầu lại đi rất kiên quyết nghĩa vô phản cố các minh đệ ta đây là đi kiếm tiền không giống các người một cái hai cái đều không có kinh tế áp lực ta khổ các ngươi không hiểu a ngươi cho rằng ta là hẹn họ đi sao sai ta chỉ là nghĩ làm dịu sinh hoạt áp lực thật lớn mà thôi đến hậu trường bên kia hai người cũng không t ị h i ể m cùng một chỗ sóng vai đi ra ngoài trên đường đi không ít nhân viên công tác còn có trong vòng người đều đang đánh t r o hỏi kỳ thật cùng tô hiệu căn bản liền không có quen như vậy rất có thể một câu đều chưa nói qua không chịu nổi tô hiệu hiện tại nhân khí cao nha đều nói bằng hữu nhiều đường liền đi rộng trên thực tế ngươi đường đi rộng về sau bằng hữu mới có thể nhiều lên trình tự làm phản đi thôi lên xe từ cửa sau ra trận quán về sau mỹ n ầ u trực tiếp đi mở một cố đặt tại cách đó không sao màu đen xe còn đem xe dừng ở cái này bên trong d ạ n g thật rất n ă n g tảng hoàn toàn không phải chỗ đậu xe bất quá xem xét xe này càng thêm n ă n g tảng tân lợi xe cái gì loại hình tôi hiểu nhìn không ra dù sao xe này bình thường thật không quá phổ biến hắn cũng không có gì hiểu rõ dù sao liền biết thật đắt giống mỹ n ầ u loại này giá trị bản thân tôi hiểu không lo lắng nàng mua không nổi chính là cảm giác xe này có chút cổ lỗ bình thường là loại kia thương vụ nhân sĩ c ớ i chiếm đa số mà lại mỗi loại xe này bình thường đều là phối lái xe không có khả năng mình mở nhìn cái dạng này mỹ nâu là tự mình lái xe tôi hiểu vô ý thức nhìn thoáng qua m ì nộ chân vẫn còn may không phải là giày cao gót tôi hiểu lúc này mới dám lên xe vốn chính là nữ lái xe lại giày cao gót lời nói tôi hiểu thật là có điểm sợ hãi sau khi lên xe nịt dây nịt tan toàn công phu m ì nậu mở miệng nói ra hôm nay liền lái xe đi đi hai chúng ta đi ra ngoài đón xe hoặc là đi bộ hay là không tiện lắm nàng ý tứ là hai người đều là nhân vật công chúng tôi hiểu biết hay là lần trước cái kia ngoài ý mớn đối m ì nậu là sinh ra nhất định ảnh hưởng đoán chừng cũng là có chút điểm sợ hãi lần này liền tự mình lái xe ổn thỏa điểm nàng còn nói thêm ra đây mượn tới xe ngươi chấp nhận ngồi đi tôi hiểu c h ắ c không được đâu nguyên lai、like、là mượn tới xe tùy tiện liền mượn tới loại này cấp bậc xe khi minh tinh hay là tốt lắm t à i nguyên còn có nhân mạch xem ra đích thật là lợi hại chỉ là tốt như vậy xe còn đem liền tôi hiểu vô ý thức liền suy nghĩ nàng sẽ không là đang cùng ta trang c u p à. ô tô phát động mỹ nâu mở còn tính là trầm ổ n để tôi hiểu cũng hơi yên tâm một chút bất quá tôi hiểu tò mò hỏi ngươi khỏi phải hướng dẫn sao khỏi phải đại khái lộ tuyến ta vẫn là rất quen tôi hiểu trong lòng tự nhủ đây thật là thiên phú dị bẩm một cái nơi khác có thể đem trung hải đường đều cho quen t h u ộ c tất xem ra bình thường là không ý t ớ i giống tôi hiểu lại không được để hắn cả ngày đi ra ngoài hắn đều không nhất định làm rõ ràng thành phố lớn bên trong rắc rối phức tạp con đường bao nhiêu mang một ít dân ngủ đường tại sao không nói chuyện đâu khẩn trương mang theo kính dâm m ì n ấ u nhìn một chút bên cạnh tôi hiểu không tự giác liền nở nụ cười khẩn trương thật là có điểm tôi hiểu không có ý tứ thừa nhận thôi liền cơi nói thế thì không có tối hôm nay ăn cơm là cái gì phòng ăn mày tìm phòng ăn sao dù sao xem tivi kịch đọc tiểu thuyết cái gì trong mức động một chút thì là mạch lìn h ba sao trước kia tô hiểu coi là đây chính là l ố t xe về sau mới biết được bị mạch lìn h cho c h ứ n g n h ậ n qua kia cũng là ngưu bức phòng ăn bức cách tương đương cao cái kia cũng không phải mạch lìn đều m á n h lưới mà thôi cũng không có gì tốt ăn hôm nay dẫn ngươi đi chính là trung hải một nhà rất nổi tiếng cấp cao phòng ăn bình thường là chỉ có hẹn trước mới có thể tiến vào nhất định phải là hội viên người sử dụng mới được muốn trở thành bọn hắn hội viên tài sản phải tại năm triệu trở lên tô hiểu đã cảm thấy mẹ nó không hợp t h o i thưởng ăn một bữa cơm ngươi còn muốn cha ta thân ra ngươi quản lão từ đâu đã đến còn có thể ăn cơm c h u ộ không thành đương nhiên t ô hiểu cũng không đốc phòng ăn làm như vậy bất quá là một loại marketing mà thôi làm trở thành bọn hắn hội viên đều là một kiện đáng giá khoe khoang sự t ì n h bởi như vậy hiệu quả ngược lại càng tốt hơn loại này phòng ăn cũng cho tới bây giờ không có cân nhắc qua khách hàng bình thường người ta chính là làm cấp cao s i nghĩ người bình thường cũng sẽ không đi loại địa phương k i a tiêu phí một bữa cơm ăn một năm tiền lương cái này ai chịu đổi tôi hiểu hỏi mình quan tâm nhất tiêu phí như thế nào đây hẳn là không rẻ h vẫn được người đồng đều tiêu phí một mươi trở lên tính trung hải bên này rất cao ngăn t ô hiểu nghe xong còn thật hài lòng người đồng đều tiêu phí một mươi trở lên chương á i này nó là mẹ c ỗ ăn ba trăm hai mươi năm hôm nay ta mời khách chương ba trăm hai mươi năm hôm nay ta mời khách tôi hiểu bên này nội tâm tính toán một chút người đồng đều tiêu phí một mươi hẳn là tương đối bảo thủ thuyết pháp bình thường tiêu phí là như vậy vậy đã nói rõ còn có không bình thường ta đi không điểm đúng liền điểm quý chẳng phải xong việc mà lại loại địa phương này rượu mới là đầu to hai người ăn cơm như thế lãng mạn tình hôn dưới không đến cái rượu đỏ trợ trợ hứng không thể nào nói nổi rượu tô hiểu cũng không có gì khái niệm là hắn biết đ ô n g tuyết không phiêu tà không phiêu nghe nói tốt rượu đỏ chẳng bệnh kia cũng là tương đương quý một bình phỏng đoán cẩn thận mấy chục nghìn cũng không có vấn đề đi đây đã là tô hiểu tưởng tượng cực hạn đến lúc đó lớn không được mình ăn nhiều một chút hai người toàn bộ hai trăm phẩy không không không xuống dưới hẳn là không vấn đề gì có thể thấy được một bữa cơm ngươi muốn ăn quá nhiều tiền dưới tình huống bình thường thật không phải dễ dàng thao tác tại bình thường địa phương dù là đầy đủ cấp cao nhân số có hạn tình huống dưới ngươi cũng không cách nào ăn mấy trăm ngàn loại này rất cao cấp địa phương tốt xấu còn có thao tác không gian đáng tiếc hôm nay cái này tính cái hẹn họ không có cách nào đem đồng đội đều mang đến không quá phù hợp không phải người càng nhiều hoa này lên tiền đến càng là nhẹ nhõm tôi hiểu hiện tại tâm tính cũng không t ệ lắm coi như đêm nay thao tác không tốt tốn không đến mình muốn nhiều tiền như vậy đến lúc đó còn có lỗ hổng lời nói trước mắt không phải còn có phú bà nha lại không phải mặt dạng mày dày cùng người ta vay tiền dù sao còn có ca đâu thực tế không được chúng ta b ằ n ca tin tưởng hẳn là sẽ muốn đầu năm nay ca sĩ đều cần tốt ca khúc không ai ngoại lệ mà lại tôi hiểu cùng mỹ nậu đã có hai lần thành công hợp tác kinh nghiệm cũng là lẫn nhau có tín nhựa ở tôi hiểu coi như ca không cho nàng nói có chút việc gấp để nàng chuyển tiền phú bà đoán chừng cũng là không hai lời mỹ nầu không biết tô h i ể u đang suy nghĩ gì xem xét tô h i ể u không nói lời nào liền nói đùa làm sao vậy cái giá tiền này còn có thể tiếp nhận à. nếu là chê đắt chúng ta ăn quán ven đường đi cũng được nàng rõ ràng tô h i ể u là tính cách gì không phải loại kia keo k i ệ t người lại nói cũng là chính tô h i ể u nói muốn mời khách làm sao có thể đánh mặt mình lấy tô h i ể u thu nhập tại cái này bên trong ăn bữa cơm không có vấn đề cho nên nàng mới có thể nói đùa nếu là thật bắt được tô h i ể u là quan tâm giá cả lời nói nàng liền sẽ không nói lời này tôi hiểu nghe xong v ộ i và nói đừng liền ngươi nói địa phương rất tốt nói thật cho tới bây giờ không có đi qua hôm nay vừa vặn mở mang kiến thức một chút nếu không phải ngươi dân ta đoán chừng ta cũng không biết có thể đi nơi này lời nói này là lời nói thật dù là về sau tôi hiểu thân gia đã tới tiếp xúc vòng tròn không giống hắn khả năng vẫn còn không biết rõ nơi này như loại này cửa hàng ngươi tại trên mạng đều không nhất định có thể lục soát đánh giá loại hình nhiều lắm là có cái địa chỉ thuận tiện ngươi hướng dẫn tôi người ta không quan tâm khách hàng bình thường mỹ nổ cơ cười, cười không nói gì tâm lý lại có loại cảm giác đặc biệt xuất hiện ở trước mặt nàng nam nhân các loại đều có nam m i n h tinh con em nhà giàu nghiệp giới ông t r ù n loại hình phong độ nhẹ nhàng nho nhã hiền hòa có tu dưỡng có khí chất có kiến thức mọi người vô một không biểu hiện ra mình tốt nhất một mặt tôi hiểu lại không thế nào che giấu mình tại mỹ mì nầu trước mặt còn có chút giống chưa từng vào thành giấy nhũi cái này chân thực để mỹ nầu cảm thấy rất có ý tứ ngươi giống một cái niên kỷ không lớn đánh địa cạnh nếu là ở trước mặt nàng giảm một bộ cái gì đều hiểu dáng v ẻ mỹ nầu một chút liền có thể xem thấu cũng sẽ cảm thấy không có gì ý tứ tôi hiểu chủ động tìm đề tài ngươi bây giờ người là ở tại cái kia bên trong nhà tôi hiểu nghe xong cũng là thành phố lớn liền nói đ a nói kia xác thực có thể ta cảm thấy ngươi nếu là tại trung hải làm việc tương đối nhiều lời nói cân nhắc dọn nhà tới cũng được mỹ nâu khoe miệng lại làm giấy lên một cái động lòng người đổ con dọn nhà đến trung hải sao xác thực có quyết định này bốn xe mở cao minh có hơn bốn mươi phút đi tới trung hải trung tâm thương nghiệp bên này xe ngừng tốt về sau hai người lên lầu tòa này thang máy tại hơn ba mươi lâu có chuyên môn thẳng tới thang máy sau khi tới mỹ nâu không có gì che giấu người ta phục vụ viên rõ ràng một chút liền nhận ra nàng đến bất quá trên mặt trừ nụ cười thân thiết bên ngoài liền không có cái gì lộ ra vẻ gì khác nhìn xem người ta cái này tố chất đích sắc không phải cái cũng phù hợp loại này phòng ngăn phong cách mỹ n ầ u có thể như thế không còn che giấu đoán chừng cũng rõ ràng cái này bên trong sẽ không có người nhìn thấy hắn ngạc nhiên lại càng không có người chụp ảnh hướng trên mạng phát những thực khách khác chắc hẳn tố chất cũng sẽ không thấp phòng ngăn danh tự là tiếng anh hơn nữa còn là nghệ thuật t i ể u chữ cái này khiến tôi hiểu rất nhức cả chứng tiếng anh vốn là không ra thế nào địa hắn quả thực là không nhận ra được là cái gì mắc kệ nó cái này bên trong đoán trường tô h i ể u cũng sẽ không đến lần thứ nhỉ trừ phi là người khác mời khách tình huống lần này đặc thù lần sau tô h i ể u coi như không bỏ được tốn tiền nhiều như vậy ăn cơm mỹ n ấ u đưa ra thẻ hội viên có một người là hội viên là được sẽ không cưỡng chế yêu cầu tới dùng cơm tất cả mọi người là bản thân nơi này hội viên đều là lao mang mới mang ra không có hội viên mang người khác tới sao có thể sinh ra m ỏ mới đâu nơi này hội viên đều là có nhất định thân ra người có thể mang đến ăn cơm chắc hẳn đều một vòng bên trong khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào ngồi xuống về sau tô hiệu cùng mỹ nầu hai người nhìn menu tôi hiểu tương đối thân sĩ để nữ sĩ tới trước nhưng hắn không có để mỹ nầu một người giải quyết nói đùa cái gì cái này không nhìn lỡ như mỹ nầu tùy tiện điểm một chút mình chẳng phải là thua thiệt mỹ nâu điểm thời điểm tôi hiểu cũng đang nhìn menu cái này bên trong phía tây bữa ăn làm chủ n g ư ờ i từ toàn bộ phòng ăn t ĩ n h mịch hoàn cảnh liền có thể nhìn trộm m ộ t h a i phía trên giá cả đích sắc rất cảm nhân có chút quý không đúng hẳn là tương đương quý nếu là bình thường tôi hiểu tới đoán chừng có thể bị hù dọa hôm nay c ò tốt thật vui vẻ tôi hiểu điểm m ư ờ cái giá cả đều là lệnh quý cái chủ loại kia chủ yếu là rượu một hồi để mỹ n ấ u đến cái cấp cao là được bởi vì tôi hiểu chú ý tới lịch sử tao nhã menu phía trên cũng không có rượu nước một loại cùng tôi hiểu đi những cái tia phổ thông phòng ăn ăn cơm giống như cũng không là rất đồng dạng ai u mỹ n ấ u ngươi hôm nay cũng tới cái này ăn cơm đâu lúc đầu rất an tĩnh hoàn cảnh chỉ có hai người lật menu thanh âm thanh âm này nghe rất đột ngột để tôi hiểu không tự giác liền n h ư mày không phải đâu đến ăn một bữa cơm còn có thể đụng phải người quen cũng không biết là người quen hay là f a n hâm mộ chủ yếu bên này giống như không có bao sườn có hơi phiền t h i t ô hiểu nhìn thoáng qua là người trẻ tuổi tuổi chừng hai mươi năm sáu tuổi giải lao thành một chút tuổi thật khả năng càng thêm trẻ tuổi xem ra cả người khí chất trên người cũng không t ệ lắm nhan giá trị cũng thuộc về chết lên tiêu chuẩn ừ m mỹ n ầ u thanh âm tương đối lãnh đ ạ m liền một chữ còn lại cái gì cũng không nói con hàng này trên mặt lại chất đầy tiêu dung đã đủ phải vậy liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi hôm nay ta mời khách t ô hiểu lập tức năm đấm liền nắm lên đến chó mấy đem đồ vật cố ý tới quấy dối chính là không phải bốn chương ba trăm hai mươi sáu ngươi muốn cho ta tiết kiệm tiền chương ba trăm hai mươi sáu ngươi muốn cho ta tiết kiệm tiền lúc đầu t ô hiểu đối con hàng này là không có cảm giác gì hẳn là m ì n ấ u bằng hữu nhìn cái dạng này m ì n ấ u biết hắn cũng không phải là cái gì phan hâm mộ loại hình người ta người quen gặp mặt chào hỏi loại hình đều tùy ý ngươi đừng ảnh hưởng đến ta ăn cơm là được hiện tại hắn nói muốn mời khách cái này khiến t ô hiểu rất khó chịu mẹ nó ta thật vất vả đều nói xong mời khách hôm nay cũng là kiếm tiền cơ hội tốt kết quả ngươi nhà tới quấy dối đừng trách t ô hiểu nói chuyện khó nghe hôm nay ngăn cản hắn kiếm tiền t ô hiểu quay đầu có thể trực tiếp đem hắn đầu cho nện nát vẫn là câu nói kia lưu cho t ô hiểu thời gian không nhiều hôm nay bị hắn đảo cái loạn lúc nào mới có thể đem thẻ mua sắm cho dùng ngày mai mang người khác tới ăn đích thật là cái biện pháp vấn đề mỹ nẩu không có ở đây tốn tôi hiểu không phải nơi này hội viên hắn cũng không cách nào đến nhà thậm chí ngay cả hẹn trước con đường đều không có hai mắt đen thui h ỏ i mỹ nẩu càng là không quá phù hợp mới đi n ế n qua ngày thứ nhì ngươi lại muốn đi đây là có tiền đốt hoảng mà lại nữ nhân nha đều tương đối mất cảm đến lúc đó là cùng ai cùng đi đoán chừng phải xoắn suýt một chút tôi hiểu cũng không nghĩ ngày mai lại đến giảng đạo lý ở loại địa phương này lấy t ô hiểu trước mắt thân phận cùng tài phú cảm giác hay là rất có áp lực kỳ thật đối con hàng này như quen thuộc tính cách tôi hiểu có chút im lặng mẹ nó ta cũng không nhận ra ngươi ngươi liền muốn đến mời khách cứ việc đối mới là hướng về phía mỹ nổ đến cái này cũng có thể nhìn ra hắn căn bản liền không có đem tô hiểu để ở trong mắt để tô hiểu tâm lý hơi có chút khó chịu mỹ nầu trên mặt biểu lộ một mực không tốt lắm có thể nói biểu lộ quản lý rất không đúng chỗ chỉ nghe nàng nói cần ngươi mời khách sao ngươi rất có tiền hay là nói thế nào lời này mới mở miệng tô hiểu liền cảm giác dễ chịu lần đầu tiên nghe mỹ nầu đ ố i người hay là thật có ý tứ tôi hiểu lúc này mới nhớ tới mỹ nầu cũng không phải cái gì nhuyễn ngụ tử ngươi để nàng tâm tình không tốt khẳng định sẽ đỗi ngươi còn nhớ rõ trước đó hai người vốn không quen biết thời điểm trong trò chơi đ ú n g phải bị tô h i ể u dùng mạn p h á t trò hố thua trận tấn cấp thi đấu m ị n ầ u cũng là đồng dạng đối tô h i ể u oán nghiệm rất lớn mặc dù không có nói thô tục bất quá cũng là lốp b ú t đánh chữ n h ả danh tô h i ể u một hồi nội tâm cực độ thoải mái dễ chịu xem ra con hàng này cũng không thế nào làm người khác gỡ t h í c h n h a mặc dù hắn tại trong nam nhân xem như tương đối được hoan nghênh cái chủng loại kia bất quá m ị n ầ u đối với hắn thái độ cũng không phải là quá tốt con hàng này tính tình nhìn xem còn giống như không sai bị đỗi cũng không có sinh khí phong độ thoạt nhìn là tương đối o l i n tôi hiểu đoán chừng nếu là hắn sinh khí mỹ nậu còn có thể để hắn càng khó coi hơn không có không có mỹ nậu ta cũng không phải ý tứ kia à hôm nay vừa vặn đụng phải ta làm nam sĩ liền mời khách mỹ nậu nợ nụ cười cái này tiếng cười có chút ý tứ k i a xác thực ngay thẳng vừa vặn một mình ngươi đến cái này bên trong ăn cơm tôi hiểu lập tức kịp phản ứng đúng thế cái này đích xác không thế nào thích hợp nhìn cái dạng này hắn là một người tới nếu là có bằng hữu cùng một chỗ cũng không đến nỗi nhất định phải mặt dậy mày dạn mời khách mỹ nậu như vậy cái này n g ậ như gặp đoán chừng liền có chút vấn đề mà lại đến cái này bên trong ăn cơm trên cơ bản đều là top năm top ba cả bàn tầm hai ba người d ạ n g này sẽ không quá nhiều nhưng cũng không đến nỗi chỉ có một người tới cùng một người đi ăn lẩu tương đương cô độc một người đến loại trường hợp này ăn cơm càng là không có gì hay tỷ lệ lớn là cố ý tới như thế phí hết tâm tư kia tô hiểu tự nhiên minh bạch người này sợ là đang có ý đồ với mỹ nẩu dần dần làm rõ ràng đối phương động cơ về sau tô hiểu đột nhiên phát hiện định vị của mình tựa hồ có chút xấu hổ nha làm khác phái cùng mỹ nẩu cùng nhau ăn cơm mà lại giải còn so hắn soái là cái nam nhân đoán chừng đều phải có chút ý nghĩ đi hiện tại mình là cái đinh trong mắt tôi hiểu trong mơ hồ có dự cảm người này cũng không chê xấu hổ tựa hồ hắn căn bản cũng không có ý thức được mình bây giờ như cái bóng đèn con cười tùng tìm nói vốn là hai người bất quá gặp ngươi ta cảm thấy những người k h á c liền không thế nào trọng yếu tôi hiểu đây cũng quá không muốn mặt đi tôi hiểu nếu là có hắn loại này không muốn mặt tinh thần hiện tại làm sao lại không tìm được bạn gái đâu mấu chốt cái này thực sự nhìn người người bình thường không học được tôi hiểu nhìn thoáng qua m i đầu rõ ràng nàng cũng im lặng trong lúc nhất thời im lặng ngưng nghẹn không biết nói cái gì loại tình huống này tôi hiểu cảm thấy mình cần thiết nói hai câu người này là nghĩ hỏng tôi hiểu chuyện tốt tôi hiểu sao có thể đáp ứng chứ mà lại thời gian dài như vậy một câu không cùng tôi hiểu nói hoàn toàn coi tôi hiểu là thành không khí tôi hiểu nhàn nhạt mở miệng vị này lao ca hôm nay nói với mỹ n ấ u tốt là ta mời khách ta cảm thấy ngươi hay là đừng cơ cầu ăn một bữa cơm mà tôi h không cần thiết đẩy tới đẩy lui tố chất hay là rất trọng yếu tôi hiểu cũng chưa hề nói cái gì lời quá đáng rất lý tính tại loại này phòng ăn bên trong đích s á t phải chú ý tố chất điểm này cơ bản tu dưỡng tôi hiểu vẫn phải có tôi hiểu một câu thành công chuyển di mâu thuẫn bóng đèn đích thật là nhìn tôi hiểu khó chịu mà lại hắn đối tôi hiểu thân phận cũng hiểu rất rõ trên mạng đã có một chút liên quan tới hai người chuyện xấu mặc dù là đường viện tin tức không có bất kỳ cái gì xác thực căn cứ nhưng khó tránh người nói vô tâm người nghe hữu ý hôm nay nếu làm ì nầu cùng người khác ăn cơm bóng đèn cũng sẽ không như thế sốt ruột nhất định phải tiến đến q u ấ y một tay đánh mì nầu chủ ý không phải một ngày hai ngày tôi hiểu để hắn có chút khẩn trương mặc dù hắn tâm lý cảm thấy tôi hiểu cái kia cái kia cũng không sánh nổi mình nhưng không chịu nổi mì nầu nổ cùng hắn đi gần a ngươi tốt ta là t ạ siêu trung hải hoa trăm triệu thực nghiệp tập đoàn chính là ta nhà không biết ngươi là con hàng này kỳ thật biết t ô hiểu nội tình cô ý đến cái loại này tự giới thiệu để cho t ô hiểu cảm giác khó xử đâu ai ngờ t ô hiểu một điểm cảm giác đ ề u không giảng thật những công ty này ngươi nói ra đến t ô hiểu cũng không có gì khái niệm trực tiếp liền nói à ngươi tốt ta là t ô hiểu chơi game mỹ n ổ u trên mặt như như ngầm hiện tiểu dung cái này phong cách mới là nàng thưởng thức đi lên liền nhà ngươi làm sao thế nào cái gì cái gì công ty là nhà ngươi cùng ngươi có quan hệ gì còn không phải cha ngươi đánh xuống nha tạ siêu biểu hiện trên mặt cương một chút một quyền đánh vào trên đông có chút khó chịu nghĩ trang bức cường độ cũng không có phát huy ra bất quá con hàng này vẫn có chút lòng d ạ tối thiểu nhất hỷ nộ không lộ luôn luôn bộ dáng cười mị mị giống như cũng không tức giận tôi hiểu huynh đệ hôm nay đã đụng phải chính là duyên điểm như vậy đi hôm nay cho chút thể diện đem mời khách cơ hội nhường cho ta đi ta mời các ngươi hay hắn cũng biết nghĩ đem tôi hiểu cho đổi u đi là rất không có khả năng cũng không có đạo lý chính là muốn cô ý tới pha trộn một chút thuận tiện tìm kiếm hư thực bằng không thế giới hai người loại hình ngẫm lại đều chua chỉ nghe hắn tiếp tục nói ta có nơi này trí tôn thẻ hội viên có thể đánh gãy bình thường thẻ hội viên đánh không được gãy t ô hiểu sắc mặt nháy mắt thay đổi đánh gãy là có ý gì ngươi muốn cho ta tiết kiệm tiền ngươi ngựa hết rồi chương ba trăm hai mươi bảy đoán chừng bị hù dọa đi chương ba trăm hai mươi bảy đoán chừng bị hù dọa đi tô hiểu ở trong lòng chửi ầm lên đồng thời mới phản ứng được không đúng rồi hắn không phải muốn cho tô hiểu tiết kiệm tiền hắn là căn bản liền không nghĩ để tô hiểu xuất tiền đối tô hiểu đ ế nói n cái này quả thực là không có cách nào tiếp nhận sự tình đoạn người tài lộ đây chính là chuyện thất đ ứ c nghề mặt ngươi ngươi mẹ nó dựa vào cái gì ai đưa cho ngươi mặt ta cũng không biết ngươi a tô hiểu bên này hay là bảo trì mình tu dưỡng chỉ nghe hắn bình tĩnh mở miệng nói ra cái này liền khỏi phải trước đó ta nói với mị nổ tốt thật vất vả mới đến một cái cùng với nàng ăn cơm cơ hội cái này ngươi liền chớ cùng ta đoạn hôm nay nhất định phải ta mời khách mới được tô h i ể u đem lời nói tương đối chắc chắn ta mẹ nó cũng không có thời gian đùa với ngươi trả nợ thời gian đã càng ngày càng gần tô h i ể u dần dần cảm thấy gấp gáp hôm nay khoản này tiêu phí tô h i ể u là nhất định phải tiêu xài nghe nói như thế mỹ đầu lại vô ý thức trận nhìn tô h i ể u một chút trong lòng tự đủ ngươi còn không biết xấu hổ đâu giống như đều là ta chủ động tìm ngươi ăn cơm đi không nhìn ra ngươi có cái gì chủ động ý tứ lại còn nói khó được ăn một lần cơm cái tia bên trong khó nhưng tôi hiểu câu nói này hay là nói đúng nữ nhân bao nhiêu đều là có chút lòng hư vinh tôi hiểu đem mì nầu như thế vừa n h ắ c mì nầu tâm lý nghe liền cao hứng liêm cẩu lời nói nghe không có cảm giác gì nghe tới tôi hiểu nói lại cảm giác mười phần không tệ tỷ như nói cái này tạ siêu đoán chừng hắn lại thế nào khen mì nầu mì nầu sẽ chỉ cảm giác phiền c h á n mà thôi không cái gì cảm giác cho nên mỹ nầu cái này một cái lên mắt xem ra phong tình và trùng rất không may bị tạ siêu cho bắt được chủ yếu cũng là con hàng này con mắt liền không có rời đi mì nầu vượt qua ba giây đồng hồ thời gian vẫn nghĩ nhìn xem mì nầu biểu tình biến hóa tựa hầu nghĩ từ đó đạt được chút gì tin tức tới kết quả nhìn thấy cái này về sau tạ siêu lập tức ghen tuôn g ậ p trời có chút nhịn không được bộ mặt kém chút v ặ n m ẹ o lại nhìn t ô hiểu thấy thế nào làm sao không vừa mắt đánh trò chơi điệu ti dựa vào cái gì a hắn đương nhiên biết t ô hiểu là tuyển thủ chuyên nghiệp nhân khí còn rất cao thu nhập cũng sẽ không thấp bất quá trong mắt hắn chính là điệu ti mà thôi không có gì khác nhau không lên được mặt bàn thậm chí trong vòng một chút thích làm trò chơi phú nhị đại nội tâm của hắn cũng là xem thường cảm giác không làm việc đ ả n hoàng thôi không có gì dễ nói nhưng hắn hay là có đầu óc cũng không thể bởi vì không vui trực tiếp liền mở miệng trào phúng tôi hiểu người ta cũng không nói cái gì nếu là làm như vậy cũng quá l ã o đoán chừng cũng sẽ triệt để đắc tội mi đầu về sau đừng nghĩ có cơ hội trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí giả cười nhưng không hiểu rõ hắn người khả năng xem ra còn có loại như một xuân phong cảm giác tôi hiểu ngay từ đầu đã cảm thấy cũng không t ệ lắm người này tối thiểu nhất rất có tu dưỡng nói mấy câu mới biết được hợp lấy con hàng này cũng không phải cái gì người tốt đều là giả tượng mà thôi tạ siêu nói thẳng vậy được Đã Tô Hiểu h u y nói h nghĩ như vậy mời khách, ta cũng không thể đoạt người chỗ、yêu. hôm khách không chỗ chúng đệ đoạt để đi, đồng đẩy. đi, cũng người nay liền ngươi vặn cũng người, bạn Nếu ngươi ngay cùng vặn g vậy vừa vừa yêu, mời mời một một mời cả ta cùng một chỗ mời đi, vừa vặn chúng ta ta ta ta bị p một bàn. n ó xong về sau hắn đều không có cùng tô hiểu trả lời chắc chắn trực tiếp liền đối với phục vụ viên nói phục vụ viên thêm cái ghế dựa t ô hiểu liền có chút trận mắt hốc mồm không biết xấu hổ như vậy người thật rất lâu chưa thấy qua hắn vẫn cho là phú nhị đại đều là muốn mặt mũi lây này xem ra chính mình đối phú nhị đại nhận biết hay là p h ế diện một chút ta mẹ nó cũng không nói đồng ý nha ai bảo ngươi ngồi xuống đều để phục vụ viên thẻ ê bên tiêu m một cái tác chừng góc Con cùng chỗ ăn, dàng thật hay là có lợi cho đoán tại đi. lại lợi hiểu, nhiều người nhiều ghế, động tương đương trong đảng nghị hàng dàng nhanh, thật hay phần tiêu phí nha. h đầu này ăn, tô t lưu ký là mua sắm mặc dù quy định không thể tùy tiện loạn mời khách bất quá người này cũng coi là nhận biết mà lại mời khách có lý có cứ hẳn là không vấn đề gì hắn lại thế nào không được tiêu phí cái mấy chục nghìn khối tiền cũng không có vấn đề mà lại quay đầu tiểu lượng không sai lời nói mọi người nói không chừng còn có thể nhiều mở một chai rượu lại là đại ngạch tiêu phí mấu chốt con hàng này để t ô hiểu thực tế là không thế nào thích cùng loại người này ngồi xuống ăn cơm cảm giác vẫn là rất cách đứng tôi hiểu cũng không muốn để hắn lưu lại dù là kiếm ít điểm mà lại lúc đầu cùng mỹ nầu cái này thật vất vả có thể tâm sự mặt đối mặt trò chuyện khẳng định là không giống nhau lắm kết quả liền bị cái này ngốc so làm hỏng tôi hiểu có thể nhìn ra mỹ nầu cũng không quá ưa thích người này một tới hai đi cũng ảnh hưởng tâm tình của nàng dù là tôi hiểu muốn kiếm tiền cũng được đoán chừng mỹ nầu cảm thụ hôm nay mời nàng ăn cơm làm chủ có thể nói những này đều không dùng ngươi không chịu nổi người ta không muốn mặc nha phục vụ viên đều tới thêm cái ghế cùng bộ đồ ăn động tác tương đương nhanh nhẹn chất lượng phục vụ không lời nói cũng không thể trách người ta phục vụ viên tận hết chức vụ thôi người ta nhưng không biết ở trong đó còn có cố sự coi là chính là bằng hữu đục phải dự định cùng một chỗ ăn m à thôi cũng không phải chưa từng có loại sự tình này có thể nhìn ra tạ siêu g i a hỏa này là có tiền cái này p h ò n g ă n đoán chừng hắn không ý đến phục vụ viên biết hắn cũng không ngoài ý mớn hắn lần ngồi xuống này dưới tôi hiểu cùng mỹ nậu đều trầm mặc một chút ngươi vì cái gì không nói lời nào có người đều rất nhức cả t r ứ n g mấu chốt tại loại trường hợp này ngươi cũng không tốt đổi người tôi hiểu đang nổi lên làm sao buồn nôn hắn một chút thời điểm con hàng này lại bắt đầu phục vụ viên hôm nay hư ẩ n chủ bếp tại đi để hắn cho ta sắc một phần thần hộ bỏ bít tết về phần bao nhiêu cân độ báo tên của ta liền tốt hắn biết khẩu vị của ta tôi hiểu nhận biết lại một lần nữa bị đổi mới bây giờ liền bắt đầu gọi món ăn rồi À đủ không biết thật đúng là tưởng rằng ngươi đang mời khách đâu liền không hợp t h ó i thưởng còn có càng quá đáng sự tình người này điểm phần bỏ bít tết về sau liền bắt đầu cười không nất cùng tôi hiểu thổi ngưỡng bức tôi hiểu cái này bỏ bít tết đã ăn chưa không có tôi hiểu thành thật gật đầu vừa rồi loẹ loẹt nói một đồng lớn hắn thật đúng là không thế nào nghe rõ bỏ bít tết hắn vốn là rất ít ăn mà lại đều loại kia mấy chục khối tiền một phần bỏ bít tết ngươi nói chân chính bỏ bít tết tôi hiểu là không hiểu rất tốt tạ siêu đối tôi hiểu phản ứng hết sức hài lòng không hiểu còn có thể chủ động thừa nhận không có cưỡng ép trang bức cái này không sai thế là hắn liền bắt đầu loại này bỏ bít tết một phần giá cả tại sáu mươi tám ngàn cái gì sáu mươi tám ngàn tôi hiểu nháy mắt bị k i n h sợ thần s ắ c xuất hiện một tia kinh ngạc tạ siêu trên mặt hay là t i ể u dung nhưng trong lòng có khinh thường để ngươi cùng ta trang bức còn kêu lên không cần mời khách lao tử điểm một món ăn ngươi liền bị hủ dọa đi điều ti chính là điều ti mọi người ra t ầ n không giống đều không phải một vòng rất nhiều thứ đoán chừng đều sẽ đột phá hắn nhận biết tưởng tượng ngươi không phải muốn mời khách sao hôm nay ta để ngươi hào h ả o thả cái máu biết cái gì gọi là đau lòng hắn biết tô hiểu thu nhập đoán chừng cũng không thấp nhưng cũng sẽ không quá cao một bữa cơm ăn hắn cái mấy trăm ngàn đoán chừng nửa năm tiền lương đều ăn không có còn không phải đau lòng chết có nói chuyện một hắn đánh giá cao tô hiểu tô hiểu tiền lương thật không có cao như vậy bốn chương ba trăm hai mươi tám mạo s ư n g là trang h ả o hán chương ba trăm hai mươi tám mạo s ư n g là trang h ả o hán t ô hiểu cái biểu tình này đích thật là bởi vì giá cả mà cảm thấy kinh ngạc bất quá hắn cũng không có cảm giác đau lòng trong lòng vô ý thức phản ứng chính là à đủ còn có đồ vật đắt như vậy ta vừa rồi tại menu bên trên làm sao không thấy đâu cả ở trong mắt tạ siêu trực tiếp hiểu lầm tô hiểu phản ứng hắn coi là tô hiểu hoàng t ô hiểu đoán c h ừ n g ra công tư còn có bán ca cho mì n ấ u thu nhập cũng liền mấy triệu mà thôi có thể tích chữ đến bao nhiêu còn chưa nhất định điểm này trình độ tại hắn các loại phú nhị đại trong mắt thật sự là không đáng chú ý phú nhị đại cùng phú nhị đại cũng là có khác biệt tạ siêu nhà công ty tại cả nước đều có nhất định lực ảnh hưởng có thể nghĩ vốn liếng nhiều dày hắn hôm nay căn bản cũng không phải là hướng về phía h n đến nói trắng ra cái gì tốt chưa ăn qua còn kém một trận này tùy tiện ở đâu ăn cơm hắn đều có thể tùy tiện tiêu phí cũng sẽ không quá đau lòng lại nói đến đẳng cấp này bên người bằng hữu nhiều có một vòng bên trong cũng có cấp độ không đủ muốn đi cái vòng này bên trong bò tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành bên cạnh hắn l i ư m cầu nghĩ mời hắn ăn cơm rất nhiều người hôm nay cô ý điểm quý chính là muốn cho tôi hiểu lấy máu mà thôi nhất định phải để ngươi cảm thấy khó chịu nếu là hiệu quả tốt còn có thể để chính hắn biết t r í n h lệnh chủ động rời khỏi ngươi cùng mỹ đầu trên lệnh thật không phải một điểm nửa điểm từ từng cái phương diện đến nói vừa lúc lại là tại cái này phong ăn tiêu phí trình độ tại toàn bộ trung hải đều là trước ba trình độ tại cái này bên trong hắn rất quen thuộc có n ắ m chắc có thể cho t ô hiểu hào hào học một khóa để hắn thể nghiệm lòng đang dỉ máu cảm giác thấy t ô hiểu một mặt mẫu bức bị hù dọa người này liền bắt đầu tràn ngập cảm giác y ê u việt phổ cập khoa học giới thiệu cho ngươi một chút cái này thịt bò là thần hộ năm cấp A thịt bò thế giới đỉnh cấp cảm giác cùng chất thịt mà lại một mực rất thiếu hàng đều là dùng nhiều tiền không v ậ t tới nhưng là cái này phí chuyên trở chính là rất giá tiền không rẻ hơn nữa còn có chủ bếp với sân tay cầm môi hắn nhưng là nổi danh thế giới mạch l ì n chứng nhận đấu bếp cái này bên trong cho hắn mở kết xù tiền lương mới tới tôi hiểu trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó sáu mươi tám ngàn mới một miếng thịt tại thôn chúng ta bên trong đều có thể lấy lòng mấy con trâu quả thực không hợp t h ó i thưởng có hay không thổi tốt như vậy tôi hiểu là không biết bất quá dựa theo suy đoán của hắn tại cái này phòng ăn bên trong khẳng định sẽ có chẳng hạn giá có thể đến cái này bên trong ăn cơm ăn chính là một cái bức cách đoán chừng cái khác giá cả phương diện này ngược lại tiện nghi người ta không vui lòng tiếp nhận đâu tôi hiểu trong lòng là cao hứng một khối b ò bít tết liền sáu mươi tám ngàn gấp mười lần lời nói liền sáu mươi tám v à o n h à nhìn cái này tạ siêu lập tức có chút thuận mắt là chuyện gì xảy ra cái này huynh đệ tuyệt đối là người một nhà giúp mình một đại ân hôm nay nếu là ba người một người làm một khối lời nói giảm thật ba khối b ò bít tết tiền khả năng đều nhanh đủ rồi còn có cái khác tiêu phí đâu khẳng định không chỉ ba khối b ò bít tết trong lòng cũng không đội còn kém hai triệu lỗ thủng mình hẳn là có thể bổ sung hôm nay thoạt nhìn là chuyến đi này không tệ t ô hiểu kém chút không có cười ra tiếng chỉ bất quá hắn nhị xuống không có biểu hiện ra ngoài tôi ạ siêu đang suy đang nghĩ gì, t hiểu cố ó t ý diễn g trò n thế nhưng n là nguyên c h h hô hắn h là muốn t điểm cái này tại menu bên trên ta tại sao không có thấy cung kính đứng ở một bên phục vụ viên mở miệng giải đáp là như vậy cái này món ăn là có chỉ bất quá chúng ta cũng không phải cho tất cả mọi người mở ra bởi vì cái này món ăn nguyên liệu nấu ăn rất khó được chúng ta phòng ăn bên trong cũng là không n h i ề u không thể cung ứng cho tất cả mọi người cho nên menu bên trên không có viết chỉ có khách nhân tôn quý mới có thể hưởng d ụ n g đến t ạ siêu đối cái này phổ cập khoa học hết sức hài lòng hắn không nói gì đều trang bức thành công nhất là đối mặt cái gì cũng đều không hiểu tô hiểu lúc quả thực cảm giác ưu việt mười phần có nghe hay không ta là cái này bên trong khách nhân tôn quý tôi hiểu xem như minh bạch cái này phòng ăn thật sự là đủ tuyệt cho dù là nơi này hội viên cũng đồng d ạ n g sẽ kê tiếp theo làm tam lục c ử u cùng kê một bộ đẳng cấp phương diện này n ắ m gắt đ a o sự thật chứng minh bọn hắn bộ này biện pháp cũng đích thật là dùng tốt đương nhiên tùy tiện có chút đầu góc cũng biết cái này phòng ngăn lão bản bối cảnh khẳng định không đơn giản người bình thường ngươi chơi bộ này không ai phản ứng ngươi cũng không có khả năng chơi bắt đầu c h ắ c không được tại menu bên trên không thấy được nếu không phải con hàng này đoán chừng t ô hiểu sẽ không biết mị nậu vậy mà không nói cũng không biết là thật không biết hay là muốn cho hắn tiết kiệt tiền khả năng mị nậu một minh tinh cấp bậc cũng không quá đủ đi nguyên lai、like、là dạng này a mở mang hiểu biết t ô hiểu nhẹ gật đầu trên mặt không có gì biểu lộ hắn một mực cực lực tại k h ô n g chế nhưng tại tạ siêu trong mắt tôi hiểu cái dạng này rất rõ ràng chính là hoàng lại không nghĩ mình mất mặt cho nên hết sức không biểu hiện ra đến mặt tôi chỉ nghe hắn nói tôi hiểu huynh đệ thật không phải ta cùng người thổi cái này bỏ bít tết hương vị thật rất tuyệt quý đồ vật tự nhiên c ó đạo lý của nó mà lại quý đồ vật chỉ có quý cái này một cái khuyết điểm đã đến muốn hay không cũng tới một phần hưởng thụ một chút tạ siêu tâm lý đắc ý trong lòng tự đ ủ ta điểm một phần đoán chừng ngươi đều đau lòng chết rồi lại để cho ngươi đến một phần nhìn ngươi làm sao chịu đoán chừng một hồi liền phải tìm lý do nói cái gì không thích ăn bỏ bít tết loại hình không có chuyện gì t ạ siêu cũng sẽ không cơ cầu tôi hiểu chỉ cần nói như vậy đều có thể nhìn ra hắn là kiếm cớ cách cục trực tiếp liền không có mà lại cái này bên trong quý đồ vật không ít ngươi không thích ăn cái này luôn có ngươi thích à một hồi để ngươi d ư n g d ư n g ăn cơm tôi hiểu trong lòng cũng cười n ở hoa hảo huynh đệ a đây là đang nghĩ ngợi mình cũng tới một phần đâu con hàng này chủ động liền giúp mình mở miệng thật sự là chi kỷ à đợi trước nhất định là ta tô hiểu nhĩ tử tôi hiểu trực tiếp liền nói cái này bỏ bít tết vậy liền điểm ba phần đi ba người chúng ta một người một phần nếu là đồ tốt tất cả mọi người nếm một chút ta siêu tôi hiểu chiêu này trực tiếp đem hắn đánh mộng đây là có chuyện gì sự tình không có dựa theo hắn dự đoán phương hướng phát triển a tô h i ể u chẳng những không có từ chối còn phương pháp trái ngược trực tiếp muốn ba phần tụ lực một quyền lại đánh vào trên đông để tạ siêu có chút lòng buồn mực không đúng hắn nhất định là đang đánh mặt xương mạo xương mập m ạ n bốn chương ba trăm hai mươi chín người rốt c ụ c hoàng chương ba trăm hai mươi chín người rốt c ụ c hoàng tạ siêu suy nghĩ hai giây hắn cảm giác mình minh bạch tô h i ể u tâm tư rất đơn giản chính là đang đánh mặt xương mạo xương mập m ạ n tạ siêu không tin lấy tô hiểu cấp bậc này nghe tới đắt như vậy bò bít tết còn có thể trong lòng không có chút nào gần sóng thậm chí càng nhiều một chút một chút bản thân cái này liền không bình thường mà lại tô hiểu cũng không có đạt tới cấp bậc này chỉ là hắn nhìn ra mình tâm tư thế là liền phương pháp trái ngược không cho mình để hắn khó chịu cơ hội vì bảo trụ mặt mũi thậm chí không tiếp thêm ra điểm huyết tạ siêu đều bội phục tô hiểu loại tình huống này còn có thể nghĩ ra cái này chiêu nói rõ đầu góc vẫn phải có lâm chàng năng lực phản ứng tương đối mạnh t r á c không được khả năng hấp dẫn đến bị nấu loại nữ nhân này đâu nhưng ngươi cho rằng ba phần bò bít tết liền kết thúc rồi h cái này bất quá là bắt đầu mà thôi đợi một chút ta nhìn ngươi còn có thể làm sao kiên trì có bản lĩnh liền kế tiếp theo bảo trì đem tiền trên người đều nện tiền đến đến lúc đó nhìn ngươi tầm không đau lòng cùng ta chơi cái này ngươi còn kém một chút hắn phân tích cũng không sai chơi game đều là người bình thường mà thôi nói khó nghe một điểm tại trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp trước đó cũng liền nghiện nét h i ế u niên mà thôi đánh ra đến chính là tuyển thủ chuyên nghiệp xem như nhân sinh đạt được cải biến đánh không ra chính là nghiện nét thiếu niên người khả năng liền thế dù là tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong cũng có mấy cái gia cảnh cũng không tệ lắm kỳ thật cũng liền giới hạn chồng cũng không tệ lắm mà thôi đều là nghe nhầm đồn bậy cũng liền có chuyện như vậy cùng chân chính phú nhị đại hay là không có cách nào so nói t r ắ n g ra chân chính phú nhị đại cũng sẽ không đến đương chức nghiệp tuyển thủ ta làm cái chiến đội chơi đ ù a nó không thơm à giống tô h i ể u loại này hay là mới đánh ra đến cùng phổ thông người trẻ tuổi không có gì khác nhau hắn không có khả năng đối mặt loại này tiêu phí còn không đau lòng dù là năm nào nhập mười triệu loại này tiêu phí đoán chừng cũng sẽ có điểm tâm đau thúng chi hiện tại tô h i ể u khoảng cách cái kia thu nhập còn có khoảng cách chỉ là hắn đánh chết đều không nghĩ tới còn có thẻ mua sắm loại này khác thường quy đồ vật tôi hiểu hôm nay chính là chạy dùng tiền đến ngươi đây không phải cho người ta ngày tuyết tặng tham n h a tôi hiểu phản ứng mỹ nậu cũng không nghĩ tới nói thật nàng thật cao hứng cảm thấy tôi hiểu phản ứng vẫn tương đối vừa vặn cũng rất cơ t r í tối thiểu nhất đối mặt tạ siêu thời điểm không có rơi vào hạ phong bất quá cái này tiêu phí mỹ nậu cũng cảm thấy quá cao nàng là thay tôi hiểu đau lòng đối tôi hiểu thu nhập nàng càng hiểu hơn cũng liền bán ca cho hắn kiếm được mấy triệu mà thôi trong đó còn có không ít đều xoát đến trực tiếp trên bình đài đi t ô hiểu tiền đoán chừng tăng ít mỹ n ậ không biết là kêu một đợt tại trực tiếp trên bình đại cồn soát kỳ thật tô hiểu cũng là kiếm được rất nhiều ba phần bỏ bít tết hai trăm phẩy không không không đến mà thôi tô hiểu khẳng định giao nổi bất quá mỹ n ầ u nhiều ít vẫn là có thể đoán được tạ siêu xáo lộ biết hắn tiếp xuống đoán chừng sẽ còn tăng lớn cường độ tuyệt đối sẽ không vì vậy thỏa mãn tô hiểu cùng hắn cứng đối cứng hoàn toàn không có ý nghĩa cuối cùng thua thiệt chính là mình túi tiền lúc đầu kiếm tiền liền không dễ dàng sáng tác bài hát cũng không thể cam đoan mỗi lần đều viết ra không sai nha người linh cảm đều cho có hạn nàng không hy vọng nhìn thấy tô hiểu vào hôm nay một bữa cơm bên trên tiêu hết mình đại lượng tài sản tại bước đầu tiên đem cái này ngăn lại mới là tương đối tốt thế là m i nầu liền nói cái này ăn thật ngon sao ta cảm thấy bình thường à tạ siêu ngươi là cái gì phẩm vị ta tạ siêu bị đối có chút khó chịu làm sao bị ngươi nói cùng lạc â y như mấu chốt đối mặt m i nầu thời điểm hắn nói chuyện khẩu khí cũng không dám tăng thêm càng đừng đề cập về đ ố i quá khứ tôi hiểu lại nhứt cả trứng ta nói đại tỷ ngươi làm cái gì vậy thật vất vả đều nhanh thành ngươi đừng tại đây cái thời điểm ra ngăn cả nhà tạ siêu khẩu khí hơi yếu cái này ta đây không phải nhìn tôi hiểu chưa ăn qua muốn để hắn nhấm nháp một chút nha vậy liền cho t ô hiểu điểm một phần liền tốt ta cảm thấy bình thường mà lại ta ban đêm ăn ít không nhất định có thể ă n mất thốt ra lời này tạ siêu liền không vui ánh mắt bên trong đều có l ử a dẫn chất động m ì nầu đây cũng quá rõ ràng một lòng chính là thay t ô hiểu suy nghĩ hắn sao có thể không tức giận đâu t ô hiểu vội vàng nói không có chuyện gì ăn không xong ta giúp người ăn một khối b ò bít tết mới nhiều một chút với ta mà nói mấy ngụm sự tình liền ba phần đi biết m ì nầu cũng là vì tốt cho hắn bất quá lúc này cũng là tình huống đặc thù t ô hiểu không có gì biện pháp cái cơ hội tốt này bỏ lỡ liền thật sự là bỏ lỡ t ô hiểu n ữ khí cũng tận lượng l u hòa nghe thật là có điểm nghĩ hướng bạn gái cái mùi kia bên cạnh tạ siêu quả thực là ăn vào thức ăn cho chó n g ư ơ i cái này khiến hắn làm sao nhẫn quả thực bạo t ẩ u nhanh mỹ n ầ u nghe xong t ô hiểu lời nói lập tức liền không nói cái gì nàng biết mình nói tiếp liền không thích hợp nam nhân ngay tại lúc này khẳng định đều là sĩ diện mình lại nói lời nói rõ ràng chính là để t ô hiểu thật mất mặt mỹ n ầ u trực tiếp quyết định nghe t ô hiểu chỉ là trong lòng bên trong âm thầm quyết định quay đầu ăn cơm xong ta âm thầm đi đem sổ sách kết chính là tự mình bên trong len lén tìm đi toa lét công phu cũng có thể không để t ô hiểu mất mặt càng là cái dạng này tạ siêu liền càng không thoải mái dự định điên cuồng trả thù t ô hiểu con hàng này kế tiếp theo khẩu phật tâm xà như nói liền một phần bỏ bít tết khẳng định là không đủ cái này bên trong còn có rất nhiều đồ tốt t ô hiểu h u n h đệ muốn hay không thử một chút t ô hiểu nếu là nói đủ lời nói tạ siêu cũng sẽ cưỡng ép trào hàng để t ô hiểu không thể không đáp ứng t ô hiểu kém chút đem miệng đều cười l ệ n h trong lòng tự nhủ còn có đồ tốt vậy nhưng thật sự là quá tuyệt hôm nay ta t ô hiểu tất nhiên mau kiếm k h ô n g chế tốt bộ mặt biểu lộ về sau t ô hiểu lúc này mới lên tiếng nói tốt không có vấn đề gì vậy ngươi xem đi ta cũng không phải quá hiểu ngươi cảm thấy cái gì tốt liền chút gì lời này nghe có c rơi rơi. Đúng, đúng các ngươi hiện tại trứng cá muối là cái kia bên trong sinh ra lần trước ta đến ăn cái kia mặc dù giá tiền là tiện nghi nhưng cảm giác thật không được con hàng này đích thật là thường xuyên đến cũng đầy đủ thượng lưu gọi món ăn thời điểm một bộ một bộ giảng thật n g ư ơ i để t ô hiểu tới thật đúng là điểm không ra bởi vì hoàn toàn không hiểu tiên tiên h cùng người ta liền có khoảng cách cái này cũng là chuyện không có cách nào khác bất quá điểm điểm t ô hiểu cảm giác không thích hợp con hàng này có phải là điểm nhiều lắm cái này mẹ nó ba người sợ là ăn không xong à. t ô hiểu hoàn toàn hiểu rõ thẻ mua sắm quy định lãng phí nguyên liệu nấu ăn lời nói thẻ mua sắm là sẽ không xảy ra hiệu cái này mẹ nó sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi vốn đang rất này t ô hiểu đột nhiên chỉ lo lắng cái này nếu là ăn không hết thẻ mua sắm không có hiệu lực ta còn phải trả tiền vừa ậ y hôm thật bệnh rồi mình dừng lại điểm thời điểm tôi hiểu đều không nói lời nào tạ siêu liền biết tôi hiểu nhất định là tại cưỡng ép chịu đựng đoan chừng nội tâm đều đang run run dậy bởi vì tạ siêu tại gọi món ăn quá trình bên trong sẽ còn thỉnh thoảng đem giá cả tiết lộ một chút muốn cho tô hiểu tạo thành áp lực tâm lý con tưởng rằng ngươi nhiều có thể chịu đâu còn không phải hoảng bốn chương ba trăm ba mươi vì sao cười vui vẻ như vậy chương ba trăm ba mươi vì sao cười vui vẻ như vậy làm sao vậy ta điểm đồ vật tô hiểu huynh đệ cảm thấy không được sao t ô hiểu chất mắt ngươi mẹ nó là có đ ư c đi từ cái k i u bên trong nghe được ta cảm giác không được ta chỉ là đơn thuần sợ hãi lãng phí mà thôi chỉ nghe tô hiểu nói điểm đồ vật ta cảm thấy không có vấn đề chỉ bất quá chúng ta liền ba n g ờ i không thể lãng phí đồ ăn nhà đều là nông dân b á bá vất vả chồng ra đến tạ siêu bộ mặt biểu lộ nháy mắt cưng cứng mẹ nó úc long cũng là nhà ngươi nông dân b á bá chồng ra đến hắn nhìn xuống không có đôi tô hiểu hôm nay hồ hắn đâu tạm thời không thể đ ổ i lỡ như bị hắn tìm cơ hội phát tắc làm sao bây giờ l i ê n gật đầu nói yên tâm đi ta cũng là kiện thân bình thường lượng cơm ăn tương đối lớn tô hiểu nhìn hắn một cái liền cái này thân thể còn kiện thân đâu nói thật tô hiểu cảm giác mình một cái đánh hắn mười cái hẳn là không có vấn đề gì không phải rất dám mạo hiểm loại thời điểm này giảng cứu lợi ích tối đại hóa không có gì ý tứ lỡ như không ăn xong lãng phí nữa nha quay đầu thẻ mua sắm vô dụng là một chút cũng không kiếm được có thể nói bệnh thiếu máu vậy coi như nói xong à, ngươi nếu là ăn không xong lời nói quay đầu bữa cơm này ngươi tới trả tiền ăn hết tất cả ta tới trả tiền không cho phép lãng phí tôi hiểu hiên ngang l ắ m liệt ta người này là nông thôn không ứa nhất người khác lãng phí lương thực tạ siêu nội tâm đều đang g ầ m thét trong lòng tự đ ủ ngươi trang cái gì lao sói vây bơi đâu còn mẹ nó nói với ta tiết kiệm lương thực rõ ràng chính là không nghĩ trả tiền cùng hắn chơi một chiêu này làm sao lại để ngươi toại ngự đâu bất quá tạ siêu đích sắc không kế tiếp theo điểm hắn biết mình điểm, không ít, thật kế tiếp theo rắn điểm lời nói Là l ăn không xong, đến ú cũng đó tô để hắn trả tiền. Thậm chí hắn đều đoán được, đêm đến đó đều có tô trả tiền. Thậm thể thế một trên không không hiểu hắn chí hắn chắc chắn nhiều, hắn. cái người nấu quá này nào ăn, nữ, ban ăn đến mì bức cố lúc lực c sẽ sẽ ý áp không phải đau lòng tiền chính là cảm giác hôm nay nghĩ n h ầ m vào tô h i ể u không có hiệu quả không quan trọng dù sao cũng điểm không ít kế tiếp còn có rượu cái này đầu to đâu ta siêu nợ nụ cười vậy được hôm nay nếu là ăn không hết ta tự mình tới trả tiền c a m đoan sẽ không lãng phí món ăn liền gọi nhiều như vậy đi đối còn có rượu ăn cơm dù sao cũng phải đến bình rượu đi mị nậu vượt lên trước mở miệng ta không uống phải lái xe trang diện lúng túng thời điểm lại là tô hiểu đứng dậy không có việc gì điểm một bình hai ta uống đi rượu đỏ c h ẳ n g đến loại hình ta cũng không phải quá hiểu ngươi tới đi tạ siêu trong lúc nhất thời đều không hiểu rõ tô hiểu đến cùng là cái gì con đường là đại trí nhược ngu hay là thần ốc nhưng tạ siêu sẽ không theo hắn khách khí ngươi để ta điểm vậy ta còn có thể khách khí với ngươi không thành điểm một bình rượu đỏ nói thật tô hiểu căn bản liền nghe không hiểu dù sao không phải cái gì là phịt loại này nát đường cái không phải nói rượu này không được chủ yếu là người đều dùng là phịt trong nước tám mươi hai năm là phịt chung vào một chỗ giống như so với người ta tựu trang tổng cộng sản xuất còn nhiều hơn nhưng tôi hiểu đối tạ siêu là yên tâm h ắ n năng điểm tiện nghi sao chắc chắn sẽ không có như thế cái hảo huynh đệ hỗ trợ hôm nay lo gì không kiếm tiền nha rất nhanh món ăn lục nối liền đến mọi người bắt đầu ăn mị nầu xem ra không có gì khẩu vị nhưng tôi hiểu là thật đang ăn tốn tiền nhiều như vậy cái này không được hảo hưởng ả o h thụ một chút lần sau thật làm cho mình dùng tiền tôi hiểu đoán chừng là không nỡ tới phải nắm chắc cơ hội người thật đúng là đừng nói hương vị đúng là không tệ người ta quy xác thực có quỹ đạo lý rất nhiều nguyên liệu đ ấ u ăn tô hiểu là đã lớn như vậy lần thứ nhất thể nghiệm tạ siêu lại ngộng hôm nay vẫn nhìn không hiểu tô hiểu đường lối vốn đang coi là tô hiểu sẽ cố ý không ăn sau đó để hắn khó xử dùng sức đem đồ vật ăn xong đâu kết quả tô hiểu ăn so với ai khác đều h à n cái này lượng cơm ăn xem ra so hắn cái này kiện thân còn giống như mạnh không ít thật tình không biết tô hiểu đang hưởng thụ đồng thời cũng là sợ hai thật ăn không xong cho nên tương đối ra sức ai không muốn đắc ý lại rất ưu nhã nhấm nháp mị thực đâu còn không đều là vì tiền tạ siêu tâm lý an ủi mình đây chính là một chưa thấy qua việc đợi đ i ề u ti mà thôi nhìn thấy những này cấp cao nguyên liệu nấu ăn làm sao có thể khống chế lại mình đoán chừng cũng là nghĩ ăn nhiều một chút để cho mình tính tiền thời điểm chớ ăn thua thiệt nhưng tạ siêu hay là làm sao đều không được tỉnh làm sao hắn phát hiện tô hiểu ăn quá vui sướng ngược lại hắn bên này ăn không biết vị có chút không biết là ai tại hồ ai hôm nay một hệ liệt động tác xuống tới đối người này tựa hồ không có ảnh hưởng nghẹn thở ra một hơi liền đợi đến trả tiền thời điểm đâu cho nên tạ siêu cũng ăn không ít tuân theo không lãng phí nguyên tắc không để tô hiểu trả tiền thời điểm có lấy cơ ăn vào cuối cùng thật t là có điểm r người điểm t điểm cảm giác còn tốt tiên t bắt sinh hôm nay hết thể tiêu phí một trăm hai mươi năm g phục nguyên phục vụ viên bên này cung kính đem giấy tờ đưa tới đồng thời nói cho ngươi bôi cái linh ngài bên này trực tiếp cho một một trăm hai mươi nghìn liền tốt bôi linh đều bôi năm nghìn với tiền có thể thấy được nơi này lợi nhuận là cao bao nhiêu bất quá tô hiểu cũng không quan tâm điểm này chi tiết bởi vì lần này kiếm vượt qua hắn tưởng tượng đều không nghĩ tới sẽ đắt như vậy xem ra tạ siêu đằng sau điểm kia bình rượu hay là có đồ vật nhà ít nhất đoán chừng phải tại bốn năm trăm linh trở lên nhà thật đúng là đủ hắc bất quá lần này xem như giúp tô hiểu trực tiếp quét thẻ đi tô hiểu móc ra thẻ ngân hàng của mình còn không có không k ế tôi toán t cho nên đâu, h u trên t hiểu â n nhưng không thật ít t ra là có ề đề. n thanh toán bữa cơm này không vấn Tô h bữa cơm có gì i trước đó nghẹn n ử a này g trả tiền thời điểm cuối cùng là nhịn không được trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ miệng đều nhanh cười lệch đều ăn xong tính tiền ta còn cùng ngươi chăng cái gì đâu ăn một một trăm hai mươi nghìn tương đương với t ô hiểu tới tay một một triệu hai bỏ đi cái này một trăm mười hai chi phí t ô hiểu còn chỉ toàn kiếm được mười triệu ăn bữa cơm kiếm được mười triệu ngươi đầy dám tin t ô hiểu có thể tâm tình không tốt sao lần này kết toán lại có thể hôm qua mà lại trên thân vẫn có chút k t hơn cái này để t ô hiểu hết sức thoải mái hắn cười vui vẻ như vậy đến viên tạ siêu khó chịu mẹ nó tốn hắn hơn một triệu cho dù là phú nhị đại như thế tiêu phí đều chịu không được hắn vì sao cười vui vẻ như vậy miễn cưỡng vui cười sao có thể nhìn bắt đầu không thế nào giống nha giống như đúng là xuất phát từ nội tâm vui vẻ bởi như vậy tạ siêu càng khó chịu hơn tim đổ đắc hoảng cảm giác không thở nổi đợi đến tô h i ể u cùng mỹ n ầ u rời đi thời điểm hắn còn không có chậm tới bốn chương ba trăm ba mươi mốt liền sợ ngươi không có thời gian trên đường trở về t ô hiểu cảm giác có chút mờ mịt nói thật có chút c h o n g rượu đỏ thứ này uống thời điểm không có cảm giác đến cái gì bất quá uống xong về sau hay là hơi có như vậy điểm lên đầu đắt như vậy rượu đỏ giảng thật tôi hiểu uống tại miệng bên trong cũng không có phẩm ra cái gì trên cơ bản đã lớn như vậy liền không uống qua rượu đỏ ngẫu nhiên uống hay là b ị a nếu không phải sợ lãng phí lời nói chỉ sợ tôi hiểu là thật không muốn uống một nửa xuống dưới mà lại tôi hiểu tiểu lượng cũng thậm chí hắn cảm giác tiểu lượng của mình còn giống như tăng trưởng một chút có thể là bởi vì tố chất thân thể được cường hóa về sau liên đối lấy tiểu lượng cũng hơi tốt một điểm về phần tiểu lượng cùng thân thể phương diện kia có quan hệ giảng thật cái này t ô hiểu cũng không thế nào rõ ràng hắn vẫn có thể cảm giác được tiểu lượng so trước đó cao hơn một chút trước đó khả năng cũng liền một chai bia l ư ợ n g mà thôi một bình rượu vào trong bụng khả năng người ta còn không có cảm giác đâu tôi hiểu bên này lại không được rượu đỏ dù nói thế nào cồn hàm lượng khẳng định vẫn là so bia mạnh tôi hiểu hôm nay không ít uống hiện tại cũng chỉ là có chút trong đầu tỷ lệ lớn còn có thể ổn định lên xe về sau mỹ nâu nhìn hắn một cái sau đó liền nói uống rượu nhiều như vậy có phải là có chút khó chịu rượu này kỳ thật trầm dai uống còn tốt không thế nào say lòng người hai người các ngươi uống có chút gấp t ô hiểu lắc đầu không có gì cảm giác còn tôi ố t k h n đến mức đến uống say tình trạng g mức say k a hiểu ô m cơm này làm, m nay này ngượng ngủng, vốn là dự định đơn bữa thực có chút độc là là tế dự ờ người ăn, i kết quả, Tô quả. h cũng là chân tâm thật ý muốn cho mỹ n ẩ u nói lời xin lỗi đằng sau tạ siêu gia nhập về sau cảm giác mỹ n ẩ u giống như càng giống là cái bóng đèn t ô hiểu lực chú ý càng nhiều tập trung ở tạ siêu trên thân vẫn luôn là hai người bọn họ đang làm mỹ n ẩ u vốn là đêm nay nhân vật nữ chính lại bị vắng vẻ mà lại t ô hiểu đích sắc mang tư tâm phát giác tạ siêu tâm tư về sau t ô hiểu liền lựa chọn tương kế tựu kế lợi dụng hắn đối mỹ nầu để nói hôm nay bữa cơm này khả năng thể nghiệm là chẳng ra sao cả tôi hiểu cũng đích sắc không có biện pháp quá tốt đặt vào như thế một cơ hội không kiếm tiền cũng không thực tế chủ yếu hắn tiền tải áp lực rất lớn lựa xém lông mày liền phải dùng tiền cũng may ngày tháng sau đó còn rất dài hai người đây nhất định không phải một lần cuối cùng ăn cơm về sau có thể chậm rãi tìm cơ hội đền bù mì nầu mì nầu nghe xong lại không đáp ứng có quan hệ gì tới ngươi cái kêu tạ siêu hắn không muốn mặt mà thôi trực tiếp han vị xuống tới ngươi luận ra mặt d à i cùng hắn thật sự là kém xa khu khu tôi hiểu có chút xấu hổ trong lòng tự n ủ ngươi đây là hiểu lầm ta ta thật không nhất định kém hắn nói lên tạ siêu mỹ nậu thật không phải bình thường sinh khí nàng có thể nói rất giận hôm nay bữa cơm này ở trong mắt mỹ nậu ý nghĩa là không tầm thường hai người lần thứ nhất ăn cơm lần trước xảy ra ngoài ý m u ố n căn bản liền không ăn thành đặc biệt là đến cái này phòng ăn mà lại tô hiểu trịnh trọng như vậy mời khách còn muốn đến rất cấp cao phòng ăn nói do tô hiểu trong lòng coi trọng mỹ nậu cũng đem bữa cơm này xem như hẹn h ọ không phải phổ thông ăn cơm đơn giản như vậy kết quả tạ siêu xuất hiện để mỹ nậu lúc đầu vui sướng tâm tình liền nháy mắt lọt vào phá hư g h t ở hơn chính là hắn còn đi cố ý hố tô hiểu để t ô hiểu một bữa cơm tốn nhiều tiền như vậy m ị nầu không đau lòng tiền nhưng đây là t ô hiểu tiền nàng liền có chút đau lòng nói lên cái này liền tức giận chỉ nghe m ị nầu nói hôm nay ngươi liền không nên cùng hắn đấu khí hắn loại kia tiểu thủ đoạn căn bản liền lên không được mặt bàn t ô hiểu nợ nụ cười hắn lại không n ố c dưới tình huống bình thường hắn cùng loại này phú nhị đại đấu khí làm gì chứ lại không có gì tốt chỗ mà lại mọi người cũng không nhận ra lần sau cũng không biết còn có thể hay không gặp mặt khả năng người khác cảm thấy không thể lý giải t ô hiểu lần này ăn thiệt thòi trên thực tế chỉ có chính t ô hiểu một người biết đến cùng là cái gì tình h u ố n đâu tương đối đáng tiếc không có cách nào nói với người khác tạ siêu cũng là coi tô hiệu là t h à n h ngốc so thật tình không biết tô hiệu cũng là coi hắn là t h à n h ngược trí đang lợi dụng hắn thôi lần này hai người giao phong bên trong kỳ thật vẫn là tô hiệu thắng thắng được rất triệt đề thứ một tô hiệu cầm tới tiền kiếm được mười triệu cái này nhưng thật là khéo tiếp theo tạ siêu chính là vì nhìn tô hiệu khó chịu nhìn tô hiệu đau lòng những này tâm tình tiêu cực kết quả tô hiệu hết thẻ không có đem mình vui vẻ một mặt t r i ể n lộ ra mà lại là xuất phát từ nội tâm vui vẻ cùng vui sướng tạ siêu nhìn sẽ rất khó thụ hắn một điểm không có xính chỉ từ điểm này đến ó i hắn liền đ ạ thua t ô hiểu cũng được cho mỹ nấu một lời giải thích hắn ấp ủ một chút liền dùng không thèm để ý chút nào khẩu khí nói được rồi chuyện này ta cảm thấy cũng không mất mát gì nha dù sao hôm nay ta ăn vào nhiều như vậy đ â tốt cũng coi là mở mang h i ể u biết khai nhang giới vốn là dự định tiêu tiền ta cảm thấy tiền vật này có tốn chính là người trẻ tuổi không cần thiết lo trước lo sau tiền không còn có thể kế tiếp theo kiếm đâu lời nói này liền trái lương tâm hắn cũng không phải n g h ĩ tốn thực tế là bị buộc bất đắc dĩ hệ thống bị đặc ga cường đạo còn muốn hung ác đồng thời t ô hiểu cũng đang đánh làm nền Về tại mỹ nậu h t nhận t n t h t biết bên trong một bữa cơm hơn triệu tiêu phí rất nhiều vốn liếng không sai phú nhị đại đều chịu không được khẳng định sẽ đau lòng tôi hiểu có thể có loại này cách cục là thật khó được có lẽ cái này nam nhân về sau thật to lớn có thể vì đâu nhưng mỹ nậu ngoài miệng vẫn là nói vậy ngươi cũng được tốn ít tiền nhà trong tay hay là phải có tiền chuẩn bị bất cứ tình huống nào lời này đích xác có đạo lý tương đối phù hợp người nước hoa q u a n n i ệ m người nước hoa hẳn là tương đối thích tiết kiệm tiền không giống rất nhiều nước ngoài người trước hưởng thụ lại nói tôi hiểu kia là không có cách ngươi cho rằng ta không muốn sao hệ thống nó、no、c h o đồ vật có thể đáp ứng sao tiền ở trên người còn không có che nóng đâu hệ thống liền sẽ làm đi tôi hiểu đến bây giờ đều không có hiểu rõ cái này sâu hệ thống đòi tiền đến cùng là đi làm cái gì tương đương không khoa học chỉ nghe t ô hiểu cố ý nói đùa kia không lo lắng dù sao không có tiền tìm ngươi cho ngươi sáng tác bài hát chẳng phải được n g ư ơ i xem một chút lại tại mai phú bút để phú bà thời khắc chuẩn bị tâm lý thật tốt mỹ nấu lại tốc độ xe chậm lại đối t ô hiểu n g ư ơ i thế giới thi đấu về sau có thể nhìn chút thời gian đến sáng tác bài hát sao ta năm nay đoán chừng muốn phát a l bu mới m muốn để ngươi giúp ta phụ trách chế tác ít nhất hai bài ca mỹ nấu đối tô h i ể u sáng tác bài hát thực lực đã không có bất kỳ hoài nghi a l bu mới m bên trong nhất định phải có tô hiệu viết ca liền sợ hãi tô hiệu không có thời gian bốn chương ba trăm ba mươi hai đến từ năm đấm mười chương ba trăm ba mươi hai đến từ năm đấm mười tôi hiểu nghe xong nháy mắt mắt sáng rực lên hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao t r ô n cái phục bút tám chỉ đâu ai biết người ta chủ động liền đưa ra chuyện này người xem một chút cái gì gọi là đáng tin cậy a quả thực là ngủ gật thường có người đưa gối đầu lần này hệ thống tiền nợ là bình ổn kết toán quá khứ còn có thế giới thi đấu đâu tôi hiểu phải vì lần sau làm chuẩn bị không thành thục túc chủ còn đang suy nghĩ lấy làm sao từ hệ thống kêu bên trong kiếm tiền thành thục đã nghĩ đến làm sao kiếm tiền đem về sau thiếu cho bổ sung lấy hệ thống nước tiểu tính đến thế giới thi đấu về sau hắn một bộ này cơ chế khẳng định sẽ còn kế tiếp theo thăng cấp đánh g i ế t một người thua trận cái tranh tài đến lúc đó không chừng lại biến thành đ ắ t cỡ nào dù sao một cái thế giới thi đấu xuống tới thật không biết có thể thiếu bao nhiêu hiện tại ngươi nói tô hiểu có thể thiếu một trăm triệu chính tô hiểu đều tin tưởng đoán chừng lần này vô địch thế giới đều không đáng kể dựa theo cái này tiết tấu tới thế giới này trước mắt là S9 trận đấu mùa giải đây cũng là để tô hiểu tương đối mộng bức địa phương cùng xuyên qua trước khi đến thế giới rõ ràng hay là phát sinh biến hóa rất nhiều chỗ tương tự nhưng chi tiết phương diện lại có rất nhiều khác biệt xuyên qua trước đã là S10 t r ậ n đấu mùa giải lờ vợ lờ đều tại sung kích mình tam liên quan nhưng tại thế giới này S9 trận đấu mùa giải vẫn là không có đoạt giải quá n quân mà lại rõ ràng lần này là S9, bất quá trò chơi phiên bản cùng một cái thế giới khác là bảo trì đồng bộ tôi hiểu ngay từ đầu là có chút không quen đằng sau cũng không quan trọng xuyên qua đều phát sinh ngươi còn muốn hoàn toàn tương tự nhà không có khả năng hiện tại trong nước người chơi lớn nhất tâm nguyện chính là muốn nhìn cầm cái S thi đấu quá n quân trước đó tại S thi đấu biểu hiện thực tế là một lời khó nói hết mỗi lần f thi đấu còn không có đánh xong thời điểm khả năng lờ tờ lờ đội ngũ liền toàn quân bị diệt thế giới này lờ tờ lờ chiến đội tốt nhất thành tích giống như cũng chính là b á n kết m à thôi mỗi lần tranh tài còn không có đánh xong khả năng tiếp xuống tranh tài đối trong nước người xem đến nói liền không quan trọng gì mỗi lần cũng sẽ nhắc lên một trận tháo dỡ trò c h ơ i phong trào nói t r ắ n g ra hay là yêu chi thâm hận chi tiết cái này nếu là cầm cái thủ quan trở về có thể nghĩ là dạng gì hành động hiệu quả nhớ được trước đó thế giới kia f t đoạt giải quán quân ngày đó tô hiệu cùng mấy cái ca môn ở quán nét bên trong một khác này cơ hồ toàn bộ quán nét đều đang vỗ tay g e o họ xem như nhân sinh bên trong tương đối mỹ d i ệ u thời khắc loại kia cảm động là khó mà phòng chế thế giới này quán quân tôi hiểu không có không muốn đạo lý thật xuất đạo năm thứ nhất không đúng hẳn là xuất đạo mới mấy tháng liền dẫn đội cầm vô địch thế giới tuyệt đối là muốn phong thần chủ yếu đắc kế tính một chút chi phí tôi hiểu cảm thấy đoán chừng ít nhất mấy chục triệu mình khả năng hay là phỏng đoán cẩn thận cái này mẹ nó mua cái quán quân không dễ dàng a kiếm tiền là nhất định trừ có đôi khi hệ thống ban thưởng một chút đặc biệt đạo cụ có thể lợi dụng bên ngoài còn lại có một bộ điểm trọng yếu thu nhập nơi phát ra còn phải ca khúc bán ca lời nói đều là rất không tệ ca khúc giảng thật trừ tạm thời t ô hiểu đều không nghĩ bán cho những người khác trừ phi trong tay ca nhiều hơn đã mị nầu muốn làm album mới t ô hiểu cảm thấy mình đất dụng v õ đến nhà cho nàng chế tạo một chương album cái này cũng không có vấn đề một chương album nói ít mười bài hát t ô hiểu cũng không thể cầm toàn bộ mười thủ ra một cái ca sĩ album bên trong ca khúc toàn bộ đều là một người chế tạo ra đến giảng thật có chút khoa trương t ô hiểu đoán chừng mình cũng không có nhiều như vậy ca b ấ t quá thế giới thi đấu đánh xong lời nói trong tay tích lũy ít nhất năm đầu ca cũng không có vấn đề lấy mị nầu thủ bút t ô hiểu nói ít có thể có mười triệu trở lên thu nhập nhẹ gật đầu vẫn tốt chứ sáng tác bài hát cũng không phải rất lãng tốn thời gian ta cảm thấy có linh cảm lời nói mình liền viết một chút dù sao ngươi không nóng nảy lời nói thế giới thi đấu sau khi đánh xong ta sẽ giúp ngươi làm eo bun hiện tại âm nhạc trình độ có về sau nói chuyện đều có lực lượng rất nhiều nói mình là âm nhạc người chế tác cũng không khoa trường trong vòng những cái tia vương bài người chế tác tôi hiểu luận kiến thức chuyên nghiệp nói treo lên đánh không đến mức tối thiểu nhất sẽ không rơi xuống hạ phong hai người ngồi trên xe một bên nói chuyện p h í m một bên nhìn xem c ả n h đêm cũng rất tốt thời gian này điểm chúng biển xe liền không có nhiều như vậy lại thêm bị nổ mở chậm hai người nói chuyện p h i m thời điểm còn rất hài lòng đều r ấ tại chân q tôi hiểu đi về sau mỹ nâu cũng trở lại mình khách sạn gian phòng bên trong không có tháo trang sức cũng không có lập tức thay quần áo mỹ nâu sắc mặt không phải quá đẹp mắt một đôi mỹ lệ sán lạn trong con người mơ hồ có xương lạnh chất động cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại điện thoại bên kia chuyển đến thời mở thanh âm nữ nhi bà bối nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại có phải là muốn ta rồi trung hải hoa trăm triệu thực nghiệp tập đoàn có phải là cùng ngươi có sinh ý văn g lai、like? có à, ta cùng bọn hắn chủ tịch quan hệ cũng không t ệ lắm nhà hắn nhi tử không phải tạ siêu nhà trước đó tại sinh nhật ngươi trên yến hội gặp có a nói lên cái tên này mỹ n ầ u liền xuất phát từ nội tâm chắn ghét hỏi nếu là kết thúc hợp tác ngươi tổn thất lớn hay là bọn hắn tổn thất lớn vậy khẳng định là bọn hắn k i u cùng bọn hắn kết thúc hợp tác đi À, mỹ n ầ u cha nàng liền có chút một bức nữ nhi của mình hôm nay đây là ăn sai thuốc gì ngươi không có nói đùa với ta chứ hảo hảo vì sao kết thúc hợp tác ngươi cho rằng là chơi nhà tròi sao c h ú người ta tổn thất cũng không nhỏ. n g kết h thì thôi, ta chỉ nói làm một chút. thể cha ô n nói này liền ăn cùng nói g làm là bài, một một ta Tốt tốt tốt, ta t cái i có n đến cùng Người g ế làm sao sao. k thúc hợp tác thời điểm cùng bọn hắn tổng giám đốc nói một chút để hắn cái kia nhi t ử đừng đến phía ta hôm nay hắn để ta sinh khí mỹ n ầ u nói xong c ũ n g cúc điện thoại kỳ thật nàng luôn luôn tính tình rất tốt bình thường sự tình cũng sẽ không so đo càng sẽ không dùng loại này giống tiểu hài tự hờn d ỗ i như thủ đoạn nhưng hôm nay không giống chính mỹ nâu cũng không biết mình vì sao tức giận như vậy năm ngày thứ nhì ngày m ư ơ i chín tháng chín cho năm khánh ngày cuối cùng mỹ nâu rời đi trung hải tôi hiểu hay là đi tới hoạt động hiện trường hôm nay còn có minh tinh thi đấu biểu diễn chỉ bất quá mỹ nẩu không tham dự cái này hôm nay không có nàng chuyện gì trọng đầu hí hay là cuối cùng một trận nổi lên thi đấu sẽ quyết ra cái thứ ba thế giới thi đấu d a n h ngày tới nổi lên thi đấu đánh rất kịch liệt năm trận kéo căng cuối cùng uy tín lâu năm cường đội quốc gia cầm tới thắng lợi trở thành số ba hạt giống còn lại hai cái theo thứ tự là gg cùng obg tôi hiểu hôm nay được đến hiện trường chính là không có sau cùng xuất t r i n h nghi thức mà thôi xuất trình nghi thức kết thúc về sau toàn bộ tròn năm khánh cũng liền kết thúc tại đến hậu trường lúc t ô hiểu tiếp vào n ắ m đấm quan phương nhân viên công tác mời hôm nay toàn cầu tổng quyết tái khúc chủ đề mời t ô hiểu đi tham gia mv tu bốn mặt khác cảm t ạ hại thư hữu hôm nay khen thưởng hơn mười n g h n sách tệ tăng thêm trước đó có hai mươi phẩy không không không sách tệ thiếu hai mươi trường sẽ mau chóng ăn bài bên trên xin nhờ mọi người nhiều hơn đặt mua bỏ phiếu ủng hộ nguyện phiếu cũng có thể tăng thêm chương ba trăm ba mươi ba bình thường chương ba trăm ba mươi ba bình thường bình thường đến nói dựa theo n ắ m đấm công ty truyền thống mỗi lần tại toàn cầu tổng quyết tái trước khi bắt đầu đều sẽ đẩy ra khúc chủ đề đồng thời cho phối cái mv ẹ n ă m nay khẳng định cũng không thể ngoại lệ mv hàng năm đều không giống bao quát hình thức phía trên có lúc sẽ là án im cái chủng loại kia án im hình thức mv lạnh nhiều có lúc cũng sẽ hô chân nhân đi biểu diễn đều là toàn thế giới nổi tiếng tuyển thủ chuyên nghiệp tôi hiểu tại tư lịch phía trên khẳng định là không quá đủ bởi vì hắn lại thế nào nhân khí cao cũng coi là cái người mới bình thường đến nói loại này mv khẳng định là thành danh đã lâu loại kia tuyển thủ tới bất quá năm nay n ắ m đấm cái này mv chủ đề là chuyển kỳ cùng tân sinh hay là rất có ý nghĩa chuyển kỳ lao tướng giao đấu đời mới lực lượng t ô hiểu tự nhiên là được mời hắn là đợi mới bên trong đại biểu mà lại vừa mới dẫn đội cầm xuống trong nước quá n quân n ị c h thiên biểu hiện để toàn thế giới đều đang chăm chú hắn quay chụp cái gì t ô hiểu cũng là nhất khiếu bất thông chưa từng có trải qua cũng liền đánh nghề nghiệp về sau bên người khả năng vẫn cứ có camera để t ô hiểu quen thuộc bọn chúng tồn tại bất quá ngươi muốn nói quay mv lời nói đó chính là mặt khác thể nghiệm cái này hay là khác nhau thật lớn mv được ngươi chủ động phát huy kỹ xảo của mình nằm đ ấ m tổng bộ đ ề u mời cái này t ô hiểu không có cách nào không t i ế p thụ ngày mai vừa vặn đi xem một chút đoán chừng ngày mai một ngày là không có cách nào kết thúc đồng thời tô hiểu nội tâm cũng có chút tiết v ố i lúc đầu giúp chúng kia thủ dạy sệ thời điểm tô hiểu còn đang suy nghĩ bài hát này có phải là có thể cùng nắm đấm hợp tác một chút trở thành thế giới này khúc chủ đề không có cách nào cái này thủ khúc chủ đề tô hiểu thực tế là rất ưa thích có thể đem hắn lấy ra để rộng rãi liên minh huyền thoại kẻ yêu thích cùng một chỗ nghe tô hiểu cảm thấy rất có ý nghĩa mà lại nắm đấm loại đại công ty này ngươi nói một chút cái kia có thể tay không mạch chơi sao khẳng định phải đưa tiền sang năm lời nói dựa theo cái này quỹ tích đến phát triển tôi hiểu đây tuyệt đối là đỉnh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp hiện tại tôi hiểu còn chưa đủ muốn trở thành đỉnh cấp không riêng gì thực lực ngươi còn phải có vinh dự hiện tại tôi hiểu liền một cái mùa hè thi đấu quá n quân hay là không quá đủ sang năm liền không giống đến lúc kia cũng có càng nhiều cùng năm đấm công ty liên lạc khả năng làm bài hát đương chủ đề khúc mọi người hợp tác khả năng cũng rất lớn bài hát này tôi hiểu là không có ý định cho mi nầu nói t r ắ n g ra không thích hợp đầu tiên là phong cách vấn đề không phải mi nầu có thể điều khiển thanh âm của nàng hát không ra cái tiêu vị mà lại bài hát này là giọng nam nữ hát chính là kém một chút cái gì không giống có ca kỳ thật nam nữ đều có thể hát tiếp theo đây là bài hát tiếng anh trong nước ca sĩ hát bài hát tiếng anh dù sao không phải mình tiếng mẹ đẻ hay là có khác biệt hương vị kém một chút nếu là thật thích hợp tôi hiểu khẳng định cho mỹ n ổ an bài bên trên cái này quay đầu liền trông cậy vào năm đấm bên kia đến tìm ca sĩ nước ngoài hắn cũng không biết nha năm sáng ngày thứ hai tôi hiểu đi tới trong nước năm đấm văn phòng bên này nói là tổng bộ mời bất quá là người của tổng bộ tới mà thôi năm đấm tổng bộ còn tại châu mỹ đâu mình làm sao có thể bay qua năm nay thế giới thi đấu tại châu âu đến lúc đó bay tới bay lui tôi hiểu người đều không có năm đấm khẳng định cũng không hy vọng ảnh hưởng đến tuyển thủ thi đấu t r ạ thái t ô hiểu tới về sau còn có một vị khác đây là mùa giải trung thành tên đã lâu minh tinh t u y ể n thủ xem ra lờ tự lờ thi đấu khu tổng cộng là tuyển hai người một cái lao tướng một cái đời mới cũng là hô ứng toàn bộ mv quay chụp hình thức khẳng định là từng cái thi đấu phân chia ra đập nằm đ ấ m môi cái thi đấu khu đều sẽ phái người tới sau đó biên tập cùng một chỗ tới về sau tất cả mọi người thật nhiệt tình nằm đ ấ m bên kia lần này người phụ trách nghe nói còn là cái âm nhạc tổng thanh tra người nước ngoài tới nhiệt tình cùng tô hiểu chào hỏi mặc dù tô hiểu cũng nghe không rõ tại phiên dịch trợ giúp giới mọi người bắt đầu câu thông trước đem khúc chủ đề phóng xuất cho mọi người nghe một chút chủ yếu là cho tôi hiểu còn có một vị tuyển thủ khác nghe toàn bộ phòng họp bên trong không có mấy người đoán chừng cũng là sợ hãi nhiều người sẽ có tiết lộ phong hiểm hiện tại khúc chủ đề còn không có chính thức tuyên bố đâu khẳng định phải cùng mv giải quyết mới có thể tuyên bố khúc chủ đề nghe nói lltl bên này là cái cuối cùng quay chụp thi đấu khu bên này đập xong trở về cắt một chút liền tốt đoán chừng liền chuyện mấy ngày này cũng không phải lltl không có bài diện cái cuối cùng mới tới đập chủ yếu l l t chiến đội số lượng là toàn cầu thi đấu khu bên trong nhiều nhất một cái cái này cũng liền dẫn đến lịch đấu nhiều tranh tài kết thúc mượn khác thi đấu khu khả năng một hai cái tuần lễ trước mùa hè thi đấu quán quân đều quyết ra đến cái đồ chơi này khẳng định phải mùa hè thi đấu kết thúc về s a u đập không kết thúc lời nói làm sao ngươi biết cái kia mấy cái chiến đội tiến vào tổng quyết tái nữa nha cũng liền không có cách nào lựa chọn quay chụp nhân vật nghe khúc chủ đề thời điểm đều rất tiến tĩnh mà lại vì giữ bí mật lần này cũng rất cẩn thận là cho hai người mang hay nghe hai nghe âm sắc không sai t ô hiểu nhắm mắt lại dụng tâm hưởng thụ kết quả nghe không đầy một lát t ô hiểu lông mày liền nhữ lại cái này thủ khúc chủ đề có chút p h ẳ n nhạn mới đầu tô h i ể u còn tưởng rằng liền phía trước bình thản khẳng định sẽ tuần tự dần tiến vào ai biết một mực bình thản xuống dưới để tô h i ể u nghe được có chút nhứt cả chứng n ă m đấm không phải được xưng âm nhạc công ty sao sở dĩ như thế gọi đ ù a cũng là bởi vì mọi người cảm thấy hắn âm nhạc cái gì làm đều tương đối tốt còn không bằng c h u y ể n hình thành âm nhạc công ty nhưng là năm nay cái này thủ khúc chủ đề tại tô h i ể u nghe thực tế là có chút kéo v ư ợ n mà lại tô h i ể u là từ góc độ chuyên nghiệp đến phân tích có để người ta gọi là địa phương nhưng cái này chất lượng tô hiệu không có cách nào đánh qua cao điểm có lẽ cùng thế giới này chỉnh thể âm nhạc trình độ cũng có quan hệ đi trước đó t ô hiểu liền cảm giác thế giới này âm nhạc chỉnh thể trình độ có thể muốn hơi thấp một chút nước ngoài ca khúc t ô hiểu không thế nào nghe qua bất quá bây giờ xem ra cũng hẳn là d ạ n g này hai vị cảm giác thế nào t ô hiểu cùng một vị khác cơ hồ là đồng bộ lấy xuống hay nghe nắm đấm âm nhạc tổng thanh tra dọn xẹn liền mở miệng hỏi một vị khác lao tướng liền lao eg đại sư rất không tệ ta cảm thấy phi thường đ ộ n g đều là lời xa giao cũng tương đối phù hợp dự đoán t ô hiểu lại dự định đưa ra ý kiến liền cái này thủ khúc chủ đề chất lượng t ô hiểu lại nghĩ đến cho nắm đấm nội ca nói không chừng có cơ hội khả năng người ta chính là thuận miệng kiểu nói này cũng không phải là thật muốn hỏi ý kiến của ngươi tôi hiểu cảm thấy muốn nếm thử thẳng thắn nói ta cảm thấy bình thường đi rất bình thản không quá có thể thiêu đốt mọi người kích tỉnh bốn chương ba trăm ba mươi bốn rèn sắc khi còn nóng chương ba trăm ba mươi bốn rèn sắc khi còn nóng tôi hiểu thốt ra lời này phiên dịch đều nhìn một chút hắn trong lúc nhất thời hắn vậy mà không phân biệt được tôi hiểu đến cùng là nghiêm túc hay là liền bình tĩnh trang cái bức lời nói này giống như có chút không quá phù hợp không nên nói điểm lời hữu ích cái gì ca ngợi chi từ đến một lần đâu dù là ngươi không quá sẽ nói lời hữu í c h t ù y t i ệ n nói cũng không tệ lắm cũng được ca bình thường là có ý gì tại tiếng trung ngữ cảnh bên trong ba chữ này liền rất m g h i ê n c n g đại biểu nội tâm không tình nguyện nếu không phải nể tình đoán chừng liền trực tiếp nói khó nghe chủ yếu phiên dịch cũng một bức hắn nghe không được ca nhà bởi vì hắn còn không có tư cách nghe cái này một cái nói dễ nghe một cái nói chẳng ra sao cả thực tế là có chút mơ hồ tôi hiểu nói thẳng ngươi liền nói thật tôi hiểu đã tại nội tâm ấp v ụ làm sao lắc lư năm đấm người phiên dịch khẳng định phải đem chính mình ý tứ truyền đạt quá khứ mới được cảm giác bài hát này không phải quá tốt cái này bất quá là bước đầu tiên mà thôi ngươi một người thông dịch đừng tại đây bên trong đánh cho ta giảng hòa loại hình nói dễ nghe lời nói không có ý nghĩa l i ê n nhìn nắm đấm bên kia phản ứng gì đi nếu là cảm thấy nghe không vui tô hiểu coi như mình không nói dù sao một cái âm nhạc tổng thanh tra tô hiểu cũng không sợ đắc tội hắn thực đắc tội nắm đấm người có thể như thế nào đây cũng không làm cái gì cũng không thể cấm thi đấu tô hiểu đi lại nói hệ thống còn cần tô hiểu thi đấu cho nó kiếm tiền đâu làm sao lại để tô hiểu bị cấm thi đấu phiên dịch lập tức minh mạch thân phận của mình. đích xác coi ngươi là phiên dịch thời điểm liền đừng đưa vào người tình cảm h ả o h ả o làm mình bản chức làm việc kỳ thật bình thường cái này tiếng anh nói thế nào tôi hiểu cũng biết tốt xấu cũng tới quá lớn học bốn cấp sáu điều qua nói vài lời không có vấn đề ngươi nói thời gian dài trôi chạy giao lưu cái này thật làm không được trường học bên trong học tiếng anh phần lớn hay là vì khảo thí cho nên tôi hiểu liền không có trang bức quay đầu nói hai câu về sau lại để cho phiên dịch bên trên cần gì chứ âm nhạc tổng thanh tra dọn sẹn sau khi nghe lộ ra hơi kinh ngạc t h ầ n sắc lập tức còn rất nói nghiêm túc một đống nguyên lai、like、là đang hỏi t ô hiểu cụ thể cảm thấy phương diện kia không tốt có thể thái độ này liền để t ô hiểu tương đối thích hay là rất không tệ tối thiểu nhất không có cảm thấy mất mặt hoặc là sinh khí mà là tại hỏi thăm t ô hiểu ý kiến cụ thể cảm thấy cái kia bên trong không tốt đ o á n chừng hắn cũng thật tò mò t ô hiểu hẳn là tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong nghe khúc chủ đề về sau cái thứ nhất đưa ra mặt trái ý kiến tuyển thủ chuyên nghiệp đối làm âm nhạc người mà nói cái này rất mấu chốt nhìn thấy đối phương cố ý lắng nghe t ô hiểu cũng liền không k h á c h khí lốp b ố t nói một chàng người thật đúng là đừng nói trước đó kiến thức chuyên nghiệp tăng cường thực tế trọng yếu t ô hiểu nói đạo lý rõ ràng ở đây những người khác phần lớn đều là không hiểu ra sao Cho chơi điện cạnh ngành nghề thật đúng là không hiểu âm nhạc phương diện đồ vật cho dù là học viện âm nhạc học sinh cũng không nhất định có thể đem tô hiểu nói hoàn toàn nghe rõ dù sao mọi người liền cảm giác ngưỡng bức nha tô hiểu cái này không hổ là có thể cho mỹ nậu sáng tác bài hát người đích s á c chuyên nghiệp thật không nghĩ tới hắn một cái âm nhạc mạnh như vậy người sẽ chạy tới đánh nghề nghiệp trước mắt trên thị trường tô hiểu viết hai bài lửa ca trong mắt mọi người tựa hồ là chuyện đương nhiên đích s á c giống như là tô hiểu tài nghệ chân chính thể hiện bởi vì nắm đấm âm nhạc tổng thanh tra lúc này sắc mặt dần dần ngưng trọng có thể đem loại này cấp bậc nhân vật nói liên tiếp tôi hiểu tài nghệ này có thể nghĩ không đánh nghề nghiệp lời nói tôi hiểu đi vòng âm nhạc bên trong phát triển sợ là có thể làm càng tốt hơn phát triển tiền đồ lớn hơn điện cạnh vòng so với ngành giải trí cho người cảm giác hay là kém không ít rất đơn giản ví dụ điện tranh cử tay nếu là đi tham gia cái tống nghệ tiết mục trong vòng f a n hâm mộ đều cảm giác không được giống như tăng thể diện như vậy hoặc là cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp cùng minh tinh cùng một chỗ song bài hoặc là cái gì hoạt động mời đến minh tinh tất cả mọi người nhao nha hô to có bài diện khi loại này tư tưởng vẫn tồn tại thời điểm đã nói lên ngươi không bằng người ta địa vị dù là đỉnh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp thu nhập các phương diện có thể song bạo không ít minh tinh nhưng tổng thể nổi tiếng phía trên ngươi hay là không bằng người ta số tuổi hơi lớn một điểm căn bản cũng không minh bạch ngươi cả ngày nhìn người chơi game có cái gì đáng xem đương nhiên bọn hắn cũng không biết tôi hiểu có thể tại chức nghiệp vòng lẫn b à o đều là cái ngoài ý mớn tôi hiểu phân tích kết thúc về sau âm nhạc tổng thanh tra gật đầu nói thực ra ta thừa nhận ngươi nói những vấn đề này đều là tồn tại ban đầu ở xác định cái này thủ khúc chủ đề thời điểm ta cũng đưa ra qua chất vấn cảm thấy không đạt được trong lòng ta yêu cầu chỉ bất quá chúng ta tìm người sáng tác mấy bài hát kỳ thật đều không khác mấy bài hát này tương đối mà nói còn được âm nhạc tổng thanh tra cũng rất nghiêm túc cùng tô h i ể u giải thích một chút hắn đã cảm nhận được tô h i ể u trình độ đồng thời vừa rồi cũng có người cùng hắn phổ cập khoa học tô h i ể u còn là một vị âm nhạc sáng tác người viết ra ca khúc tại hoa q u ố c rất được ham nên cái gì nghe đài lượng đáp l o ạ t lượng loại hình nói chuyện đích sắc còn rất đáng sợ mới xuất ra hai bài ca tô h i ể u tại trong vòng kỳ thật liền có nhất định địa vị cái nào ngành nghề đều không khác mấy n g ư ờ i phải có cầm ra tác phẩm hoặc là quá cứng b ả n sự năm nay khúc chủ đề đích sắc có nhất định tuyệt đối cái này cũng không có gì biện pháp bởi vì công ty nội bộ hay là lấy tranh tài làm chủ tin tưởng lần này f c sẽ trước nay chưa từng có phấn k í c h tôi hiểu nghe do người này là có ý gì nắm đấm nội bộ đối khúc chủ đề sự t ì n h không thể nói không quan tâm nhưng không phải đầu cùng đại sự không sai biệt lắm quá khứ là được không cần thiết quá nghiêm khắc quá nhiều phương hướng vì sao vấn đề vốn chính là công ty game lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là toàn lực làm tốt tranh tài chỉ cần tranh tài đánh phân khích lưu lại kinh đ i ể n thời khắc đủ nhiều người có hay không khúc chủ đề tất cả mọi người có thể mặc kệ nhưng tranh tài nhất định phải nhìn âm nhạc tổng thanh tra ở công ty có địa vị là không sai cũng không có khả năng tùy tiện đánh nhịp quyết định hết thầy cái này khúc chủ đề dựa theo hắn ý tứ cũng không tốt đổi hôm nay trước như vậy đi sang năm nhất định sẽ hảo hảo cùng tiến vào làm một bài tốt khúc chủ đề ra đợi đến ngày mai chế tác thời điểm sẽ ngay lập tức mời tô hiệu đi cho ý kiến nhìn bộ dạng này còn rất chân thành tô hiệu cảm thấy cơ hội đến cái này không rèn sắt khi còn nóng còn chờ cái gì đâu tô hiệu tranh thủ thời gian liền nói xảo ta bên này vừa vặn có bài hát người cảm giác vẫn còn tương đối phù hợp liên minh huyền thoại toàn cầu tổng quyết tái không khí nếu không ngươi nhìn một chút mặc dù là bài hát tiếng anh nhưng vấn đề không lớn bài hát này ca từ không tính phức tạp có một ít tiếng anh cơ sở đều có thể viết lại nói hoa quốc là từ đi học bắt đầu liền muốn học tiếng anh Tiếp chương qua đại ba trăm ba mươi lăm ý hướng hợp tác chương ba trăm ba mươi lăm ý hướng hợp tác t ô hiểu bên này một mực nổi lên làm sao hung hăng kiếm nắm đấm một bước đâu tự nhiên phải nắm chắc nhìn một chút từ khúc cũng không khó tôi hiểu đều bảo tồn tại văn bản bên trong có máy tính là được hay là đạo lý kia tôi hiểu căn bản liền không lo lắng bài hát này bị nhìn có cái gì ngoài ý muốn sẽ phát sinh coi như bên kia không có mua cũng không ảnh hưởng cái gì ca đã đăng ký qua bản quyền trừ phi chuyển nhượng không phải bài hát này làm sao đều là tôi hiểu nắm đấm loại đại công ty này cũng rất không có khả năng làm xâm phạm bản quyền sự t ì n h bọn hắn nếu là đạo văn hoặc là tiết lộ loại hình dựa theo thế giới này pháp luật tôi hiểu chỉ cần thư kiện là tất thắng đoán chừng lấy được bồi thường tiền so bán ca kiếm còn nhiều cũng được thua thiệt đến chính là cái âm nhạc tổng thanh tra có trình độ nhìn một chút khúc liền có thể nhìn ra bài hát này chất lượng nếu là cái làm cho chơi đến hắn thật đúng là nhìn không rõ vậy liền rất xấu hổ tôi hiểu cũng không thể trực tiếp hiện trường diễn đ ấ u đi hắn hát cũng không có cái kế vị ngũ âm không hoàn toàn là không may giảng thật thượng đế đích sắc công bằng bởi vì nhan giá trị quá cao dẫn đến phương diện khác đều thường thường không có gì lạ nếu không có cái hệ thống tại đ o á n chừng đánh nghề nghiệp cũng không có gì trông cậy vào âm nhạc tổng thanh tra nhìn còn thật dài thời gian tôi hiểu đều không nghĩ tới hắn có thể một mực tại nhìn cũng không biết đang nghiên cứu cái gì ô hát mười mấy phút quá khứ về sau cái này nhân tài nói chuyện chỉ nghe hắn nói Oh、yes, hiện tại ta cuối cùng biết ngươi tại sao là hoa quốc rất được hoan nghênh nghe âm nhạc người chế tác về phần cái này rất được hoan nghênh là vừa rồi người khác cùng hắn giới thiệu tô hiệu thời điểm đại khái hình dung một chút bài hát này để hắn kiến thức đến tô hiệu thực lực dọn xẻn tiên sinh bài hát này ta cảm thấy tương đối phù hợp trong lòng ta đối toàn cầu tổng quyết tái c h ờ mong ta cảm thấy các ngươi nội bộ có thể thương lượng một chút có lẽ chúng ta có thể hợp tác nói bán ca cái gì quá thế tục hay là hợp tác tương đối tốt nghe điểm âm nhạc tổng thanh tra đích sắc tâm động nếu như bài hát này coi như khúc chủ đề chính hắn từ nội tâm chỗ sâu sẽ càng thêm tán động tình r ư ớ c c đó ả huống bây giờ phát sinh biến hóa hiện tại có sẵn một ca khúc bảy ở trước mặt ngươi mà lại các phương diện so hiện tại xác định cái này khúc chủ đề đều mạnh hơn một chút rằng thật hay là có tâm động cái này không tâm động không có lý do nha Vất quả u loại c h y ệ nói này, âm nhạc Tổng Thanh Trang người không pháp quyết định. hắn là quyết âm một pháp Khúc chủ đề là hắn phụ trách không c đề s a thực ế nhưng là loại này tới gần tranh Ngươi nhiên muốn nổi, này thao tác trước kia chưa từng có, nhất định phải nội bộ công ty thảo luận. khai thời thao chưa phải thảo h trước là loại tài mạc tới điểm. cái kia Nói ty đột tác t có, bộ ra đây là cái mê người đề nghị ta cần tiến hành một cái video hội nghị đến n ộ i luận gia hỏa này cũng rất trực tiếp nói rõ hắn hiện tại không có cách nào đánh nhịp tôi hiểu cũng đều nghĩ đến vừa rồi đều nói để hắn có thể cùng công ty thảo luận một chút cụ thể nắm đấm nội bộ là dạng gì quá trình cái này t ô hiểu cũng không rõ ràng t ô hiểu trực tiếp điểm đầu Không không không phải chóng, thời nhiều. tranh thủ lông vấn ngươi toàn tổng gian vấn ngày mai liền có các cầu có bất đề, đề, quyết tái Tốt, ta trả quá mau mai lời. xém mày, lửa âm nhạc tổng thanh tra bây giờ nhìn lại trạng thái tinh thần con được nhìn hắn cái d ạ n g này tôi hiểu đại khái liền có thể đoán được nội tâm của hắn cũng là tương đối có khuynh hướng đ ộ i ca có một bài tốt khúc chủ đề ở ngươi chơi bên trong lực ảnh hưởng vẫn là tương đối không sai làm âm nhạc tổng thanh tra hắn đối cái này cũng tương đối để bụng đồng thời khỏi phải t ô hiểu nhắc nhở hắn cũng biết thời gian này là tương đối cấp bách không đổi ca còn tốt tranh thủ thời gian ngày mai đem m v đập liền không sai bị lắm Loại người ta đều là thành thành thật thật tới đập cái mv có thể thu hoạch được nắm đấm mời tại mv bên trong lộ diện đều là có mặt mũi tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ nào đó đến nói cũng là một loại tán thành mọi người cao hứng còn không được đâu kết quả đến t ô hiểu cái này người ta trực tiếp cảm thấy khúc chủ đề không được còn muốn dùng mình viết ca thay thế khúc chủ đề mấu chốt nắm đấm bên kia lại còn cảm thấy có thao tác không gian cái này liền rất đáng sợ chưa từng nghe thấy sự tình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp có thể ngưỡng bức như vậy một phương diện cảm thán t ô hiểu ngưỡng bức một phương diện mọi người cũng tâm lý ngỡ cái này t ô hiểu lại viết cái gì ca nhà có thể để cho nắm đấm âm nhạc tổng thanh tra đều cảm thấy tâm động đáng tiết hiện tại không có cách nào biết coi như cho bọn hắm nhìn hiện trường phần lớn đều là ngoài nghề có thể là bởi vì tô hiệu cho tới bây giờ không có cảm thấy cái này tiền làm mình à mặc dù vẫn luôn tại tài khoản của mình bên trong bất quá tô hiệu nhưng xưa nay không có cảm giác mình có được qua khoản tài phú này trước đó trên thân có một m ư ờ i một triệu lao bản hướng phi đáp ứng cho năm triệu bán thưởng đoạt giải quán quân ngày thứ nhì liền đánh tới hiệu suất làm việc tương đương mạnh xưa nay không kéo dài không giống có lao bản đáp ứng tiền thưởng loại hình một mực tại kéo cái này liền một mươi sáu triệu ăn cơm dùng thẻ mua sắm kiếm được một mươi triệu trái phải không sai biệt lắm hai mươi sáu triệu thật sự là làm sao đều không nghĩ tới đang đánh xong sau cuộc tranh tài thời gian ngắn làm nhiều tiền như vậy cái này hấp kim năng lực đích sắc rất mạnh ngẫm lại trước đó mình còn lo lắng đâu trả nợ kết thúc về sau còn lại tám triệu nhiều một chút cũng coi là không sai tiền tiết kiệm đáng tiếc toàn cầu tổng quyết tái không có đánh xong t ô hiểu cũng không dám tùy tiện tốn lúc chiều nắm đấm bên kia đến tin tức quyết định áp dụng t ô hiểu bài hát này tới làm khúc chủ đề đương nhiên nguyên thoại không phải nói như vậy bọn hắn biểu đạt mình ý hướng hợp tác tìm t ô hiểu quá khứ nói giá cách chương ba trăm ba mươi sáu ec ra mở mặt tre chương ba trăm ba mươi sáu ec ra mở mặt tre tôi hiểu buổi chiều từ nắm đấm công ty hoa quốc phân bộ lúc đi ra thần sắc không phải bình thường tốt cuối cùng song phương là đạt thành hợp tác nắm đấm bên kia quyết định lâm thời đội ca cái này mạo hiểm quyết định để bọn hắn cảm thấy còn đâm thẳng kích thích loại ý nghĩ này tôi hiểu không quá có thể hiểu được cùng kích thích có quan hệ gì dù sao có thể hợp tác liền tốt trừ kiếm tiền bên ngoài cũng coi là đặt thành mình một cái nho nhỏ nguyện vọng ở cái thế giới này hắn cũng muốn nghe bài hát này trở thành liên minh huyền thoại khúc chủ đề mang cho người chơi nhiệt huyết cùng cảm động đương nhiên trọng yếu nhất hay là kiếm tiền có thể để cho tô hiểu tâm tình tốt như vậy chủ yếu vẫn là giá cả coi như không tệ một triệu là đô l ạ giảng thật cái giá tiền này tô hiểu trước đó đều không nghĩ tới chỉ có thể nói ca khúc công dụng cùng giá trị khác biệt mà lại nằm đấm bên kia chủ yếu sự vụ khẳng định vẫn là nước ngoài người đang phụ trách dù sao cũng là nước ngoài công ty cổ phần là bị trong nước cự đầu chim cánh cụt cho một trăm linh thu mua bất quá vận doanh quyền hay là bọn hắn mình nước ngoài bên kia ở phương diện này chỉ có thể nói giá cả thật s o trong nước cao hơn tiền cũng không phải là một mục giá khẳng định có một cái có kẻ mặc cả quá trình tôi hiểu cũng là dần dần phát hiện không đúng Đối dựa i ệ theo trước mắt tỷ suất hối đoái đến xem hắn cái này một triệu đô la đại khái là bảy triệu nhiều một chút tiền hoa một ca khúc nhiều tiền như vậy thật đúng là ra ngoài ý định giá cả cỡ này ở trong nước là khẳng định bán không ra mỹ nầu cho cái kia giá cả đều xem như giá cao đương nhiên tiền này tôi hiểu không có cách nào toàn bộ cầm tới còn phải dính đến một cái nộp thuế vấn đề như thế một số lớn thu nhập ngươi không nộp thuế là không thể nào trước đó tô hiểu thu nhập phần lớn đều lai lịch không rõ loại kia tự nhiên không cần nộp thuế cùng mỹ nộ liên hệ cũng là nhân chi ở giữa không có thông qua công ty con đường lần này liền không giống cùng công ty lớn hợp tác tiền cũng không biết lúc nào đúng chỗ về phần nộp thuế kim l g ạ c h cái này tô hiểu cũng không rõ ràng khác biệt thu nhập nộp thuế tỷ lệ cũng là có khác biệt nếu là không nộp thuế lời nói tăng thêm cái này bảy triệu về sau tô hiểu trên thân còn có thể có mười lăm triệu coi như muốn nộp thuế tô hiểu cũng không quan trọng loại này hẳn là tiền ngươi đạt được nộp thuế về sau tô h i ể u trên thân cũng có hơn mười triệu còn tiền về sau còn lại hơn mười triệu thậm chí so trả tiền về sau trên thân thu nhập còn cao cái này thật là khiến người ta ngoài ý mớn mặc dù tiền này cũng không nhất định có thể ở lại bao lâu nhưng trước mắt sau khi có tiền trong lòng vẫn là không hoảng hốt nắm đấm đang cùng tô h i ể u ký hợp đồng về sau trực tiếp liền tuyên bố tuyên bố năm nay khúc chủ đề sẽ trì hoãn tuyên bố cụ thể trì hoãn bao lâu chưa hề nói bởi vì bọn hắn mình tâm lý đều không c o i yên lòng chỉ có hết sức tại tổng q ế t tái bắt đầu thi đấu trước đó chỉnh ra đến là được chủ yếu vẫn là trước đó đều đã tại thêm nhiệt minh sắc ban b ố ngày gặp được loại sự tình này chỉ có thể bố câu hay là phải phát cái tuyên bố cùng mọi người nói một chút nguyên nhân cụ thể chưa hề nói cho nên làm nắm đấm lần này cũng bị mắng một đợt đoán chừng liền chuẩn bị cùng khúc chủ đề phát về sau đánh cái khắc phục khó khăn đâu chỉ có số ít mấy người cảm kích bất quá đã bị dưới phong cầu lệnh cũng sẽ không ra bên ngoài lộ ra cái gì tôi hiểu dù sao ký hợp đồng về sau liền mặc kệ minh s ắ c lấy huấn luyện làm lý do lúc đàm phán liền nói toàn bộ chế tắc quá trình hắn sẽ không tham dự tìm ca sĩ loại hình cũng đều giao cho nắm đấm trong nước ca sĩ t ô hiểu đều không thế nào hiểu rõ đâu liền đừng đề cập nước ngoài hiện tại trình độ có đi tham gia chế tác quá trình t ô hiểu khẳng định vẫn là hữu dụng chủ yếu vẫn là sợ p h i ề n phức mà thôi mà lại hắn tin tưởng nắm đấm bên kia âm nhạc chế tác trình độ t ô hiểu ban đêm huấn luyện kết thúc về sau tại mở trực tiếp trước đó cho nhà bên trong chuyển một khoản tiền không coi là nhiều hai trăm linh đối với hắn gia đình đến nói kỳ thật số tiền kia cũng không ít trước đó nói nhà mình là nông thôn thời điểm hắn cũng không có nói đùa gia cảnh rất phổ thông đi tới thế giới này t ô hiểu một mực không thế nào cùng người nhà liên lạc qua hắn dù sao cũng là xuyên qua đến mặc dù có trước đó t ô hiểu một bộ điểm ký ức bất quá thế giới này phụ mẫu đối với hiện tại tô hiệu đến nói đích xác xem như tương đối lạ lẫm n g ư ờ i để tô hiệu cùng nhìn thấy mình cha mẹ ruột thời gian ngắn không có khả năng hắn rất khó đưa vào cái kia nhân vật nhưng hắn ở cái thế giới này thân phận bày ở kia bên trong tô hiệu khẳng định sẽ hào hào thực hiện nghĩa vụ của mình dần dần dung nhập gia đình cũng làm cho phụ mẫu qua tốt một chút hai trăm linh đối phụ mẫu đến nói không ít tô hiệu cũng là bởi vì trên thân còn có hơn hai trăm ngàn số lẻ liền chuyển hai trăm linh quá khứ kỳ thực hiện tại tô hiệu chính mình cũng không bỏ được tốn hai trăm linh đi tiêu phí cũng may người khác tại chiến đội bên trong sinh hoạt bình thường ăn mặc ngủ nghỉ đều có Hồn á trước, trước đó bỏ học ra đánh nghề nghiệp thời điểm cùng nhà bên trong phát sinh rất lớn mâu thuẫn cái này cũng bình thường lấy tôi hiểu hiện tại góc độ hắn cảm thấy người trong nhà không sai liên trước đó tôi hiểu cái kia thiên phú đương chức nghiệp tuyển thủ không có gì được ra ngăn cản hắn không sai cuối cùng tôi hiểu hay là rời nhà đồng thời cùng nhà bên trong quan hệ rất cương hai năm này có chút h ò a hoãn cũng là phụ mẫu chủ động gọi điện thoại tới hỏi hàn ân cần tôi hiểu buổi tối hôm nay điện thoại này đánh tới thời điểm phụ mẫu rõ ràng còn rất ngạc nhiên so biết tôi hiểu thu tiền về nhà cao hứng chuyện tiền bạc cũng tốt giải thích liền nói mình thi đấu đánh ra tên chế i n độ i cho tiền lương tăng lên đợi đến sang năm đoán chừng một năm có hơn mấy trăm vạn tiền lương để bọn hắn yên tâm tốn sang năm một năm mấy triệu đều là hướng thiếu nói tôi hiểu cũng là sợ hù đến bọn hắn chủ yếu tiền lương lại cao t ô hiểu một năm có thể hay không tiết kiệm mấy triệu hay là một chuyện đâu phụ mẫu rõ ràng thật cao hứng đoan trừng cũng biết trước đó tô hiểu đánh nghề nghiệp đánh không quá thuận hiện tại chậm rãi đều là t i ê u ngạo tô hiểu trong lòng cũng rất cảm xúc thiên hạ phụ m â u đối tử nữ mong đợi đại thể đều không khác mấy thế là tô hiểu liền để hai vị học một ít thấy thế nào tranh tài nói cho bọn hắn lúc tháng m ộ mươi mình trở về nước ngoài thi đấu đến lúc đó nhìn thấy hăng hái nhi tử đoan trừng sẽ càng cao hứng hơn đi năm mấy ngày thời gian nhất chuyển mà qua đảo mắt đến số hai mươi sáu tổng quyết tái là trong nước thời gian ngày mùng ngày ba tháng một ư ơ i tiến hành đã tới gần số hai mươi sáu gờ chiến đội liền độc thủ tiến về châu âu trạm thứ nhất cũng là tiểu tổ thi đấu tổ chức địa phương bách lâm bốn chương ba trăm ba mươi bảy thân thể khó chịu chương ba trăm ba mươi bảy thân thể khó chịu toàn cầu tổng quyết tái bình thường là tại một quốc gia hoặc là cả một cái địa khu đến tổ chức dưới tình huống bình thường sẽ không chỉ ở một tòa thành thị bình thường đều là mấy cái thành thị tiểu tổ thi đấu thời điểm đấu trường quán cũng không lớn cùng loại sẽ chuyển trung tâm loại kia ngồi cái vài trăm người liền không sai bị lắm cùng đấu vòng loại bắt đầu mới có thể tại đường đường chính chính sân vận động bên trong cử hành tôi hiểu bọn hắn một trận chiến đội người đã sớm xuất phát cưới máy bay đi tới trạm thứ nhất bách lâm thành phố tiểu tổ thi đấu cũng sẽ ở cái này bên trong tiến hành nói đến là người hai đời tô h i ể u còn là lần đầu tiên xuất ngoại đương nhiên đối tô h i ể u đến nói hắn cảm thấy hay là ở trong nước thi đấu tốt đi ra ngoài bên ngoài hoàn cảnh tương đối lạ lẫm chủ yếu ẩm thực là cái tương đối lớn vấn đề máy bay sau khi hạ xuống có chuyên môn người tới đón hơn nữa còn có một điểm chính là trực tiếp đi khách sạn đều là nắm đấm công ty người an bài tốt mỗi cái chiến đội khách sạn còn có huấn luyện địa phương đều là có sắp xếp xuất ngoại đánh thế giới thi đấu cũng không thể còn cho ngươi đi quán nghe huấn luyện những vật này ngược lại là không có gì tốt lòng lòng do、so、ngươi qua đây du lịch mạnh hơn nhiều tới chuyện thứ nhất chính là ngược lại là giờ lệch giờ nếu là ngược lại không tới còn rất muốn mạng kỳ thật sau khi đến mấy ngày thời gian bên trong trên cơ bản đều là tại khách sạn bên trong vừa qua thử một chút bản địa đồ ăn không thế nào có thể thích ứng thậm chí cảm giác là lạ quả nhiên khác biệt quốc gia ẩm thực văn hóa t r ê n l ệ n h vẫn còn quá lớn tựa như một chút ngoại viện đi hoa quốc kỳ thật cũng ăn không quen đồ ăn là một cái đạo lý chiến đội bên này cũng đầy đủ đúng chỗ tại bản địa rất nhanh liền tìm được có đốt cơm chưa địa phương giá cả q u ý không đắt cũng liền không quan trọng có thể nhét đầy cái bao tử liền tốt xuất ngoại thi đấu lời nói không có chiến đội sẽ còn quan tâm chi tiêu những vật này chỉ bất quá nơi này cơm trưa mặc dù cái kia đồ ăn là đồng dạng cũng tỉ như nói thịt b ă m hương cá ngươi nhìn xem cùng trong nước đều giống nhau dài cũng kém không nhiều bên trong cũng đều là mấy cái kia nguyên liệu nấu ăn đốt ra có thể ăn tại miệng bên trong hương vị chỉ là có chút quái làm về sau chỉ có thể để đốt c a y một điểm thỉnh thoảng lại cả điểm mì tôm ăn dù sao tô hiểu cảm giác qua không phải rất dễ chịu thân thể cũng có chút khó chịu một ngày này trời thời gian hay là bình thường qua lệnh giờ điều chỉnh không sai biệt lắm về sau liền đi theo trong nước cảm giác là không sai biệt lắm chỉ là sinh hoạt càng thêm không thú vị điểm khoảng thời gian này chờ đợi đối người xem đến nói rất không thú vị tựa như là lúc ăn cơm trước đồ ăn tất cả lên mọi người cũng đều ăn cảm giác hương vị cũng không t ệ lắm bất quá mỗi người đều giữ lại bụng đâu bởi vì biết phía dưới sẽ có tiệc muốn lên tới thế nhưng là tốc độ quá chậm ngươi phải một mực chờ lấy mới được sẽ rất khó thụ duy nhất có điểm hưng ơ phấn chính là tại trước khi bắt đầu tranh tài hai ngày kéo dài thời hạn ban bố khúc chủ đề cũng coi là chính thức tuyên bố tại khúc chủ đề công bố thời điểm gây nên không nhỏ hành động bởi vì cái này khúc chủ đề là tô hiểu biết tin tức này vừa ra tới mọi người là thật kinh sợ tất cả mọi người cùng một chỗ đang đánh tranh tài người mẹ nó còn len lén cho năm đấm viết khúc chủ đề chuyện khi nào cho mỹ nậu sáng tác bài hát mọi người cũng đều biết chỉ bất quá cái này rung động trình độ hay là không bằng cái này khúc chủ đề đến mạnh chủ yếu vẫn là bởi vì cái này bài hát tiếng anh để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tôi hiểu còn có thể viết bài hát tiếng anh đây cũng quá đỉnh đi thế là năm nay cái này khúc chủ đề liền trở thành thế giới này năm đấm bao năm qua khúc chủ đề bên trong hiệu quả tốt nhất một cái đừng nói trước ca có dễ n g h e hay không tuyển thủ chuyên nghiệp viết ca lấy ra làm khúc chủ đề cái này thật sự là có ý tứ không riêng gì ở trong nước toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều gây nên manh động có chút bình xịt còn tại nói a đủ nắm đấm nghĩ tiết kiệm tiền nghĩ điên rồi đi tìm tuyển thủ chuyên nghiệp sáng tác bài hát liền mời không dạy nổi chuyên nghiệp sao càng có nước ngoài bản phím hiệp căn bản cũng không rõ ràng tô hiểu thực lực trong nước còn tốt dù sao biết tô hiểu trả lại m i nổ v i ế t ca tất cả mọi người nghe qua nước ngoài nào biết được những việc này bàn phím hiệp toàn thế giới đều có đi lên liền phun à ta thật không thể nào hiểu được cái này đáng chết nắm đấm vì cái gì tìm tuyển thủ chuyên nghiệp sáng tác bài hát hơn nữa còn là hoa quốc hắn có thể viết bài hát tiếng anh sao thật sự là hỏng mép tấu kết quả sau khi nghe a đủ còn rất khá có、oh, tôi hiểu a cảm g ca ta cảm thấy bài hát này ngươi nếu là đem chúng ta cở gờ chiến đội cũng thêm ở bên trong khẳng định khẳng định a bảo hiểu ca quá có tài vĩnh viễn dọc thần bài hát này ta đã thiết t r í thành điện thoại di động của mình tiếng trung đậu nành bài hát này s á t thực e m h a y đối mặt đồng đội nói nhảm t ô hiểu cũng liền cười cười tùy tiện kéo đôi câu người thật đúng là đừng nói có cho lúc trước mỹ nấu sáng tác bài hát kinh n g h tại các đội hữu cũng không kinh ngạc tại trong ấn tượng của bọn hắn vô ý thức liền cho rằng t ô hiểu rất có âm nhạc phương diện tài hoa có thể để cho mỹ nấu loại này cấp bậc ca sĩ tán thành thực lực có thể nghĩ càng tao chính là năm đấm còn cụ thể giảm vì cái gì lần này khúc chủ đề sẽ kéo dài thời hạn nguyên lai、like、là lúc đầu chuẩn bị kỹ càng khúc chủ đề bị đổi bởi vì t ô hiểu xuất ra tác phẩm hay hơn. tôi hiểu không biết là lúc ấy hắn cùng âm nhạc tổng thanh tra thảo luận đề ý thấy còn bị người ta cho chụp được đến lúc ấy vốn là có quay chụp nhân viên đi theo vốn là dự định quay kết quả trời xui đất k hiến liền chụp được cái này xem như cái này thủ khúc chủ đề phía sau cố sự mọi người xem xét tôi hiểu nói à đủ thật có đồ vật nhà âm nhạc phương diện tạo nghệ lại thâm hậu như thế để người không thể không bội phụ cũng không ai dám chất vấn tôi hiểu âm nhạc trình độ liên tiếp xuất ra hào tác phẩm hay là có đạo lý ca khúc tôi hiểu cũng nghe nói thật có thể đem bài hát này cho lấy ra đồng thời ở cái thế giới này nghe tới tôi hiểu hay là rất vui vẻ nắm đấm tìm cái này ca sĩ tô hiểu nhìn danh tự cũng không biết nhưng thực lực không tệ hát ra nguyên bản cái k i a cảm giác đây cũng là tô hiểu lúc trước giao phó về phần trước đó mv kế hoạch cũng liền hết hiệu lực khúc chủ đề đều đổi trước đó cái k i a chủ đề mv khẳng định không thế nào có thể làm nắm đấm mình làm cái a nìm i mv hay là lấy tuyển thủ chuyên nghiệp làm nhân vật chính cái chủng loại kia xem ra cũng rất nguyên khốc công ty lớn thực lực hay là đ ỉ n h có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra như thế tinh lương tác phẩm cái này khúc chủ đề tại chức nghiệp chiến đội bên trong tạo thành lực ảnh hưởng có hạn bởi vì tranh tài liền muốn đến đều tại toàn lực chuẩn bị chiến đấu đâu Nào có quá nhiều tâm tư đi phân tán. ngày à o có q hai tháng một mươi tối hôm đó cũng chính là tranh tài chính thức bắt đầu một ngày trước t ô hiểu cảm thấy thân thể khó chịu đang dùng cơm thời điểm cũng không có cái gì khẩu vị đầu não mở mịt cảm giác từ giữa trưa liền bắt đầu buổi chiều huấn luyện đập t ô hiểu đều không có tham dự ngủ một giấc tỉnh về sau còn có chút n g h ẹ n mũi c h ó n g đầu lợi hại t ô hiểu biết mình đây là bệnh thời gian này điểm vẫn có chút lúng túng tranh tài lập tức bắt đầu lại thân thể xảy ra vấn đề t ô hiểu biết mình là có chút không quen khí hậu sau khi đến mấy ngày nay vẫn luôn không quá dễ chịu Hắn chương n t ba trăm ba mươi tám nhắc cử lưỡng tiện ngưng chiến chương ba trăm ba mươi tám n h ấ t cử lưỡng tiện ngưng chiến tôi hiểu người cảm giác thế nào nếu không đi bệnh viện a ban đêm tại tôi hiểu gian phòng bên trong mọi người hay là thật quan tâm ngày mai liền phải tranh tài bắt đầu thi đấu ngày đầu tiên cờ gờ chiến đội vừa lúc liền có tranh tài cái này cũng rất t r ù n g hợp tôi hiểu nếu là ngược lại cái này ngày mai tranh tài liền có vấn đề ai xảy ra chuyện tô hiểu cũng không thể xảy ra chuyện đây chính là chiến đội hạch tâm nha khỏi phải đoán chừng là có chút cảm mạo đi nghỉ ngơi một ngày ngày mai liền có thể tốt tô hiểu vừa nghe đến đi bệnh viện liền có chút sợ hãi quá phiền p h ứ c hiện tại tô hiểu trạng thái này chỉ muốn nằm bất động một chút đều không muốn đi ra ngoài càng đừng đề cập hiện tại là nước ngoài n g ư ờ i tại cái này bên trong chạy chữa đoán chừng còn có chút phiền p h ứ c quan phương bên này cũng là có nhân viên y tế một chút thường gặp dược vật cũng đều có cái gì thuốc cảm mạo loại hình là thường thấy nhất tô hiểu cũng không thế nào lo lắng ai còn không có sinh bệnh thời điểm đâu đừng quên hắn năng lực khôi phục là rất mạnh trước kia tôi hiểu một cảm mạo đoán chừng ít nhất phải bốn năm ngày trở lên mới có thể hoàn toàn tốt loại k i a nghẹt mũi cảm giác rất t h ố n g khổ hiện tại không quan trọng lần trước phần tay thụ thương tôi hiểu đã từng gặp qua năng l ư ợ này g n vấn đề cũng không phải là rất lớn bộ dáng không chỉ là thụ thương còn có sinh bệnh tốc độ khôi phục cũng là tăng lên cảm mạo hay là bệnh vật tôi hiểu đoán chừng nhiều nhất một đêm liền có thể tốt không cần thiết ngạc nhiên nghe tới tôi hiểu không muốn đi phùng dũng cũng không có miễn cưỡng hắn biết tôi hiểu đây là bởi vì không thích những cái này bên trong không quen khí hậu từ đó làm cho cảm cốm triệu chứng mà thôi nói thông tục một điểm chính là cảm mạo không phải cái vấn đề lớn gì biện pháp tốt nhất chính là ăn thuốc nghỉ ngơi thật tốt loại hiện tượng này kỳ thật tương đối thường gặp nhất là mấy năm trước lúc ấy chiến đội xuất ngoại thi đấu phụ cận châu á quốc gia có tốt nếu là đi châu âu châu mỹ bên kia đích x á c sẽ có không quen khí hậu tình huống thật có tuyển thủ sinh bệnh còn mang bệnh thi đấu đánh không tốt lắm lại là ở thế giới thi đấu bên trên tự nhiên bị bắt lấy phi nước đại đằng sau lại nói cái gì thân thể khó chịu loại hình cũng đều là lấy cớ không ai sẽ nghe ngươi cái này đánh đồ ăn chính là đánh đồ ăn đừng tìm lấy cớ điện tử thi đấu không cần những cái kia có đôi khi ngươi là thật sinh bệnh ảnh hưởng trạng thái người khác cũng sẽ không lý giải Cơ hội mấy năm này liền thi đại cùng học, m lại cái n à thật nhiều chủ yếu mỗi cái chiến đội hậu cần các phương diện làm việc cũng đều hoàn thiện rất nhiều đặc biệt có một chút cường đội xuất ngoại thi đấu là chuyện bình thường như cơm n nữa ứng đôi bắt đầu cũng tương đối quan luyện Cờ gờ bên trước mắt đến xem vấn đề không coi là quá lớn mới tiểu tổ thi đấu giai đoạn còn một trận không có đánh đâu mà lại bên trên riêng là có dự bị so trước đó gặp phải những cái kia tình huống khẩn cấp mạnh hơn nhiều có lựa chọn nào khác Phung phải khẳng định chú Dũng bên này khẳng định phải chú ý hiểu thể, hiểu thời gian nói, hiện tại tiểu ô h t h vệ hữu tô tranh thời khí ô i p vô lực nói trước kia chúng ta có ngoại ý muốn thời điểm đều là ngươi cho chúng ta trên đỉnh hiện tại cũng đổi chúng ta ngươi hảo hảo giữ bệnh thân thể quan trọng cái này sâu địa phương đợi ta mẹ nó cũng có chút khó chịu vốn đang rất nghiêm túc tôi hiểu nghe xong tiểu vê tiếng nói liền muốn cười đây là kéo hưu khí vô lực nghe liền cùng thận hư như vậy tất cả mọi người tại quan tâm hắn cái này tôi hiểu rõ ràng lúc đầu muốn nói gió trời hẳn là liền không sao nho nhỏ cảm mạo mà thôi coi như ngày mai hắn khôi phục mọi người cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái cảm mạo vật này mỗi người không giống có người thì tốt nhanh có người khả năng mỗi ngày ăn thuốc cảm mạo uống nước nóng đoan chừng cũng được mười ngày nửa tháng ngày mai thi đấu việc này g i ả n thật hắn liền cho tới bây giờ không có lo lắng qua kết quả đồng đội còn có phùng dũng đã sớm thay hắn lo lắng lời nói đến bên miệng tôi hiểu nghĩ lại mình như vậy xoắn suýt làm gì chứ không lên liền không lên thôi đây rõ ràng là chuyện tốt n h a đối với mình đến nói thật là một tin tức không tồi bởi vì đánh một trận tranh tài liền mang ý nghĩa muốn hao tổn nhất định kim lệch hắn là dùng tiền thi đấu có thể hiểu như vậy ít hơn trận liền mang ý nghĩa ít thua t h i ệ tiền t hiện tại tôi hiểu trên thân mặc dù tiền không ít thế nhưng là không chịu nổi như thế thua thẻ nhà thế giới thi đấu thật đánh tới cuối cùng số trận chiến đấu nhiều lắm mà lại tiểu tổ thi đấu là song tuần hoàn bom một chế độ thi đấu mục tiêu chính là ra biên một tiểu tổ bốn cái chiến đội Có c o nhau c i đội ế n có thể xuất r l ồ n biên chính là top không biên chính là top 16. Năm nay hết hay là 16 con chiến g ra sau ra hay về có hết thẻ là là là top top đánh ộ đội, i đối với rất nhiều bình thường chiến giải đoạt rất thường bình không u có ý là q quân t ự lực c cùng hai y vọng cái chủng cái loại i k Khả năng mục t ê biên, u tiểu chính đánh tiến là tổ ra vòng à o top một tích, cái chiến đội cùng một chỗ、so、chiến tích. Lẫn nhau đánh đội Nhau lẫn. so v tô hiểu cảm thấy ra biên vấn đề hẳn không phải là rất lớn đệ nhất đệ nhị đối tô hiểu đến nói cũng không quan trọng ra biên về sau vòng tiếp theo đối thủ sẽ rút thăm cái này rút thăm hay là rất trọng yếu nguyên tắc căn bản chính là cùng tổ lẫn tránh ý thứ hai ngươi nếu là một tiểu tổ r a biên lời nói về sau liền sẽ không đ ư c phải muốn chạm đến cũng được toàn bộ đánh tiến vào trận chung kết ngươi nếu là thứ nhất ra biên liền sẽ rút đến k h á c tổ thứ nhì đánh trên thực tế có lúc à thứ nhì so thứ nhất còn khó đánh những vật này khó mà nói thứ nhất cũng không nhất định là chuyện tốt đối tô hiểu đến nói càng thêm không quan trọng hắn chỉ cần ra biên thế là được đánh ai cũng không quan trọng còn không bằng để sảng khoái bên trên vừa vặn rèn luyện một chút về sau trọng yếu tranh tài hắn ra sân cơ hội khẳng định ít một chút loại này tranh tài tuyển thủ chuyên nghiệp đều là hướng tới đều đi tới cái này sân khấu không đi lên thi đấu k h ẳ nếu g định sẽ có t i n Hơn nữa còn n bối. điểm, có một ế thật là đ o ạ toàn giải quán quân, đều bộ tổng quyết tái trong lúc đó một trận tranh tài đều không có trải qua xác định vững chắc liền không có tư cách tuyển làn ra vì sảng khoái làn ra vì mình ít thua thiệt ít tiền ngày mai cái này ngưng chiến giống như rất không tệ bốn chương ba trăm ba mươi chín truyền thống lật xe chương ba trăm ba mươi chín truyền thống lật xe tôi hiểu liền trực tiếp gật đầu t u t vậy ngày mai ta liền không lên vừa vặn nghỉ ngơi một chút thật rất khó chịu không có nói nhảm mặc dù t ô hiểu biết tỷ lệ lớn uống thuốc về sau ngủ một đêm liền tốt bất quá bây giờ hắn là thật không thoải mái đặc biệt uống thuốc cảm về sau đầu não càng thêm ưu ám không cầm được muốn ngủ mọi người xác định về sau cũng không có q u ấ y giấy t ô hiểu đều lui ra để t ô hiểu nghỉ ngơi thật tốt mọi người còn phải huấn luyện đâu toàn cầu tổng quyết tái trọng yếu như vậy ai cũng muốn lấy thật tốt thành tích đặc biệt cờ gờ chiến đội năm nay hay là lờ t ờ lờ số một hạt giống để vô số f a n hâm mộ ký thác kỳ vọng nhìn thấy đoạt giải quán q u â n lệ ô na những này chú ý độ còn có chờ mong giá trị cũng tương tự đều là áp lực tất cả mọi người có ý, khát vọng đánh ra thành tích tốt. h tôi hiểu nhịn ấ t đ không được liền trấn mắt trong lòng tự nhủ ngươi suy nghĩ nhiều kiếm ta tiền cứ việc nói thẳng nói hay như vậy nghe làm gì còn cái gì ban thưởng cơ chế ngươi có cái truy ban thưởng đang điều chỉnh về sau túc chủ tại chính thức trong trận đấu đánh chết một người thiếu năm mươi ngàn nguyên tử vong một lần ban thưởng hai triệu nguyên tháng được tranh tài thiếu hai triệu nguyên thua trận tranh tài ban thưởng năm triệu nguyên nhìn thấy cái này thời điểm tôi hiểu cảm thấy có chút kỳ quái cái tỷ lệ này giống như không thích hợp tử vong còn có thua tranh tài cái này ban thưởng tựa hồ so với trước đó tỷ lệ đều thấp rất nhiều thế là hắn liền chất vấn chuyện gì xảy ra à tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ thua tranh tài còn có tử vong ban thưởng tựa như là biến thấp nha đặc biệt là t h ắ n g tranh tài cùng thua tranh tài cái này tôi hiểu cảm giác thực tế là không thế nào hợp lý t h ắ n g được tranh tài thiếu hai triệu t ô hiểu liền nhận nhưng vì cái gì thua sau cuộc tranh tài mới ban thưởng năm triệu cái này ban thưởng có chút thấp đi chỉ nghe hệ thống nói cho tới bây giờ liền không có cái gì tỷ lệ loại hình đều là tự hệ thống định nha mà lại túc chủ ngươi sẽ không thật sự coi chính mình sẽ thua a tôi hiểu mẹ nó cái này c ầ u vật thật sự là phép lối trước kia còn lắc lư tô i hiểu hiện tại xem như trắng trận cái chủng loại kia rất làm càn dựa theo hiện tại cái tỷ lệ này tô i hiểu cảm giác người một nhà đều có thể thua thiệt không có một trận tranh tài nếu là g i ế t mươi cái trong đó còn có cái năm t chẳng phải là thua thiệt ra máu một trận tranh tài thua thiệt xuống tới đoán chừng tô hiểu đều không nhất định có thể chịu nổi xem hết cái này điều chỉnh cơ chế về sau t ô hiểu cảm giác đầu càng c h ó n g trước mắt đen xì một mảnh bệnh tình tựa hồ tại tăng thêm ngày mai không ra sân thật đúng là cái quyết định chính xác tiếp xuống t ô hiểu phải tại bảo đảm không có ra biên tình chặn g dưới giảm bớt mình ra sân cái này mẹ nó i nhiều đánh một trận không chế không tốt chính là hơn một ư ơ i triệu thao tổn cái này đích xác chịu không được năm rất nhanh đến ngày thứ nhì é thi đấu chính thức kéo ra màn tre toàn cầu người chơi đều sẽ chú ý long trọng thi đấu sự t ì n h cờ, cờ tranh tài bị xếp tại trận thứ nhì đối chiến chính là châu âu thi đấu khu số ba hạt giống m a r chiến đội hết thể một sáu con chiến đội tôi hiểu bọn hắn tại xê tổ được người xưng là bảng tử thần dù sao hàng năm đều có vật này cảm giác mấy cái đội đều rất mạnh chính là bảng tử thần đối với loại vật này tôi hiểu là không thế nào cảm thấy hứng thú bởi vì tranh tài hắn nhìn nhiều dựa theo lúc trước hắn xem so tài kinh nghiệm ngươi nói là bảng tử thần khả năng đánh cũng không phải là rất kịch liệt gián g vẻ ngược lại có một ít ngươi cảm thấy là quả h ồ n g mềm chiến đội tỷ lệ lớn liền l à xe chủ yếu cũng có một nguyên nhân tiểu tổ thi đấu là bom một chế độ thi đấu một trận phân thắng thua mà một trận tranh tài nói thật sự tình gì cũng có thể phát sinh tôi hiểu bọn hắn cái tiểu tổ này số một hạt giống là bọn hắn số hai hạt giống là hàn quốc lờ cờ cờ thi đấu khu cờ tờ chiến đội thực lực rất mạnh mẽ trước mắt ngoại giới đánh giá bên trong cái này chiến đội thực lực không so cờ g chiến đội yếu bất quá bởi vì tô hiểu tồn tại hay là phổ biến cảm thấy cờ g có thể muốn hơi mạnh hơn một chút cái thứ ba chính là hôm nay muốn đánh đến từ châu âu thi đấu khu số ba hạt giống m a gờ chiến đội hai năm này châu âu thi đấu khu thực lực tiến bộ cũng không nhỏ cái này số ba hạt giống nghe nói sức chiến đấu rất mạnh nhất là am hiểu đánh bom một hạng bốn xem ra tương đối yếu một điểm là bên ngoài thẻ chiến đội gờ bất quá người ta cũng là đông nam á thi đấu khu bá chủ thật xem thường bọn hắn cũng là sẽ xảy ra chuyện cho được cờ có nước cũng cảm giác chỉ có một cái cờ tờ đáng giá chú ý mà thôi, còn thần hâm thôi, không trong nên người xưng bảng tương lòng tin fan liền đáng vấn lớn. mới mộ, một mà đối đối giá lại sẽ đều đề gờ tờ là tử ý duy nhất ngoại ý muốn chính là tô hiểu bởi vì bị bệnh không có cách nào bên trên cũng may cái thứ nhất đánh không phải mạnh nhất t r ở đấu thứ nhất là châu âu khác tiểu tổ tranh tài cùng tô hiểu quan hệ bọn hắn không lớn nhìn xem là được cũng không ảnh hưởng cái gì càng không có lờ tờ lờ chiến đội trận thứ nhì tranh tài bắt đầu mới là trong nước người xem chính thức chú ý thời điểm song phương lục tiếp theo hắn bị bắt đầu tranh tài cái này bên trong là châu âu thi đấu khu vậy liền không có gì biện pháp người ta mở a giờ chiến đội sân nhà hiện trường tự nhiên phần lớn đều là ủng hộ bọn hắn、Cờ、gờ chiến đội bên này có một ít trong nước du học sinh đi tới hiện trường ủng hộ bất quá tiếng hoan hô ủng hộ cùng đối diện đều không cách nào so bình thường ở trong nước thi đấu còn không có cảm thấy cái gì xuất ngoại về sau thật sự là thể nghiệm đến chủ khách trận phân biệt đội hình lời nói tô h i ể u cảm thấy không có vấn đề đều là bình thường、Cờ、gờ chiến đội am hiểu tương đối nhiều bộ kia ngược lại là đối diện xuất ra một chút tao đồ vật bình thường trong nước không thế nào gặp qua châu âu thi đấu khu chiến đội thích cả sống đây cũng không phải là một ngày hai ngày tất cả mọi người tập mãi thành thói quen chỉ cần thực lực đầy đủ đối diện làm những cái kia loẹ loẹt cũng khỏi phải quan tâm nhưng toàn bộ tranh tài quá trình không có mọi người nghĩ thuận lợi như vậy cờ cờ chiến đội ngay từ đầu liền lâm vào trong bị động một mực bị đối diện đuổi theo đánh tôi hiểu nhìn thấy mười mấy phút thời điểm đại khái liền biết trận đấu này tỷ lệ lớn muốn không có cùng hắn lạc quan dự đoán không giống nhau lắm cờ gờ chiến đội vậy mà không có đánh qua đối diện đối diện mặc dù thực lực không yếu nhưng tôi hiểu đối với mình mấy cái này đồng đội cũng là tương đối tự tin bọn hắn ở trong nước đoạt giải quán quân về sau cũng đều có tăng lên dù là mình không lên sức chiến đấu cũng là có thể không nên đánh thành cái dạng này tướng ngạnh trống cự đến hơn ba mươi phút đánh tới đằng sau cờ gờ tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại đánh hơi bình thường một chút nhưng vì lúc đã muộn tranh tài kết quả không có thay đổi cờ gờ thua trận trận đấu thứ nhất trước mắt sốt ruột không một mà lần này trận đấu thất bại cũng diên tiếp theo thế giới này lờ tờ số một hạt giống tiếp nối truyền thống tới thế giới thi đấu về sau số một hạt giống trận đấu thứ nhất giống như đều sẽ lật xe bốn chương ba trăm bốn mươi đối chiến bên ngoài thẻ chương ba trăm bốn mươi đối chiến bên ngoài thẻ tranh tài kết thúc các đội viên trở lại hậu trường phòng nghỉ bên trong sắc mặt đều khó coi cái này cũng là bình thường thua tranh tài còn cười hì hì coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra k i a mới có vấn đề nói thật dễ nghe điểm là tâm tính tốt nói khó nghe một điểm đó chính là húng chi cờ g ờ chiến đội đám người này cũng làm không được loại k i a tâm tính đều là lần thứ nhất đánh thế giới thi đấu áp lực có thể nghĩ rất to lớn kết quả trận đấu nói ngoài ý muốn cũng ngoài ý muốn nói không ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn dưới tình huống bình thường tất cả mọi người cảm thấy là có thể thắng dù là không có tô h i ể u đánh cái số ba hạng giống nên vấn đề không thế nào lớn đi cờ cờ chiến đội bản thân thực lực cũng có tăng lên người khác khả năng xem ra tô h i ể u đối cái này chiến đội ảnh hưởng quá lớn trên thực tế chính tô h i ể u tâm lý có trường tính ra dù là mình không lên lấy mọi người trạng thái đ ể n ó i cũng có lần này thế giới thi đấu chung du đội ngũ trình độ chủ yếu vẫn là mọi người trạng thái không sai mà lại lòng tự tin tại tô hiệu dẫn đầu dưới cơ hội đều đánh ra đến nói không ngoài ý muốn đâu là tranh tài tiền kỳ xuất hiện sai lầm mà lại không có cái gì tiếp tấu nhìn phía trước liền biết ván này tranh tài tỷ lệ lớn là không có xuống tới về sau t h â n phong còn có phùng dũng đều đang an ủi mọi người ván này kết quả trận đấu khả năng không có trọng yếu như vậy dù sao m ớ i trận đầu đằng sau còn có năm trận tiểu tổ thi đấu đâu cũng đừng bởi vì một trận tranh tài ảnh hưởng sĩ khí vậy liền tương đối tổn thương t ô hiểu cũng không nói cái gì nói quá nhiều còn không bằng không nói để bọn hắn tự suy nghĩ một chút nói không chừng là tốt hơn dù sao t ô hiểu có thể cảm giác được trận đấu này đánh có chút lòng lẽo xem ra không giống như là một cái trình thể thật giống như đi lên liền bị người ta cho đánh mộng như vậy đến hơn hai mươi phút sau mới phản ứng được làm như thế nào chơi đùa sảng khoái kỳ thật còn tốt không có cái gì nổi t ô hiểu cảm thấy vấn đề lớn nhất hay là xuất hiện ở tiểu v trên thân trước kia cờ cơ có thể thắng tranh tài chủ yếu vẫn là dựa vào tô h i ể u cùng tiểu v hai người phát lực t ô hiểu liền không nói hắn là lớn nhất thắng lợi c a m đoan tiểu v tại đoàn đội bên trong cũng rất trọng yếu hắn là đoàn đội động cơ cùng tiết tấu điểm hôm nay đánh chẳng ra sao cả k h ú c nhạc dạo tức thì bị đối diện đi dừng bạo có chút không thể nào nói nổi khả năng tiêu chạy cũng ảnh hưởng nhất định trạng thái t ô hiểu không có bên trên t hôm, hôm, hôm nay đã không có gì tất yếu kế tiếp theo lợi tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút mới là mấu chốt ngày mai tranh tài là trọng đầu hí ngày mai hai trận tranh tài ảnh hưởng liền tương đối lớn Cái năm à toàn này y trận không cho sơ thất, nhất Trên trở Tô một chút trên trận thua, luận, không định xuống đường cũng nhìn mạng bình luận, trận đấu này thua, kích vẫn n kích cho phải Hiểu phải cầm được. có. sơ đấu đả mới bộ về, nay mọi người ký thác kỳ vọng cờ gờ chiến đội tới liền trực tiếp lật xe cái này để người ta sao có thể tiếp nhận đâu mặc dù đây là số một hạt giống lao truyền thống nói rõ đây là cái không tốt điểm báo bởi vì trước kia số một hạt giống trên cơ bản đều lật xe có cực đoan một chút thậm chí ra biên đều không có ra ngoài cũng khó trách bị f a n hâm mộ mắng mất mặt xấu hổ đâu đã có một ít người tại phun nói cờ gờ đánh tối loại hình thua tranh tài không ai phun mới là không bình thường bất quá tổng thể đến nói còn tốt phun cường độ không phải rất lớn tính ôn hòa cái chủng loại kia truy cứu nguyên nhân hay là tô hiểu không có bên trên tại mọi người xem ra tô hiểu mới là cờ gờ chiến đội duy nhất chỉ định đ u ổ i có tô hiểu ở cờ gờ cùng không có tô hiểu cờ gờ chính là hai con chiến đội sức chiến đấu ngày đêm khác biệt không phải hoàn toàn thể cờ gờ mọi người cảm thấy vẫn có thể tiếp nhận đại đa số người cũng không đến nỗi như vậy cực đoan mới một trận tranh tài mà thôi nếu không phải là bởi vì tô hiểu sinh bệnh khẳng định liền cầm xuống khởi đầu tốt đẹp cảm cúng nên vấn đề không lớn ngày mai không sai biệt lắm có thể lên trận chờ mong tô hiểu đằng chàng dẫn đầu cờ gờ đi hướng thắng lợi trên mạng một chút luân luận mọi người cũng không thế nào đi để ý tới lúc này mới trận đấu thứ nhất đâu nếu là lúc này liền bị ảnh hưởng tâm tính cũng đừng đương chức nghiệp t u để thủ trở về về sau mọi người nghiêm túc phục bàn cũng tổng kết ra một chút vấn đề nói tóm lại dưới ván tranh tài nhất định phải hảo hảo đánh đang thảo luận ngày mai ra sân danh sách thời điểm phùng d u n g có ý tứ là nếu không để sảng khoái kế nối liền đi hạ tràng tranh tài là bên ngoài thẻ chiến đội hẳn là không cái gì vấn đề lớn có thể cầm xuống tiểu tổ bốn cái trong đội ngũ bên ngoài thẻ là tương đối mà nói xem ra thực lực yếu nhất cái kia cùng bốn đại thi đấu khu so ra khẳng định vẫn là có chút chênh lệch mọi người cảm thấy cầm xuống bên ngoài thẻ chiến đội hẳn là không cái gì vấn đề lớn không cần thiết ở thời điểm này liền lên tô hiểu còn không bằng để tô hiểu nghỉ ngơi nhiều bây giờ không phải là sinh tử tồn v o n g thời điểm tô hiểu lại có khác biệt cách nhìn mặc dù hắn là thật không muốn đánh bất quá hắn rõ ràng mình cuối cùng vẫn là trốn không thoát làm sao cũng được đánh nếu là trận này thua tô hiểu khẳng định liền phải một mực bên trên đều coi là ồn ăn bên ngoài thẻ chiến đội tô hiểu lại có dự cảm xấu mọi thứ đừng nghĩ quá đơn giản bao năm qua thế giới thi đấu bên trên đều có cường đội lật xe cho bên ngoài thẻ thi đấu khu càng đừng đề cập năm gần đây bên ngoài thẻ thi đấu khu thực lực kỳ thật cũng là tại vững bước tăng lên bên trong điện tử thi đấu liền không có nhất định sự tỉnh lật xe án lệ rất rất nhiều cái này lo vào ngoài thẻ thắng còn tốt nếu là thua đối sảng khoái tâm thái chắc là cái cự đại đà kích làm sao bên trên hắn thời điểm ngay cả bên ngoài thẻ đều thắng không được đâu có phải là hắn hay không mình thật sự có vấn đề t h ậ t vất và bị tô h i ể u lắc lư ra lòng tự tin nói không chừng liền sẽ hắng mất làm đồng đội tô hiệu không hy vọng nhìn thấy loại tình huống kia hắn rõ ràng hy vọng mình mỗi cái đồng đội đều rất tốt. mà lại có hệ thống từ đó cản trở nói không chừng thật đúng là sẽ thua trận đấu này thua chính là thua đích sắc đánh không quá đi người trạng thái cũng có vấn đề tôi hiểu không có tìm được hệ thống động thủ vết tích nhưng là hạ chàng tranh tài lấy cái hệ thống này nước tiểu tính coi như thật không nhất định vẫn tương đối nguy hiểm chàng b ă n g cải biến một chút mạch suy nghĩ mình lên trước trận thắng mây ván xác định có thể xuất ra luồng tình hôn g dưới không có áp lực gì lại để cho sảng khoái đi lên buồng địch mình cũng thật là ít đánh hai trận trước đem cái này danh lạch cầm xuống đến lại nói nếu là vừa lên đến liền liên tiếp bại lời nói tâm tính bên trên không có ảnh hưởng là rất không có khả năng chỉ nghe t ô hiểu nói hạ c h à n g tranh tài ta lên đi thân thể không có vấn đề gì sảng khoái ngươi ở phía dưới xem thật kỹ một chút mấy cái này chiến đội bên trên đơn phong cách đặc điểm sảng khoái cảm động nhẹ gật đầu hắn biết t ô hiểu nói như vậy là cố ý cho hắn mặt mũi hiện lộ rõ ràng hắn sảng khoái tại chiến đội bên trong cũng là có tác dụng bốn chương ba trăm bốn mươi mốt không thích hợp chương ba trăm bốn mươi mốt không thích hợp s chín toàn cầu tổng quyết tái cái thứ nhì tranh tài ngày đúng hạn đến ngày hôm qua cái thứ nhất tranh tài này g giảng thật đối trong nước p a n hâm mộ đến nói không thế nào hữu hảo không riêng gì số một hạt giống cờ gơ chiến đội l ậ xe số hai hạt giống ao bờ g cũng bị nhân giáo dục ngày đầu tiên hai con lờ tự lờ đội ngũ xuất chiến tất cả đều thua thật là khiến người ta có điểm tâm bên trong đồ đắc hoàng năm nay chẳng lẽ còn muốn giống như trước đó k ị bản cũng may hôm nay tô h i ể u ra sân để mọi người nhiều một chút chờ mong có tô h i ể u chính là thắng lợi bảo hộ một trăm tỷ số t h ắ n g bên trên đơn ngươi cho rằng là cùng ngươi nói dân thôi đối chiến bên ngoài thẻ chiến đội t và bờ tất cả mọi người không có áp lực gì nhìn từ bề ngoài hay là rất buông lỏng không có bởi vì ngày hôm qua thất bại ảnh hưởng cái gì chủ yếu vẫn là tô hiệu bên trên tất cả mọi người cảm thấy có chủ tâm cốt tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì b ờ b ờ thời điểm cũng là cố ý nhằm vào một chút đối diện lên đường ban rơi hắn tương đối sở trường mọ đệ cải r ẻ cùng còng bởi vì vờ vờ bờ bên này đích sắc bên trên riêng là chiến đội h ạ c h tâm người này là rất có nổi tiếng bao quát một chút giải thi đấu khu chiến đội âu mỹ bên kia còn có lờ vờ bên này đều có người đang chăm chú hắn nghe nói muốn dùng tiền dẫn tín bảo có thể tại trên thế giới đều gây nên nhất định thảo luận khẳng định không phải hạng người bình thường thực lực không thể khinh thường lúc trước thần phong cũng cố ý nói rõ cái này bất quá thần phong cũng không có quá lo lắng nếu là sảng khoái lên hắn khả năng còn một mực nói không ngừng điên cuồng căn dặn một chút sảng khoái nhưng bây giờ tô hiểu ra sân hoàn toàn không giống đối tô hiểu kia thần phong là một trăm cái yên tâm cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề nên lo lắng hẳn là đối diện ngươi lại thế nào lợi hại ở trên đơn trên vị trí này cũng là không sánh bằng tô hiểu q u a n mang lúc trước e s f n xếp hạng bên trong trực tiếp đem tô hiểu xếp thành lần tranh tài này bên trên đơn thứ nhất mặc dù mọi người thường xuyên t r e o chọc đây là e s f n đọc sữa bảng bất quá tô hiểu bên trên đơn thực lực do như ban ngày tất cả mọi người cảm giác rất yêu n ạ o đây là cái thứ nhất quốc sản bên trên đơn có thể có thực lực mạnh như vậy hoàn toàn không giả hàn quốc bên trên đơn cuối cùng tuyển người thời điểm tô hiểu cũng không đưa ra cái gì tham khảo tính ý kiến liền mặc cho thần phong phát huy thần phong giúp tô hiểu cầm vỗ lái bẹ ở lên làm đơn kỳ thật vỗ lái bẹ ở là ngay từ đầu liền tuyển cái này anh hùng trước mắt phiên bản ưu tiên cấp vẫn tương đối cao phong xuất lời nói rất nhiều chiến đội đều sẽ trước chọn dù là không phải trực tiếp lựa chọn đằng sau hai ba tay cũng sẽ cầm xuống thần phong chủ yếu là dùng vỗ lái bẹ ở chơi cái lắc lư cái này anh hùng cũng có thể đi, đi, rừng, mà lại đi rừng chiếm đa số đối diện tỷ lệ lớn tưởng rằng đi, đi rừng tại mọi người trong l ấn tượng tô hiểu không thích chơi này chủng loại hình anh hùng hắn thích loại kia tương đối bạo lực cuối cùng thần phong lắc lư thành công vỗ lại bẹ ở cho tô hiểu cầm đi đánh lên đường một lần nữa giúp tiểu vê tuyển anh hùng đến đi rừng giá khu có thể chiếm cứ ưu thế t u y ê n định về sau trong nước người chơi còn có hiện trường người xem chờ m o n g dưới tranh tài chính thức bắt đầu vỗ lại bẹ ở cái này anh hùng tô hiểu trên cơ bản vừa nhìn thấy liền nghĩ đến mỉm cười lôi đình gào thét đáng tiếc làm lại về sau bây giờ gọi bất diệt của lôi cũng coi là tương đối thành công làm lại về sau rõ ràng so trước đó đang tràn xuất biến cao trong trận đấu dùng rất nhiều trước kia vỗ lại bẹ ở cơ hồ không có chiến đội g i á m tuyển tuy nói tranh tài cùng bài vị không phải một chuyện một chút trong trận đấu anh hùng bài vị bên trong căn bản không người gì chơi bất quá tranh tài cũng có kéo theo tác dụng khi một cái anh hùng tranh tài bên trong chơi nhiều mà lại biểu hiện rất tốt người qua đường trong cục tất cả mọi người sẽ nghĩ đến đi nếm thử tựa như có tuyển thủ dùng bên trên đơn cạ lìn sợ tạ đánh ra không sai biểu hiện về sau n g ư ờ i lại đi chơi game khả năng liền phát hiện không hiểu thấu nhiều một chút cô nhi đối diện bên trên đơn cầm cái rể nệ tổng cái này anh hùng ở trên đơn đối tuyến cũng là rất vui bức đánh vỗ lai bẹ ở kỳ thật cũng có thể đánh chủ yếu vẫn là nhìn thao tác trận đấu này tiêu điểm mọi người đều biết khẳng định là ở trên đường cái này không có gì nghi vấn bình thường đ ố i tuyến không có gì quá lớn xem chút tiền kỳ hai người không có khả năng vừa lên mạng liền vô nao đánh cấp một đều không phải rất tự tin đối làm lại về sau vội lại mẹ ở tôi hiểu thật đúng là một điểm độ thuần thục đều không có nói t r ắ n g ra hắn liền không thế nào chơi qua cái này anh hùng dù là đối cái này trò chơi kỹ năng đều hiểu khá rõ nhưng cái này sẽ không tăng cường người thao tác nhà c ù n g độ thuần thục không có cái gì quan hệ nếu là biết kỹ năng còn có ít giá trị loại hình liền có thể thuần thục nắm giữ anh hùng vậy cái này trò chơi ai cũng có thể đến đánh nghề nghiệp ta đối kỹ năng dừng lại c h n g chính là nhưng vẫn là câu nói kia mặc dù sẽ không chơi tôi hiểu không có chút nào hẳn g trong cõi u minh tự do an bài Cấp kịch có chút ăn tòi. Cái này khiến tôi hiểu cảm giác có cảm giác đối tuyến còn thật cố hết sức. sau, hai nay đầu bính HP hiểu thịt khiến hiểu hôm đánh người đối biến liệt. đi nói, tôi tòi. tôi điểm lên ăn này giống như tuyến gì thời điểm, đối bắt Từ thật hết lạ lạ, mặc dù tôi hiểu tẩu vị là tương đương đ ỉ n h cấp nhưng đối mặt dễ nẹ tổng cái này anh hùng hắn muốn thật e đi lên đánh ngươi một bộ ngươi dựa vào tẩu vị còn có thể tránh hắn kỹ năng sao vê đúc là rất vô giải trực tiếp điểm khống mà tôi hiểu bên này đâu mặc dù vỗ lái bẹ ở cái này anh hùng là không kém nhưng tôi hiểu đối kỹ năng phong thích còn có một số liên triêu thay máu chi tiết căn bản cũng không có cái gì nắm giữ người đ â y thay máu sao có thể đổi qua đối diện đâu người này dễ nẹ tổng chơi tương đối thành thục tôi hiểu cũng không có quá coi ra gì bị án lấy đánh cũng không được lần thứ nhất đối kết quả cuối cùng là không có ảnh hưởng gì khả năng chính là trò chơi thể nghiệm nhận nhất định ảnh hưởng mà thôi còn tốt tô hiểu là cái lao kháng ép hắn hiện tại chính là hoài nghi đối diện một hồi có thể hay không cấp trên đến vượt tháp giết hắn bình thường đối tô hiểu động s á t nghiệm muốn cưỡng ép đến hạ c h à n g có thể sẽ tương đối thảm tô hiểu cũng rất sợ hai cái này ta đánh hảo hảo ngươi đột nhiên đến đưa hai cái đầu cái này ai chịu đổi ba mới đến cấp bốn còn không có một hồi đâu dễ nẹ tổng đột nhiên thoáng hiện đi lên một cái đỏ dẫn vé đút không giải thích liên chiêu đối cái này bị cáo ở tô hiểu đánh một bộ không thể động đậy chỉ có thể nhìn hp hạ xuống tô hiểu biết đối diện khẳng định là đi r ừ n g tới không phải dễ nẹ tổng t một bộ dây không x o n g hắn không có lý do thoáng hiện đi lên quả nhiên ngay sau đó đối diện đi rừng sệt thò đầu ra tới trực tiếp có kéo đến tô hiểu đánh hai quyền tô hiểu lượng máu đã thấy đáy xem ra rất nguy hiểm tô hiểu nội tâm cũng không phải là rất hoảng mới hai người các ngươi sẽ không thật sự cho rằng có thể g i ế t ta à. cứ việc tình huống không phải quá tốt tô hiểu lại có mê chi tự tin cảm giác mình không có việc gì loại nguy hiểm này hắn đại đại tiểu tiểu cũng không biết gặp được bao nhiêu lần còn không phải một chút việc đều không có thật như vậy dễ dàng chết hắn hiện tại nói ít cũng là ước vạn p h ú ông đi ba t ô h i ể u quả quyết giao thoáng hiện tại hắn thoáng hiện thời điểm sẽ bên này nguyên địa thả vê đ ú t có ý định anh quyền đả đến t ô hiểu bất quá cái này vê đ ú t đánh không phải quá đau vẹn vẹn bổ sung một điểm tổn thương mà thôi dễ nẹ tổng còn có e kỹ năng đâu trực tiếp e kỹ năng đuổi theo không nói đạo lý một cái quy kỹ năng trực tiếp mang đi t ô hiểu thật bận đủ t ô hiểu nhìn xem mình màu xám màn hình người đều kinh ngạc đến ngây người a đủ ta lại bị vỗ chết không thích hợp a chương ba trăm bốn mươi hai lên đường đột phá khẩu chương ba trăm bốn mươi hai lên đường đột phá khẩu cái này hôm nay tiểu tổ thi đấu hay là đường đường chính chính hai cái giải thích dù ra cùng tiểu bình hai người hôm nay trận này tô h i ể u xuất r a đầu tiên tranh tài khẳng định là trọng đầu hí đều chờ đợi gờ gờ chiến đội cầm xuống thủ thắng đâu kết quả trận đấu này ngay từ đầu lại cũng không thật là tốt tô h i ể u bị bắt hơn nữa còn là một máu thảm hại hơn là một máu bị dễ nẹt tổng cho cầm g i ả n g thật đây coi như là tin dữ tiếp xuống thời gian không dễ chịu dễ nẹt tổng loại này anh hùng ngươi cho hắn cầm cái một máu là rất không giảng đạo lý ai cũng không nghĩ tới Tôi h sau đó dù ra mới mở miệng nói cái này ô、OH、hát dẹt chủ con nhà đối diện khẳng định là muốn động hắn không nghĩ tới hay là trò cơ hội chủ yếu dễ nẹ tổng cái này anh hùng tương đối tốt phối hợp đi dừng đi o hát d t trước đó thay máu thời điểm làm không phải rất tốt dẫn đến mình h á quá thấp không phải hai người bắt hắn kỳ thật hắn thoáng hiện về sau là rét không chết hát h ấ p liền tương đương với cho đối diện cơ hội tiểu bình cũng là thật dám nói không có sợ hãi bị tô hiểu f a n hâm mộ cho hướng trực tiếp chỉ tên tô hiểu người vấn đề là có chút lớn dù ra tranh thủ thời gian đánh cái giảng hòa bất quá vỗ lái bẹ ở cái này anh hùng kháng ép vẫn là có thể tiếp xuống ổn điểm đánh không có vấn đề không thể lại cứng rắn đi lên đội bính phải cùng tiểu vệ tới tô hiểu bên này cũng rất mậc bức hắn vậy mà chết rồi trong trò chơi cũng không phải một lần không chết qua một lần không chết qua quáo dù sao đánh nhiều chẳng như vậy tranh tài nhưng chết nhẹ nhàng như vậy tôi hiểu thật đúng là tương đương n g o à i ý muốn đột nhiên đến hạnh phúc tôi hiểu ngược lại không biết làm sao rằng thật hắn giống như online bên trên cơ hội liền không thế nào bị vồ chết qua càng không có đưa ra qua một máu hôm nay xem như phá tiền lệ chủ yếu vừa rồi cái k i a cục diện cũng không phải là tình huống tuyệt vọng đây cũng là tôi hiểu nhìn có chút chỗ nào không hiểu hệ thống vậy mà không có phát lực cái này cũng quá n g o à i ý muốn đi rõ ràng nó là có thể thao tác cũng không biết hệ thống muốn làm gì dù sao chết lần này t ô hiểu hai triệu tới tay trong lòng cũng đã có lực lượng tiếp x u ố n g coi như thắng tranh tài còn có đánh giết loại hình tốt xấu có cái hai triệu đặt cơ sở hẳn là cũng sẽ không thiếu quá nhiều kể từ đó t ô hiểu yên tâm không ít mặc dù vừa rồi không biết tình huống như thế nào bất quá cái này rõ ràng là một chuyện tốt t ô hiểu tâm tình rất tốt về phần cầm một huyết chi sau dễ nẹ tổng kinh khủng bực nào cái này không phải t ô hiểu lo lắng hắn cũng không quan trọng tùy ngươi xả như thế nào bên trong hồ trạm canh gác ta cũng thua không xong hiểu ca ngươi ổn định một hồi ta đi lên giúp ngươi bắt một đợt tiểu v bên kia nhìn t ô hiểu bị bắt trong lòng cũng là sốt ruột nhất định phải đi bảo đảm lấy hiểu ca mới được không thể để cho hiểu ca đánh khó chịu dễ nẹ tổng cầm một máu tiếp xuống hắn liền không tốt đánh tiểu v ê chơi chính là gờ dạ vẹt rằng đạo lý lời nói cái này anh hùng t i ề n kỳ giã khu áp chế lực là tương đối mạnh bất quá x ệ t bên h ư n kia lên đường giúp một đợt sau khi thành công cũng đem mình cả người cho bàn sống sau đó tiểu v ê quả nhiên bắt đầu mình mang tính tiêu chí ngồi sổn bên trên tại bụi c ó bên trong mai phục lên đây coi như là một đợt phản ngồi sổn hắn một cái gờ dạ vẹt chủ động gặng cũng không thiệt lắm người thật đúng là đừng nói tiểu v cái này song ý thức rất không tệ thật đúng là bị hắn cho ngồi sổn đối diện xẹt tại cấp sáu về sau có đại chiêu thứ nhất lựa chọn hay là đến lên、đường. ngươi trong đội ngũ ba ba dệ nẹ tổng là một mặt chủ yếu vẫn là vì làm tô hiểu đều biết cờ gờ đùi là tô hiểu chỉ cần ta đem ngươi đầu này chân cắt đứt như vậy ngươi còn thế nào cất cánh mặc dù trước đó trong trận đấu tô hiểu đều không có bị nhằm vào thành công qua mặc kệ ngươi làm sao nhằm vào đằng sau đều là có thể đánh ra tác dụng đến nhưng tờ vờ bờ là đông nam á bên kia chiến đội phong cách thuộc về tương đối bận rộn cái chủng loại kia mà lại không thích đi thường vi s á o lộ nhiều khi bị ngoại thể lật tung chiến đội t h thật chính là bị phong cách của bọn hắn cho đánh ngỡ bức có chút không thờ nổi ngươi muốn thật đánh bao năm ván đầu tiên ta thua ngươi về sau tiếp xuống liền biết ứng đối như thế nào ngươi đây cũng là bên ngoài thẻ chiến đội đi không xa nguyên nhân nhưng ở đánh bom một thời điểm ngẫu nhiên bạo cái lạnh hay là không có vấn đề người ta đối với mình có khá là rõ ràng nhận biết cùng định vị chỉ cần liệu đội viên cá nhân thực lực ta không đấu lại các n g ư ờ i liệu vận doanh bản lĩnh ta là càng thêm không sánh bằng cũng chỉ có thể cùng ngươi loạn đả nha đem ngươi đưa đến ta am hiểu phương thức đánh bại ngươi cái này một đem ở trên đường đếm đến ngon ngọt về sau cũng mặc c ậ nhiều như vậy v ọ thẳng tới dự định đến lần thứ nhì cũng là bóp lấy tô hiệu không có thoáng hiện thời gian này điểm sau khi đến song phương lên đường hai v hai bộc phát hai cái chiến đội huyết tinh trình độ đều là rất cao nói trắng ra chính là không sợ thích đánh nhau cái này đụng phải đều cảm thấy có thể đánh không có lý do sợ người nhà tôi hiểu trực tiếp đại chiêu nhảy lên kết quả nhảy cái không lớn mà lại liên tiếp thao tác có chút tay con mắt cái này song lúc đầu xem ra có thể đánh hai v hai cũng không có đánh qua đối diện ngược lại là tiểu v bị dây thoáng hiện đều không có phóng xuất đối diện cũng thật thông minh biết mở đại chiêu v ộ lại bẻ ở không có nhẹ nhàng như vậy đánh giết chẳng bằng tập kích gờ ra v ẹ sẽ tương đối bông làm điểm tiểu v ê cái này sóng xem như bị tập kích làm cái hấp dẫn hỏa lực nhân vật tô h i ể u t à n huyết chạy mất đối diện không có kỹ năng cũng lưu không được tô h i ể u thế nhưng là cái này một đợt sau khi đánh xong tất cả mọi người có loại không tốt lắm cảm giác đánh như thế nào thành cái dạng này đâu dễ nẹ tổng hai cái đ ầ u đã rất có thể cái này dễ nẹ tổng hậu kỳ không có cách nào xử lý mà lại tiểu v ê cái này sóng b ỏ mình tiết tấu cũng đã mất nhất làm cho người xem không hiểu hay là tô hiểu hắn có phải là không có chơi qua vội lại bé ở vì sao xem ra độ thuần thục thấp như vậy không có chút nào sẽ chơi dáng vẻ đâu để người không hiểu được rằng thật vừa rồi tô hiệu thao tác thậm chí có thể nói là c â y con mắt một đợt đánh xong về sau mưa đạn bên trên đều là dấu chấm hỏi trước kia t ô hiểu cũng thường xuyên để mưa đạn bên trên đánh ra dấu chấm hỏi đến bất quá cái kia cùng cái này cũng không phải là một chuyện hiện tại ý tứ tương phản chính t ô hiểu đều m ở b ư ớ c a đủ hôm nay đây là làm sao vậy tay cũng không run cũng không nóng dần dần đánh ra mình đen sắt trình độ tới về sau trong trận đấu lên đường cơ hồ không có cách nào đ ố i tuyến t ô hiểu một mực bị đè lên đánh b ổ đao cũng r ấ t lại phía sau một chút sẽ ở trên nửa dã khu không k i ê n n ệ gì cả cầm hẻm núi tiên phong về sau trực tiếp đẩy mạnh rơi lên đường một tháp cơ cơ chiến đội cường đại nhất lên đường vậy mà tại trận đấu này bên trong bị đánh thành đột phá khẩu bốn chương ba trăm bốn mươi ba tôi hiểu thủ bại chương ba trăm bốn mươi ba tôi hiểu thủ bại sau đó tranh tài từ lên đường một huyết tháp bị dễ nẹ tổng ăn về sau giống như chỉnh thể tiết tấu liền thiên về một bên lên đường bị đánh nổ trở thành đột phá khẩu không nói tiểu v v ừ a rồi kia một đợt bị rết về sau ảnh hưởng cũng tương đối lớn tiết tấu trong nháy mắt đoạn hoặc là nói tiếp xuống hắn rất khó tìm đến tiết tấu gợ dạ v ẹ cái này anh hùng vốn là không thế nào dễ dàng kéo theo tiết tấu trừ phi ngươi phát d ụ n rất thuận mà lại vận khí tương đối tốt tranh tài đánh rất khó chịu để tô hiểu dần dần mất đi hy vọng chính là tiếp xuống cũng không có cái gì chuyện thần kỳ phát sinh tranh tài cứ dựa theo thường quy s u thế đang phát triển giảng thật trước kia tay j u n thời điểm hay là rất khó chịu có loại ngày cho cảm giác hiện tại không j u n còn trách nghĩ là chuyện gì xảy ra tô hiểu khó được cảm nhận được hữu tâm vô lực cảm giác trước đó đều là tại hệ thống kia bên trong thể nghiệm đến làm sao đều thua không xong thời điểm tương đương bất lực trận đấu này tô hiểu là thật có điểm muốn thắng kết quả lại xuất hiện không giống nhau lắm cục diện cùng trước đó tô hiểu nghĩ không giống nhau lắm vẫn cho là mình đánh như thế nào đều có thể thắng đâu thậm chí t ô hiểu đều có chút một bức hệ thống làm sao không gặp nữa n h a một điểm động tĩnh đều không có rằng đạo lý trận đấu này mình vừa có thể kiếm nó một số tiền lớn như thế keo kiệt hệ thống có thể bỏ được bồi thường tiền lấy t ô hiểu đối cái hệ thống này hiểu rõ cảm giác rất không có khả năng nhưng đối diện đều đẩy lên cao điểm vẫn là không có cái gì kỳ tích cuối cùng ván này tranh tài cuối cùng đều là thất bại nhìn thấy thủy tinh bạo tạc một khắc này giảng thật t ô hiểu nội tâm còn rất hoảng hốt thật thua thời điểm tranh tài ngươi ngược lại không có rất cao hơn cảm giác khả năng cũng là cho tới nay thắng thói còn đi cái khác mấy cái đồng đội sắc mặt cũng đều tương đối khó nhìn cảm giác giống như là bị đánh ngộng như vậy tôi hiểu không có tác dụng thời điểm tất cả mọi người không biết nên làm sao bây giờ chủ yếu không nghĩ tới lên đường có thể bị đánh xuyên lập tức toàn loạn xuống đài thời điểm tôi hiểu cũng còn không có kịp phản ứng đâu cảm giác đầu nào trong mặt trận đấu này tuyệt đối không thích hợp hắn đều không nghĩ tới mình trận đấu thất bại sẽ ở thời điểm này đến trận đấu này kết thúc về sau tôi hiểu người thần kỳ ghi chép trực tiếp bị kết thúc hắn ra sân tranh tài đến nay chỉ cần hắn ở tranh tài cho tới bây giờ không có thua qua một cái tiểu trận đều không có hôm nay gặp thủ bại một trăm phần trăm tỷ số thắng bị đánh vỡ mà lại tô hiệu bỏ mình số cũng là từ trước tới nay cao nhất một lần chết ba lần một cái đầu người đều không có cầm tới tài nghệ thật sự ra trận tô hiệu giảng thật có thể liền chết ba lần đã tính tương đối ít nhất là loại này thế yếu trong cục nhưng tương đối trước đó chiến tích đến nói cái này đích thật là nhiều nhất một lần trước kia nhiều nhất đơn trận cũng liền chết một lần mà thôi trận đấu này tờ vợ bờ chiến đội thu hoạch được thắng lợi cuối cùng chúc mừng bọn hắn quan phương hai cái giải thích liền đột xuất một cái khó chịu từ thanh âm bên trong rõ ràng có thể nghe được đến thế giới thi đấu bên trên giải thích đều là tương đối rõ ràng khẳng định kiên định không thay đổi giút đỡ chính mình、người. hôm nay cờ gờ chiến đội lại thua ai tâm tình có thể tốt đâu chỉ có thể khô cằn nói chúng ta cũng nhìn ra đến cờ gờ chiến đội hiện tại trạng thái xác thực không tốt đã thua liền hai t r ư ợ n bọn hắn nhất định phải mau chóng điều chỉnh xong tìm tới trạng thái của mình bốn trở lại hậu trường về sau mọi người tâm tình đều không phải quá tốt đánh thành cái dạng này ai cũng không nghĩ tới bên trên tôi hiểu về sau tất cả mọi người quá lạc quan cảm giác đánh cái bên ngoài thẻ làm sao đều thắng kết quả lại là xe mặc dù cũng đều không nói gì ngược lại là đang an ủi mọi người bất quá không ai có thể dễ dàng hơn bao quát t ô hiểu ở bên trong một mực thắng thói quen đột nhiên thua thật là có điểm không thích ứng mặc dù hắn ngay từ đầu đánh nghề nghiệp thời điểm chính là chạy thua đi hiện tại t ô hiểu đã có chút quên mình sơ tâm duy nhất tốt chính là trận đấu này đánh xong t ô hiểu lần này thế giới thi đấu cho tới bây giờ chẳng những không có thua thiệt tiền ngược lại còn kiếm được hệ thống một bút đây là trước đó nghị cũng không dám nghị sự tình hệ thống không phải nói lập tức kết toán sao người đi ra cho ta t ô hiểu cũng không k h á c h k h í trực tiếp tìm hệ thống hắn tính toán một cái lần này chết ba lần tổng cộng là sáu triệu tới tay thua tranh tài trực tiếp năm triệu bởi như vậy lời nói một trận tranh tài xuống tới kiếm đ lúc trước đã nói xong có thể kiếm được hệ thống tiền hệ thống tại tranh tài kết thúc về sau sẽ làm trận kế toán t không khất nợ cái chủng loại kia người giống tôi hiểu nợ tiền kỳ thật trả lại hắn thời gian nhất định nên đón tôi hiểu chính là trơ m ặ t hệ thống cùng chết như vậy một câu đều không nói uy hệ thống ngươi đ ừ n g giả bộ chết có được hay không nam tử hán đại trợ phu có thể hay không khi cá nhân a đủ nghĩ chơi xấu có phải là có tin ta hay không cá chết lưới rách điên cuồng cùng hệ thống câu thông kết quả sửng sốt một điểm thanh â m đều không có cái này không bình thường tôi hiểu một trái tim dần dần chìm xuống dưới g i ằ n g đạo lý mình cái hệ thống này không cao lắm l ệ n h cái chủng loại kia đều như thế không thiết tháo làm sao có thể cao l ê n đâu tìm hắn khẳng định biết nói chuyện nha chẳng lẽ vì không trả tiền lại cố ý giả chết cũng không đúng thế hôm nay thi đấu thời điểm tôi hiểu đã cảm thấy không thích hợp đường đường chính chính tình huống dưới hệ thống khẳng định sẽ dùng lực lượng thần bí can thiệp tranh tài hôm nay một chút cũng không có lại nói lấy hệ thống nước tiểu tính không có khả năng đổi thường tiền hắn thật không nghĩ đưa tiền tại sao phải thiếu về sau lại giả chết đâu nó hoàn toàn có năng lực để tôi hiểu một trận sau khi đánh xong thiếu nó đánh mấy triệu a càng nghĩ càng không đúng kình cái hệ thống này có phải là xảy ra vấn đề là đột nhiên biến mất hay là chết máy loại hình dù sao hiện tại hệ thống là liên lạc không được t ô hiểu cảm giác tương đương làm c a mẹ nó đều gặp phải là cái gì hệ thống nha cũng không b i ế trong hệ t lúc nhất thời áp lực rất lớn tôi hiểu bây giờ cái này tình cảnh tại chiến đội bên trong địa vị còn có phan hâm mộ chờ mong để hắn cũng không phải nói thua liền thua thật thua sau cuộc tranh tài hiện tại áp lực tâm lý rất lớn muốn 344. Tiếp xuống, giết thông khoái. Trưng bên ạ i Tiểu tổ thi i tổ tao đấu ngộ l trên i bại, ế p mạng. có chút t muốn ừ chiến nước cũng nước có không khí ngàn, trong nước fan hâm mộ cũng đều bị tập thể nước lạnh, có thể đội nội tới ngột ngạn, trong fan đều bộ mộ bị xưng tập u y t i một Bên trên m trận không có bên trên tô hiểu chỉnh thể trạng thái không tốt thua còn có thể lý giải dù sao lần thứ nhất đánh thế giới thi đấu đây chính là cái thứ nhì tranh tại ngày mà lại cũng cho ngươi điều chỉnh cơ hội tô hiểu cũng tới trận kết quả vẫn thua để người liền khó mà tiếp nhận càng đừng đề cập thua chính là bên ngoài thẻ chiến đội mặc dù đều nói bên ngoài thẻ năm gần đây thực lực tại vững bước tăng lên đã không thể khinh thường trước đó ở trong trận đấu cũng đã đánh bại lờ đợ lờ đội ngũ bất quá ngươi tốt xấu là quán quân là số một hạt giống cứ như vậy thua thật không thể nào nói nổi trong lúc nhất thời trong nước dư luận cũng bắt đầu phun có thể nói cờ cờ chiến đội khoảng thời gian này đánh phong sinh tùy khởi tại tranh tài phương diện này thật đúng là không thế nào bị phun qua nhưng trận này một thua dư luận lập tức liền thay đổi bắt đầu trở thành tập kích mục tiêu phan hâm mộ khoảng thời gian này phi tốc tăng trưởng thật là tốt sự tình bất quá ngươi nếu là đánh thối cũng được t i ế phan n ậ n cuộn bị phú đại giới.、Fan、hâm mộ thiếu chiến đội khả năng đều không có người nào phun đây chính là trong nước quán quân chiến đội sao đánh thứ gì thật sự là chết cười ta còn nói năm nay là có hy vọng nhất một năm đâu liền cái này trước kia số một hạt giống mỗi năm t ố p tám năm nay sợ là muốn t ố t mười sáu hạ trang đánh hàn quốc cờ tờ sớm dâng hương đi lại thua một trận trên cơ bản liền kết thúc đi châu âu là mua hộ du lịch đi thứ mất mặt xấu hổ bơi về tới đi lộ tuyến ta đều cho các ngươi kế hoạch xong đây chính là bị phan hâm mộ thổi thành thế giới thứ nhất bên trên đơn ô h d sao thật sự là có thật tốt cười đâu trong nước tranh tài ta chọn quyền xuất kích nước ngoài tranh tài ta liền sợ hai rụt rè như là loại này luôn luận trên internet thực tế là nhiều vô số kể cũng là trạng thái bình thường thế giới thi đấu đánh không tốt n g ư ờ i còn trông cậy vào mọi người bỏ qua n g ư ờ i sao thế giới thi đấu chú ý độ quá cao có người tại trên sân khấu này nhất chiến thành danh quan mang một mươi phẩy không không không trường đồng thời đánh ra giá, giá trị bản thân đương nhiên cũng có nhân thân bại tên nước lưu lại xóa không mất điểm đen đối tô hiệu tiền mắng kỳ thật có tốt không phải đặc biệt mãnh liệt cái chủng loại kia dù sao tô hiệu là sinh bệnh rất nhiều người còn tưởng rằng tô hiệu bệnh không có tốt đâu Ai, hôm đánh chính h là k n g tốt, x e ra s i nay h bệnh đối với hắn ảnh hưởng là thật lớn. Nói thật cái này, rõ ràng chính là bị sinh bệnh ảnh hưởng trạng thái, không phải không đến mức bị đánh thành chuyện hy OHZ hảo hảo chỉnh bị bị lớn. Nói này ràng trạng đến dạng này.、Có、nói một, vọng hào hào điều đi. đối điều đi, với cái cái là là một, t Có mức rõ vẫn với hắn tràn ngập mong ngợi. là đối Hôm a còn có một trận đánh cờ tờ tranh tài ô hát dẹt trạng thái này không biết làm sao bây giờ ta đã không dám nhìn tranh tài cũng có một bộ điểm người vì tô hiểu giải thích trước đó nhiều như vậy đặc sắc biểu hiện bày ở kia bên trong ngươi nói người này đột nhiên vớt mọi người cũng không tin đây nhất định là trạng thái bị ảnh hưởng cảm cúm còn chưa tốt một trận tranh tài liền phủ định một cái trước đó có rất nhiều cao quan tuyển thủ chuyên nghiệp cái này không tử tế cái khác hai cái lờ vợ lờ chiến đội tình huống cũng không phải quá tốt chỉ bất quá cờ gờ t h a m nhất thay bọn hắn hấp dẫn hỏa lực mà thôi đã có người bắt đầu sớm tháo rỡ trò chơi hàng năm đều mẹ nó dạng này ta còn nhìn mẹ nó tranh tài chiến đội bên này điều chỉnh một chút thần phong cùng phùng dũng tích cực cổ vũ mọi người ai cũng có thể tâm tình không tốt hai người bọn họ không được nếu là toàn bộ đều một bộ ti mặt ngựa đi lên chơi game kia tỷ lệ lớn là thật không có sau đó còn có hai trận khác chiến đội tranh tài hai trận đánh xong về sau chính là cờ gờ đánh cờ、tờ. đối cờ cờ đến nói đây là sinh tử chiến phía trước cũng đã nói trận đấu này lại thua cờ cờ chiến đội giới này thế giới thi đấu trên cơ bản liền kết thúc tam liên bại là rất khó từ nhỏ tổ r a biên n ị c h tập cố sự cũng có nhưng ngươi không thể luôn luôn trông cậy vào có kỳ tích phát sinh vì cái gì tất cả mọi người có chút tuyệt vọng đâu bởi vì ở cái thế giới này còn có sợ hàn chứng đụng phải hàn quốc chiến đội là thật đánh không lại nhất là tại S thi đấu bên trên đường nhìn cờ tờ là lờ cờ cờ thi đấu khu số hai hạt giống trên thực tế tại ngoại giới trong mắt người ta số hai hạt giống thực lực so ngươi lờ tờ số một hạt giống còn mạnh hơn cái này khiến tôi hiểu nghĩ đến trước đó thế giới của mình mấy năm trước cũng là cái dạng này còn tại quốc gia mình nhìn hai cái hàn quốc đội trong trận chung kết chiến tương đương bị khuất bất quá s tám về sau hết thệ đều bị đánh vỡ lờ cờ cờ đều thành thứ ba thi đấu khu cái gì sợ hàn loại hình cũng đều hoàn toàn không tồn tại đến thế giới này tôi hiểu nội tâm đối lờ cờ, cờ chiến ờ c đội không có bất kỳ cái gì sợ hãi hạ trang tranh tài làm sao bây giờ đây là cái vấn đề hiện tại hệ thống không biết là chết máy hay là làm sao vậy mình lại đi diễn cũng không có ý nghĩa chết lại nhiều cũng không ai cho hắn tiền a hướng hồ tới trên sân khấu này ai không muốn thắm đâu hạ trang sinh tử chiến phải nghĩ đến làm sao thắng đã thua không nổi tôi hiểu không nói một lời rất tỉnh táo đang suy nghĩ hiện tại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất nếu như hệ thống không có mình cũng phải đối mặt có hệ thống về sau đích xác sẽ sinh ra nhất định ỉ lại cảm giác thế nhưng là thật không có cũng không thể hoảng hốt nên đối mặt vẫn là phải đối mặt tôi hiểu có thể xác định một điểm tại trước mắt hệ thống không biết tung tích tình huống dưới nó cho lúc trước ban thưởng hay là ở ban thưởng ca khúc tôi hiểu nhìn thoáng qua vẫn còn thân thể của mình hay là biến hóa về sau trạng thái còn có ra sân trong trận đấu mặc dù đánh chẳng ra sao cả nhưng được tăng cường qua tẩu vị cùng bộ binh năng lực cũng đều tại chỉ bất quá ra sân hắn chơi vô lại mẹ ở mình căn bản liền sẽ không mà thôi có tẩu vị cũng không có khả năng giúp ngươi đạt được thắng lợi nếu không phải tẩu vị lợi hại đoan chừng không chỉ chết ba lần bởi như vậy lời nói trước đó được tăng cường qua anh hùng hay là ở hạ tràn g tranh tài lựa chọn mình tinh thông anh hùng chẳng phải được cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt tăng cường anh hùng bên trong có phỉ âu giả cùng d i ả i n hai cái này tiêu chuẩn bên trên đơn anh hùng cứ việc phiên bản khả năng không phải lựa chọn rất tốt nhưng được tăng cường qua anh hùng t ô hiểu thao tác đã đạt tới nhân loại cực h ạ rất biến thai cái chủng loại kia lúc trước hắn cũng thí nghiệm qua tỉ như nói thao túng d ầ n đ ạ t tới đỉnh phong tuyển thủ chuyên nghiệp cùng mình so vẫn có một ít tranh l ệ n h phối hợp thêm tẩu vị năng lực đỉnh cấp tổn thương khả năng tính toán tôi hiểu cảm thấy đánh thế giới thi đấu không có vấn đề sau đó được tăng cường còn có áp suất đâu cũng có thể đánh lên đơn thực tế không được bên trên đơn vẫn giống như cũng được chứ ly xin không thích hợp cái khác mấy cái đánh lên đơn đều được bất kể nói thế nào trước đem tiểu tổ thi đấu chịu đựng được lại nói năm rất nhanh cờ g ờ đánh cờ tờ trận này trọng yếu tranh tài đến t ô hiểu sớm cùng thần phong câu thông qua chuẩn bị ở sau lựa chọn vô song phi ô dạ, phi na, phi ô dạ là không thể nào ban cũng không có mấy người chơi tô hiểu nhẹ nhõm cầm tới đã hệ thống không tại đánh g i ế t sẽ không thua thể tiền trận đấu này nhất định phải g i ế t thống khoái bốn chương ba trăm bốn mươi lăm hắn sẽ không muốn phản đánh đi chương ba trăm bốn mươi lăm hắn sẽ không muốn phản đánh đi khóa chặt p h ì ô dạ thời điểm mọi người cũng không có gì ý nghĩ đối tô hiểu vẫn tràn ngập tín nhiệm tại trong mắt mọi người khả năng tô hiểu càng thích hợp loại này có thao tác có thể tú anh hùng bên trên ván bộ lại mẹ ở hay là quá đần so một điểm tiểu vê cùng a bảo tại tiến vào trò chơi thời điểm một mực cho mọi người cổ vũ động viên trong đội ngũ hai người bọn họ xem như tâm tính tương đối tốt đều biết trận đấu này tầm quan trọng từ vẻ mặt của mọi người bên trên liền có thể nhìn ra đã không có lui lại có thể nói t ô hiểu đột nhiên cảm thấy giống như thua liền cái này hai trận cũng không phải chuyện gì xấu nhất là bên trên một trận thua bên ngoài thẻ mặc dù mọi người không có cái gì rõ ràng bành trướng hiện tượng nhưng vẫn là có loại kia tâm lý tại cảm thấy mình có thể một mực thắng được đi đặc biệt là t ô hiểu ở thời điểm cơ hội là chiến vô bất thắng ủy lại cảm giác đã sinh ra t ô hiểu có thể cảm giác được cũng không phải nói đồng đội có vấn đề gì người chính là cái dạng này tại ngưng một mực thắng thời điểm dù là ngoài miệng mỗi ngày nói không thể bành trướng tâm lý cũng sẽ phát sinh biến hóa vi d i ệ u bên trên một trận thua bên ngoài thẻ về sau trực tiếp chính là đánh đòn cảnh cáo để mọi người khả năng đều tỉnh táo lại nguyên lai tô hiểu không phải và năng không phải chiến vô bất thắng tô hiểu cũng sẽ thua đặc biệt hiện tại tô hiểu người còn sinh bệnh đâu bọn hắn thật muốn phát huy điểm tác dụng ra nếu không trận này sinh tử chiến đối mặt cường địch sợ là không hề có lực h o à n thủ giải thích đã đổi một ngày tiểu tổ thi đấu có sáu trận phía trước ba trận hai cái giải thích đằng sau ba trận liền đổi hai cái trận đấu này đổi thành tất cả mọi người rất quen hải nhị tổ hợp hoa hoa cùng di lặc khóa bên trên riêng là phi ấu i ả cái này anh hùng lấy ra có thể nhìn ra ô hát dệt là dự định từ chiến đến cùng di lặc mở miệng nói một câu tất cả mọi người rất chờ mong tô hiểu lựa chọn phi ấu i ả cái này anh hùng có chút ngoài ý mớn bất quá cũng tại lý giải bên trong đừng nói cái gì phiên bản không phiên bản tối thiểu nhất xem ra bình thường một chút cái này anh hùng ở trong trận đấu cũng là thường xuyên gặp tôi hiểu cũng là căn cứ vào cái lựa chọn này mới lựa chọn phi ấu ả giải ẩn xem ra ở trong trận đấu so phi ấu dạ kém không ít đừng nói gì đến bên trên đơn giả sổ bên trên đơn、bình. mà lại phi ấu dạ cái này anh hùng lấy ra đích sắc có chút c ự c đ o ả n online bên trên đánh không ra ưu thế sẽ rất khó chơi cho nên mới sẽ nói tô h i ể u dự định từ chiến đến cùng hoa hoa nói kỳ thật ta cảm thấy cái lựa chọn này không có gì m a bệnh liền muốn cho ohz cầm loại này có thể tú có thể thao tác anh hùng cái này nhân tài có thể phát huy mình lớn nhất giá trị tới di lặc vẫn có chút lo lắng nói thật nếu là bình thường ohz hắn lấy cái gì anh hùng ta cũng sẽ không lo lắng hiện tại tương đối lo lắng chính là trạng thái thân thể của hắn vừa rồi nghỉ ngơi trong chốc lát cũng không biết nghỉ ngơi thế nào hy vọng tranh thủ thời gian tìm về trạng thái nhà hai cái giải thích lời nói trên cơ bản cũng đại biểu người xem tiếng lòng muốn thắng lời nói còn phải dựa vào tô hiểu hy vọng tô hiểu có thể tìm về trạng thái lại giống bên trên một trận như ngơ ngơ ngác ngác vậy khẳng định không có đối diện nhưng so bên ngoài thẻ chiến đội mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi c ơ tờ chiến đội ván này trò chơi tại màu đỏ phương bọn hắn cuối cùng tờ vị cũng lưu cho bên trên đơn chính là vì chống lại tô hiểu bên kia xuất r a cạm hữu lệ đến đánh phi ấ dạ hai cái này anh hùng đều là tiêu chuẩn đơn mang anh hùng mà lại đều ăn thao tác đây là dự định đối thao tác hàn quốc bên trên đơn một mực là lấy thao tác sưng cờ tờ bên trên đơn vị giờ là cái rất ưu tú người mới x u ấ t đạo thời điểm liền được người xưng là thao tác quái thanh danh mặc dù không bằng tô hiểu nhưng hoàn toàn không mang sợ n g ư ờ i n g ư ờ i không phải cũng là cái người mới sao mà lại x u ấ t đạo thời gian so ta ngắn nhiều song phương ở trên đường đây là muốn đối thao tác hai anh hùng cũng giảng không tốt hai đánh thắng được hay hoàn toàn nhìn thao tác tiến vào trò chơi về sau tô hiểu thao túng vị ấu dạ liền có một loại đều n ắ m trong tay cảm giác quá quen thuộc nghĩ thao tác cảm giác ngăn không được nói đến liền nói nhảm chơi hệ thống tăng cường tinh thông qua mấy cái này anh hùng tô hiểu thao tác có thể hoàn toàn kéo căng nhưng chơi khác anh hùng chính là không có cái loại cảm giác không Hiện này. là loại thượng ạ i Tô i khôi tin. ể u lần lòng lực l nữa Không phục có tuyến h thiệp không ầ n can cũng bí q a ta mẹ nó thao n trọng, nó căng, trực tiếp làm nát đối diện chẳng phải xong、việc. Thượng tác trực tiếp t mẹ làm phải kéo việc. đối u về sau cấp một đánh không ra cái gì kịch liệt h ò a hoa hay là lấy tiêu hao làm chủ rõ ràng t ô hiểu tiêu hao càng mạnh sơ hở đổi mới vị trí xem ra cũng không tệ t ô hiểu dùng quy đánh vỡ phun tốc độ xem ra thực tế là quá nhanh liền rất tơ lụa thông thuận để đối diện cảm hiệu lệ khó lòng phòng bị bị đánh hai lần sơ hở về sau liền tranh thủ thời gian lưu lại có chút không chịu được nổi c ả m hữu lệ cấp một điểm vê đút cái thứ nhất vê đút còn không có quét đến tô hiểu liền tương đối khó chịu nhìn xem tô hiểu online bên trên mới cấp một liền đánh rất hùng đám p a n hâm mộ không khỏi vì đó d u n g một cái xem ra trạng thái giống như trở về một chút bất quá đánh còn không có một hồi đối diện đi dừng máy xúc liền đến lên đường l ặ n g y ê n không một tiếng động sờ đi qua đây là dự định đối tô hiểu động thủ f a n hâm mộ còn có người xem còn không có vui vẻ nhiều một hồi hiện tại liền khẩn trương lên máy xúc phối hợp c ả m hữu lệ bắt người năng lực là rất mạnh đều có khống chế cái này nếu như bị vồ chết một lần coi như có đại sự xảy ra vì ô g i ả cùng c ả m h ữ lệ tại đối tuyến thời điểm liền rất đơn giản ai bị đối diện lấy trước đầu người liền đợi đến bị áp chế đi nhìn nhìn lại tiểu v cái này đem bởi vì mở rã lộ tuyến vấn đề hắn tại hạ nửa khu bên kia chắp cánh bằng cũng không kịp tới chi viện không phải tiểu v không nghĩ quay chung quanh tô hiểu đánh thực tế là không có cách đối diện chính là cố ý thiết kế giá khu lộ tuyến để ngươi không thể không sung dưới tiểu v chơi chính là lysin đối diện tuyển ra máy xúc cái này anh hùng chính là vẫn tờ lysin tiền kỳ tiểu v áp lực rất lớn cùng máy xúc từ phía sau cái mông xuất hiện thời điểm tô hiểu mới nhìn đến hắn không có tầm mắt trên thân có mắt tô hiểu không có cắm m à t h ô i hắn đều không nghĩ tới máy xúc có thể sớm như vậy đến song phương bên trên đơn mới đến cấp ba cái này máy xúc mới hai cấp có chút cực đoan máy xúc hai cấp bắt lên ẩm t i ề m phục tại dưới mặt đất dẹp sai trực tiếp một cái nguyên khí đạn đánh tới rằng thật không có gì tổn thương tạo gió khả năng cũng không bằng tô hiểu cũng biết hắn hiện tại cấp hai chứng minh hiện tại chỉ có cờ vê ú p hai cái kỹ năng e kỹ năng còn không có không có cách nào đào đất tới một lát không tốt tới gần t ố hiểu muốn ra tay chỉ có dựa vào thoáng hiện Siêu. đây là c ạ m hữu i lệ lập đoàn thủ đoạn trọng yếu treo trên tường về sau còn có đoạn thứ hai đa chúng mục tiêu liền sẽ choáng váng đối phương c ạ m hữu i lệ tiên cơ xem ra giống như có chút không ổn nhưng con hàng này mới treo trên tường đâu tôi hiểu liền nhìn ra h ắ n chính là nghĩ lừa gạt mình vê đút kỹ năng p vì ô giả vê đút có thể c ả n hết thể kỹ năng tiền kỳ là n g ư ờ i phóng thích thời cơ chỉ cần đem vê đút lừa gạt ra liền tốt đánh rất nhiều p vì ô giả hẳn phải chết đối diện cũng là lao c ạ m hữu i lệ tại treo tường một n á y mắt tận lực dừng lại một chút chính là để ngươi trước thả kỹ năng hắn lại đá ai ngờ t ô hiểu hoàn toàn không mắc nhu trực tiếp kéo về phía sau vị trí、ba. máy xúc xem xét tình huống này hắn nhất định phải mình bên trên c ả m hữu i lệ cái này e khoảng cách không đủ mà lại không đủ ổn định máy xúc thoáng hiện vê đốt nghĩ nhất t ô hiểu sau đó cảm hữu i lệ lại đến cái e tránh ổn định có thể đặt chúng hai đoạn khống chế cái này p h ì ồ giả khẳng định chết rồi thoáng hiện n h ấ t người giảng cứu chính là một cái nhanh chuẩn h ư ơ n g ác để người phản ứng không kịp ai ngờ t ô hiểu nguyên điệu một cái vê đốt lao l u ô n đ ặ t tâm n h á n đ a o xuất thủ giống như sớm dự phản đến cơ hồ cùng máy xúc thoáng hiện một n á y mắt phản ứng tương đương nhanh ngăn trở cái này chí mạng vỡ nhất đồng thời đem máy xúc khống tại nguyên chỗ a một chút sơ hở tôi hiểu tốc độ rất nhanh cơ hồ thời gian trong nháy mắt thoáng hiện đến bên cạnh bởi vì cao i g u lệ thoáng hiện đ ã đến lại bị tôi hiểu tránh đi tại dự phán đến cao i g u lệ sẽ、e、tránh hắn thời điểm hắn còn a một chút sơ hở mới tránh đây là nhất tao c m c i g u lệ trước thả tránh tôi hiểu sau thả cho nên hắn một cước này cũng thất bại xinh đẹp cái phản ứng này giải thích thở dài một hơi vừa rồi cũng hụ chết điên cuồng kêu lên hai cái trí mạng kỹ năng tránh khỏi mà lại đối diện hai cái t h o á n g hiện thả đều không có sờ đến tôi hiểu khẳng định giết không được t ô hiểu có thể tránh thoát một kiếp này rất mấu chốt đột hắn không có tính toán đi hắn sẽ không muốn phản đánh đi bốn chương ba trăm bốn mươi sáu bắt đầu không là m người chương ba trăm bốn mươi sáu bắt đầu không là m người giải thích lời còn chưa dứt tô h i ể u liền trực tiếp đ ộ n g thủ bị đoán đúng, đúng hắn chính là nghĩ phản đánh chơi loại này thao tác anh hùng nhất định phải o n l i n e bên trên đánh ra á ưu thế tới giảng thật tô h i ể u cũng không sợ người khác cùng hắn thao tác hoặc là đến bắt hắn liền sợ tuyển cái h ô n loại hình anh hùng trực tiếp hướng tháp c h ạ m tiếp theo liền bất động ngươi một thân thao tác cũng không có cách hữu lực không sử dụng ra được nha đối diện đ ế bắt ở trong mắt tô hiệu là cơ hội、Bạch tôi hiểu quy kỹ năng nhanh chóng xuất thủ kéo vị trí đồng sự đánh tới cái thứ nhì đổi mới ra sơ hở máy xúc vốn cũng không phải là đời máu có chút khó chịu vừa rồi quy kỹ năng một mực vô dụng các h ệ u lệ cái kia e tránh có thể sử dụng thoáng hiện tránh đi cũng không dễ dàng cơ hồ liền nghìn cần treo sợi tóc công phu mà thôi nghĩ t ỉ n h thoáng hiện dùng quy kỹ năng tránh kia là không có khả năng tôi hiểu quy vẫn tại trong tay lúc này có đất rụng võ m ẫ u chốt tôi hiểu kiếm thực tế là quá nhanh gae không giải thích là tả đánh vào máy xúc trên thân cái này thân thể máy xúc căn bản liền gánh không được muốn chạy không kịp quy kỹ năng còn không có cả hai lần tôi hiểu đâu liền bị tô hiểu b ư ớ c hơi rơi không có thoáng hiện không có đường hầm đối diện đi rừng cũng biết mình chạy không thoát thế là liền nghĩ trước khi chết tận lực chuẩn bị tổn thương ra giảm xuống lượng máu của hắn để cho c a m hiệu lệ tốt đánh một điểm mấu chốt hắn quy kỹ năng còn không có đánh đầy người liền không có t ô hiểu lượng máu trạng thái bây giờ nhìn lại c ò n tốt thật bận đủ một máu cầm xuống t ô hiểu xem ra không thể ngăn cản cầm xuống một máu về sau mang thiên phú khải hoàn trực tiếp về một mẫu máu càng đáng sợ chính là bờ uff chuyển di đại pháp trên người hắn hiện tại có đỏ làm bờ uff tại cao hiệu lệ xem xét tình huống này liền không muốn cùng cái này phi ô giả đánh có đỏ bờ ú ố n g ff này làm sao đánh sao lúng túng hơn chính là hắn hp á t kỳ thật so tô hiểu thấp không ít đây chính là trước đó đối tuyến vấn đề hắn từ đối tuyến thời điểm liền không có đánh qua tô hiểu bị tiêu hao không ít hoàn toàn không có cách nào đánh a một chút tô hiểu đánh ra bị động hộ t h u ậ n về sau cạn hữu lệ xoay người chạy cái này mẹ nó đánh như thế nào nha đối diện hiện tại không g i ả g đạo lý nhưng bây giờ không phải hắn muốn chạy liền có thể chạy cũng được tô hiểu đáp ứng mới được quy kỹ năng đã đổi mới tốt phi ô giả cái này quy kỹ năng ngươi nếu là dùng để làm chuẩn bị không quy lời nói thời gian cùn đồ sẽ tương đối dài nếu là quy bên trong mục tiêu vật kế tiếp quy liền sẽ đến tương đối nhanh các hữu lệ nhất cả chứng chính là cái này sơ hở còn soát tại phía sau cái mông tô h i ể u quy tới liền đánh tới sơ hở phía trên cung cấp ra tốc hiệu quả chỗ chết người nhất chính là cái này đỏ bờ đúng ff đụng phải liền có giảm tốc các hữu lệ đã bị dính bên trên rất khó chịu mấu chốt hắn vừa rồi vì mở tô h i ể u đem mình thoáng hiện cùng e đều cho dùng hiện tại không có cách nào c h u y ể n v ị chỉ có thể bị tô h i ể u đuổi theo đánh phi ố dạ truy người năng lực thế nhưng là tương đương kinh khủng các n g u lệ chỉ có thể quay người vê đ ú t nghĩ giảm tốc một chút t ô hiểu đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ hắn vê đ ú t thời điểm cũng cho t ô hiểu cơ hội đang không ngừng tiếp thân đuôn tự kỳ hiệu không cái gì biện pháp các n g u lệ mắt thấy thắp phòng ngự ngay tại trước mặt mình lại không đi vào liền chết rồi t ô hiểu cầm x u ố n g song sát hiện trường người xem b ộ c phát trận trận tiếng hoan hô đừng nhìn cái này trận quán bên trong mới năm mươi sáu trăm cái người xem thật bạo phát đi ra tiếng hoan hô cũng không nhỏ chủ yếu vẫn là châu âu người xem tại trong nước nghĩ đến c h âu âu nhìn cái tranh tài đại giới hay là quá lớn một chút trận đấu này hai cái chiến đội đều không phải châu âu người xem tự nhiên là xem vui vẻ liền tốt đặc sắc thao tác tất cả mọi người thích xem cấp ba thời điểm có thể đánh hai giết hai cái đây không phải đặc sắc có thể hình dung càng kỳ quái hơn chính là cái này phì ô ra giết hết hai cái hp còn bảo trì tại một nửa trở lên tương đương khỏe mạnh chủ yếu vẫn là đối diện hai cái thoáng hiện k h ô n g chế kỹ năng đánh hụt về sau hai người tâm tính xảy ra chút vấn đề máy xúc mới cấp hai tổn thương cũng hai người cứng rắn đ ố i tổn thương lời nói nói không chừng còn có cơ hội bất quá ngay từ đầu muốn chạy sau đó lại muốn đánh triệt để liên đoạn máy xúc tương đương với chẳng có tác dụng gì trả lại tô hiệu cung cấp xong bờ upf cờ tờ bên trên đơn mới là thảm nhất cái kia bị đồng đội mang cái đại thể tấu hai cái đầu phi ấu dạ rằng thật hắn không có cách nào đánh chỉ có thể bị đẻ lên đánh xinh đẹp cái này sóng thật xinh đẹp di là cơ h ộ i là gào thét nói ra xuất phát từ nội tâm vui vẻ cái này sóng sau khi đánh xong cờ cờ ưu thế đã xác lập càng mấu chốt mọi người thấy tô hiểu trạng thái đuổi theo một trận lo vòng ngoài thẻ quả thực cách biệt một trời hoa hoa cười đến càng vui vẻ hơn ông trời của ta cái này p h ì ố u dạ thao tác quá đỉnh hắn là thật dám phản đánh hơn nữa còn đánh thành trở về nha ta cảm giác tất cả đều trở về hậu trường bên kia phùng dũng còn có thần phong bọn hắn những người này đều đã kêu đi ra huy quyền cầm thét liền đột xuất một cái kích động trận này sinh tử chiến tâm đều nhấc lên t ô hiểu bắt đầu cứ như vậy đỉnh ai có thể không kích động đồng đội liền không nói một mực tại hô n a i、nice、s ờ trầm mặc càng là cuồng g õ bàn phím dùng tiếp đối ngự k h i nói a đủ vừa rồi đối diện cái này bước một mực đánh với ta ta không thấy được h i ể u cá thao tác rất khó chịu t ô hiểu bên này mặt ngoài bình tĩnh nội tâm là rất thoải mái nguyên lai có thao tác về sau như thế đỉnh nha mặc dù tiến vào cực hạn trạng thái bên trong t ô hiểu tay nóng về sau đồng dạng đột nhiên muốn chết nhưng kia dù sao không phải mình thuần túy đánh ra đến khẳng định cảm thụ trên có khác nhau thượng tuyến về sau trang bị kém cách có chút lớn hai người đầu cộng thêm tầm mười đao bổ đao dẫn trước các hữu lệ cũng không thể nhìn cái này p h ì ấu dạ. tôi hiểu online bên trên cơ hồ là không kiêng nghề gì cả hắn cũng không sợ máy xúc lại đến cái này máy xúc một lát sẽ không đến cấp hai bị giết một lần n g ư ờ i chơi cái gì đi rừng đều rất đau đớn nhất định phải bổ sung một chút mình phát dục nếu là phục sinh về sau cấp hai kế tiếp theo tới vậy thì không phải là tuyệt thực là tự sát lưu đi rừng mà lại hiện tại cái này trang bị kém cách hai người đều không nhất định đánh thắng được t ô hiểu một cái cái này mới là nhất đâm tâm thượng tiến về sau không đầy một lát liền đến cấp sáu tôi hiểu cơ hồ không giải thích có đại chiêu một nháy mắt đại chiêu liền bọc tại cả m n g u lệ trên thân uy kỹ năng nháy mắt đi lên đánh ra cái thứ nhất sơ hở đối diện bên trên đơn h o à n g một so cái này mẹ nói một lời không hợp liền đánh không giảng đạo lý đơn giản không nói hai lời tranh thủ thời gian kéo về phía sau e kỹ năng bản thân hắn chính là bị ép cho nên có thể nhanh chóng trở lại tháp hạ tôi hiểu không đúng tha đại chiêu về sau có thừa hiệu quả n h á n quả vọc thẳng tiến vào tháp phòng n ự bên trong dù là cả ngự lệ đã có ý thức tại thiết tưởng còn là bị t ô hiểu đánh tới sơ hở Hắn chương ò n k ba trăm bốn mươi bảy hiểu ca thật sinh khí chương ba trăm bốn mươi bảy hiểu ca thật sinh khí lúc này tôi hiểu chiến tích ba mươi toàn trường đầu người cũng là ba mươi đây là ý gì tất cả mọi người minh bạch cái này phi ấu dạ đã mập đáng sợ mới cấp sáu phi ấu dạ đã cầm ba người đầu cộng thêm cấp một tháp phòng ngự lớp mạng người qua đường trong cục khả năng còn không tính quá hiếm có nhưng tại trong trận đấu liền triệt để không giống nha đối diện cảm hữu lệ đã không có cách nào ra tháp phòng ngự trang bị kém cách không phải một điểm nửa điểm đẳng cấp cũng rất lại phía sau cấp một này làm sao đánh nha đã không phải là thao tác sự t ì n h tại tháp giới hắn đều phải cẩn thận vừa rồi tô hiểu không phải liền là vượt tháp giết hắn sao hiện tại tháp giới cũng không an toàn cỡ tờ bên trên đơn tại lờ cờ cờ cũng coi là đời mới minh tinh nhân vật cho tới bây giờ không có bị người đánh thành cái dạng này hết lần này tới lần khác tranh tài mới bắt đầu không bao lâu kế tiếp còn có dài rằng giặc cha tấn đang chờ hắn đừng nói cái gì bổ binh không bổ binh trước hết nghĩ làm sao bất tử nhiều khi đánh bài vị thời điểm tin tưởng cũng đều gặp được đối diện là loại kia không nói đạo lý anh hùng mà lại tiền kỳ lại cầm mấy người đầu phát d ụ c đặc biệt dễ chịu đồng đội để ngươi h è n bọn tháp dưới kết quả ngươi còn là bị người ta vượt tháp tường sát hết lần này tới lần khác đồng đội còn phải mắng ngươi tại tháp dưới h è n bọn cũng không biết ngươi chơi mẹ nó đâu có lúc thật không phải h è n bọn có thể giải quyết vấn đề tô i h i ể u truyền thống vừa rồi đưa đi đến tuyến bên trên về sau cơ h ộ là không ai cản nổi trạng thái hiện tại máy xúc lại không g i m đến nói thật hai người bọn họ khả năng hay là sẽ bị phán sát trừ phi trung đan cùng đi nói k tôi lờ lờ chừng n hiểu trận này năng lực cá nhân giết bạo bọn hắn cũng coi là hung hăng đánh mặt chính yếu nhất chính là không cải thống cái này mẹ nó hệ thống nếu là tại tôi hiểu là tuyệt đối sẽ không như thế giết hệ thống về sau có thể hay không trở về cái này còn không xác định tôi hiểu là mặc kệ trước hết giết thống khoái lại nói dự tính xấu nhất chính là hệ thống không có giới này thế giới thi đấu tôi hiểu dựa vào mấy cái k i a anh hùng đoán chừng cũng lấy không được quá quân dù sao có thể đi bao xa đi bao xa không mất mặt là được thượng tuyến về sau tôi hiểu chính là đại ma vương các ngữ lệ dun l y bày chỉ có thể nhìn luôn có sách c á ngựa đặc biệt p h ì ồ dạ điên c u ồ n g đầy tuyến thậm chí tôi hiểu thỉnh thoảng tại binh tuyến tiến vào tháp về sau trả lại đi làm lấy mặt của người a tháp khi một thất lại không có cách nào không dám động nha nếu là chủ động đậu khả năng ngươi chính là đánh hắn một điểm h ê, hắn là thật có thể đơn giết n g ư ơ i cho dù là tại thắp dưới cho cơ hội nhất định sẽ giết cờ tờ bên trên đơn vị i ờ đang cùng cái khác đ ỉ n h tiêm bên trên đơn đối tuyến thời điểm cho tới bây giờ không có cảm thụ qua áp lực lớn như vậy người này phi ố dạ là hắn gặp q u a mạnh nhất rất nhiều đối tuyến thời điểm chi tiết nhỏ bao quát bộ binh cùng t ẩ u vị n h ữ này g n đều có thể thể hiện ra thực lực xem ra lúc trước truyền thông đối người này nói khoác cũng không phải là không có l ư a t h ì sao có khói hắn thật sự có đồ vật phi dở là nhìn ra sân tô hiệu vô lại mẹ ở trong lòng chẳng thèm nó tới trong lòng tự nhủ thế giới thứ nhất bên trên chỉ riêng cái này kết quả trận này bị rắn rắn chắc chắc giáo dục tôi hiểu tại đại chiêu tốt về sau cũng không muốn lấy kế tiếp theo cường sát cường sát cũng là nhìn cơ hội trước mắt hắn cái này hp tại thắp dưới tôi hiểu không có cách nào một bộ dây mất mà lại c ả m h i ể u lệ cũng c ó đại chiêu cái này nhất định phải chú ý cưỡng ép vượt tháp lợn như xảy ra ngoài ý muốn đưa cái đại nhân đầu liền để đối diện hồi máu dù sao đối tuyến ưu thế đã cầm tới tôi hiểu cầm tiếp theo cho áp lực là được đối diện lớp mạ sẽ rơi bộ binh sẽ dứt lại phía sau đây đều là ưu thế thôi không chú ý lộ ra cái sơ hở lời nói liền có thể xuất thủ cường sát mẫu chốt còn có tiểu v cái này b ứ c ở đây trận đấu này đánh tới hiện tại mới đến lên đường giảng thật tiểu v đã tính thất trách nhưng hắn cũng không có cách hiểu ca quá mạnh nha đem đối diện đánh không dám ra tháp phòng ngự hắn một cái ly x i n cũng không cách nào tùy tiết bát ly x i n cái này anh hùng tiền không kỳ không phải quá tốt vượt tháp cái này nếu là cầm cái h ê ly x ệ ô lắp loại hình hắn không muốn sống liền hướng hiện tại đến cấp sáu có đại chiêu về sau tiểu v cũng bắt đầu tới không làm người miệng thảo l u ậ n nói hiểu ca ta có lớn có thể càng sao nếu là trước kia t ô hiểu khẳng định giật này mình m o n nói ta cảm thấy không ổn ngươi có thể đi tới đường tìm xem cơ hội vượt t h á p lỡ như ra sai lầm làm sao bây giờ hiện tại tôi hiểu đến ngươi đến tất sát giảng thật tôi hiểu có mấy lần đều kém chút kìm nén không được lại muốn giết cái này càng n u lệ t h á p giới không giảng đạo lý cái chủng loại kia cuối cùng vẫn là nhịn xuống ổn trăm triệu điểm tốt tiểu v một tới kia thật là không thể tốt hơn lại giết một lần cái này càng n u lệ hắn không có truyền thống tình hôn dưới tôi hiểu ở trên đường ít nhất có thể lại ăn hai cái lớp mạng t ô hiểu lúc đầu đầy tuyến cũng nhanh sách á ngựa đặc biệt ở trên người liền không giảng đạo lý đầy tuyến nếu không cái này anh hùng như thế nào là tiêu chuẩn đơn mang anh hùng đâu đơn mang anh hùng đặc điểm có nhất định đảo mệnh năng lực đơn đấu năng lực tương đối mạnh đối diện đơn đấu tuyệt đối đánh không lại ngươi đồng thời đẩy tuyến phải nhanh tiến vào tháp về sau tiểu v ê liền từ phía sau mạn phạch bên kia bụi cỏ quấn ra đường lui chặt đứt rõ ràng muốn vượt tháp t ô hiểu nói ta đến kháng tháp cũng không phải một lòng muốn chết hắn trên người bây giờ mục truy đã có hay là có nhất định tiết độ mà lại đẳng cấp còn cao đã cấp tám đối diện cảm hữu lệ mới cấp sáu có thể thấy được là có bao nhiêu thảm bên trên đơn vậy mà cùng đối diện đi rừng đẳng cấp đồng dạng đương nhiên hắn thanh điểm kinh nghiệm khẳng định hơi dẫn trước tiểu v một chút đoan chừng cách cấp bảy cũng không xa đi tôi hiểu là sợ tiểu v động thủ trước quay đầu c ả m hữu lệ phản ứng nhanh lời nói trực tiếp dùng e đ á chúng hắn đồng thời cho cái đại chiêu nói không chừng có thể đổi đi hay là mình đến ổn thoạt điểm có v đút kỹ năng tại c ả m hữu lệ e cùng e giờ tôi hiểu khẳng định là có thể cản rơi một cái bởi như vậy vấn đề liền không lớn tôi hiểu trực tiếp quy đến cam hữu lệ trên thân đồng thời đại chiêu bộ đi lên chặt một chút cái này hp rơi cảm hữu lệ liền chịu không được hắn trực tiếp e kỹ năng treo ở tháp phòng ngự bên、trên. nhìn xem tô h i ể u v đốt xuất thủ một máy mắt vậy mà đá vào hậu phương tiểu v trên thân sau đó thoáng hiện muốn chạy ý nghĩ này còn được bất quá tiểu v cũng không cùng hắn loại l o ẹ n một cái e dở tránh đá trở về tô h i ể u cũng đuổi theo kế tiếp theo đánh vỡ phun phối hợp tiểu v trời sóng âm cạm hữu lệ trực tiếp t à n huyết đã không có cứu tô h i ể u vội vàng nói đầu người cho ta cái này đem tô h i ể u là muốn xê hắn muốn đầu người không có gì m a bệnh đầu người tự nhiên là càng nhiều càng tốt mà lại hắn bắt người đầu có cái tia tự tin có thể cờ lì xin cái này anh hùng cũng không phải loại kia rất t n đầu người đi rừng có thể để tiểu vốn là dự định tặng cho tô hiệu chương á i kia dùng ắ n nói, nghe chỉ là đ ợ c c â ba trăm bốn mươi tám người dám qua sông nói chương ba trăm bốn mươi tám người dám qua sông nói đánh giết cám hữu lệ về sau tôi hiểu trước mắt đã bốn mươi m ư ơ i phút không đến phỉ â giả cái này phát dụng giảng thật có chút q u a điểm đã không ai có thể ngăn cản tại tôi hiểu thao tác cực hạn tình hướng giới đối diện coi như ba người đến bắt hắn cũng không nhất định có thể thành mặc dù phản s á t ba cái độ khó quá lớn bất quá chạy trốn hay là không có vấn đề đối diện căn bản lưu không được hắn nhìn nhìn lại cờ tờ chiến đội trước mắt đã không ba c ả m hữu lệ hàn quốc bên trên đơn đời mới hy vọng tại t ô hiểu trước mặt cơ hồ đụng một cái liền á t không chịu nổi một kích giết hết về sau t ô hiểu trực tiếp lôi ra tháp phòng ngự p h ạ m bi còn có nửa máu đâu chủ yếu c ả m hữu lệ vừa chết hồi máu trận liền đánh ra đến bị tháp phòng ngự đánh hai lần đối t ô hiểu ảnh hưởng là thật không lớn không có việc gì tại tháp sau t ô hiểu trực tiếp bắt đầu q u n thanh vừa vặn đối diện mới một đợt binh t u y tới nhà mình tháp phòng ngự còn không có tiến vào liền bị tôi h ể u c hiểu o thanh luyện lý, có k m bên trong t vị. i V cũng không có không tại tháp dưới điên ợ giúp tô hiểu cùng một chỗ đầy tháp, không có ý nghĩa gì, ngược mạng, người Hiểu lại hiểu đi.、Tô、hiểu tại i tháp, lớp Tô một rốt một Tô chỗ để cuộc có ca ca vẫn ăn đầy đ ý là cùng đầy tháp hắn biết cảm hữu lệ một lát không có cách nào tới phục sinh trở lại còn phải thời gian nhất định đâu thời gian này đối t ô hiểu đến nói đã đầy đủ hắn p h ó hệ thiên phú bên trong điểm bạc phá cái thiên phú này chính là dùng để đầy tháp dùng bị t ô hiểu như thế đánh tháp phòng ngự lại rơi hai tầng hiện tại còn có cuối cùng hai tầng lần trước cảm hữu lệ bị t ô hiểu vượt tháp cường sắt thời điểm t ô hiểu liền ăn tầng một hủy đi hai tầng về sau bình thường bình thường tiết tấu đánh hẻm núi tiên phong lúc đều phải sớm an bài xuống đường chuyển tuyến để ven đường hai người tổ động đậy trước đối diện nếu là thả ven đường a giờ liền không đến để hắn tại hạ đường ăn chút lướt mạng nếu là muốn tranh đoạt tự nhiên đều sẽ tới cái này đem tình huống xem ra có chút đặc thù lên đường bị đánh nổ bỏ mình về sau khẳng định không có cách nào tranh đoạt chỉ có thể mặc cho tiểu về đánh hiện tại cái này phì ô ra b ô n g nhiên cùng quỷ đồng dạng thật đúng là không dám tùy tiện đánh giống như cái nào đều không nhịn được hắn chặt m ấ y đ a o hẻm núi tiên phong chỉ có thể thả đối diện đi rừng trực tiếp đi đánh tiểu long bất quá đầu thứ nhất tiểu long tác dụng không lớn chỉ có thể tính một cái rừng tổn hại tổng so cái gì đều không làm tốt chủ yếu đi rừng một tại hạ nửa khu đánh tiểu long kia lên đường c ả m hữu lệ liền sắc cô nhi không ai còn hắn máy xúc lựa chọn cũng không sai hắn tiết tấu bản thân liền có chút băng mà lại giút ư không giút kém lên đường hắn đi cũng vô dụng. cùng một chỗ bị g i ế t mà thôi còn không bằng làm chút sự tình chỉ có thể trông cậy vào chính cảm hữu lệ chống đỡ cảm hữu lệ bên này thật sự là so nuốt sống một con ruồi xanh còn khó chịu hơn mới đến tháp giới còn không có bổ hai cái binh đâu ly xin lại tới cảm hữu lệ cũng không dám nhìn trực tiếp e kỹ năng về sau chạy đi tự bế bùi cỏ đợi tháp giới binh cũng có khác ý tưởng gì đây không phải là hắn có thể nghĩ đồ vật đ ừ n g nhìn phí ổ dạ cùng ly xin đều không có đại chiều trên thực tế g i ế t hắn vẫn có thể làm được cảm hữu lệ hiện tại chỉ có thể nghĩ đến làm sao không chết chạy chậm một chút khả năng thật sự không có tiểu về bản thân cũng không phải là hướng về phía hắn đến cũng không có đi truy trực tiếp thả hẻm núi tiên phong còn nóng hổi liên xin cái này anh hùng dù sao cũng không quá muốn vật này trừ có thể gia tốc về thành bên ngoài tác dụng cũng không lớn khó xử nhất chính là ảnh hưởng sờ mắt vừa vặn thời cơ này rất tốt còn lại hai tầng lớp mạng hẻm núi tiên phong một đầu liền có thể đụng rơi mười phút nhiều một chút cầm một tháp có thể thấy được lên đường băng thành cái d ặ n gì tiểu v cũng không có ăn một huyết tháp kinh tế thả hẻm núi tiên phong về sau trực tiếp đi đánh đối diện tảng đa quái kéo ra mình cùng tháp phòng ngự phạm vi cái này đem toàn lực đem kinh tế đều để cho t ô hiểu cũng đều tin tưởng t ô hiểu cạ dị năng lực bởi vì hẻm núi tiên phong là tiểu vê thả trên cơ bản thả hẻm núi tiên phong người đều sẽ phân đến lớp mạ tiền mặc kệ ngươi cách bao xa tiểu vê bên này cũng là bị động chia tiền cầm tới một trăm sáu mươi khối tôi hiểu bên kia liền dễ chịu lớp mạ là điểm bất quá một huyết tháp hắn đơn ăn sáu trăm mười khối tiền đi thẳng đến s ố sách đuổi kịp hai người đầu tháp phòng ngự hv tương đối thấp hẻm núi tiên phong một đầu đụng về sau bây giờ nhìn lại hv vẫn được tôi h i ể u quả quyết liền nói đi tiểu vê trực tiếp cầm hai tháp tiểu vê trong lòng tự n ủ đây cũng quá hung hắc đi gần mười phút ngươi liền muốn bắt người ta hai tháp hiểu ca đây là dự định không là người cũng không khi người hiểu ca. Tiểu về cờ ả m một giác càng không nhiều kia thích, chút trước t ư n g gặp bạc khí. tờ r ư ớ với c ca chính c kia kế hiểu lợi hại là lợi hại, chính là quá đoàn đội. Tôi hiểu kế tiếp theo quân thanh, hiện tại một đợt binh với hắn mà nói, liền theo thanh, hắn tỉnh. quá quân là là đoàn mà đợt đau một mấy sự tờ bên trên đơn thật sự là ngày toàn bộ vươn b ắ c thú tự bế bùi cỏ cũng không thể lợi còn có thể hay không chơi đ ù a được rồi ta về cao điểm t h á p đợi còn không được sao quả thực chính là khi dễ người cờ tờ chiến đội tại lq đều là số một cường đội tại esn lúc trước toàn cầu chiến đội xếp hạng bên trong càng là thế giới thứ nhì cờ, cờ cũng mới thứ tư mà thôi cho tới bây giờ không có đánh như thế biện k u ấ t qua trận đấu này nhanh đem bên trên đánh đơn tự bế hai tháp cũng không cách nào thủ hẻm núi tiên phong đâm đầu vào đi rơi hơn phân nửa hp t mặc dù hẻm núi tiên phong cũng không có bất quá một sóng lớn binh tuyến tại tháp hạ hai người đ ấ y làm sao cũng phải thác cờ tờ bên này cảm hữu i lệ một người không có cách nào thủ đối diện có thể cường sát người khác cũng không đổi u kịp tới lờ cờ, cờ chiến đội vận doanh lợi hại kỳ thật cũng có chút hình thức hóa trận đấu này đánh quá cùng dã làm bọn hắn đều có chút n ộ n g cho tới bây giờ không gặp lên đường nổ thành dạng này qua hai tháp còn lại một điểm máu thời điểm tiểu về đi đi phản đối mặt đỏ b uffd thuận tiện tháp phòng ngự để tô hiệu t ô hiểu cuối cùng còn cố ý không a tháp để thắp một mực đánh nhà mình tiểu binh bị thắp phòng ngự ăn hết liền mang ý nghĩa c ả m g hữu lệ không có cách nào ăn tra tấn c ự c hạn tra tấn c ờ tờ bên trên đơn trái tim đều đang chảy máu nhìn xem tiểu binh thoái thác hai tháp t ô hiểu về nhà cuối cùng cho c ả m g hữu lệ cơ hội thở dốc có thể ra ngoài bổ b i n h phát r ụ n g trở ra t ô hiểu đã ba loại nơi tay trang bị không phải bình thường b i ế n thái không có chuyển tuyến hay là đi lên đường c ả m g hữu lệ bên này bổ binh b ổ nghiện vì giờ cái này bên trên đơn kỹ thuật không lời nói có cái mà bệnh chính là tham phát d ụ bộ lấy bổ lệ binh liền đem tuyến đẩy đi tới tôi hiểu xem xét cái này liền khó chịu ngươi dám qua x u ố n g nói tôi hiểu thượng tiến về sau các hữu lệ liền hướng lui lại hắn cũng biết phì ổ giả đến mình liền phải đi không chịu nổi tôi hiểu căn bản không có ý định bỏ qua hắn các hữu lệ về sau câu tường một nháy mắt tôi hiểu nhanh chóng thoáng hiện gờ vê đốt cùng một chỗ thả cảm giác tựa như đồng thời nhấn ra đến như trực tiếp đem cả ạ hữu lệ đường lui cho phá hỏng các hữu lệ nhị đoạn e cũng rất nhanh đã ra đi thời điểm mới phát hiện phì ổ giả sau lưng hắn một cước đá vào phì ổ giả vê đốt bên trên hơn nữa còn bị c h á n g ở nháy mắt đại nào chông không lành lạnh bốn chương ba trăm bốn mươi chín một giây bột phá không gi t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi chín một giây bôn phá không giải thích biểu sát c á m hữu lệ câu khóa bị t ô hiểu cản lại thời điểm liền biết mình xác định vững chắc không có bên trên một đợt đối mặt hai người vượt tháp thời điểm hắn thoáng hiện thế nhưng là dao lúc đầu chơi cái tao dự định chạy trốn kết quả bị tiểu vê một cái e i ờ tránh đạp trở về mà t ô hiểu thoáng hiện một m g ư c tại vừa rồi vượt tháp t ô hiểu thậm chí đều không cần giao thoáng hiện đột xuất một cái tài giỏi có hơn cho nên hiện tại thoáng hiện liền phát huy được tác dụng trực tiếp đột quá khứ ngăn lại cao hữu lệ không có thoáng hiện hắn bị cản lại là hắn phải chết không nghi ngờ húng chi còn bị cho ở cái này liền thảm hại hơn cơ hội h nguyên địa p ạ tại đứng lung tung. bị ba Tô Hiệu chém lung tung. Có l o phỉ h ấu ấ n tháp là t ờ i gian này điểm liền có loại, ba này không đã có giới cũng không an toàn hắn còn dám mang tuyến đến vị trí này có nói chuyện một là thật làm cản đồng dạng si đi hiện tại cũng rất nhanh đại chiêu đều đã tốt bất quá giết hắn cũng không cần đại chiêu tô hiệu nhẹ nhõm đánh giết hiện tại cầm tới người thứ năm đầu c ạ m hữu lệ đã chết bốn lần c h i t để rời đi cái này trò chơi có ít người mặc dù còn sống bất quá hắn cùng chết không có gì khác nhau cái này các hữu i lệ trừ phi tiếp xuống một đợt đoàn chiến có thể cho hắn cầm mấy người đầu b ổ hết u y tốt nhất là cầm tới tô hiệu đại nhân đầu không phải trận này trò chơi cùng hắn không có quan hệ gì các hữu i lệ đánh thành cái dạng này đúng là không có cách nào chơi rất đơn giản một cái đạo lý mang t u y ế n ngươi mang bất quá phi ô dạ tới tìm ngươi lời nói ngươi căn bản cũng không dám mang nhìn xem binh tuyến qua sông nói liền phải tranh thủ thời gian chạy đánh đoàn lời nói liền lại càng không cần phải nói các hữu i lệ cái này anh hùng đánh đoàn coi như phát dục rất tốt cũng được nhiều chú ý vẫn tương đối giòn dễ dàng bị người dấy mất nhưng cái này anh hùng đánh đoàn thời điểm liền phải vào sân muốn đi vào bản thân liền nguy hiểm hệ số rất cao bình thường trên thân có cái dây đồng hồ hoặc là phục sinh giáp mới dám vô nào hướng nhưng bây giờ cao n g u lệ liền hắn cái này phát r i ụ c hạch tâm trang bị ba loại cũng không biết lúc nào có thể ra đâu ngươi liền đừng đề cập cái khác tổng kết một chút chính là không có cách nào chơi tùy duyên đi ông trời của ta thật hùng à cái này cao n g u lệ là thật khó chịu ta đều đã chạy đủ nhanh hay là thoáng hiện đi lên c ứ n g rắn g i ế t di là cảm thán một câu bất quá hắn ngữ khí rõ ràng là h ư n ấ n h a h a liền càng thêm h ư n ấ n mà lại không có chút nào che giấu chính mình cao ngữ lệ đã không có cách nào chơi nha không phải hắn vấn đề là ohz quá mạnh ta cho tới bây giờ liền chưa thấy qua như thế hung hát phỉ ổ d a hắn là thật dám thao tác vừa rồi cái kia thao tác nếu là hơi chậm một điểm khả năng thoáng hiện liền lãng phí ngăn không được cảm hiệu lệ di l ạ c rất đúng trọng tâm bình luận ta cảm giác phỉ ổ d a tựa như là ohz ráp đáy h ò m đồ vào ta trận đấu này không thể không móc ra thao tác hoa lệ liền không nói chủ yếu các loại chi tiết còn rất tốt đột xuất một cái tinh tế tơ lụa có thể nhìn ra tại trận đấu này bên trong ohz thật cả biến trước kia hắn hay là khuyên hướng đoàn đội mà lại càng nhiều chói sáng biểu hiện là để ý biết cái nhìn đại cục phương diện này nhưng trận đấu này căn bản cũng không cùng ngươi làm cái gì l o ạ loẹt ta liền cứng rắn thao tác ngươi nghiền ép ngươi cờ tờ bên trên đơn trực tiếp bị đánh nổ hoa, hoa phụ hòa nói đ í c h xác nói cái gì ý thức vận doanh những vật này ta nếu là trực tiếp đem ngươi làm nát ngươi coi như ý thức cho dù tốt cũng không có tác dụng gì bốn lại một lần đơn giết cảm hữu lệ về sau trên cơ bản người sáng suốt cũng nhìn ra trận đấu này cờ gờ hẳn là c ầ m xuống hiện tại kinh tế thế yếu đều ba phẩy không không trở lên càng kinh cùng chính là cái này phi ô ra ngươi xử lý không xong căn bản cũng không biết xử lý như thế nào cảm h ữ lệ không có về sau tôi hiểu trực tiếp một đường đẩy về phía trước tiến vào binh tuyến trực tiếp đưa đến cao điểm t h ấ p dưới c ả c h ể u lệ đã qua đến tôi hiểu cũng không có kế tiếp theo đẩy tiến vào hắn về sau rút dự định đi giã khu vơ vét một chút ai ngờ ven đường bên kia đánh lên máy xúc xuống dưới động thủ bắt người bọn hắn hiện tại chỉ có thể trông cậy vào tại hạ đường có thể đánh ra điểm đột phá khẩu tôi hiểu trực tiếp truyền thống xuống dưới đằng sau có cái không sai c u ố n sau mắt vị đối diện xem xét phi ô giả xuống tới nháy mắt hoảng lúc đầu ba đánh hai còn rất nhẹ nhõm cờ tờ a giờ là a lúc đầu đại chiêu tiên cơ hai người kia giống như đã không đáng kể kết quả phi ô giả đến cái này sẽ rất khó thụ tô nam xuống tới về sau trực tiếp xông lên đi cùng chặt mấy lao nháy mắt diệt tạt đánh ra hồi máu trận về sau đậu nành cùng a bảo cũng đều nếm đến măng ngọt về một điểm máu không có chết các hữu i lệ còn tính là quả quyết không có truyền tống xuống tới biết phỉ ô dạ xuống dưới về sau là hắn biết đánh không lại mình đi cũng đánh không lại còn không bằng phát dụng thừa dịp phỉ ô ra đi hắn còn có thể phát dụng một hồi nhìn xem cao điểm bên ngoài thế giới ba người đầu đều là tô hiểu không ai chạy mất tô hiểu cầm súng tam sát đầu người đi tới tám cái đều đã siêu thần mười sáu phút siêu thần đây là người sao đầu thứ ba tiểu long còn không có x o á t ra giết hết về sau tô h i ể u phối hợp xuống đường cùng một chỗ đem ven đường một tháp cho thoái thác đáng tiếc lúc này đã không có lớp mạ đẩy một tháp về sau ba người tất cả về nhà bổ sung một chút trang bị về sau tô h i ể u đi ven đường bắt đầu đơn mang hình thức đối diện tình huống này căn bản cũng không dám đánh chỉ có thể đặt vào phát dụng tại vận doanh phương diện này hàn quốc chiến đội đích sắc tương đối am hiểu tránh đánh nhau với ngươi nhưng một mực mang xuống cũng không có tác dụng gì mãn tính tử vong mà thôi tô hiệu tại hạ đường đơn mang không ai cản nổi hai tháp là lui thế nhưng là cao điểm không tốt hơn cước ép lên cũng có chút vấn đề có thể sẽ xảy ra chuyện qua mấy phút về sau tôi hiểu thực tế là rất nhàm chán cái này mẹ nó binh bổ vô số phát d ụ c cũng đỉnh một thớt ba loại cùng tham lam cựu đầu xa đã có tử vong c h i vũ cũng nhanh liền cái này phát d ụ c đối diện đụng một cái liền á c tôi hiểu cũng không nghĩ kéo nói thẳng đi thôi đi đại long bước đoàn các ngươi bước đoàn ta ở trên đường mang truyền tống đã chuyển tốt kỹ năng đều tại có thể đánh đối diện cũng là không có cách chỉ có mau tới cờ gờ chính là nghĩ hao tổn bọn hắn cái này nếu là hao tổn lời nói phi ô ra trực tiếp liền đem cao điểm mẳng rơi hiện tại tôi hiểu đã bên trên cao điểm tại c h ặ n cao điểm thời điểm đã đánh lên tô h i ể u tranh thủ thời gian c h u y ể n t ố n g c h u y ể n t ố n g xuống tới mang theo ra tốc hiệu quả v ọ t thẳng đến ạt trước mặt đại chiêu bọc tại ạt trên thân tạch tạch tạch nháy mắt m ấ y đao chém vào trên thân một cái chớp mắt liền chặt ra hồi máu trận nhanh để người giận sôi n à m hoa hoa kém chút miệng phun hương thơm n h ì n xuống về sau vội và nói ông trời của ta thật nhanh đao một giây bốn phá ạt cung giấy cũng không biết xảy ra chuyện gì hắn thậm chí thoáng hiện không có dao ra da, phi ố ra cẩn thân hắn liền không có bốn chương ba trăm năm mươi đánh người cơ chương ba trăm năm mươi đánh người cơ ta là ai ta ở đâu vừa rồi xảy ra chuyện gì đây là cờ tờ chiến đội a g vừa rồi nội tâm chân thực phản ứng nhìn thấy một cái phi ô ra lao đến sau đó sau đó ta liền không có rồi a g hiện trạng a g đi chất khí phi ô ra một giây bột phá cơ bản thao tác đánh ra hồi máu trận về sau cũng trực tiếp trợ giúp đồng đội cung cấp hồi máu hiệu quả cờ tờ bên kia cảm giác là có chút không có đi a g tốt xấu xem như cái chủ yếu chuyển vận điểm mặc dù là a loại này công cụ nhân a g bất quá vẫn là có chuyển vận nháy mắt người liền không có thiếu người thế này còn đánh thế nào đâu nhưng đánh đều đánh không phải ngươi muốn chạy liền có thể chạy miểu xạ tạt thời điểm đối diện liền nhìn chằm chằm cái này p h ì ô dạ đâu phải nắm chắc bên trên có thể đem cái này p h ì ô dạ dây lời nói có bảy trăm khối tiền tiền thưởng không coi là nhờ có trung đan xì lặt tay mắt lanh lẹ nhị đoạn e kỹ năng s i ề n g xích hướng tô h i ể u trên thân vùng nếu có thể khống chế lại tô h i ể u lời nói khả năng hay là có cơ hội loại này tương đối có thể tú an thao tác anh hùng tại đoàn chiến bên trong sợ chính là khống chế nếu như bị khửng ở hay là rất khó chịu ảnh hưởng thao tác cờ ơ t trung đan cũng biết tô hiệu trên tay còn có cái vê đâu hẳn cái này khống chế trên thực tế tô hiệu là có thể c à rơi hiện tại chỉ có thể cực một tay quá hỗn loạn t ô hiểu có chút phản ứng không kịp khả năng không kịp thả vê đốt không có chú ý tình huống dưới sẽ bị khống ở t ô hiểu đích sắc không có thả vê đốt kỹ năng cũng không phải là bởi vì hắn không có chú ý tới cái này xì lạc mà là không cần thiết nhẹ nhõm tẩu vị liền tránh khỏi dưới cái này muốn giết chính là cái này xì lạc t ô hiểu tại tẩu vị v ạ n eo tránh thoát cái này e kỹ năng về sau trực tiếp tiến lên bổ tới xì lạc một điểm v ậ t kháng đều không có căn bản là chịu không được cái này trang bị t ô hiệu tranh thủ thời gian nguyên điệm ộ t cái g â y đồng hồ kéo dài thời gian máy xúc quy kỹ năng nguyên khí đạn đánh tới hắn có thể nhìn ra đồng đội là dự định dây tô hiểu cũng muốn đi lên trợ lực một chút ai ngờ đồng đội phối hợp căn bản liền không thế nào đồng bộ đã hoàn toàn loạn trận cước đang đào móc cơ nhào tới thời điểm tô hiểu trực tiếp đào ngược một cái vây đút vừa vặn bổ nhào vào tô hiểu sau lưng máy xúc đâm vào phía trên trực tiếp bị choáng váng ở tô hiểu cũng mặc kệ xì lạc trực tiếp chặt cái này máy xúc đánh máy xúc càng nhanh hiện tại máy xúc chỉ có thể xuất chiến sĩ đi dừng đao mẫu chốt trang bị cũng không tốt tại tô hiểu trước mặt giòn giống một trăm giấy mới đao hạ đến thêm cái sách cá n g a đặc biệt người liền không có đ ù kỳ hiệu cầm xuống song sát tô hiểu mục tiêu nh giết máy xúc về sau tô hiểu trên thân có đỏ bờ uff hiện tại truy kích dính người năng lực càng khủng bố hơn xì l ạ t là không có cách nào hắn biết không tốt giấy ruộng chạy là chạy không thoát liền vê đút thi quân đ ộ t thứ đi lên cưỡng ép thay máu đích s á t kỹ năng này đánh chúng t ô hiểu là cho hắn về một n g ụ máu m bất quá không có gì chứng dùng cùng tô hiểu tiếp thân về sau còn có cái gì lo lắng à tại đánh giết xì l ạ t thời điểm lệ ổ nạ nữ thần cũng chạy tới e kỹ năng chỉ tới thời điểm bị tô hiểu cho t ẩ u bị tránh vừa rồi đại chiêu liền đã thả hiện tại không có cái gì có thể hạn chế tô hiểu thủ đoạn xì lạ không có không nói cái này lệ ổ nạ cũng chạy không thoát bị t ô hiểu một mực đ u ổ i theo chặt lễ ố nạ cái này anh hùng cho người ta cảm giác là rất thịt trên thực tế liền mập giả tạo mà thôi chủ yếu cùng t ô hiểu tranh l ệ n h đẳng cấp quá lớn mà lại thạch tượng quỷ còn chưa có đi ra đồng dạng yếu ớt không đủ tô h i ể u chặt năm giết năm giết thuần thục chặt lễ ố nạ về sau t ô hiểu đã cầm xuống bốn giết còn lại một cái tàn huyết cam hữu lệ năm giết gần ngay trước mắt đồng đội toàn bộ đều tại nhường cái này cam hữu lệ còn không có chạy trốn năng lực tình h u n dưới t ô hiểu đều không cần nhiều lời cái gì trực tiếp cầm xuống năm giết lần này đồng đội để đầu người t ô hiểu một điểm do dự đều không có có thể cầm năm giết vì cái gì không cầm trước kia là sợ thua thiệt tiền hiện tại ta tô mỗi người còn có cái gì phải sợ lao tử không sợ hãi năm giết sảng khoái hơn n h a chơi cái này trò chơi người ai không muốn cầm năm giết vậy nhưng thật sự là kích tình rào r ạ n g ở quán net bên trong còn có thể hỗn cái mười khối tiền phí internet đâu ngư bức À đủ hiểu ca ngươi cái này phỉ ấu dạ t a quỷ lục địa kiếm tiên n i c sở đồng đội toàn bộ kêu lên trận đấu này đã không nghĩ cái gì thắng không thắng sự tình đánh tới mức này phỉ ấu dạ đều một trăm ba mươi này làm sao thua Đối diện kết quả trận đấu này trực tiếp treo lên đánh đối diện đem không ai bị nổi hàn quốc chiến đội đánh không có sức đối kháng đặc biệt là tôi hiểu hàn tại đem đối diện khi người cơ đánh lần thứ nhất nhìn thấy loại này tranh tài trước kia coi như có thể thắng hàn quốc chiến đội đó cũng là đánh tương đối cháy bỏng chưa từng có loại này tiên về một bên qua nhìn qua thoải mái không phải bình thường thoải mái mưa đạn bên trên trừ 666, bên ngoài còn lại nhiều nhất chính là ngư bước còn có a đủ cầm xuống năm ế trực t tiếp không đổi năm đối diện trực tiếp đánh đại long là được cầm tới đại long bờ uffl ờ i nói cờ tờ chiến đội là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào hiện tại duy nhất lo lắng chính là tôi hiểu còn có thể giết mấy cái một ba người đầu cái này ở trong trận đấu g i ả n g thật đã là tương đối nhiều số liệu nhất là cùng hàn quốc chiến đội đánh bọn hắn lấy vận danh làm chủ bình thường tiền kỳ đánh nhau là tương đối ít không ngừng từng bước xâm chiếm tới lấy phải ưu thế đợi đến bọn hắn cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm cùng ngươi đánh ngươi liền đánh không lại có thể một người cầm nhiều người như vậy đầu đã là khoa trương chiến tích nhưng mọi người cảm thấy còn thiếu rất nhiều còn muốn tiếp tục xem tô hiệu biểu diễn khoa trương hơn chính là cờ tờ chiến đội trước mắt hay là một cái đầu người không có cầm một cái tháp phòng ngự cũng không có cầm tới nếu không phải đầu thứ nhất tiểu long bị máy xúc không xuống tới đoán chừng chính là linh lung tháp đoàn chiến kết thúc về sau đôi bốn cái đồng đội đánh đại、long. t ô hiểu trực tiếp đi lên đường mang tuyến không có hắn đại long đồng dạng có thể đánh rơi vấn đề không lớn còn không bằng nắm chặt thời gian đi mang tuyến lên đường bản thân cũng chỉ thừa cao điểm tháp binh tuyến xem ra cũng không tệ không cần nói nhảm nhiều lời trực tiếp đi lên chặt cao điểm tháp cao điểm tháp đẩy về sau t ô hiểu vẫn là không công tha hắn lại kế tiếp theo đi đẩy thủy tinh thủy tinh là không thể thả dễ dàng như vậy liền thả một hồi người ta mang theo đại long bờ u ff đến mặt khác hai con đường khẳng định thủ không được bởi vì một hồi lên đường bình tuyến áp lực rất lớn ad cùng lệ ô nạ đã phục sinh lúc đầu cũng không dám tới gần xem xét người này còn không đi liền có chút không đáp ứng kết quả mới tới gần liền bị có đỏ bởi uff tô h i ể u gần sát cho giết nhìn thấy liền chết quả thực khủng bố di lặc là nhịn không được cao giọng nói ông trời của ta người này hắn đem đối diện khi người cơ rồi chương ba trăm năm mươi mốt đánh tốt tốc chủ chương ba trăm năm mươi mốt đánh tốt tốc chủ đánh tới mức này tranh tài đã không có lo lắng cái này thủy tinh tô h i ể u cuối cùng vẫn là không có cưỡng ép đẩy đánh giết ven đường hai người lãng phí tô h i ể u thời gian nhất định đối diện những người khác cũng tới chủ yếu tô hiệu không có gì lam lam căn bản cũng không đủ nếu là có lam lời nói nói không chừng tô h i ể u còn muốn kế tiếp theo thao tác một chút hiện tại coi như xong đi giết hai người về sau mau về nhà tô h i ể u đã m ộ ư ơ i năm người đầu trang bị dẫn trước không biết bao nhiêu cấp bậc từ nhà bên trong sau khi đi ra tô h i ể u kinh khủng như cái tử thần mọi người trực tiếp phân vùng tô h i ể u hay là ở trên đường nhẹ nhõm đem thủy tinh cho lui đi vừa rồi liền chịu tô h i ể u mấy kiếm hp cũng không có quá nhiều không có tháp phòng ngự đối diện căn bản là không có cách nào phòng thủ lên đường thủy tinh khẳng định là ngầm thừa nhận thả đi cái này cũng không có cách toàn lực trông coi cái khác hai con đường mới là thật người thật đúng là đừng nói cái này cờ tờ chiến đội mặc dù bị đánh nổ hay là rất ngoan cường một mực tại phòng thủ thậm chí cái này cao điểm một lát còn không tốt hơn từ cái này cũng có thể nhìn ra cái này chiến đội thực lực kỳ thật thật không kém hôm nay bị treo lên đánh cũng không phải lỗi của bọn hắn đơn thuần là bị tô hiểu một người đánh hậu nếu không phải tiền kỳ đánh như thế lớn ưu thế ra ngươi hậu kỳ thật đúng là không nhất định thật dễ dàng giải quyết hết cái đội ngũ này là cái xương cứng bất quá ngươi lại thế nào cứng rắn cũng không chịu nổi tô hiểu cái này nôn hợp kim g i n g lợi trực tiếp cắn nát đồng đội đều tại trung lộ đẩy tiến vào bất quá tô hiểu lên đường đẩy xong về sau trực tiếp đi ven đường vẫn là điểm đầy bất quá vừa đi ven đường đối diện lực chú ý đều bị k i ể m chế trong lúc nhất thời hai bên đều không phòng được các h i ể u lệ tới đối tô hiểu kỳ thật hắn sợ m ộ t so cũng thật không dám quân thanh tuyến liền cùng nhìn xem tô hiểu đầy không có gì khác biệt thùng rông t ê u to hắn cũng không có cách ai có thể không nghĩ thủ đâu vấn đề là hắn vừa đi quân thanh đoán chừng người liền không có tự nhiên tương đối khó chịu nếu không phải thật đánh không lại ai mẹ nó nguyện ý tại cái này bên trong nhìn xem đâu quá hoan hưởng s u ấ t nhưng mà chuyện kinh khủng phát sinh hắn căn bản liền không có tới gần tô hiểu chịu không được tô hiểu muốn tới gần hắn nha cao điểm tháp đều không có thoái thác tôi hiểu liền không đẩy v ọ t thẳng đi lên đây là dự định giết người đẩy không đẩy cũng không kém một hồi này chủ yếu nhất định có thể thắng cho nên cũng không cần gấp đánh như thế nào đều có thể thắng trừ phi năm người vô n à o hướng nước suối hơn nữa còn phải hướng mấy đợt mới có thể thua vậy khẳng định phải giết người nha tôi hiểu kiềm chế lâu như vậy cái này không được hảo hảo phát tiết một chút khó được giết như thế thoải mái trước kia đều mẹ nó là bị động bắt người đầu mà lại tâm lý còn khó chịu hơn lần thứ nhất bắt người đầu cảm giác được sảng khoái mặc dù về sau còn có tranh tài bất quá t ô hiểu đoán chừng về sau kế tiếp theo chọn được phi ấu dạ tỷ lệ là giảm mạnh thế giới thi đấu khủng bố như vậy phi giả, ấu dạ giảng thật không ai dám tùy tiện thả t ô hiểu tinh thông cũng liền mấy cái k i a anh hùng lại dùng lại chân quý chờ đến cơ hội liền dùng sức giết bên này cam h i ể u lệ liền một mặt một b ư ớ c a đủ qua điểm a ta mẹ nó cao điểm tháp đều để ngươi ngươi còn tới giết đi ta còn là người sao cam h i ể u lệ tranh thủ thời gian kéo về phía sau hắn muốn chạy trốn lại trốn không thoát hiện tại cam hữu lệ cái này thân thể t ô hiểu một bộ kỹ năng thêm cái bình a thêm tham lam cựu đầu xà chủ động hiệu quả đoán chừng người liền không có lễ ố nạ bên này khẩn cấp liền đi qua chi viện đại chiêu bị cản hắn cũng không có cách xông đi lên n ụ c thân cứng r ắ n khống tô h i ể u lại đem mình dựng vào c ò n rất ổn định cờ tờ chiến đội đoán chừng là bị tô h i ể u loại này không làm người đấu pháp cho kích thích đến nhìn xem tô h i ể u cường ngạnh tại chặt nhà mình hai cái đồng đội thời điểm nhịn không được như ong vỡ tổ lao đến đoán chừng cũng là nghĩ thông đi dù sao tiếp tục dây ruột cũng không có ý nghĩa dây ruột không được còn không phải phải thua kết cục đã chú định không có lật bản khả năng kể từ đó lời nói vì cái gì không đem cái này phi ố ra giết chút g i ậ đâu t ô hiểu quá căn dỡ liền muốn thua tranh tài trước đó giết người này một lần cho hắn biết cái gì là giáo huấn hơn nữa còn có cái lung túng trận đấu này cờ tợ chiến đội một cái đầu người không c ó cầm tới liền tương đương xỉ nhục á i này nếu như bị linh phong đoán chừng có thể bị mắng chết đừng tưởng rằng bình xịt cùng bàn phím hiệp loại vật này chỉ có trong nước có hàn quốc bên kia bình xịt sức chiến đấu đồng dạng vô cùng cứng hãn có thể bị lờ tợ lờ chiến đội linh phong kết quả này không dám tưởng tượng bọn hắn hiện tại nhưng vẫn là thứ nhất thi đấu khu tiềm thức bên trong đã cảm thấy đánh lờ tợ lờ chiến đội tùy tiện đánh, đánh thành dạng này không khác vô cùng n ụ c nhã t ô hiểu đối mặt khí thế hung, hung đối diện cũng không có chút nào hoảng đánh chính là ta còn sợ các ngươi không đến đâu về phần có thể hay không chết cái này cũng không quan trọng nói thật tô hiểu đánh tới hiện tại đều không nhớ ra được có thể linh phong đối diện chuyện này cảm thấy vui vẻ liền tốt chết cũng liền chết rồi bất quá muốn chết đều không chết được tô hiểu hiện tại tham lam cựu đầu xà c ộ n g thêm t ử vòng chi vũ xong hút máu trang bị còn đánh ra hồi máu trận đối diện cũng không có trọng thương muốn g i ế t tô hiểu quá khó đã ném lăn hai cái tô hiểu cảm giác mình có thể thao tác một chút đến cái cực hạn đánh năm loại hình bất quá trầm mặc gạ lụy ổ làm sao có thể nhìn xem hiệu ca một người chiến đấu đâu gạ lụ đại chiêu cho đến giống hạn chế t ô hiểu cũng quá khó t ô hiểu điên cuồng tại chặn t r ầ mặc m liền xung làm một cái công cụ nhân tác dụng hỗ trợ cho cái không chế gánh điểm thương t ổ n là được t ô hiểu cái này t r a n g bị tổn thương đích xác khoa trường đ ụ n g hai lần người liền không có bên tạ kỳ hiệu năm giết lại gặp năm giết lần trước tiên h ố i lần này t ô hiểu bù đắp lại trực tiếp tới cái đơn trận đấu xong năm giết đầu người đi tới hai mươi cái dòng ra hai trăm hoa lệ đến không thể lại hoa lệ số liệu lần này là không ai đoạt đầu người t ô hiểu tổn thương quá cao nói thật nếu không phải vận khí đặc biệt tốt lời nói thật đúng là ai cũng đoạt không qua hắn toàn trường tranh tài đầu người là hai trăm ba mươi cờ g toàn đội cầm hai ba người đầu t ô hiểu một người liền hai mươi cái còn lại ba cái là t ô hiểu không có ở đây thời điểm đánh t ô hiểu không có tham dự mà thôi không phải cái này đầu người là ai thật đúng là khó mà nói trận đấu này trừ t ô hiểu bên ngoài cái khác đồng đội phát huy cũng không tệ tất cả mọi người ở lưng nước một trận chiến phát huy ra rất cao thi đấu tiêu chuẩn di là càng c là tại hải quát kết thúc hai trăm ba mươi ta bên trên ta cũng được ohz như bước cờ g chiến đội như bước cái này năm giết một cầm toàn trường tranh tài khẳng định là kết thúc có thể vô áp lực một đợt ai có thể không kích động đánh tốt như vậy trên đài giải thích cũng nhịn không được t ô hiểu càng là cảm xúc bành bái hắn mơ hồ có thể nghe tới dưới đài gieo họ châu âu f a n hâm mộ cũng bị hắn cho đánh c h í n h phục loại cảm giác này thật t h o ả i m á i hai mươi người đầu còn không có giết đủ bất quá t ô hiểu cũng biết nên kết thúc phục sinh còn có một hồi đâu ngươi tại nước suối cổng trở lấy có chút bại nhân phẩm nên kết thúc tranh tài ngay lúc này một đạo thanh âm sâu kín văng lên a đủ đánh tốt túc chủ bốn chương ba trăm năm mươi hai phùng dũng đều mẹ nó trách ta chương ba trăm năm mươi hai phùng dũng đều mẹ nó trách ta t ô hiểu cả người thân thể giống như là điện giật như vậy nháy mắt run một cái biên độ vẫn còn lớn mới vừa rồi là cái gì quỵ a hhh đạo này tiện tiện thanh âm lại văng lên nó tại cùng tiếu tôi hiểu cái này nghe được rõ ràng xem như xác nhận mẹ nó mình không có nghe nhầm quả nhiên là cái kia chó hệ thống tên chó chết này không phải không sao tại sao lại đột nhiên xuất hiện vừa rồi đồng đội tại đảng binh tuyến mắt thấy lập tức binh tuyến vào cửa giang tháp kết quả liền nghe tới thanh âm này ngươi để tôi hiểu sao có thể chịu chỉ nghe hệ thống nói túc chủ ngươi bây giờ là thật ngư bức cảm giác tiền mình đốt thêm hay là chuyện gì xảy ra dám như thế chơi game t ô hiểu một nháy mắt t ô hiểu suy tim ý thức được mình giống như mắc l ử a cái này c ậ u vật sẽ không ở cố ý giả chết ta trong lúc nhất thời huyết áp lên cao tôi hiểu cảm giác trước mắt dần dần mơ hồ đã có chút chịu không được suy nghĩ một chút thế giới thi đấu lên một cái đầu người năm mươi ngàn năm rết còn có cái gấp đôi bờ uff tại nói cách khác một cái năm rết liền trực tiếp năm triệu mình trận đấu này còn cầm hai cái năm rết lại thêm người khác đầu còn có tranh tài thắng lợi nợ tiền ta mẹ nó không thể nghĩ tôi hiểu tưởng tượng liền chịu không được trực tiếp mắt tôi sầm lại cả người n g ã xuống không phải ta không kiên cường mà là đả kết quả lớn thực tế là chịu không được trước đó không quen khí hậu mặc dù nói là tốt bất quá cuối cùng vẫn là có một ít ảnh hưởng thân thể còn chưa tới trạng thái tốt nhất nhất là tô hiểu hôm nay đều không có ăn cái gì chủ yếu vẫn là không có gì khẩu vị giữa t r ư a liền đơn giản ăn vài miếng thức ăn nhanh khắc cũng ăn không trôi hiện tại đã là đêm hôm khuya khát một mực không ăn không uống đích x á c thân thể có chút chịu không được trước k i a có mấy lần bị kích thích đều chịu không được còn tốt tô hiểu tâm lý tố chất không tệ mà lại thân thể quá cứng cho nên trước đó cũng liền mắt tối sầm lại đều chống đỡ không có trực tiếp mất đi lần này bởi vì bị bệnh còn có không ăn cơ nguyên nhân lửa công tâm phía dưới là không có đ kiểu ca ngươi làm sao rồi bên cạnh tiểu vê vụ chết lúc đầu tâm tình thật tốt sự tình lập tức liền có thể kết thúc tranh tài kết quả tô hiểu đột nhiên từ điện cạnh trên ghế t r ư t xuống cả người mới ngã trên mặt đất cái này thật là khiến người ta sợ hãi tạm dừng trọng tài tạm dừng trò chơi không có cách nào tiến hành trầm mặc bên kia phản ứng cũng nhanh tranh thủ thời gian hô tạm dừng mấy cái đồng đội đều gấp tranh thủ thời gian đem thai nghe hái được liền hướng bên này chạy trọng tài một mực tài khuyên để mọi người tại chỗ ngồi bên trên đường núc đích bởi vì tạm dừng thời điểm là có quy định không thể lấy xuống thai nghe rời đi chỗ ngồi không thể thảo luận cùng trò chơi có liên quan đồ ngươi nói cái gì trọng tài thai nghe bên trong đều là có thể nghe được nhưng tất cả mọi người quá gấp trọng tài đều không có ngăn lại lúc này cái gì tranh tài loại hình đã không trọng yếu mọi người là đồng đội cũng là huynh đệ tôi hiểu trước đó đối mọi người thế nào tất cả mọi người cảm nhận được mỗi người tâm lý đều có một cây cái cân xem xét tôi hiểu ngược lại quả thực lòng nóng như lửa đốt ai cái này này làm sao tạm dừng hai cái giải thích cũng rất n g ộ n g bức hai người hiện tại có thể nói là cảm xúc bành bái mắt thấy nhanh kết thúc đời này đều chưa có xem như thế hạ giận tranh tài kết quả tại kết thúc tranh tài một nháy mắt đột nhiên tạm dừng đây cũng có làm cho tới bây giờ chưa thấy qua tranh tài nhanh kết thúc thời điểm tạm dừng bình thường đều là trong trò chơi lúc này tranh tài rõ ràng kết thúc đâu còn có vấn đề gì đâu hình tượng nhất c h u y ể n phát hiện trên đài loạn thành một mảnh mấy công việc nhân viên cũng đều chạy tới đều là nước ngoài còn có quan phương phiên dịch cũng tại loại tình huống này một cái trọng tài rõ ràng là giải quyết không được cũng may hiện trường nhân viên phân phối tương đối đúng chỗ phản ứng hết sức nhanh chóng có ngoại ý muốn tình huống tranh thủ thời gian liền đến trực tiếp đi lên để cờ g ờ các đội hữu về vị trí của mình như thế hôn loạn không thể được cái này mọi người thấy rõ tôi hiểu vậy mà té xịu trong lúc nhất thời hoa hoa cũng do sợ ohz、oh, á、oh, t ohz á t đây là làm sao vậy t h ế xỉu sao ông trời của ta cũng đừng xảy ra chuyện gì à có phải là quá mệt mỏi nghe nói hắn gần nhất một mực là sinh bệnh trạng thái bác sĩ đâu làm sao nhân viên y tế còn chưa tới à, di là cũng là sốt ruột làm lờ tợ lờ giải thích khẳng định lo lắng cho mình người sảng khoái còn có thân phong phùng dũng ba người này ở phía sau đài nhìn thấy tô h i ể u t h ế xỉu về sau cũng đều hoàng hồn mau từ hậu trường liền hướng trên đài hướng bất quá tranh tài còn chưa kết thúc chiến đội người là không có cách nào tới bình thường tranh tài kết thúc về sau khả năng mọi người sẽ đến trên đài chúc mừng loại hình ba người đều tại sân khấu bên cạnh nhìn xem tô h i ể u sốt u ruột cùng lo lắng tràn tại nói đồng hồ hết lần này tới lần khác bị ngăn đón không cho đi lên đặc biệt là thần phong cùng thạch nhạc trí như một mực tại hô tô h i ể u danh tự các lớn trực tiếp bình đài mưa đạn bên trên ngay từ đầu đều là dấu chấm hỏi mọi người đang sảng khoai đây lập tức sẽ đến trên trời ngươi đột nhiên ngừng cho ta là có ý gì về sau ống kính nhất truyền mới phát hiện tô hiệu ngã xuống đất nháy mắt khán giả cũng không bình tĩnh ngược lại rồi o hz làm sao đây là a đủ đẩy xong ngơi ư lại do ta lúc này ngược lại cái gì mẹ nó nói hay là tiếng người sao rõ ràng đây là thân thể chịu không được o hz một mực là mang bệnh xuất chiến đây là nhịn không được đi ai chú ý thân thể a i nhất định phải tuyệt đối đừng có việc o hz cũng quá liều đi ta một cái đại lao ra đều nhìn khóc ra sân tranh tài đánh xong ta còn đen hắn hiện tại xin lỗi hy vọng o hz có khác sự tình giới này thế giới thi đấu còn phải trông cậy vào hắn đâu đ ư ờ n g c h u y ê n phấn liên cái nghề nghiệp này tinh thần ta phấn cả một đời cái này mẹ nó là giả người này lao vua màn ảnh mặc dù cũng có người nói tô h i ể u là giả vờ bất quá mưa đạn bên trên tổng thể vẫn tương đối chính năng lượng đều tại c h ú c phúc tô h i ể u vì tô h i ể u cầu nguyện hy vọng người không có việc gì đạo truyền bá lúc này trả lại một cái tô h i ể u đổ xuống trước đó hình tượng rõ ràng có thể nhìn thấy tô h i ể u run dày một chút sau đó liền ngã xuống dưới từ màn này có thể nhìn ra cái này thật không giống như là giả bởi vì tô h i ể u đúng là thực sự ngất đi nhìn xem đương nhiên giống thật sau đó nhân viên y tế cũng tới đi thẳng tới đấu trường bên trên nói thật tô hiệu hiện tại trạng thái này cũng không dám lo động lỡ như động một cái xảy ra chuyện không ai có thể phụ trách sau đó trực tiếp hình tượng liền cho b ắ c rơi nhân viên y tế động thủ hình tượng không có để mọi người nhìn chỉ có đồng đội cùng nhân viên công tác còn có thần phong bọn hắn vẫn đang nói g chừng từng cái lo lắng không thôi thậm chí đều đang nghĩ ước gì trận đấu này thua cũng không đáng kể chỉ cần tô hiểu không có việc gì liền tốt phúng dũng tại tháp dưới gấp đến độ không được trực tiếp cho mình một bàn tay đối với mình đều như thế h u n g ác cái này đích xác là kẻ h u n g hãn h ố t xong về sau hốc mắt đỏ bừng nói ta trận đấu này liền không nên bên trên hắn bên trên rõ ràng còn sinh bệnh đâu mặc dù hắn nói xong không có việc gì nhưng ta không nên tin à cũng không phải không biết hắn người này thích sinh c ư ờ n g đều mẹ nó trách ta bốn chương ba trăm năm mươi ba túc chủ thật xin lỗi chương ba trăm năm mươi ba túc chủ thật xin lỗi phùng dũng tự trách những người khác lo lắng lo lắng giờ khác này t ô hiểu khiên động rất nhiều người tâm kỳ thật t ô hiểu tình huống này đi chính là trạng thái thân thể không hề tốt đẹp gì không có ăn cơm bổ sung năng lượng đột nhiên lại nhận kích thích cảm xúc quá kích động không nhịn được mà thôi liền t ô hiểu thân thể này tố chất không có khả năng ra cái vấn đề lớn gì cho nhanh tỉnh cũng rất nhanh giảng thật t ô hiểu lúc tỉnh lại mới ý thức tới mình hôn mê bất tỉnh nhìn xem bên cạnh vây nhiều người như vậy tôi hiểu hay là rất l u n g túng mẹ nó làm sao liền n g ấ t đi nữa nha quả thực mất mặt nhà ném người chết chế ta tô mỗi người cũng là có thần tượng bao phục việc này quá không thần tượng ngươi thế nào hiện tại cảm giác như thế nào nhân viên y tế là trong nước cho nên nói lời nói cũng có thể nghe hiểu tôi hiểu tranh thủ thời gian l ắ t đầu biểu thị mình không có vấn đề gì phùng dũng còn có thần phong mấy người bọn hắn nhìn tôi hiểu tỉnh lại cũng là kích động không được nói một c h à n g tôi hiểu cảm giác có chút miệng đắng lơi khô liền cùng bọn hắn gật gật đầu so cái ok thủ thế ra hiệu mình căn bản liền không sao vốn là không có việc gì choáng cũng là vấn đề nhỏ mà thôi đồng thời cũng cùng đồng đội nói một lần mình không có việc gì để bọn hắn yên tâm a bảo con hàng này nếu không phải trọng tài ngăn đón đoán chừng liền đã x ố n g lại căn bản là ngồi không yên cái này chó mấy đem hệ thống chỉ toàn ra quấy dối người mẹ nó chờ ta đem tranh tài đánh xong trở ra không được sao nhất định phải lúc này ra d o a người n mẫu chốt tranh tài còn không có kết thúc dừng ở cuối cùng cái này mới là khó xử nhất trọng tài đi lên câu thông phùng dũng bên kia một mực nói thỉnh cầu tranh tài kết thúc đi tôi hiểu lại biểu thị không có việc gì ta còn có thể đánh một lần nữa mở trò chơi kết thúc rồi nói sau liên quan tới trong trận đấu tạm dừng nhưng thật ra là có quy định này nếu là dẫn trước ưu thế cũng đủ lớn tranh tài bởi vì đặc thù nguyên nhân không có cách nào bình thường mở ra lời nói là có thể phán ưu thế phía kia chiến thắng chỉ bất quá ngươi dẫn trước kinh tế nhất định phải tại mười p không không không trở lên còn phải cái khác một chút tiêu chuẩn trận đấu này cờ gờ rõ ràng đều phù hợp cái này ưu thế đã không phải là lớn mà là lại có tầm mười giây đều có thể kết thúc tranh tài loại kia đối diện một người đều không, nếu không phải tô hiệu ké xịu đoán chừng trực tiếp liền một đợt không ai phòng thủ năm người đẩy ngươi răng cửa thêm căn cứ còn không phải chuyện dễ như chở bàn tay phán đoán chiến thắng là chuyện dễ như t r ở bàn tay chỉ bất quá tô h i ể u không nghĩ làm như vậy mà thôi hắn lại không phải không có cách nào động đứng lên về sau còn có chút chóng bất quá kiên trì vào trò chơi là không có vấn đề hay là nắm chặt bắt đầu thoái thác đi tỉnh quay đầu bị người nói ba đạo bốn mang tiết tấu trực tiếp phán định chiến thắng khẳng định sẽ có ngốc so mang tiết tấu dù là tô h i ể u không đẩy những người khác bốn người bên trên cũng có thể nhẹ nhõm thoái thác vấn đề là tô h i ể u không tại trò chơi mở không được cái này trò chơi khẳng định phải năm người đều tại mới được có lúc một chút tuyển thủ đánh cực kỳ cái bắp liền có người tại cột vốn mẹ nó người này đến cùng có làm được cái gì dưới đáy hồi phục giảng thật không có hắn trò chơi mở không được lâm thời thay người cũng không được cái này lại không phải bóng đá bóng rổ tranh tài n g ư ờ i còn có thể gọi cái tạm dừng hoặc là giữa trận thay người điện cạnh trong trận đấu bên trên liền phải một trận đánh xong vừa rồi nếu là trầm mặc không hô tạm dừng đoán chừng cũng liền đầy vấn đề tình huống quá khẩn cấp ai còn có thể cân nhắc tranh tài tại tô hiểu kiên trì tình huống d ư ớ i trọng tài còn có quan phương tuyển thủ chuẩn bị tranh tài đợi một chút bắt đầu giải thích bên này cũng tiếp vào tin tức hoa hoa vội và nói g n chúng ta tiếp vào tin tức tốt trước mắt ohz tuyển thủ đã t ỉ n h lại là sinh bệnh đưa đến thân thể suy yếu cũng không có trở ngại lập tức tranh tài sẽ k ế tiếp theo tiến hành hắn đem kiên trì đến tranh tài kết thúc quá khó khăn di l ạ cảm c hãn nói mang bệnh ra sân còn có thể đánh thành cái dạng này ohz thật sự là đáng kính nghệ khả năng có người sẽ nói vì cái gì trước đó đánh h ả o h ả o vì sao đến cuối cùng té xịu nữa nha cái này bên trong có thể cùng mọi người giải thích một chút ngay từ đầu đánh thời điểm khẳng định là tinh thần căng cứng cái này cũng liền dẫn đến hắn tiêu hao tương đối lớn nhưng cuối cùng năm giết một cầm đoàn diệt đối phương về sau tranh tài chất thắng cây kia dây cung liền nới lỏng người lập tức liền chịu không được hoa hoa càng là nước mắt đều lưu lại nói thật trận đấu này ta cảm thấy ý nghĩa quá trọng đại ô hát dẹt trả giá nhiều như vậy đánh ra một trận để người phân chấn tranh tài đáng ra tất cả mọi người ghi khắc trận đấu này hai cái giải thích cũng là chân tình bộc lộ nhao nhao nước mắt mắt mà tô hiểu bên kia trở lại trong trò chơi kỳ thật căn bản cũng không có cái gì trực tiếp đi lên liền kết thúc tranh tài bình thường đầy tháp liền tốt thời gian rất nhanh tranh tài kết thúc về sau bị làm thành như vậy khả năng mọi người không có trước đó kích động như vậy bởi vì kích động cầm tiếp theo mấy mươi phút lập tức gián đoạn về sau sẽ rất khó khôi phục nhưng mọi người đều bị tô hiểu loại này tinh thần cho đả động mưa đạn bên trên cũng đều tập thể nước mắt mắt tô hiểu cái này một đợt cầm tiếp theo tại h ú t phấn đ o á n chừng chính tô hiểu đều không nghĩ tới mưa đạn bên trên có thể như thế khen một người cũng không thấy nhiều đặc biệt là tạm dừng thời điểm bình thường đều là mang tiết tấu hơn nhiều rất nhiều chiến đội khả năng cũng bởi vì cái tạm dừng bị đen tương đối thảm bất quá cờ gợ trận này cũng sẽ không bởi vì bọn họ là lớn ưu thế tranh tài rõ ràng cầm xuống thời điểm mới thỉnh cầu tạm dừng đối tranh tài kết quả không có ảnh hưởng cho nên mọi người cảm thấy không quan trọng sau khi cuộc tranh tài kết thúc tôi hiểu một người thảo luận độ trực tiếp bạo tạc trên cơ bản đều là thảo luận người này không nói cuối cùng bởi vì không kiên trì nổi t h ế xịu loại này cảm động sự tình liền nói trận đấu này biểu hiện hai mươi giết phỉ ổ dạ linh phong đối diện đem cường đại hàn quốc số hai hạt giống khi người cơ đánh vẹn vẹn là cái này rất nhiều người đã phấn bên trên tôi hiểu điện tử thi đấu cuối cùng vẫn là thực lực nói chuyện người nếu là đánh là kê hố chiến đội sau đó trong trận đấu thua đoán chừng dân mạng đều nói không thể đánh còn c ư n g ép bên trên hố chiến đội còn không cút nhanh lên đánh lưu bức về sau té xịu đó chính là quá cảm động ta nước mắt mắt lao tử phấn ô hát d ẹ cả một đời ô hát d ẹ vĩnh viên dọc thần nhưng tôi hiểu cũng không tâm tình nhìn mọi người bình luận cái gì tranh tài mới kết thúc liền bị kéo đi chuyến nước biển cũng may đánh chính là đường g lù cổ những n à y đối thân thể không có gì ảnh hưởng trái chiều tôi hiểu hiện tại trạng thái này bổ sung điểm đường g lù cổ cũng không có gì vấn đề n a m ở trên giường căn bản là không có cách nào nghỉ ngơi quá nhiều người có chiến đội người còn có trong nước điện cạnh phương diện phóng viên cùng truyền thông còn có chính là những chiến đội khác người cũng tới thăm viếng một chút tương đương nhất cả trứng chủ yếu nhất vẫn là cái hệ thống người đi không đầy một lát thật vất vả an tính lại hệ thống liền nói túc chủ trước đó ta là thằng cấp đi người một mực không tại cùng ngươi nói lời xin lỗi tôi hiểu ha ha bắt đầu bắt đầu chứa vào lao tử tin ngươi cái quỷ lúc này tôi hiểu đã nghĩ đến làm sao chơi xấu tiền này không thể cho chương ba trăm năm mươi b ố có kẻ mặc cả chương ba trăm năm mươi b ố có kẻ mặc cả dù sao hiện tại nằm cái này bên trong truyền nước biển đâu tôi hiểu cũng rất nhàm chán vừa vặn bồi cái hệ thống này q u ò n nhau một chút thuận tiện thử một chút hôm nay bút t r ứ n g này có phải là có thể biến mất mẹ nó ngươi là không có ở đây cái này không thể trách ta đi nếu là biết ngươi tại ta có thể như thế c ta cho là ngươi chết ngươi biết không chỉ nghe t ô hiểu hỏi thăng cấp cái gì thăng cấp sau có cái gì công năng biến hóa thăng cấp về sau túc chủ ở trong trận đấu đẩy một cái tháp phòng ngự sẽ thiếu hệ thống năm mươi ngàn nguyên cầm xuống một máu cùng năm giết đồng lý có gấp đôi bờ uff t ô hiểu vê đ ú t giờ nợt mờ giờ. làm n ử a này g ngươi thăng cấp về sau liền cái này t ô hiểu kém chút phun ra một n g ụ m màu đến đây không phải tăng lớn hô ta cường độ sao ta liền không nên hỏi câu nói này liền cái này phương diện khắc công năng đâu cũng không có cái gì thăng cấp sao hệ thống ngươi đừng quá mức điểm a tôi hiểu là nhịn không được trực tiếp gầm thét đừng có gấp khắc công năng khẳng định có phong phú đưa cho ngươi đặc thù ban thưởng chờ ngươi cầm tới đặc thù ban thưởng thời điểm liền biết bây giờ nói ta cũng nói không rõ nha hệ thống cùng tôi hiểu nói dốc lên đây là cái đánh thái cực cao thủ lao thái cực quyền tôi hiểu trong lòng tự nhủ đặc thù ban thưởng tăng cường nha tựa hồ còn rất khá dáng vẻ chờ một chút đặc thù ban thưởng còn giống như là phải ta thua tranh tài mới có thể cầm tới nha đây không phải kiếm chuyện sao cậu vật lại tại sáo lộ ta. ta tôi hiểu trần mặc một hồi lập tức lại mở miệm hỏi ngươi là lúc nào thăng cấp hoàn thành vừa rồi ta tranh tài đều nhìn rồi có nhìn hay không không trọng yếu dù sao số liệu phải trăng n h ớ kỹ tôi hiểu cậu vật bắt đầu đây rõ ràng chính là muốn kiếm tiền trực tiếp cầm số liệu nói sự t ì n h tôi hiểu cũng là nhanh nói hệ thống chúng ta đều là giảng đạo lý người đúng hay không trận đấu này chính là cái ngoài ý mớn mà lại ngươi người người chó không tại chúng ta khẳng định không thể tính liền coi như thôi đi trận tiếp theo lại tiến vào bình thường trạng thái bên trong vậy làm sao có thể làm theo quy củ làm việc à hệ chúng ta thống giảng cứu chính là nghiêm cận t ú c c h ủ ta đã giúp ngươi tính xong trận đấu này thiếu một trăm bảy mươi một triệu tôi hiểu hắn tính toán là không sai đích thật là mười bảy triệu cái này chính tôi hiểu cũng coi như ra hai cái năm giết cộng lại là mười triệu bởi vì có gấp đôi mờ uff tồn tại c r ừ hai cái năm giết bên ngoài còn có mặt khác mười cái đầu người đâu cái này mười cái bình thường tổng cộng là năm triệu còn có thắng tranh tài hai triệu chung vào một chỗ chính là mười bảy triệu tôi hiểu tính ra cái số này thời điểm trên thực tế tâm đều đang run dày mẹ nó chơi càng lúc càng lớn cái này về sau nhưng kết thúc như thế nào một trận tranh tài thiếu cái gần hai mươi triệu đây là tô h i ể u thật không có cách nào tiếp nhận đừng thật không đem tiền khi tiền hiện tại lờ tờ lờ đỉnh tuổi kỳ thật chính là một năm triệu cái này cần r ấ t đỉnh hàng nội địa tuyển thủ mới có thể cầm tới cái này lương một năm ngoại viện trên cơ bản lấy không được đỉnh cao kim tự tháp tuyển thủ chuyên nghiệp một năm khả năng kiếm không chỉ một năm triệu bất quá kia là trực tiếp còn có đại ngôn những này chung vào một chỗ đơn thuần lương một năm không có chiến đội sẽ cho ngươi mấy chục triệu một trận tranh tài thua thiệt so với người ta đỉnh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp một năm kiếm còn nhiều hơn cái này liền rất không hợp t h o i thường mấu chốt đây chính là một trận thường thường không có gì lạ tiểu tổ thi đấu nha về sau tranh tài còn nhiều nữa trước o à n bộ thế đó đều đã nói xong ngươi nói thế nào chơi xấu liền chơi xấu nữa nha mà lại trận đấu này là chính ngươi đánh ra đến a không ai án lấy tay người đánh đi tôi hiểu trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao phản bác nói cũng có đạo lý tôi hiểu là ý thức được mình bị hố cái này cho hệ thống nói cái gì đi thăng cấp chính là nói vậy mà thôi đoán chừng hắn liền cố ý giả chết tại cái này nhìn xem đâu đợi đến mình thư giãn xuống tới bởi vì chiến đội thành tích áp lực không thể không đứng ra cả gì thời điểm hắn trở ra hố một bút a đủ ngươi có cái này đầu góc đi cái kia kiếm tiền không được thật là một cái cầu vật không có ở đây thời điểm còn thật nhờ hắn nếu thật là xuất hiện tôi hiểu lại ước gì hắn tranh thủ thời gian chết còn có một chi tiết để tôi hiểu xác nhận phán đoán của mình rất đơn giản một sự kiện cái này cậu v ậ t lúc trước đều thích cho tô hiểu tuyên bố nhiệm vụ chính là thua cho bao nhiêu tiền thắng cho đặc thù ban thưởng cái chủng loại kia bên trên một trận lo v à o ngoài thẻ thời điểm kia là tô hiểu lần này thế giới thi đấu trận đấu thứ nhất g i ả n g đạo lý hắn hẳn là ra cho cái nhiệm vụ mới đúng thế nhưng là cũng không có trực tiếp ra chết sát xuất rất lớn hắn đã tính toán kỹ biết sẽ thua cho nên không có cho nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ cất bước được thưởng cái hai mươi ba mười triệu tiền này tô hiểu là ngầm thừa nhận lấy không được bởi vì biết thua không được thật thua thời điểm hắn lại không cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ, thật chó lười nhác dãy dua nói không lại hắn tôi hiểu liền nói được tôi h bất quá có món nợ phải tính một chút ra sân lo vòng n g o à i thẻ thời điểm ta thua ngươi cũng thiếu ta không ít a ngươi thua chuyện khi nào tôi hiểu bộ mặt biểu lộ cứng đờ đã tại buộc phát biên giới ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện ngươi mẹ nó không phải mình nói người phải có uy tín sao đã nói xong còn có thể chơi xấu hệ thống tốc chủ ngươi cũng nói ta không phải người a tôi hiểu kém chút một n g ụ m lao hết u y phú tới cảm xúc kích động dị thường nói gõ ngươi miệng ngươi đến cùng có tính không không tính là già tử cùng ngươi đồng quy vũ thận tốt tốt tốt chắc chắn chắc chắn trận đấu k i a ta thiếu ngươi một triệu từ ngươi thiếu ta bên trong triệt tiêu ngươi còn thiếu ta sáu triệu một phen c ó k ẻ mặc cả về sau trận đấu này sau cùng đại giới là sáu triệu như thế tính toán kỳ thật còn tốt không tính rất đắt dù sao cái này đem đánh rất thoải mái để tôi hiểu cơ hội là nhất chiến thành danh thế giới thi đấu bên trên biểu hiện ảnh hưởng hắn tại người của toàn thế giới khí mà lại tôi hiểu là thật chặt thoải mái hai cái năm giết cầm tốn sáu triệu còn tốt trận đấu này đánh xong hắn giá trị bản thân tăng đầu chỉ sáu triệu tuy nói lương một năm là có cái trần nhà không có khả năng tùy tiện cho ngươi trướng bất quái kia giá trị buôn bán nhất định có thể dâng lên nhưng tổng thể đến nói hay là hệ thống kiếm được cái này bức tương đương với tại tay không bắt sói chỉ toàn kiếm được sáu triệu còn một bộ mình thua thiệt bộ dáng đây là nhất t i ệ n bất quá vừa rồi kêu một đợt c ó kẹ mặc cả một người một chó đều mang một chút biểu diễn thành điểm ở bên trong lẫn nhau rõ ràng đối phương tâm lý giới hạn tại biên giới điên cuồng thăm dò bốn chương ba trăm năm mươi lăm quân lệnh trạng chương ba trăm năm mươi lăm quân lệnh trạng hệ thống lại mai danh nhận tích tôi hiểu cũng mặc kệ nó cái này cậu vật làm thành như vậy tôi hiểu về sau là sẽ không lại lo lắng nó có thể hay không biến mất không có khả năng lại tin ta chính là chó cho là mình không còn trẻ nữa không nghĩ tới hệ thống xáo lộ tầng một tiếp lấy tầng một để tôi hiểu quả thực là khó lòng phòng bị cũng không có cách chỉ có thể về sau bao dài điểm tâm sáu triệu giao dịch nhìn như không nhiều nhưng tôi hiểu cũng không cách nào quá lạc quan bởi vì tự thân tài sản có hạn mà lại đây chính là một trận tiểu tổ thi đấu còn có còn lại ba trận tiểu tổ thi đấu không có đánh suy nghĩ kỹ một chút ba trận cũng không ít mấu chốt ra biên về sau top tám thi đấu vòng bán kết còn có trận chung kết ngươi muốn đoạt quan còn phải đánh ba lượn mỗi một vòng đều là năm ván ba tháng tranh tài lúc đầu coi là hệ thống chết rồi lần này thế giới thi đấu đoán chừng sẽ không đi qua xa hiện tại nó trở về t ô hiểu đã cảm thấy vô địch thế giới cả không tốt thật có trông cậy vào mình phải làm tốt đánh tới trận chung kết chuẩn bị rất nhiều tranh tài g i n g thật t ô hiểu có chút gánh không được dựa theo cái này tiết ấu cũng không biết may bao nhiêu nhất định phải ổn định tiết ấu khống chế mỗi trận thua thịt l ư ợ n g còn lại l i ề n phó thác cho trời đi t ô hiểu hiện tại chỉ có thể hướng phương diện tốt nghĩ dù sao hệ thống cũng sẽ không bỏ rơi hắn thật đến chấm dứt tính toán thời điểm mình không chừng lại không hiểu thấu làm đến một số tiền lớn nữa nha hiện tại lo lắng cũng không có ý nghĩa ảnh hưởng tâm tình của mình mà thôi trước t i ê cảm giác một tháng hai năm một không triệu đã là khoản tiền lớn thậm chí đang nghĩ cái này mẹ nó đoán chừng cả một đời cũng xài không hết đi hiện tại nhìn xem a không đáng giá nhắc tới thậm chí không đủ ta tô mẫu người đánh một trận tranh tài ông long long điện thoại chấn động lên t ô hiểu xem xét là m ị nầu đ á n h tới t ô hiểu vừa nhìn liền biết m ị nầu đoán chừng cũng là nhìn thấy tin tức sau đó t ô hiểu trên mặt biểu lộ liền rất quái dị hôm nay cái này té xịu chính là cái ô long sự kiện mà thôi kết quả tỉnh lại về sau người người đều cái biểu tình kia không biết còn tưởng rằng t ô hiểu cứu vớt nhân loại cho nên cái này liền để t ô hiểu áp lực rất lớn mẹ nó giống như lại không hiểu tiếp nhận không nên có ca ngợi a mi nổ đoán chừng thi đấu thời điểm không có nhìn nàng cũng không phải là một mực có thời gian có thể đúng giờ xem so tài nhất định là có chuyện gì chậm trễ tôi hiểu tin tưởng nàng có thời gian hay là sẽ nhìn nếu là xem so tài đoán chừng ngay lập tức điện thoại đều nên đ á n h tới uy tôi hiểu lúc đầu nghĩ hô danh tự thế nhưng là cảm giác thái sinh sơ nhưng hô khác đi trong lúc nhất thời cũng không biết hô cái gì xưng hô thế là liền nói gọi điện thoại tiêu chuẩn dùng từ n g ư ơ i bây giờ thế nào tôi hiểu làm sao sinh bệnh còn cứng rắn muốn thi đấu đâu ngươi muốn cân nhắc thân thể của mình à nhìn ngươi té xịu thời điểm hủ chức ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì nữa nha mỹ nầu nữ tốc khó được nhanh c u n g n ă n g bình thường ưu nhã hình tượng không quá phù hợp tôi hiểu nghe tâm lý có chút cảm xúc bất quá vẫn là thường quy giải thích ta thật không có sinh bệnh một điểm cảm v ậ t đ ề u tốt chính là gần nhất không có gì khẩu vị hôm nay không có ăn cái gì cũng không thế nào uống nước thi đấu thời điểm có chút hao phí tinh lực cho nên mới hôn mê bất tỉnh kỳ thật cũng không có gì hiện tại đánh một chút đường g ờ lũ cổ đã sinh lòng h o à hổ chúng ta đối cái kia đi rừng tiểu vê người bê ta ta hiện tại một cái đều có thể đánh hắn mười cái phốc phốc lúc đầu nóng này mỹ nầu cũng bị t ô hiểu làm vui vừa cười vừa nói còn có thể nói đùa xem ra là không có việc gì bất quá người ở nước ngoài nhất là lần thứ nhất xuất ngoại đích xác sẽ gặp phải không quen khí hậu tình huống chính ngươi được nhiều chú ý ngươi muốn ăn cái gì trong nước đồ ăn sao ta có thể gọi người đốt cho ngươi không vận quá khứ tôi hiểu phú bà chính là phú bà ngươi tặc lên ta đều không nhất định dám ăn vì ăn một chút gì thật đúng là không cần thiết tốn hao lớn như vậy đ ạ i giới tôi hiểu thuần túy chính là đau lòng tiền không biết vì sao tôi hiểu hiện tại cũng bắt đầu thay nàng đau lòng tiền có lẽ là cái này tôi hiểu đối ăn đồ vật vốn là không có gì quá lớn yêu cầu nói khó nghe một điểm hắn loại người này chính là không biết hưởng thụ nói cái gì ăn không d ư ớ i đồ vật cũng là nói mỏ lấy cớ mà thôi câu lạc bộ bên này đã đang nghĩ biện pháp giải quyết tầm thực phương diện vấn đề mà lại thật b ó i bụng cho ngươi cơm ngươi còn có thể ăn không trôi vội v à n nói đừng thật không có tất yếu cũng quá lãng phí hiện tại câu lạc bộ tìm được một nhà hương vị cũng không tệ lắm cơm chưa quán ta cảm thấy ăn còn có thể vừa vặn hai ngày nay nghỉ ngơi một chút thân thể ngươi liền đừng lo lắng tốt à vậy chính ngươi chiếu cố tốt mình chờ ngươi tiểu tổ thi đấu ra biên ta tìm thời gian đi châu âu nhìn ngươi tranh tài đối mỹ nâu loại người này đến nói xuất ngoại là qua q u y ế t bình bình sự tình đi đến nước ngoài xem so tài nàng muốn tới thì tới tô i h i ể u còn có thể ngăn đón không thành không có vấn đề ngươi có thời gian liền đến ta nhất định tranh thủ tiểu tổ ra biên không thể mất mặt thôi đi ngươi lại khiêm tốn hôm nay tranh tài nghe nói ngươi đánh rất tốt ngày thứ nhì vẫn là tranh tài ngày hôm nay là cái thứ ba tranh tài ngày bất quá hôm nay không có cờ gờ chiến đội tranh tài bởi vì cờ gờ trước mấy trận tranh tài đã đánh xong hôm nay đều là cái khác tiểu tổ đang đánh dựa theo lịch đấu an bài khẳng định có người là luân không, không có khả năng mỗi ngày đều thi đấu cờ gờ bên này vòng thứ nhất đã đánh xong tiếp xuống chính là vòng thứ nhì tiểu tổ bên trong bốn cái chiến đội kế tiếp theo đánh một vòng cuộc tranh tài vòng thứ hai coi như đặc sắc kích thích rất nhiều bởi vì một vòng này đánh xong liền quyết định ra biên danh lệch kia thật là mỗi một trận đều rất mấu chốt trong đó không thiếu mạo hiểm kích thích cố sự kịch bản mà lại vòng thứ nhì khác biệt chính là vòng thứ nhì điểm bốn ngày đánh một tiểu tổ một ngày trực tiếp đánh xong quyết định k i a m ộ t tổ ra biên danh lệch ngày thứ nhì chính là mặt khác một tổ vòng thứ nhất đâu đó chính là bốn tiểu tổ tranh tài đều sẽ ngẫu nhiên tuyển một chút tại một ngày gg bên này đánh xem như tương đối nhanh đối gg phan hâm mộ đến nói đây là cái tin tức tốt khoảng cách vòng thứ nhì tiểu tổ thi đấu còn có hai ngày thời gian gg đều không có tranh tài bọn hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút đặc biệt là tô hiểu có thể nắm chặt thời gian khôi phục ngày đó người đều đánh mất d ỉ u nếu là ngày thứ nhì tiếp lấy còn có tranh tài thật đúng là rất để người lo lắng vòng thứ nhì tranh tài xem chút mười phần tô hiểu bọn hắn chỗ xê tổ là vòng thứ nhì ngày đầu tiên đánh cũng không phải là dựa theo a bờ cờ chỉnh tự tới mà lại xê tổ trận đấu thứ nhất chính là gg đánh cờ、tờ. trận đấu này rất mấu chốt cờ c ờ nếu là thắng liền có hy vọng tranh đoạt thứ nhất cờ tờ lời nói càng nhiều hơn chính là nghĩ báo thủ lần trước bị cờ c ờ chiến đội linh phong bị tô hiểu xem như người c ờ đánh cờ tờ đã bị bọn hắn trong nước phun ra liệu đến tại áp lực to lớn tình huống dưới cờ tờ giám sát tự mình ra nói chuyện hạ trang tranh tài nhất định hảo hảo đánh tranh thủ rửa sạch nhục nhã có thể nói là lập xuống quân lệnh t r ạ n g cũng làm cho trận đấu này trở nên xem chút mười phần năm mặt khác cảm t ạ hại thư hữu lại một lần nữa văn thưởng thiếu ngươi ba trường nhất định còn xong cầu mọi người nhiều hơn đặt mua bỏ phiếu ủng hộ tác giả tại r Trưng ư thưởng thưởng n ban mình ẩn. ban mình ẩn. g một một t đêm đêm lũ lũ si si lúc trước cờ tờ chiến đội giám sát lời nói này cũng gây nên một phen nhiệm nghị trong nước người chơi càng là nhao nhao trả phúng lời nói cũng đừng nói quá và toàn lỡ như không có đánh thắng làm sao bây giờ cái này về sau còn có làm hay không người đâu cờ gờ bên này huấn luyện kết thúc về sau tiểu v ê có chút khó chịu nói cái này cờ tờ chiến đội cũng quá tự tin thật cảm thấy hạ tràng tranh tài nhất định có thể thắng chúng ta rồi trâm mặc càng là có chút dở trò xấu nói ta nói phong ca nếu không ngươi cũng ra ngoài nói hai câu hạ t r à n g nếu là đánh không thắng cờ tờ ngươi tại chỗ từ trước thân phong hạ tràng tranh tài để ngươi dùng tệ m ò chung đàn tin hay không t ô hiểu cũng là không tử tế n ở nụ cười cờ tờ chiến đội có thể nói như vậy chứng minh hay là không chịu thua đơn thuần xem ra ra sân tranh tài chính là thua t ô hiểu cái này một cái điểm mà thôi không có gì đặc biệt nguyên nhân chính là lên đường bị đánh nổ không có hạn chế ở cái này phi ấu ra mà phi ấu ra loại này anh hùng phát dục bắt đầu cơ hồ liền không làm người cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân bọn hắn không phải bị một cái chiến đội đánh nổ là bị t ô hiểu một người cho đánh nổ hạ tràng tranh tài chuẩn bị sẵn sàng hào hào nhằm vào một chút tô h i ể u bọn hắn cảm thấy vẫn có thể thắng những người khác thực lực tổng hợp đều so cờ gờ bên này mạnh hơn tô h i ể u đều đoán được trong lòng bọn họ là thế nào nghĩ thần phong lại nói nói như thế nào đây cùng hàn quốc bên kia dư luận hoàn cảnh cũng có quan hệ đi bọn hắn bình xịn sức chiến đấu kỳ thật so chúng ta bên này còn mạnh hơn lần trước bại bởi chúng ta về sau trận đấu kia đã được vinh dự lờ cờ cờ trong lịch sử x ỉ nhục nhất một trận ngoại chiến cờ tờ đã bị phun thương tích đầy mình để bọn hắn giải tán đều xem như nhẹ còn lại đều là tương đối khó nghe có thể xưng internet bạo lực mấu chốt năm nay cờ tờ, tốn không ít tài chính vốn là lòng tin trần đấy dự định cầm cái thành tích tốt bọn hắn năm nay mục tiêu là quán quân nói mục tiêu là quán quân không có chút nào kỳ quái mặc dù là số hai hạt giống bất quá thật so số một hạt giống khả năng cũng không kém là bao nhiêu thậm chí lo vòng ngoài chiến thời điểm là hoàn toàn không giống nhiều khi đều không phải số một hạt giống đoạt giải quán quân ngược lại số hai hạt giống cùng số ba hạt giống đoạt giải quán quân sát xuất lớn một chút cái này cũng có thể từ khía cạnh nói rõ thật sự có chiến đội nội chiến rất mạnh mà lại lờ cờ bên kia thực lực vốn là mạnh số hai hạt giống khả năng đánh khác thi đấu khu số một hạt giống cũng không có vấn đề gì nói mục tiêu là quán quân cũng không có ma bệnh đến thi đấu hơi có chút thực lực ai mục tiêu không phải quán quân đâu cờ cờ chiến đội cũng là nhà thần phong tiếp tục nói kết quả cái này bị như thế phun đôi chiến đội ảnh hưởng quá kém bất đắc gì chỉ có thể ra nói một chút lập cái quân lệnh trạng làm dịu áp lực tôi hiểu lại khó có thể lý giải được điện tử thi đấu lại không phải dựa vào đánh pháo miệng còn không phải thành tích nói chuyện hắn hạ trang nếu có thể thắng tự nhiên là không ai phun áp lực cũng không tồn tại nếu là thua còn không phải muốn kế tiếp theo bị phun nói hai câu có thể thay đổi cái gì đâu hắn cũng nghĩ như vậy hạ trang tranh tài nếu là thua hắn có nói hay không cũng phải bị phun còn không bằng ra nói chuyện hạ trang nếu là thắng có thể cho hắn cái này giám sát thêm chia rất nhiều nghĩ như vậy lời nói từ mặt trái đến xem giống như cũng rất có đạo lý đều là xáo l ộ n h a tôi hiểu cảm giác mình hay là tuổi còn rất trẻ bất quá tôi hiểu là vì cái này c ờ tờ giám sát mặc niệm vài giây đồng hồ cái này cho hệ thống trở về về sau tiếp xuống tranh tài giảng thật tôi hiểu đã đoán được sẽ là cái gì tình huống đại khái trong lòng hiểu rõ không có ý tứ các ngươi thật thắng không được lại thế nào cố gắng dùng sức làm chuẩn bị đều vô dụng nếu như cố gắng hữu dụng còn muốn hệ thống làm gì chứ phùng dũng nhìn huấn luyện kết thúc hắn cũng tới mở miệng nói bọn hắn bên kia chớ để ý quá nhiều dù sao chúng ta được thận trọng từ lời nói đến việc làm thi đấu trước đó chớ nói lung tung lời nói hai quốc gia văn hóa hay là có nhất định khác biệt chúng ta bên này lúc trước nếu là lập phở lạc quay đầu bị đánh mặt có thể sẽ trở thành cả một đời điểm đen tôi hiểu rất tán thành đích thật là d ạ n g này nhiều khi lờ tờ lờ trận chung kết video bên trong bình thường đều sẽ có cái r ắ c r ư i lời nói khâu thả điểm tao lời nói ngoan thoại kỳ thật đều là thương lượng xong mọi người làm điểm tiết mục hiệu quả kết quả thua về sau có người còn có thể đem cái này lấy ra cứng rắn đen liền không có gì đạo lý phùng dũng lại liếc mắt nhìn t ô hiểu nói thế nào t ô hiểu gần nhất hai ngày vẫn tốt chứ hạ t r à n g tranh tài có thể lên sao đều hỏi cái này lời nói nội tâm khẳng định là muốn cho t ô hiểu bên trên chủ yếu vẫn là nhìn gần nhất hai ngày nay t ô hiểu trạng thái cũng không tệ thân thể giống như cũng không có gì vấn đề khôi phục có thể mà lại hạ t r à n g tranh tài rất trọng yếu nếu có thể lấy xuống trên cơ bản ra biên là không có gì vấn đề lớn chỉ cần không kế tiếp theo lật xe thua bên ngoài thẻ loại hình mặc dù ra sân là treo lên đạnh rất vô tình bất quá cũng không dám khinh thị bọn hắn cờ tờ trình độ hay là đáng sợ không có t ô hiểu lên thật không tốt thắng ra sân tranh tài chính là tô h i ể u mang theo mọi người n ằ m thắng mà thôi tô h i ể u bên này kỳ thật cũng cân nhắc qua vấn đề này hắn khẳng định là không muốn lên cũng hoàn toàn có thể yêu cầu không lên nói thẳng còn không thoải mái ai dám cưỡng ép để hắn bên trên hiện tại cờ gờ chiến đội không ai có quyền lực này là phải giảm bớt mình tranh tài có lúc để sảng khoái bên trên thiếu đánh một trận liền tỉnh một chút tiền rất đơn giản đạo lý vấn đề sảng khoái bên trên nếu là không được mình hay là được cuối cùng vẫn là chạy không thoát hạ trang tranh tài đánh cờ tờ sảng khoái muốn chết đến lời nói tô hiệu đoán chừng tỷ lệ lớn hay là thắng không được bởi như vậy lời nói thế giới thi đấu b đối sảng khoái lòng tin cũng là đà kích cực lớn tô hiệu cảm thấy không cần thiết có nói chuyện một hắn cùng sảng khoái tự mình bên trong quan hệ cũng không t ệ lắm người ta đường đường chính chính người hiền lành thật không nghĩ làm tâm hắn thái mà lại lấy tô hiệu đối cái hệ thống này hiểu rõ mình nếu là không lên để sảng khoái bên trên nói không chừng đằng sau còn phải đánh thêm thi đấu một tiểu tổ liền hai cái ra biên danh lệch ngươi nếu là chiến tích đồng dạng liền phải đánh thêm thi đấu cực đoan một điểm tình huống khả năng ba con chiến đội chiến tích đều là giống nhau thật đến tình trạng kia hoàn toàn chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắng ạ o ngược lại được nhiều đánh cho nên vẫn là ổ điểm đi lên trước vững vàng cùng xác nhận ra biên danh l ạ c h lại để cho sảng khoái bên trên cũng không m u ộ n cái này mạch suy nghĩ không có vấn đề tôi hiểu trực tiếp điểm đầu hạ tràng ta không có vấn đề thân thể hoàn toàn khôi phục hiện tại ta có thể đánh mười cái tiểu v mọi người cười thành một đoàn tiểu v gần nhất làm sao hiểu ca mỗi ngày muốn đánh ta là ta gần nhất đi lên đường số lần thiếu sao bốn ngày thứ nhì tranh tài đến hôm nay sẽ quyết định cờ gờ có thể hay không ra biên mọi người hay là rất khẩn trương nói cái gì đoạt giải quán quân không đoạt giải quán quân ngươi trước ra cái tuyến lại nói t ô hiểu dự định chơi cái gì cái này một đem thần phong coi như n h ạ n nhóm Bờ tờ t r ư ớ chương ba nói, nói trăm a năm mươi bảy để cái này trò chơi không có hậu kỳ chương ba trăm năm mươi bảy để cái này trò chơi không có hậu kỳ tôi hiểu nói chuyện lù xì ẩn thời điểm tất cả mọi người n ở nụ cười trong không khí tràn ngập khoái hoặc khí tức bởi vì lù xì ẩn cái này anh hùng gần nhất tại chức nghiệp trên sàn thi đấu có chút mùi vị khác thường Thứ bất quá vẫn là cái kia vấn đề cũ dễ dàng bị bắt loại này anh hùng bắt cái hai lần trên cơ bản liền không có tuyến bên trên ngươi ép không được người ta còn thế nào đánh mà lại lù xì ẩn hậu kỳ cũng không phải là rất lợi hại lấy ra chính là vì đánh tuyến bên trên áp chế mà thôi so dậy còn muốn hung á c một điểm loại kia thế nhưng là cái này anh hùng lấy ra đánh lên đơn tỷ số thắng thực tế là một lời khó nói hết nói một cách khác kia là tương đương thấp thắng khẳng định cũng có bất quá bởi vì tương đối ý, liền bị mọi người cho xem nhẹ lù xì ẩn cái này anh hùng bây giờ tại trong mắt mọi người đó chính là cho tới bây giờ không có thắng nổi đại biểu tương đương xấu hổ xem như có độc anh hùng trên cơ bản không có chiến đội cầm lấy ra liền sẽ bị phun thắng còn tốt thua liền đợi đến đi mọi người sở dĩ cười cũng là bởi vì cái này anh hùng đoạn thời gian trước kém chút bị một chút chiến đội f a n hâm mộ cho đề nghị xóa bỏ cảm giác có chút khôi hài cũng không ai không để tôi hiểu chơi hiểu ca muốn chơi vậy liền chơi ai dám chất vấn hiểu ca thần phong nói đùa nói tôi hiểu ngươi xác định sao cái này anh hùng thế nhưng là có độc nghe nói lấy ra liền muốn thua lấy ra liền muốn thua còn có loại chuyện tốt này tôi hiểu cũng không đốc lấy ra liền thua chính là người khác cũng không phải là ta cái này đem cầm cái lủ xị ẩn chỉ là vì vui vẻ một chút mà thôi sẽ không thực sự có người coi là dựa vào anh hùng có thể thua a, a bảo lại nói tỉ số tháng thấp kia là người vấn đề ta cảm thấy hiểu ca chơi vậy khẳng định có thể thắng cái này anh hùng tỷ số thắng muốn bị kéo lên t ô hiểu không biết nói chuyện ngươi liền thiếu đi nói hai câu sau đó liền bắt đầu đường đường chính chính tuyển người ngay từ đầu cũng không có cho t ô hiểu cầm anh hùng dù sao lụ xì ẩn cái này anh hùng đều nói có động người ta có thể cho ngươi ban sao khẳng định là đặt ở bên ngoài không người hỏi tham đ ợ i một chút nhìn xem đối diện đội hình lại tuyển nhìn xem có thích hợp hay không nếu là đặc biệt không thích hợp lời nói cũng không thể cưỡng ép đến cũng không phù hợp cái này một đem cờ gợt ạ i màu đỏ phương có được cái cuối cùng t ậ vị cho nên cũng không nắm này bởi vì lần trước hai đội giao thủ thời điểm cơ cơ chiến đội là tại màu làm vương tiểu tổ thi đấu cùng một cái đối thủ đánh hai lần lần này ngươi tại màu làm vương lần sau khẳng định chính là màu đỏ thần phong nói cũng không có gì m a bệnh đối diện thật là đi lên liền đem phi ổ giả cái này anh hùng cho ban khi ngươi không biết xử lý như thế nào thời điểm biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp ban rơi quay đầu sắt kiếm chuyện đánh không lại còn tốt ngươi nếu là bởi vì đầu làm bằng sắt bất quá chắc là phải bị mắng chết ban cũng liền ban t ô hiểu căn bản không có ý định đụng cái kia anh hùng quá lợi hại căn bản liền không thể chơi lấy ra lại cả hai cái năm giết loại hình t ô chủ i thời gian ể u n yếu cũng đừng tuyển lù xì ẩn về sau toàn bộ cờ gờ đội hình cảm giác liền hơi có chút đoan đội hình cũng không quá hợp lý quá giòn mà lại không có cái hàng phía trước đối diện cái này đội hình nếu là thật phát dục lên không nói những cái khác liền gặm t ợ l à cái này một cái anh hùng khả năng đều có thể muốn mặn giả gặm t ợ l à hậu kỳ đụng ngươi ra giòn một chút khả năng đều có chút chịu không được nói khó nghe một điểm một cái thùng thật nổ đến đống người bên trong khả năng toàn bộ đều sẽ nổ tung thần phong tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này người xem đều có thể nhìn ra huấn luyện viên có thể không nhìn ra được sao luôn có một chút người xem cảm giác mình so huấn luyện viên hiểu nhiều há miệng ngậm miệng chính là bờ tợ quá r ắ t rời ca bên trên đều so cái này tốt nhưng chiến đội bờ tợ đều là trên giới nhất trí quyết định có đôi khi cũng không có xem ra đơn giản như vậy dù sao thần phong chính là đối tô hiểu thực tế là quá tự tin ra sân còn sinh bệnh đâu liền trạng thái tốt như vậy trận này đều đã thân thể khỏi hẳn khẳng định là tương đương có thể không cần quá lo lắng đã tô hiểu cầm khẳng định là sớm cân nhắc qua hắn luôn luôn tự tin đồ vật mới có thể tuyển thần phong sợ là đánh chết cũng không nghĩ đến tô hiểu chính là nghĩ đơn thuần vui vẻ một chút tại tô hiểu mới khóa chặt lũ xì ẩn cái này anh hùng thời điểm hệ thống liền ra nhiệm vụ chính tuyến bên trên đơn lũ xì ẩn truyền thống đã tuyên bố mời túc chủ tiến về xem xét bên trên đơn lũ xì ẩn truyền thống giới thiệu bên trên đơn lũ xì ẩn ở trong trận đấu, vẫn luôn phát huy chẳng ra sao cả. đồng thời có thể thua trận tranh tài ngươi nếu là phát huy tốt thắng tranh tài ngươi chính là bại hoại mời túc chủ bảo trì truyền thống như nhiệm vụ thành công ban thưởng tiền mặt ba mươi triệu tại chỗ kế toán t như nhiệm vụ thất bại sẽ có đặc thù ban thưởng tôi hiểu sau khi xem xong liền hối hận liền không nên nhìn cái này chó hệ thống ngươi nói ngươi muốn cho ta đặc thù ban thưởng cứ việc nói thẳng còn toàn bộ nhiệm vụ ra ngoài làm gì cũng quá không đem lũ s ỉ ẩn cái này anh hùng coi như một chuyện đi dù sao nhìn thấy nhiệm vụ này về sau t ô hiểu là minh bạch trận đấu này ổn trước t i ê cảm giác nên trở về đến mặc kệ chính mình làm sao thả bản thân cũng đều là không có vấn đề gì dù sao thua không xong đã như vậy vậy cũng đừng trách ta vui vẻ giải thích bên này hôm nay là đồng tịch cùng miêu miêu hai người nam nữ phối hợp ai u khóa xuống tới a đây là cả sống thật cầm lên đơn lù xì ẩn miêu miêu xem ra còn giống như rất dáng vẻ hưng vấn ngươi nói cái này anh hùng là ohz nghĩ chọn hay là thần phong cho h ắ n cầm ta cảm thấy hẳn là ohz đi g i ả g đạo lý lời nói thần phong phong cách sẽ không chủ động cầm cái này anh hùng đồng tịch phân tích nói cầm lù xì ẩn lời nói ta cảm giác hậu kỳ không có cách nào đánh a cái này đội hình Miu Miu thì nói, ngươi thì cũng ẩ n thận nghĩ một hồi, OHZ có phải hay không đang nghĩ, trực tiếp tiền kỳ đem ngươi cho đánh băng, này không hắn hẳn là nghĩ như、vậy. bên trên một trận cầm phì ổ đem ngươi tuyến bên trên trực tiếp giết xuyên, trận này càng cường một trực tiếp trò Ta thấy một trực tiếp dết ta thêm thế hồi, OHZ phải hay cho chơi hậu phì vậy, đem cảm cầm đem cầm cái cái có có kỳ kỳ. là là l để xị k h ô n phải liền là vì đem ngươi tuyến bên trên c h ohz đ á n nổ、sao. Cũng liền sao. o h tự tin như vậy người mới dám tuyển nếu không loại này trọng yếu tranh tài ta cảm thấy người bình thường thật đúng là không dám đối o h á dẹt năng lực cá nhân mọi người chúng ta đều là tương đối tin tưởng liền nhìn xem ván này tranh tài cờ tờ bên trên đơn cầm gặng tợ lạ ứng đối thế nào đi dù sao hắn khẳng định là muốn kháng ép đồng tịch kỳ thật đối cái này tay lụ s ỉ ẩn lựa chọn cũng không phải đặc biệt xem trọng tiền kỳ đích sắc có thể cho đến đối diện áp lực nhưng ngươi còn có thể đem người ta một cái gặng tợ lạ đánh nổ không thành gặng tợ lạ cái này anh hùng kháng ép vẫn là có thể mà lại có bên trên một trận tranh ậ n t r tài tại cờ tờ bên trên đơn đoán chừng hấp thụ đến rất nhiều rào hơn đi không có khả năng lại cùng tô hiệu cứng đôi bên trên một trận tranh tài cũng coi là có nhất định ngoài ý muốn nhân tố tại Phi i ô g trận đấu này song phương anh hùng lựa chọn liền không giống gặp tợn là đánh lủ xì ẩn không cần nhìn nữa biết tiền kỳ nhất định phải kháng ép không có khả năng đầu sắt đánh với người không tồn tại cái gì chịu phục không phục vấn đề người ta không đánh với người tiền kỳ ưu thế cho dù có đó cũng là tương đối có hạn so ra kém bắt người đầu ưu thế đến cuối cùng gặp t ợ l à c á i này anh hùng bởi vì quy kỹ năng bị động tồn tại là thu tiền một tay hào thủ khẳng định trang bị sẽ không kém thật kéo tới đằng sau coi như không dễ đánh lắm đây mới là đồng tịch tương đối lo lắng nguyên nhân bất quá đang giải thích trên này nàng liền không có trực tiếp nói ra dù sao tô hiểu f a n hâm mộ nhiều có lúc ngươi lý tính phân tích rất nhiều f a n hâm mộ cũng không phải là như vậy lý tính người miêu miêu lại nói ta nói thật ohz cầm loại này anh hùng mới có cảm giác n g ư ơ i xem một chút tới thế giới thi đấu bên trên hắn cầm đều là cái gì anh hùng vỗ lại mẹ ở p h ố giả n h ữ này thái thường thấy không phù hợp phong cách của hắn làm những n à y l o ạ loẹn loẹ, mới là ta biết cái kia ohs các anh hùng thật không có cảm giác gì đồng tịch trong lúc nhất thời không biết nên tiếp cái gì luận âm dương q u á i khí công lực nàng thật đúng là không bằng miêu miêu có người trời sinh chính là có cái này tế b ả o ngươi hao ước không đến giải thích kéo vài câu trực tiếp cắt đến tranh tài hình tượng hiện trường tranh tài khẳng định tiến vào trò chơi là rất nhanh cũng liền tầm mười giây trái phải thời gian thậm chí còn không đến không giống bình thường đánh bài vị thời điểm cũng không biết nhà mình hay là đối diện có người dùng tiểu bá vương chơi game tiến vào cái trò chơi có thể tiến vào cái vài phút kết quả sau khi đi vào mới đánh ba phút đối diện đầu hàng tuyệt đối tâm tính có thể bằng phía internet rất đắt có được hay không năm đi tới trong trận đấu tôi hiểu bên này bình thường chắt lọc đi ra ngoài chơi lù xì ẩn ngươi không ra cái chắt lọc thật đúng là không có cái m ù i kia chắt lọc là phát dục không có chỗ thứ hai nhưng là đi ra ngoài trang bình thường là sẽ không như thế lựa chọn luận lại tuyến còn có đối bính năng lực khẳng định so nhiều lan kiếm kém một chút nhiều lan thuẫn là không thể nào ngươi cầm vật này là vì ép người khác ra cái nhiều lan thuẫn làm gì cầm đồ vật là kháng ép dùng thật giống như t ô hiểu một cái lù xì ẩn đánh gẳng tớ lạ về nhà kiện thứ nhất trang bị ra cái dày lý dạ làm sao đều dạng không thông nếu không phải là bởi vì quá kỳ quái lời nói t ô hiểu nói không chừng thật đúng là nghĩ trực tiếp nhiều lan thuẫn đi ra ngoài liền sợ đối diện gặng tợ lạ quay đầu hướng tuyến áp lực quá lớn nhiều lan kiếm vẫn tương đối đột nhiên dù sao so chất lọc máy một điểm t ô hiểu liền trực tiếp đến cái chất lọc xem ra vấn đề cũng không có gì quá lớn ta thích phát dục còn không được cả thượng tuyến về sau cấp một thời điểm gặng tợ lạ còn có thể hơi dừng lại đồng thời dùng quy kỹ năng tiêu hao t ô hiểu gặng tợ lạ cái này anh hùng kỳ thật đánh rất nhiều anh hùng cũng là rất tốt đánh tiền kỳ liền mang bất diện kia một chút uy đánh người tương đường hố cái này tiêu hao là rất、mạnh. b ấ trận quá tại này đơn thuần là anh hùng vấn đề căn bản liền không có cách nào đúng anh hùng ở giữa bản thân liền có khắt chế thuộc tĩnh tại mà lại t ô hiểu phát hiện một điểm tại hệ thống phục sinh về sau hắn lù si ẩn cái này anh hùng mặc dù còn không có bị hệ thống tăng cường bất quá các loại thao tác cái gì cơ bản tại trình độ phía trên cũng không có đen sắt như vậy không hợp t h ó i thưởng tổng thể đến nói chỉ cần hệ thống ở đây hay là cho hắn cung cấp nhất định bờ uff thua bên ngoài thẻ kia một trận tôi hiểu trừ tàu vị cùng bộ binh còn lại thao tác phương diện này thật sự là thể hiện ra đen sắt trình độ không có cách nào cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đối tuyến nếu không ngươi một cái đen sắt cầm cái lù si ẩn cái này anh hùng tiền kỳ mạnh hơn cũng vô dụng ngươi đánh thế giới đỉnh cấp trên chức nghiệp đơn g ẳ n cỡ lạ người ta tuyến bên trên vẫn có thể đơn giết ngươi tôi hiểu cũng là trải qua bên trên một trận vô lái bẹ ở thao tác về sau mới ý thức tới cái này hắn đ ôi tuyến thời điểm có thể online bên trên dừng lại cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đ ố i tuyến bản thân liền là có tăng thêm trước đó tôi hiểu đơn thuần chính là ngộ phán đen sắt trình độ đen sắt thực lực online bên trên là căn bản liền đứng không vững đương nhiên cái này tăng thêm chỉ là rất nhỏ cùng những cái kia dùng t ì n h thông thẻ anh hùng hay là không có cách nào đánh đồng lụ xì ẩn cũng chỉ là bình thường ép tuyến nếu thật là loại kia thao tác đỉnh cấp lụ xì ẩn đoán chừng đối diện gặng tợ l ạ chỉ có thể dùng quy miễn cưỡng bộ binh t ô hiểu đánh thật vui vẻ liên thích loại này ta ép ngươi lại rét không chết cảm giác của ngươi. tôi r a sao đều muốn thua n muốn tiền, g tài thiệt dù đều h vì cái gì cái k n mình g h t o ả mái một c hiểu ú t đâu đương n h ê n không h t thoải mái q a ra, kia tỉ trước Tốt nhất giết thể thể như cũng chính không người, nhưng nghiệm đến phỉ được cái mức. có đó để ấu quá loại kia lại là ép người k h á chính đ á n vui vẻ, ngay tại lúc này loại cảm giác này. Tôi hiểu tại loại giác Tôi ngay này này. lúc cảm c h ép chính thoải mái thời điểm phát hiện tiểu v tại đi lên đường bên này gần lại vừa nhìn thấy tiểu v tôi hiểu sẽ rất khó thụ có loại đứng ngồi không yên cảm giác hắn vừa đến nói không chừng liền muốn chuyện xấu không được hay là phải làm cho tiểu v rời đi trên nửa khu tốt nhất chớ tới gần bên này dù sao hiện tại trên nửa khu không có giác quái hắn cũng không lỗ cái gì chỉ nghe t ô hiểu nàng nói tiểu v hiện tại hắn một mực tại tháp dưới không có cơ hội hai chúng ta vượt tháp đoán chừng không được hắn có thoáng hiện có q u y ế t là có thể thao tác nói không chừng có thể đổi t ô hiểu kỳ thật cảm giác cái này xóm có thể vượt tháp nhưng hắn không nghĩ c ả n g vượt tháp thời điểm lỡ như bị ta cầm tới đầu người đâu hay là cái kia nguyên tắc có thể không bắt người đầu liền không cầm đi chỉ cần ta nói đầy đủ lẽ thẳng khí hùng đồng thời kiên định không thay đổi như vậy người khác liền sẽ cảm thấy ta nói có đạo lý nam chương ba trăm năm mươi chín hiểu ca thật không lừa ta chương ba trăm năm mươi chín hiểu ca thật không lừa ta tiểu vê tới thời điểm kỳ thật chính là nghĩ đến vượt tháp hắn cảm giác có thể thao tác một chút dù sao chơi chính là cái ồ lạc phối hợp thêm lũ xì ẩn tiền kỳ hai cái này anh hùng chung vào một chỗ buộc phát tổn thương vẫn tương đối cao bất quá bị tô hiểu kiểu nói này tiểu vê do dự hiểu ca trò chơi lý giải cao như vậy hắn nói không thể vượt khẳng định như vậy có đạo lý của hắn tiểu vê tỉ mỉ nghĩ lại sắc mặt dần dần nghiêm túc hắn phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề đích xác mới vừa rồi làm ì n h nghĩ quá đơn giản thật quá khứ cưỡng ép vượt tháp lời nói hay là xảy ra vấn đề bởi vì bọn hắn hai người đều không có khống chế vượt tháp lời nói chỉ có thể đơn giản thô bạo c h ồ n g tổn thương mà thôi hiểu ca nói đã đầy đủ rõ ràng đối diện có quýt có thể trở về máu mà lại có thoáng hiện có thể lại tháp dưới hơi kéo một chút vị trí rất có thể liền thao tác bị đổi một cái đều là thua thiệt n g ư ơ i một cái tiền kỳ anh hùng cùng hậu kỳ anh hùng thay người đầu đây không phải bệnh thiếu máu nha quả nhiên vẫn là hiểu ca ổn thỏa nha mình lại không được ý nghĩ quá đơn giản cân nhắc vấn đề không đủ tất cả mặt chỉ là bằng vào cảm giác của mình để phán đoán nhiều khi vượt tháp thất bại đại giới là không có cách nào tiếp nhận tiểu v y vội và nói t ự như là không thể vậy vẫn là quên đi thôi đừng quay đầu vượt ra sự t ì n h còn tính không ra tiền kỳ ổn thỏa điểm tốt tôi hiểu kém chút không có cười ra tiếng ngươi lại người cơ linh ở ta nơi này bên trong ta cũng có thể cho ngươi lắc lưu k h ỏ bất quá vẫn là bình tĩnh nói đúng kỳ thật vẫn là ổn điểm tốt có đôi khi tôi hiểu thật tao ước lờ cờ cờ bên kia tranh tài phong cách mọi người cùng một chỗ vận doanh chính là tiền kỳ chính là không thế nào đánh nhau khả năng nửa giờ trôi qua ngươi nhìn người của song phương đầu là mười một khả năng một đợt đoàn đánh rất kịch liệt mọi người kỹ năng thậm chí đều giao bảy tám phần thoáng hiện cái gì thả một đồng lớn sau đó ngươi xem xét một người cũng chưa chết chính là hung hăng phát dục mọi người cuối cùng đánh một đợt quyết định thắng bại đoàn chiến liền tốt khả năng toàn trường tranh tài tổng đầu người cũng sẽ không vượt qua mười cái đó mới là tô h i ể u hướng tới tranh tài nhà thua thiệt chết cũng sẽ không thua thiệt đi đâu bất quá lờ tờ lờ chiến đội phong cách bình thường đều là tương đối đột nhiên mọi người không phục chính là làm đây cũng là trước đó ngẫu nhiên chiến thắng hàn quốc chiến đội phát hiện đạo lý ta so vận doanh dù sao không sánh bằng n g ư ờ i các ngươi vận doanh bản lĩnh thực tế là quá thâm hậu vậy ta liền loạn quyền đánh chết lao sư phó đi có lúc hay là có hiệu quả lại thêm hai năm này nắm đấm cũng cố ý người đặt kia soát binh soát giã phát d ụ c cái mấy mươi phút là không có cảm thấy có cái gì khả quan chúng thật rất nhàm chán đều nhanh ngủ tranh tài thưởng thức trình độ là không tốt lắm cho dù là hàn quốc chiến đội cũng tại học tập cải biến phong cách của mình cờ tờ chiến đội là thuộc về tương đối cương mánh cái chủng loại kia cho nên tôi hiểu muốn đánh loại kia phong cách tranh tài đoán chừng là khó cũng coi là x i n h không gặp thời đi chờ một chút tôi hiểu coi là tiểu vê đều đi nữa nha ai biết con hàng này hay là đến lên đường làm cái gì vậy không phải đã nói không thể vượt tháp sao t ô hiểu vội vàng hỏi ngươi làm sao không đi cái này không có cơ hội nha đường mình chậm chế tôi h h ờ i gian. Ta biết Ta k n g có cơ h ộ bất quá lũ ẩn cái lụ sỉ ẩn này n a hiểu hùng rất dễ dàng bị bắt. Nếu như ta đoán không dàng nếu đoán rất bắt, ta dễ bị lầm l ờ nói, đối diện nhất định sẽ bắt ngươi,、ta、đến phản ngồi đối Tôi chút. h bắt ta một sẽ sổm phía sau bắt đầu đổ mồ hôi có chút nhất cả chứng đặc biệt đ ư ờ n g đây chính là ưu tú đi dừng ý thức sao nói không thể vứt tháp trực tiếp chuyển biến ý nghĩ của mình tới phản ngồi sổm ngươi thật đúng là một nhân tài lên đường đến cùng là ta hay là ngươi n g ư ơ i thật đúng là đ ư n g nói tôi hiểu đã có bất hảo dự cảm hắn cảm giác nói không chừng đối diện đi rừng thật mới đến bởi vì tiểu vê nói rất có lý ngươi tuyển cái a giờ đánh lên đường người ta có thể không đến nhằm vào ngươi sao không đến nhằm vào ngươi liền kỳ quái nữa nha tiền kỳ không an bài nhà mình lên đường chẳng phải là bị ép rất khó chịu an bài thành công lụ xì ẩn liền trực tiếp phế bỏ đối diện đi rừng là cái ly s i n cái này anh hùng sức chiến đấu cùng ổ l ạ p là không có cách nào so một chơi một vực đơn đấu có thể đem ly s i n truy mẹ ruột không biết g ẳ n g t ợ là cũng đánh không lại lụ xì ẩn thật bị phản ngồi sổn lên đường đánh cái hai v hai lời nói đối diện xác định vững chắc nổ xuyên ngươi còn không bằng vượt tháp đâu vượt tháp ta nhiều nhất cầm một cái đầu người bị ngươi phản ngồi sổn ta mẹ nó có thể sẽ cầm tới hai người đầu tôi hiểu thậm chí một trận hoài nghi tiểu v có phải là hệ thống người nhưng lúc này ngươi phải hào hào nói chuyện mới được không thể quá cấp thiết t ô hiểu vẫn là dùng vừa rồi một chiêu kia chỉ cần ta lẽ thẳng khí hùng chỉ nghe t ô hiểu chắc chắn nói đừng lãng phí thời gian đối diện l i s i n sẽ không đến vì cái gì t ô hiểu làm sao biết vì cái gì liền nói mò nói ngươi nếu là tin tưởng ta liền nhanh đi ven đường l i s i n tỷ lệ lớn sẽ đi ven đường nói không chừng ngươi có thể phản ngồi s u ồ n cũng nói là tỷ lệ lớn chính là không nhất định đến lúc đó không có đi ngươi cũng không thể trách ta nhiều lắm là chính là phán đoán sai lầm mà thôi cho dù là nói vậy cũng được hơi nghiêm cẩn một chút Tiểu v thật V đ ú nhìn g g là rất n e lời, chủ yếu vẫn là tin tưởng tô hiểu lời tin hiểu nói, hiểu ca nói chủ ca có không yếu đều vẫn tưởng đồng dạng tô g ma b ệ h Chỉ là hắn là tiểu ư ơ n g đ ố kỳ không kỳ quái, cái hiện tại đối diện、Lee、Sin i thế nhìn tính, h cũng năng đến động bất mắt có gì vì rõ Lee sao hiểu ca sẽ có cái sẽ vây là là là đi về sau t ô hiểu lúc này mới thở dài một hơi cuối cùng đi nguy hiểm giải trừ kỳ thật hắn có dự cảm đối diện ly s i n tỷ lệ lớn hay là sẽ đến lên đường nhưng ly s i n không đến cấp sáu đoán chừng là bắt bất tử hắn chỉ cần hắn hát vê không phải quá thấp t ô hiểu cũng không thấy đến đối diện tùy tiện liền có thể đem mình cho vụ chết chỉ cần mình đừng có lại phản s á t đối diện hai cái là được không có tiểu vê hỗ trợ một mình hắn rõ ràng là không giải quyết được cho nên liền rất ổ n thỏa hiện tại cũng không nghĩ chết chỉ cần có thể ít cầm chọn người đầu liền tốt tiểu vê bên kia xuống dưới về sau ngươi thật đúng là đừng nói hắn một chút đi liền thấy thường uy đang đánh đến phúc ly xin thật đi tới đường bắt đối diện ti tan thoáng hiện mở đ ầ u đành tiểu vê xem xét nháy mắt con mắt loại sáng hiểu ca thật không lừa ta nói cũng quá chuẩn đi thật đến ven đường hắn lập tức tới ngay chỉ cần hắn đến chiến cuộc nháy mắt liền sẽ bị cải biến ngăn chặn, ngăn chặn, ta đến rồi. tiểu v một bên giống một bên hướng đ ầ u nành bên này cũng đang cố ý kéo vị trí cùng tiểu v vừa đến song phương sức chiến đấu đ h á y mắt phát sinh chuyển biến đối diện xảy ra vấn đề một huyết bạo phát tiểu v ồ lạc van vào thịt đánh g i ế t titan cầm tới một máu cũng liền giết cái này một cái mà thôi đối diện hai cái đều giao thoáng hiện chạy titan chủ yếu là giao thoáng hiện đi lên mở cho nên không có cách nào chạy chỉ có thể bán mình bảo đảm đồng đội tiểu v đã rất thỏa mãn cái này s ó n g a cái này s ó n g nhờ có hiểu ca chỉ điểm không phải hắn còn tại lên đường đần độn lãng phí thời gian đầu bốn chương ba trăm sáu mươi bị động tinh thông chương ba trăm sáu mươi bị động tinh thông tôi hiểu bên này trong lòng cũng là cái viết kép à đủ không phải đâu mình liền thuận miệng nói ly xin thật đúng là xuống dưới rồi tôi hiểu cũng không thấy phải tự mình miệng từng khai quang chỉ có thể nói hôm nay vận khí vẫn tương đối tốt tiểu v cầm tới một hết u y chi về sau tự nhiên là đắc ý ổ lạp cái này anh hùng tiền kỳ hay là cần chút đầu người thật phát dụng bắt đầu ổ lạp ly xin căn bản cũng không có thể tại giã khu nhìn hắn cái này x ó g thành công ven đường phản n hồi sổn đối tranh tài thế cục ảnh hưởng thật đúng là không nhỏ cầm cái một máu còn thành công quá khứ đem đầu thứ nhất tiểu lòng trò đánh tiểu v bên này dùng sùng bái giọng điệu nói A đủ, hiểu ca ngươi cái ca này ý tại h ứ c cũng quá m n h đ ngươi làm sao đoán được đối diện ly xin sẽ đến văn đường. Chán. Giảng được đối làm ly sao sẽ tôi h ậ t t vấn đề này đề đem h ể u hiểu ỏ ta liền thuận thực ta thức tốt ta. nha, liền là là miệng nói người Tại i không cho h có sẽ sự tô ý không biết trả lời thế nào thời điểm a bảo lại nói cái này còn không đơn giản sao hiểu ca là lợi dụng đối diện đi dừng tâm lý đoán chừng huấn luyện viên cũng giao phó có ra sân tranh tài vết xe đổ trận đấu này liền đừng nhúc nhích lên đường bởi vì sợ bị hiểu ca thao tác nếu là gặng không thành còn bị phản xác lời nói đoán chừng chính là bên trên một trận kịch bản thế là liền nghĩ lên đường kháng ép ổn định dù sao ngươi cái lủ sỉ ẩn hậu kỳ cũng vô dụng trực tiếp tới đường khác tìm cơ hội ven đường bên này bởi vì có cái ti t a n tạ i tiên cơ năng lực tương đối mạnh cho nên khẳng định sẽ lần thứ nhất chọn ven đường đến động thủ đối diện cho là mình rất thông minh trên thực tế lại toàn bộ đều bị hiểu ca cho nhìn tấu t ô hiểu nghe trận mắt hốt mồm đây cũng quá ngưu bước đi người giúp ta đều nghĩ kỹ không hổ là ngươi a bảo vừa lúc giải quyết t ô hiểu một năn đề t ô hiểu tranh thủ thời gian mượn con lửa sùng dốc không sai đại khái chính là ý tứ như vậy ta cũng là đại khái đoán cùng ý thức không có gì quan hệ tiểu vê nghe xong nổi lòng tôn kính hiểu ca đây cũng quá khiêm tốn đi rõ ràng chính là ý thức tốt không phải nói mình là vận khí tốt đoán ngươi xem một chút người ta cái này cảnh giới a bảo lại nghiện tại liếm cầu trên con đường này càng chạy càng xa tiểu vệ ngươi về sau đ ừ n g hỏi nhiều như vậy loại này cấp thấp độ vận kiểu ca giải thích rất mệt mỏi muốn mình dụng tâm phỏng đoán hiểu ca ý tứ tôi hiểu tiếp một câu ừ m a bảo ngươi ý thức xác thực có thể chủ yếu vẫn là cảm thấy a bảo lời nói này tương đối có đạo lý đừng chuyện gì đều đến hỏi ta có được hay không mình dụng tâm phỏng đoán không được sao ngươi hỏi ta ta không biết trả lời thế nào rất lúng túng a bảo bị tô hiểu khen về sau kia là tương đương cao hứng không có không có ta ý thức cùng hiệu ca ngươi so ra hay là kém xa lắm cũng liền so tiểu vê mạnh như vậy trăm triệu điểm tiểu vê tức giận nói thôi đi ngươi liền mã hậu pháo mà thôi bây giờ nói thông thuận lúc ấy ngươi nếu là đón được làm sao không cứ gọi ta xuống tới đâu hay là hiệu ca ý thức tốt đồng thời quả quyết cỡ tờ đi rừng bên này cũng khó chịu nha lần này lúc trước huấn luyện viên thật đúng là giao phó lên đường nếu là không có đặc biệt tốt cơ hội đường tùy tiện đi động có thể sẽ bị thao tác kết quả hắn trận đấu này vẫn thật là tương đối nghe lời một mực không muốn lấy đi động lên đường mà là đi tới ven đường tìm cơ hội ai ngờ đối diện đi rừng đến rất kịp thời tôi này sóng 5. Tôi hiểu n n vẫn là trước sau như một đẻ ép gặng tợ lạ đang đánh cỡ tờ bên trên đơn liền đột xuất một cái biệt khuất đánh người này đã bị ép hai trận thực tế là rất khó chịu cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn trận này nhất định phải thắng không phải hắn sợ là thật muốn làm áp d ộ n g chúc mừng túc chủ trong trò chơi phát động hệ thống thần bí ban thường d i ệ t thùng người tôi hiểu ba hệ thống này t ì n h lình xuất hiện thật đúng là do người vừa rồi liền thường thường không có gì lạ điểm cái gẳng tỡ là cái thùng mà thôi làm sao liền có thể phát động ban thường nữa nha hệ thống cái này chơi chính là cái nào một màn trước kia cũng chưa từng thấy qua loại này nha còn có thể trong trận đấu cho ban thường hh ắ c ắ c đây là hệ thống thăng cấp sau năng lực mới về sau ở trong trận đấu túc chủ hành vi đều có nhất định tỷ lệ phát động thần bí ban thường ngươi có thể thể nghiệm một chút tôi hiểu trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cái này cho hệ thống thật đúng là đi thăng cấp rồi ban thưởng chính là năng lực gì tô hiểu không rõ ràng dù sao hắn cảm giác hẳn là không chuyện gì tốt đi diệt thùng người giới thiệu đây là bị động tinh thông năng lực tại thu hoạch được nên năng lực về sau khi túc chủ trong trò chơi đối mặt gặng t ợ l à cái này anh hùng lúc liền sẽ phát động nên năng lực gặng t ợ l à cái thùng chỉ cần tại túc chủ trong tầm bắn một trăm phần trăm tỷ lệ có thể điểm rơi a đủ tô hiểu liền biết khẳng định không có chuyện tốt lành gì quả nhiên trò chơi năng lực lại không hiểu thấu được tăng cường cái này bị động tinh thông thật đúng là lần thứ nhất gặp để tôi hiểu có chút tin tưởng hệ thống có thể là thăng cấp trước kia chưa từng có nói mạnh đi cũng không phải rất mạnh không đối mặt gặng tợ lạ thời điểm liền không có tác dụng gì thế nhưng là đối mặt gặng tợ lạ thời điểm cái này bị động liền rất lợi hại cơ h ộ i không cho gặng tợ lạ đường s ố n g nha gặng tợ là chủ yếu đả thương hại chính là dựa vào cái thùng thuốc súng này trên cơ bản đều là nhị liên thủng cũng có tam liên thủng nhưng không phải rất tốt đánh tới người thùng thuốc nổ tổn thương rất cao tại đóng người bên trong nổ một chút đó chính là đ i ệ hỏa vấn đề gặng t lạ cái này cái thủng tương đối sợ hãi bị đối diện điểm liền một lần cuối cùng gẳng tợ lạ quy đến liền có thể bạo tạc bị người khắc điểm cái này cái thùng liền lãng phí một cái gẳng tợ lạ đối với cái thùng một lần cuối cùng thời gian đem k h ố n g lại yêu cầu tương đối nghiêm khắc nhất định phải hào hào luyện tập gia tăng mình độ thuần thục so đối diện đến nhanh mới được có gẳng tợ lạ khả năng một trận đoàn chiến đánh xuống một cái cái thùng đều không có nổ ra đến liền tương đối khó chịu mặc dù, tợ bình a cũng lợi hại, bất quá dù sao không phải a giờ tay rất ngắn ngươi nếu là a người lời nói đoàn chiến thời điểm liền có thể bị dây có cái này bị động về sau tôi hiểu biết đối diện cái này gặng tợ lạ sợ lạ thảm trận này đoán chừng muốn biến thành đưa tài đồng tử một cái cái thùng a rơi còn có mười khối tiền đâu đối tuyến thời điểm tôi hiểu liền có thể để hắn một cái cái thùng đều không thả ra được cái này có chút khủng bố húng chi tôi hiểu là lụ xỉ ẩn tốt xấu cũng coi là cái a giờ tầm bắn vẫn là có thể chỉ bất quá cùng cái khác a giờ so kém một chút mà thôi đốt lên đến càng lại như hổ thêm cánh mấu chốt đây là bị động tinh thông tôi hiểu là khống chế không được cái thùng đến trước mặt hắn khẳng định liền không có bốn chương ba trăm sáu mươi mốt nói là làm ohz chương ba trăm sáu mươi mốt nói là làm ohz tranh tài vẫn còn tiếp diễn tiếp theo bên trong bởi vì cờ tờ cái này đi dừng mạch suy nghĩ vấn đề một mực không có tới lên đường bắt cái này cũng liền để tô hiểu có rất lớn phát dục không gian ở trên đường cũng có thể nói qua hết sức thoải mái một mực để ép gặng tợ lại đánh không có vấn đề gì cờ tờ bên trên một phát phát hiện mình càng đánh càng khó chịu là chuyện gì xảy ra nhất là mình thùng thuốc nổ hắn thả ra cái thứ nhất cái thùng chỉ cần hơi hướng mặt trước thả một điểm khả năng liền bị điểm tương đối khó chịu trước đó ngẫu nhiên còn có thể nổ một lần ra hiện tại là một lần đều nổ không ra trừ phi ngơi cái thứ nhất cái thùng hướng sau lưng thả thoát ly lũ xì ẩn tầm bắn phạm vi như vậy đối diện điểm không xong nhưng bởi như vậy lời nói n g ư ờ i ngay cả thùng khoảng cách cũng không đủ căn bản là nổ không đến đối diện có lúc thậm chí nổ tiểu bình đều thật đủ sặc trời sinh thiếu cái kỹ năng này làm sao đánh nga c ờ tờ bên trên đơn một mực bị đặt ở thắp dưới liền tương đối khó chịu đánh lấy đánh lấy tô h i ể u phát hiện không hợp lý tiểu v tại sao lại đi lên rồi người này có phải là trời sinh p h ả n cốt bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không thể trách tiểu v một trận tranh tài đi rừng không có khả năng một mực tại dưới nửa khu lợi đối diện ven đường lại không phải người ngu còn có thể một mực cho hắn cơ hội bắt t a mà lại lấy hàn quốc chiến đội cái này phong cách bị ngươi làm một lần về sau tiếp xuống liền sẽ t r ầ m ồn rất nhiều lại nói còn có dã quái loại hình đồ vật đi rừng không có khả năng chỉ ăn nửa bên nhất là tiền kỳ đi rừng dã quái hay là phải ăn không phải phát d ụ c căn bản lá theo không kịp nói cái gì cái nào một người ăn bốn đường dã quái cũng điên c u n g ăn đó cũng là trung hậu kỳ lại để cho hắn đi lên làm i ễ n không xong sự tình mà lại trước đó dưỡng thành quen thuộc khẳng định phải đang cậy dã quái về sau đến lên đường bên này tìm xem cơ hội ngươi trông c ậ vào để hắn một trận tranh tài tùy tiện liền từ bỏ cái này xem ra cũng rất không có khả năng tôi hiểu mắt thấy tiểu vê m ộ t tới liền mở miệng nói đi phản bọn hắn l à m bọn hắn l à m hẳn là vẫn còn ngươi đi xem một chút chúng ta có thể đơn giết người này tiểu vê m ạ c h suy nghĩ lại một lần nữa nhận ảnh hưởng nếu là khác bên trên đơn giám như thế cùng hắn nói chuyện tiểu vê nhất định sẽ nói ngươi đang dạy ta làm việc nhưng đây là h i ể u ca n h à lời hắn nói nhất định là có đạo lý tiểu vê chắc chắn sẽ không hoài nghi liền trực tiếp đi đối diện giá khu lên đường một mực tại ép tuyến hắn chơi lại là cầm tới một máu â lạp đi xâm lấn đối diện giá khu quá bình thường bất quá căn bản cũng không mang sợ hãi tôi hiểu bên này cuối cùng là đem tiểu vê cho q u y ê n đi hơi thở dài một hơi bởi vì liền trước mắt gặng vợ là cái này hp -E, vượt tháp thật đúng là tốt cảng ô lạp cũng có đại chiêu có cái ô lạp đại chiêu tại tháp dưới cho hắn thao tác không gian liền rất nhỏ đều khỏi phải giảng cứu hoa gì bên trong hồ c h ạ m canh gác nói thật ta ngay tại tháp dưới một mực tiến lên cùng chặt là được gặng vợ là có thoáng hiện cũng chạy không thoát loại tình huống này hơi lý trí một điểm liền sẽ cho mình tỉnh cái thoáng hiện thoáng hiện r ờ i mộ phần không có ý nghĩa giữ lại còn có thể đợt tiếp theo dùng tôi hiểu nhìn một chút mình cùng tiểu vê tổn thương cảm giác cái này đầu người ngươi tỷ lệ lớn hay là mình ô lạp tổn thương là rất cao nhưng hắn lủ xỉ ẩn cũng không kém a nhất là một bộ kỹ năng bộc phát chủ yếu nhất là có ca đầu bờ uff tăng thêm tôi hiểu cảm giác mình cầm cái v u em một trận tranh tài liền cứng rắn mình a khả năng đều có không ít người đầu m ấ u chốt hiện tại hay là không an toàn a ngươi suy nghĩ kỹ một chút tiểu vây chỉ là tạm thời rời đi cũng không phải là vĩnh biệt hắn đi đối diện giá khu t à n bộ một vòng phản g i á không phải là tới sao hơn nữa còn có thể từ phía sau bọc đánh từ phía sau tới đoán chừng gặng t là sẽ càng thêm tuyệt vọng tình h u ố n tuyệt vọng nếu là không có g i quái lời nói đoán chừng đến càng nhanh ngay cả soát giã thời gian điều tỉnh ta trực tiếp soát người không tốt sao hy vọng duy nhất chính là đối diện giã khu có mắt có thể phát hiện cái này ồ lạc độc tính sau đó gẳng tợ l ạ tranh thủ thời gian chạy bất kỳ cái gì tuyển thủ chuyên nghiệp đều là có cái ý thức này l i ê n cái này h e vừa phát hiện đối diện đi rừng tại phụ cận tranh thủ thời gian liền phải rút không có chút nào có thể dừng lại cái chủng loại kia ngươi nếu là n g h ị tham b i n h tuyến khẳng định liền không có chết một lần ngươi hay là thua thiệt nhiều như vậy mình trước mắt xem ra hẳn là không có mắt bởi vì gẳng t là còn tại kháng ép không muốn đi ý tứ ồ lạp đã tại phản lam ở UFF nếu là nhìn thấy đoán chừng gặng tợ lạ đã tại chuẩn bị rút lui sự t ì n h tình huống này để t ô hiểu tương đối bất an một hồi tiểu vê khẳng định còn muốn đến lần một lần hai còn có thể cự tuyệt hắn lần tiếp theo nên làm cái gì cái này không dễ làm nha không được nhất định phải đọc thủ t ô hiểu nghĩ đến m ấ i một chiêu chỉ cần ta đem cái này gặng tợ lạ lượng máu đ ể thêm thấp một chút người này đoán chừng cũng không dám tại tháp giới lợi khẳng định phải về nhà chỉ cần hắn về nhà liền tốt hết thể dễ nói vê hiệu t ô hiểu bên này chờ lấy binh tuyến tiến vào tháp cũng mặc kệ trực tiếp đại chiêu mở ra thánh thương tẩy lễ rót đi lên toàn bộ đánh vào gặng tợ lạ trên thân gặng tợ lạ lượng máu là mắt trần có thể thấy hạ xuống đây cũng là không có cách nào cử động ngươi cho rằng ta đang đánh ngươi kỳ thật đánh ngươi là vì tốt cho ngươi hy vọng ngươi có thể hiểu được khổ tâm của ta nhưng cái này đại chiêu tổn thương so tôi hiểu tính toán còn m u ố n cao chủ yếu gặng tợ lạ tiếp c ũ n g tốt đ ạ n liên tục không ngừng hướng trên thân đánh bởi như vậy nói không chừng một bộ đại chiêu liền có thể đem người này cho đánh chết khó mà làm được chẳng phải là mất cả t r í lẫn trải t ô hiểu trực tiếp hướng bên trái một cái e kỹ năng chuẩn bị kéo vị trí muốn để đại chiêu góc độ lệnh một điểm ta tại phóng đại chiêu thời điểm không cẩn thận theo cái e kỹ năng cái này tổng không có vấn đề gì chứ ba sau đó tôi hiểu cả người trợn mắt hốc mồm tại hắn e kỹ năng kéo qua một nháy mắt gặng thợ lạ cũng hướng bên trái thoáng hiện một nháy mắt tôi hiểu con mắt sung huyết tương đương nhức cả trứng thoáng hiện ăn súng trong thời gian ngắn tôi hiểu cũng không nghĩ ra làm như thế nào thao tác còn không có chờ hắn nghĩ kỹ gặng thợ lạ đã ẩm bàng ngã xuống đất tôi hiểu thành công đơn giết dù là mang theo thai nghe tôi hiểu đều có thể nghe tới dưới đài từng đợt tiếng hoan hô t ô hiểu đứng lặng tại tháp phòng n g trước có chút n g ộ n bức cảm giác người này có vấn đề vấn đề rất lớn n g ư ơ i mẹ nó làm sao liền không sớm một chút tránh đâu hết lần này tới lần khác ta e ngơi ư lại l o a lên mọi người lại tại một đường thẳng bên trên tương đối khó chịu làm n ử a này g tính lâu như vậy tôi c ô n g bận rộn một trận còn không bằng để tiểu v tới còn có thể cưỡng ép hướng tháp nói không chừng có chút nguy hiểm một cái đầu người năm trăm linh lại hoa lệ không có vẫn còn may không phải là quá đau lòng chỉ là hơi có chút nhức cả trứng tại tôi hiểu nhức cả trứng thời điểm tiểu v v vẫn không q u ê n vết thương s á t muối mạnh a hiểu ca nói đơn giết liền đơn giết cũng quá mạnh đi hoàn toàn đem đối diện đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay t ô hiểu nam đột nhiên ý thức được sẽ không là chính mình đạo đơn giết về sau liền bị lực lượng thần bí cho can thiệp đi về sau cũng không thể nói loại lời này bốn chương ba trăm sáu mươi hai mời hiểu ca chỉ điểm sai lầm chương ba trăm sáu mươi hai mời hiểu ca chỉ điểm sai lầm tại tiểu v cùng suy tô hiểu thời điểm a bảo cái này liếm cầu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội chỉ nghe hắn nói kia còn cần ngươi nói không có nắm chắc lời nói ngươi cảm thấy hiểu ca sẽ nói sao tô hiểu liền mẹ nó cảm giác rất d i ớ i mỗi lần nghe tới người khác khen mình thời điểm trong lòng đều sẽ có chịu nặng áp lực ngươi còn không thể phản bác bọn hắn phản bác một cái đó chính là khiêm tốn sau đó người khác đối ngươi lại là dừng lại khen đây là sự thực khó đỉnh liền tương đối khó chịu nhưng là ngươi hướng phương diện tốt nghĩ cũng liền giết một lần mà thôi nên vấn đề không lớn a không thể trông cậy vào một trận tranh tài một mình ngươi đều không giết giảng thật cái kia cũng không thực tế đánh tới hiện tại liền một cái đầu hay là đối diện cứng giá tặng cái này tiết tấu kỳ thật còn tốt chủ yếu còn không phải một máu vừa rồi một máu bị tiểu vê tại hạ đường cho cầm hiện tại tình huống này liền còn tốt k h ô cần năm trăm linh cũng không phải cái gì quá lớn kim n ạ c h tiểu vê bên kia đi đến ba sói cái chỗ kia vừa lúc gặp đối diện ly xin khá lắm tiểu v thật sự là một điểm do dự đều không có nhìn thấy người một n á y mắt vô não mở lớn l i ề n hướng ô lạp cái này anh hùng đột xuất chính là một cái vô não đánh đoàn thời điểm cũng một cái bộ dáng đơn giản chính là mở lớn hơn đi hướng tốt nhất là có thể cắt đến hàng sau chủ yếu hiện tại có đầu người ô lạp xuất giá cũng cao hơn ly sin hiện tại đã dẫn trước ly sin cấp một trang bị cũng là dẫn trước dù là trang bị giống nhau tình hướng dưới hai người đủ phải ly sin cũng không cùng ô lạp đánh đồng tư bản càng đừng đề cập hiện tại tiểu v trang bị đẳng cấp đều rất trước bắt được ly sin cũng có thể nói liền cùng đánh tiểu hài không sai bị lắm lý xin phản ứng cũng không tính là chậm tranh thủ thời gian sờ mắt chạy trốn thật sự là hắn không có cách nào chính diện nhìn cái này ô lạp không có tư bản nhưng sờ mắt cái tốc độ này lại nhanh cũng không có ném dịu tốc độ nhanh hắn bị tiểu v ê dùng dịu dính chặt ô lạp cái này quy kỹ năng dùng để truy người l á rất lợi hại vì cái gì nói ô lạp có chút tờ lý xin hễ lì xệ những này anh hùng đâu bởi vì có đại chiêu về sau có thể không nhìn bất luận cái gì k h ô n g chế cùng giám tốc gặp khác đi rừng ta nếu là đánh không lại ngươi nhiều nhất một cái đại chiêu đem ngươi đá đi chính là ngươi cũng đuổi không kịp ta đơn giết là không thể nào vấn đề ô lạp mở đại chiêu về sau li s i n đại chiêu lại đá lên đi cũng không có cái gì dùng đơn thuần đánh một điểm tổn thương mà thôi tác dụng lớn nhất không có không có cách nào li s i n tranh thủ thời gian tường ngăn thoáng hiện quá khứ tiểu v là có thoáng hiện cũng là qua tường đuổi theo không giảng đạo lý dính chặt li s i n trực tiếp tường sát điểm tiểu v cầm tới hai viên đầu người trực tiếp đem toàn bộ giá khu cho phản át cái này li s i n sau khi ra cửa cả người sợ là cũng không biết nên làm gì ai chúng ta nhìn một chút góc dưới bên, trái mặt này, giống như giá khu bên trong lại đánh lên tiểu v động thủ thời điểm trực tiếp hình tượng bên trong ngay tại chiếu lại vừa rồi tô hiểu đơn giết đối diện gẳng tợ l ạ hình tượng giải thích nói nói liền thấy góc dưới bên trái cắt ra một cái tiểu màn hình giống như lại đánh lên hình tượng nhất chuyển tới tiểu v đã hoàn thành tàn bạo đơn giết đồng t i ề h nói ly s i n giống như tại giã khu bị tiểu v cho bắt được cái này sóng đơn giết rất trí mạng nửa bên giã khu toàn không có mà lại hạ cốc này tiên phong tiểu v hẳn là có thể nhẹ nhõm lấy xuống miêu miêu càng là khích lệ nói ai u tiểu v hôm nay trạng thái tốt lắm cảm giác hắn giống như là dòm đồ đi rừng đây là mở ra đã đi đối diện đi rừng vị trí đều ở ta trong lòng bàn tay đợt h ứ nhất ven đường cái kia phản ngồi xuồng ly s i n mới động thủ tiểu v liền đến còn có trận đấu này xem ra tô ớ như. hiệu không n trận này tiểu phát huy kỳ thật không tính quá làm người khác chú ý mặc dù có cái đơn giết mà lại cái kia e kỹ năng sớm dự phán đối diện thoáng hiện vị trí vô cùng xinh đẹp thế nhưng là loại này đ ặ c sắc thao tác mọi người tại trên người t ô hiểu nhìn thấy nhiều lắm đây xem như cơ bản thao tác đi giải thích đều không cảm thấy ngạc nhiên khoảng cách o h á dệt cực h ạ n còn kém không ít đâu cũng liền châu âu bên này người xem không thế nào thấy qua việc đời nhìn thấy đơn giết về sau liền một trận gieo hò t ô hiểu tại châu âu bên này nhân khí rất cao hẳn là trong nước tuyển thủ cao nhất trước đó đánh qua không ít lần thế giới thi đấu đỉnh cấp minh tinh tuyển thủ so hắn cũng không sánh nổi nghe nói tại bắc mỹ người bên kia khí cũng đồng đạo mọi người nghiên cứu một chút cùng hắn trong trò chơi id hẳn là có quan hệ tương đối phù hợp bên này người khẩu vị Cũng tiểu đánh cờ cờ tổ thi ể u t h đấu song sát hàn quốc đội ra biên cơ hồ là ván đã đóng thuyền chủ yếu nhất vẫn là nhìn xem để người cảm thấy dễ chịu tiểu v tâm tình đồng giả tốt trận đấu này hắn tại giã khu chơi quá dễ chịu người giống tiểu v loại này đi dừng hắn tại giá khu đánh nếu là không thoải mái đối chiến đội ảnh hưởng vẫn tương đối lớn tôi hiểu trước khi đến vì cái gì cờ gờ một mực tại thua đâu tiền kỳ còn thắng mấy trận đằng sau liền liên tiếp bại nói trắng ra người ta đánh lấy đánh lấy cũng biết làm sao nhằm vào tiểu vệ tạ liền làm ngươi đi rừng chính là để tiểu vê đánh khó chịu cờ gờ liền sẽ một điểm tiết tấu đều không có trận đấu này chính là tiêu chuẩn dễ chịu tiết tấu giá khu đã là nhà mình tùy tiện chạy l o ạ n đối diện đi rừng liền dễ chịu loại kia rất khó chịu tiểu vê tại lấy được đánh rết về sau miệng liền không dừng lại tới qua a đủ hiểu ca ngươi quá n ư u bước đi cái này ngươi đều có thể đo hiểu ca phía dưới ta đánh xong hẻm núi tiên phong về s n g nên đi cái kia bên trong ngươi chỉ điểm cho ta một chút tiểu v hiện tại đã bỏ đi mình ý nghĩ hắn cảm thấy hiểu ca tùy tiện nói chuyện chính mình cũng có thể cầm tới đầu người khẳng định phải nghe hiểu ca chỉ huy nha tôi hiểu rất n h ứ c cả chứng cái này mẹ nó tuyệt đối có vấn đề không có khả năng ngay cả tiếp theo hai lần đều đoán đúng đối diện đi rừng vị trí trong đó có thần bí lực lượng đang can thiệp nếu là lại chỉ vị trí lời nói liền có chút q u a điểm mà lại hắn không nghĩ để tiểu v sinh ra ỉ lại tâm lý chỉ nghe t ô hiểu nói làm cái đi rừng ngươi được rõ ràng một cái đạo lý muốn để đồng đội không cảm giác được ta tồn tại để đối thủ cảm thấy ta thời khắc tồn tại bốn mọi người ban đêm có thể chờ liền các loại không được bắt đầu từ ngày mai đến xem cũng được a a cộng